Chương 348, thế giới chi lực. Chương 348, thế giới chi lực cuồng vọng cực kỳ, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng kiếm thần sơn đối kháng, thật sự là không biết sống chết. Phao, ngâm, Séa, đúng vào lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên chuyển đến một đạo kinh miệt thanh âm, sau đó xa xa kích xạ mà đến ba mấy đạo thân ảnh, trong đó hai đạo nhanh nhất thân ảnh, trong nháy mắt đã đến hai đại kiếm hoàng trước mặt. Chứng kiến hai người, Diệp Thiên trong nội tâm một hồi, xem ra kiếm thần sơn cũng không phải chỉ phái ra hai gã kiếm hoàng, tăng thêm vừa mới hai gã, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, kiếm thần sơn tổng cộng phái ra bốn gã kiếm hoàng cùng giả. Tuân nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, mới vừa tới đến hai đại kiếm hoàng, một người trong đó tu vi rõ ràng cũng đồng dạng đạt đến bán thánh chi cảnh, bởi vì từ nơi này sao kiếm hoàng trên người phát tán ra cường đại khí tức, cùng kim chín khí tức trên thân giống như lúc cường đại. Vừa mới chạy đến hai gã kiếm hoàng, một người gọi kiếm hỏa, một người gọi kiếm lôi, tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh đúng là kiếm lôi, lúc này thời điểm, kiếm thần sơn tổng cộng có được lấy 4 gã kiếm hoàng, trong đó càng là có thêm một gã bán thánh. Thực lực như vậy, Kim chín cũng lập tức cảm thấy một tia khủng hoảng, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến bán thánh cảnh, nhưng là chống lại 4 gã kiếm hoàng Cũng căn bản không có chút nào phần thắng, cho nên tại thời khắc này, Kim 9 trong nội tâm căn vốn không muốn tại chiến xuống dưới, hung hăng nhìn thoáng qua trước mặt bốn người, nói ra, các người kiếm thần sơn chỉ biết lấy nhiều khi ít, lần này Lao phu không cùng các người chơi, lần sau gặp lại. Sau khi nói xong, Kim 9 không có lại chần trở, trực tiếp quay người biến mất tại trong thiên địa, Kim 9 muốn đi, nhưng là Tứ Đại kiếm hoàng lại làm sao có thể lại để cho hắn đơn giản ly khai, không nói trước kiếm thần sơn cùng địa ngục chi giới ân oán, hữu vừa mới Kim 9 dùng thức công kích kiếm phi, tựu là một kiện không thể tha thứ lý do. Muốn đi, cũng muốn hỏi qua ta kiếm trong tay. Trong thấy Kim 9 phải ly khai, Đu Vi cũng đặt tới bán thánh chi cảnh kiếm lôi, đột nhiên đối với lên trước mặt hư không hung hăng chém xuống, một đạo khủng bố kiếm khí lập tức mà ra. Một tiếng rất nhỏ gào thét vang lên, lập tức Kim 9 thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ có điều y phục trên người đã bị mở ra, một tia máu tươi chảy ra, rõ ràng cho thấy bị thương. Thực lực thật là khủng khiếp. Cái này là xuất hiện ở Diệp Thiên trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên, xem ra kiếm lôi tại bán thánh chi cảnh trong cũng là cường đại cái chủng loại kia, mà ngay cả Kim 9 cũng không phải hắn đối thủ, xem ra lần này Kim 9 giữ nhiều lành ít rồi. Nguyên lai like là địa ngục chi giới địa ngục thánh giả, thật khủng. Địa ngục thánh giả. Nghe thế cái từ Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, Nguyên Lai Kim Chín cũng không phải cái gì địa ngục chi giới kim cấp địa ngục sứ giả, mà là rất cao một cấp địa ngục thánh giả, khó trách giống như này thực lực. Không nghĩ tới lần này Kiếm Thần Sơn phái ra một gã trưởng lao, thật sự là để mắt viễn cổ di chỉ, bất quá các ngươi không tốt ý, ta có thể nói cho các ngươi, lần này địa ngục chi giới cũng cũng không phải một mình ta đi ra, các ngươi Kiếm Thần Sơn có nắm chắc không? Cái này không cần ngươi lo lắng, ngươi đã bị thương nặng kiếm phỉ, như vậy ngươi cũng ở tại chỗ này à. Sau khi nói xong, Kiếm Lôi không hề nói nhảm, trực tiếp lần nữa giơ tay lên bên trong đích chạy lôi kiếm. Trong cơ thể một tia thế giới chi lực rất nhanh và chuyển, tu vi đặt tới bán thánh chi giới, đã có thể vận dụng một tia thế giới chi lực. Đã như vậy, cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên mấy cái điểm lưng. Sau khi nói xong, Kim 9 cũng đồng dạng huy trưởng, một đạo khủng bố khí tức lập tức mà ra, đồng dạng có một tia thế giới chi lực, nhưng là Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, Kim 9 chô nắm giữ thế giới chi lực không bằng Kiếm Lôi chô nắm giữ thế giới chi lực cường đại. Hai cổ thế giới chi lực lập tức tương đụng vào nhau, tương đạo khủng bố khí tức một tầng tầng phát ra mà đi, dùng hai người làm trung tâm, mười em mở ở trong toàn bộ không gian lập tức bị độc lại. Ha, ha, ha tốt một cái kiếm sơn cũng chỉ là lấy nhiều khi các ngươi chờ xem, địa ngục chi giới nhất định sẽ không bỏ qua Kiếm Thần Sơn, các ngươi chờ diện toa. Nhìn xem đã ly khai địa ngục xứ giả, Kiếm Thần Sơn tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ phẫn nộ, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn có người dám như thế vũ nhục Kiếm Thần Sơn. Đại ca, vì cái gì lại để cho hắn ly khai? Còn không có đợi Kiếm thiên nói xong, kiếm lôi va một tiếng nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức biến thành tái nhợt vô cùng, nhìn thấy tình này hình, tất cả mọi người là chấn động. Lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, Kiếm Thần Sơn không chỉ có phái ra bốn gã kiếm hoàng, tám gã kiếm tổ. Càng là phái ra một gã tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả, chính là sợ phát sinh vấn đề. Tuy nhiên người này tu vi không có ta cao, nhưng là hắn trước khi đi một kích, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Các người ba người lập tức khởi hành, phân thành ba phương hướng truy kích, nhớ kỹ, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, đúng là đánh chết thời cơ tốt. Nghe xong kiếm lôi lời mà nói, Kiếm Thiên, Kiếm đấy, Kiếm Hỏa, ba gã kiếm hoàng không có chút nào chần chừ, bay thẳng đến ba phương hướng kích bán đi, dù sao trong lòng mọi người rất rõ ràng, cái lúc này đúng là đánh chết địa ngục thánh giả thời cơ tốt nhất. Kiếm Lôi trưởng lão, ngươi mau đến xem xem, Kiếm Vi chỉ sợ. Đúng vào lúc này, xa sa 40 trong mấy người, một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng nam tử, bất kể thế nào nói, kiếm phi đều là hắn thân đệ đệ. Nam tử tên là Kiếm Vũ, đồng dạng là Kiếm Thần Sơn Sơn chủ nhi tử, cũng là kiếm phi thân đại ca, bất quá cùng kiếm phi bất đồng, Kiếm Vũ tu vi đã đạt đến nhất tinh kiếm tôn chi cảnh. Lần này hai huynh đệ đồng thời tiến vào viễn cổ di chỉ, đều riêng phần mình mang ra hai gã kiếm hoàng, bốn gã kiếm tổ, kỳ thật trong lòng hai người rất rõ ràng, nếu như là có thể có được thần long dịch, như vậy ngày sau tranh thủ Kiếm Thần Sơn Sơn chủ vị trí tiểu nhiều hơn một phần chắc. Khi thật kiếm phi bị thương, kiếm vũ tâm ở bên trong so với ai khác đều vui vẻ, bởi vì chỉ cần kiếm phi từ nay về sau sự ngu dại, như vậy kiếm thần sơn sơn chủ vị trí, mất đi một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng là nghe được tin tức này, kiếm lôi nhưng lại trong nội tâm cả kinh, bất kể thế nào nói, lần này xuống núi, sơn chủ tự mình đã phân phó hắn, nhất định phải bảo vệ tốt hai cái thiếu ra, không thể ra một chút sự tình. Nhưng là hiện tại, nhẹ nhàng kiểm tra một chút kiếm phi thân thể, kiếm lôi sắc mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, tuy nhiên kim chín tu vi không bằng hắn, nhưng là kiếm phi thực lực thật sự quá thấp, làm sao có thể ngăn cản ở một gã bán thánh cảnh cường giả một khi Hơn nữa hay vẫn là linh thức công kích. Kiếm Lôi trưởng lão, kiếm phi như thế nào đây? Nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm có chút bất đắc gì nói, nếu như là ba sao võ hoàng ra tay, như vậy ta có biện pháp đem phi nhi chữa cho tốt, nhưng là hiện tại, ra tay lại là một gã bàn thánh chi cảnh, xem ra trừ phi là sơn chủ tự mình ra tay, nếu không. Sau đó kiếm Lôi nhìn phía sau hai gã kiếm tổ, nói ra, các người hiện tại lập tức mang theo thiếu ra hồi trở lại hướng kiếm thần sơn, nhớ kỹ, trong vòng 3 ngày phải trở về. Trưởng lão, chúng ta như thế nào ra đi rất không gian. Một mực đi trở về có lẽ có lối ra, mặc kệ gặp được sự tình gì các ngươi đều không muốn lý, chỉ cần đem thiếu ra mang về Kiếm Thần Sơn là được. Vâng, trưởng lão. Chương 349, muốn đánh thì đánh. Chương 349, muốn đánh thì đánh, kỳ thật có thể hay không đi ra ngoài, kiếm lôi trong nội tâm cũng đồng dạng không nắm chắc, không biết trước, nhưng là bất kể như thế nào, kiếm phi mệnh trọng yếu nhất, dù sao lấy hắn tu vi, căn bản không cách nào chậm trễ cứu chữa Hào Kiếm Phi thương thế. Hai đại kiếm tổ không có lại chần chờ, trực tiếp ôm lấy trên mặt đất thiếu niên hướng phía xa xa kích bắn đi, hai đại kiếm tổ trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng thiếu niên tại Kiếm Thần Sơn địa vị. Lần này tiến vào Cổ di chỉ, Kiếm Thần Sơn tổng cộng xuất động 4 gã kiếm hoàng, 8 gã kiếm tổ, hiện tại Ly Khai 2 gã kiếm tổ, hiện tại chỉ còn lại có chỉ có 6 gã kiếm tổ rồi. Các ngươi là người nào? Xử lý xong hết thảy về sau, Kiếm Vũ mới hướng cách đó không xa hai người hỏi, một gã võ tông, một gã võ tôn, kiếm cùng liếc liền nhìn ra hai người thực lực chân thật, cho nên cũng không có quá để ý độc cô câu bại. Diệp Thiên, đối với nam tử câu hỏi, Diệp Thiên không có chút nào ở ý, bất kể thế nào nói, bọn họ cùng Kim chính cũng không nhận ra, hơn nữa là địch là bạn còn không biết, cho nên hắn cũng không sợ Kiếm Thần Sơn ra tay đối phó hắn. Ta là Kiếm Thần Sơn Kiếm Vũ. Không biết các ngươi cùng địa ngục xứ giả quan hệ là gì, địch bị ép bất đắc dĩ tới đồng hành. Khẽ gật đầu, nghe được trước mặt hai người cùng địa ngục xứ giả lại là cựu địch quan hệ, Kiếm Vũ Tâm ở bên trong lập tức trầm tính lại, không biết vì cái gì, tuy nhiên cảm giác trước mặt hai người thực lực không cao lắm, nhưng lại cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Đã như vậy, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, như vậy lẫn nhau cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau. Đối với Kiếm Vũ lời mà nói, không chỉ có là Diệp Thiên hai người cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả sau lưng kiếm thần người trong núi cũng là có chút ít kinh ngạc, nhưng lại không ai nói cái gì. Thân là kiếm thần Sơn Sơn chủ tử, Ở chỗ này tu vi tuy nhiên không phải cao nhất một cái, nhưng nói chuyện sát thực lớn nhất quyền vi một cái, cho nên Kiếm Vũ đã nói, những người khác đương nhiên không có vấn đề. Cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta hay vẫn là muốn một mình đi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại không còn có chần chờ, quay người rất nhanh ly khai, nhìn xem đã rời đi hai người, Kiếm Vũ tâm trong cười lạnh một tiếng, nếu không phải Kiếm Thần Sơn có quy định, hắn sớm đã ra tay đem hai người đánh chết. Thiếu ra, ngươi không biết vì cái gì, ta theo hai người trên người cảm thấy một tia nguy hiểm, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ" mục đích của chúng ta chỉ là thần long huyết dịch cùng võ thánh tri tâm, những thứ khác ta không muốn phức tạp. Thiếu ra nói một điểm đúng vậy, độc cô cầu bại là hàn ra người, một người khác là linh hồn chuyển thế cường giả. Hàn gia? Cựu là 50 năm trước chính là cái kia hàn ra. Ân, không nghĩ tới 50 năm qua đi, hàn ra đã không còn nữa năm đó cường thịnh, lại thật không ngờ xuất hiện như thế kinh thái tuyệt diễm thế hệ, không xuất ra 20 năm, người này tất nhiên thành tựu võ thánh chi cảnh. 20 năm võ thánh tri cảnh? Thiên tư mặc dù không tệ, nhưng kiếm thần sơn cũng sẽ không biết kiêng kỵ cái khắc linh hồn chuyển thế. Nếu có cơ hội, đánh chết hai người. Cái kia lão phu ta sẽ đi ngay bây giờ." Nói xong Kiếm Lôi liền muốn ly khai, nhưng lại bị Kiếm Vũ ngăn lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bên người nam tử, hắn thật sự không nghĩ ra, vừa mới nam tử còn chặn đánh giết hai người, nhưng lại không để cho mình ra tay. "Kiếm Lôi trưởng lão, hai người bọn họ thực lực lại thế nào có thể cho ngươi tự mình ra tay, phái hai gã kiếm tổ đi là được rồi, tại đây còn cần ngươi." Nghe được nam tử lời mà nói, Kiếm Lôi cũng không nói gì thêm, tuy nhiên trong hai người, độc cô cầu bại tu vi đã đặt đến võ tôn đỉnh phong, nhưng là hoàn toàn chính xác không cần hắn tự mình ra tay. Kiếm Vũ vừa dứt lời, Còn lại 6 gã kiếm tổ bên trong, đột nhiên kích xạ mà ra hai đại kiếm tổ, hai người tu vi đều là đạt đến nhất tinh kiếm tổ chi cảnh, kiếm không động, kiếm không tính. Dọc theo đường, Độc Cô Cầu bại thanh âm có chút nghi ngờ hỏi, người đang lo lắng kiếm thần sơn đối với chúng ta ra tay. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên giới chân tốc độ đã nhanh đến một cái cảnh giới, nói ra, đúng vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm thần sơn sẽ không bỏ qua chúng ta, bởi vì ta theo kiếm vũ nước mắt thấy được sắc khí. Diệp Thiên sợ dĩ không có đáp ứng kiếm vũ đề nghị, cũng là bởi vì hắn từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia rất sát khí mãnh liệt, hơn nữa đối phương còn có bán thánh cường giả tồn tại không chỉ nói bán thánh cương giả, mà ngay cả kiếm hoàng cường giả như vậy, Diệp Thiên đều không có chút nào phần thắng, cho nên nếu như cùng Kiếm Thần Sơn đồng hành, như vậy hậu quả cũng chỉ sẽ có một cái. Tuy nhiên cự tuyệt Kiếm Thần Sơn đồng hành yêu cầu, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm lại không có chút nào đúng lòng, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, như nếu như đối phương là người thông minh lời mà nói, như vậy nhất định sẽ phái người cản đường đoạn giết bọn hắn. Đang lúc Độc Cô Cầu bại có nghi vấn thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện hai gã lao giả, đúng là Kiếm Sơn hai gã kiếm tổ, nhìn đến đây, vừa mới còn không tin Độc Cô Cầu bại, rốt cục đã tin tưởng Kiếm Thần Sơn chặn đánh giết bọn hắn. Hai vị đi thật đúng là nhanh, nếu không phải Lao phu tốc độ không chậm, trận còn đuổi không kịp hai vị. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt hai người, bất kể là kiếm không động hay vẫn là kiếm không tĩnh, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, không mấy năm qua, kiếm thần sơn muốn đánh chết người, còn chưa từng có một cái có thể thuận lợi chạy thoát cho tim đen DUAMTESUINCT. -e muốn đánh thì đánh, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm, không phải là kiếm thần sơn ấy ư, có cái gì quá không được, Lao tử hôm nay tụu kích các ngươi. Sau khi nói xong, Độc Cô Cầu bại cũng không đợi đối phương xuất thủ trước, trực tiếp sử xuất độc cô kiếm, trong cơ thể độc cô cự kiếm vung lên mà ra, hướng phía kiếm không động vung đi. Từ khi tu vi đạt tới võ tôn đỉnh phong về sau, Độc Cô Cầu bại vẫn muốn, muốn tìm cường giả luyện luyện tập. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại dùng thực lực của hắn, võ tổ phía dưới chỉ sợ liền kiếm long ra biển đều không cần sử xuất, nếu có một cái nhất tinh kiếm tổ cùng mình luận bản tiểu quá tốt bất quá rồi. Lại để cho Độc Cô Cầu bại thật sự thật không ngờ chính là, chính hắn muốn cái gì đến cái gì, vừa mới còn hy vọng đến một cái nhất tinh võ tổ tử tay nghề, nhưng là nháy mắt thời gian Kiếm Thần Sơn thật đúng là đã đến hai gã nhất tinh kiếm tổ, chính hợp hắn y đối với độc cô cầu bại xuất thủ trước, Tu Vi đạt tới nhất tinh kiếm tổ kiếm không động rõ ràng ngây ra một lúc, dù sao kiếm tổ cùng kiếm tôn chi cảnh chênh lệch tương đương to lớn, coi như là kiếm tôn định phong cũng không được. Nhưng là lại để cho hắn thật không nở, người này võ tôn rõ ràng dám xuất thủ trước, tại hắn xem ra, cái này cũng tự sát căn bản không có cái gì khác nhau, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, sau đó kiếm không động cũng không có lại trở trở, một cộ khủng lồ kiếm vực lập tức luân, trước mặt kích xạ mã đến năm tử. Tu Vi đạt tới kiếm tổ chi cảnh liền có thể hình thành kiếm của mình vực, cũng chính là một cái cỡ nhỏ độc lập không gian, tại nơi này cỡ nhỏ độc lập trong không gian, hắn là được chủ thể. Gặp hai người đã động tự thủ, bên này Diệp Thiên cùng Kiếm Không tính cũng không có lại chần chờ, tại kiếm không tính trong mắt, đối phương chỉ là một gã nho nhỏ nhị tinh võ tông, tuy nhiên dùng bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến võ tông chi cảnh, thật có chút kinh diễm, nhưng là vô luận như thế nào, võ tông tại võ tổ trong mắt, tiểu là con sâu cái kiến giống như tồn tại. Chương 350, đánh chết kiếm tổ. Chương 350, đánh chết kiếm tổ Ngũ Hành bộ lập tức triển khai, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh võ tông chi cảnh, nhưng là chống lại một gã võ tổ cường giả, hắn không có chút nào phần thắng. Ngũ Hành Môn. Chứng Tiên thiếu niên sử xuất Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ, kiếm không tính rõ ràng sửng sốt một chút, tuy nhiên kiếm thần sơn thực lực tương hãn, nhưng là cũng không muốn cùng chính đạo Nam Đại Tông môn đứng đầu Ngũ Hành Môn là địch. Hơn nữa thế nhân cũng biết, Ngũ Hành Phiêu Miểu Bộ với tư cách Ngũ Hành Môn vô thượng pháp quyết, chỉ có lịch đại Ngũ Hành Môn tổng môn chủ, Ngũ Hành Môn tiếp môn mới tư cách tu luyện. Nhưng là bộ này bị Ngũ Hành Môn Tôn sùng là chỉ có Ngũ Hành Tổng môn chủ mới có thể tu luyện Vô Thượng pháp quyết, rõ ràng xuất hiện ở một tên trên người thiếu niên, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ người này là Ngũ Hành Môn kế tiếp nhiệm Tổng môn chủ? Đây là kiếm không tính trước tiên nghĩ đến, nhưng là rất nhanh, loại ý nghĩ này liền bị hắn hung hăng áp chế xuống dưới, bởi vì Ngũ Hành Môn kế tiếp nhiệm Tổng môn chủ sớm đã xác định, đúng là không đến 25 tuổi cũng đã đạt tới Vũ Đế đỉnh phong lang tiên. Bất quá kiếm không tính tâm ở bên trong rất rõ ràng, cho dù thiếu niên không phải kế tiếp nhiệm Ngũ Hành Môn Tổng môn chủ, Ít như vậy nằm cùng ngũ hành môn tầm đó cũng có được phi phạm quan hệ, bằng không không có khả năng tu luyện ngũ hành phiêu miểu bộ. Nghĩ tới đây, kiếm Không Tính sát ý trong lòng không cón sót lại chút gì, chỉ là gặp chiêu phá chiêu, cũng không chủ động hoàn thủ, tùy ý thiếu niên đối với hắn điên cuồng công kích, tựa hồ căn bản không thèm để ý trông thấy lao giả tận lực nỗ bộ, Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã đoán được là vì cái gì, bất quá như vậy cũng tốt, tối thiểu mình có thể lý ngọc thế bất bại, nhưng lại có thể bằng vào lão giả trên người tản mát ra cường đại khí tức tăng lên tu vi. Không phải không thừa nhận, Diệp Tiên tại cường đại khí tức phía dưới, hơn nữa hay vẫn là tại chóc trong không gian vừa mới đạt tới nhị tinh võ tông chi cảnh, cũng đã lần nữa tăng lên tới võ tông đỉnh phong chi cảnh, tùy thời cũng có thể đột phá, đạt tới nhất tinh vũ đế chi cảnh. Tựa hồ kiếm không tính cũng biết Thiếu Niên tại nương tựa theo chính mình uy áp đột phá cảnh giới, nhưng là kiếm không tính lại không có chút nào ở ý, cho dù Thiếu Niên có thể đột phá cảnh giới cũng chỉ là đạt đến vũ đế cảnh giới. Vũ đế tại võ tổ trước mặt, vẫn là con sâu cái kiến giống như tồn tại, chỉ cần hắn cái gì nguyện ý đánh chết Thiếu Niên tùy lúc nào, bất quá kiếm không tính hay vẫn là rất thượng trực trước mặt Thiếu Niên ấy. Người bình thường, coi như là vũ đế cường giả tại hắn uy nghiêm phía dưới, không chỉ nói cái gì đột phá cảnh giới nói không chừng sớm được gáp chết rồi, nếu như thiếu niên là địch nhân, kiếm không tính nói không chừng còn có thể khởi thu đồ đệ chi tâm. Hỏa Phượng Thanh Loan, song kiếm hợp ích. Đúng vào lúc này, vẫn còn kiếm tổ phía dưới đau khổ rẽ rủa giật tiền, bỗng nhiên giơ lên hai tay của mình, trên mặt toát ra một tia ông trầm, lập tức liền trên 9 tầng trời liền truyền đến hai đạo to do phương minh. Hai cái chừng ngàn trượng chim to lập tức xuất hiện tại vết chóc không gian trên không, đúng vào lúc này, còn lại võ giả toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng xa xa trên 9 tầng trời, mỗi người trong nội tâm đều tràn đầy kinh ngạc, bởi vì vì bọn họ rõ ràng phát hiện, hai cái chim to rõ ràng đều là thú hoàng. Hai đại thú Hoàng Hỏa Phượng Thanh Loan lập tức hợp hai là một, biến thành một bả tinh lóng lánh thông thiên lợi kiếm, nắm tay chỉ thông thiên lợi kiếm, không biết vì cái gì, Diệp Thiên tại thời khắc này chợt phát hiện chính mình biến thành một vô địch chiến thần. Nguyên lai tu vi đặt tới võ hoàng chi cảnh, liền có thể tu luyện Diệt Thần Trảm, thật sự là thật cường đại kiên quyết, Diệt Thần Trảm thức thứ nhất tích diệt, tích diệt hai chữ một chỗ, Diệp Thiên không có tiếp tục bất luận cái gì chần trở, trong tay chiến thiên thần kiếm hung hăng hướng lên trước mặt kiếm tổ chém tới, khủng bố khí tức lập tức luân, phiền, đợi lão giả, Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến khủng bố khí tức đem chính mình luân, phiền, Kiếm Không Tính rõ ràng hoảng sợ phát hiện, hắn rõ ràng không cách nào động, cái này đối với một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường giả lão nói, quả thực tựu là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người không thể giết ta, ta là Kiếm Thần Sơn hộ pháp, ngươi giết ta, Kiếm Thần Sơn sẽ không bỏ qua người. Lần này Kiếm Không Tính thật sự sợ hãi, bởi vì hắn có thể theo Thiếu Niên vừa rồi cái kia trong vòng nhất chiêu cảm nhận được tử vong khí thức, mà hắn cũng thật không ngờ, Thiếu Niên thực lực tại sao phải đột nhiên biến thành mạnh như thế hung hãn. Truy cập choe.nudu.at để đọc truyện đối với kiếm năm tính lời mà nói, Diệp Thiên chút nào căn bản không có nghe thấy, chưa kịp kêu thảm thiết, Kiếm Không Tính Một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ tổ tuyệt thế cường giả, kiếm thần sơn hộ pháp cứ như vậy bị giết, liền thi thể đều không có để lại. Nghe thế bên cạnh động tính, một gã kiếm thần sơn hộ pháp, đồng dạng là tu vi đạt tới nhất tinh kiếm tổ kiếm cũng động, trong nội tâm lập tức cả kinh, nhưng là còn chưa kịp nói cái gì, đã bị cô độc cầu bại một kiếm chém giết. Từ khi tu vi đột phá đến võ tôn đỉnh phong chi cảnh giới về sau, độc cô cầu bại phát hiện, mình coi như không để ra độc cô cũ kiếm cuối cùng một kiếm kiếm vệ thiên hạ, cũng đồng dạng có thể đánh chết một gã nhất tinh võ tổ. Nếu như sự xuất kiếm phệ thiên hạ, độc cô cầu bại quả thực thể khẳng định, coi như là một gã nhị tinh võ tổ cũng tuyệt đối có thể chấm giết, chỉ có điều như vậy lại hội trả giá rất nặng một cái giá lớn. Muốn sự xuất kiếm phệ thiên hạ mà không có chút nào cản trở, trừ phi tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, như vậy đến lúc đó nương tựa theo kiếm phệ thiên hạ quy lực, võ tổ ở trong có lẽ ít có đối thủ. Thực lực của ngươi lại tiến bộ, xem ra không xuất ra một tháng, ngươi liền có thể đột phá võ tôn chi cảnh, đạt tới võ tổ cảnh giới, đã đến lúc kia, trong cơ thể ngươi cắn trả tiểu sẽ tự động biến mất. Xem lên trước mặt độc cô cơ bại, một gã chiến đấu của nhân, Diệp thiên trong lòng có một tia kinh ngạc, tiến vào viễn cổ di chỉ ngắn ngủn một cái thời gian. Độc Cô Cầu bại rõ ràng liên tục đột phá, không chỉ có đã đạt đến võ tôn đỉnh phong, hơn nữa trong vòng một tháng nhất định có thể nhất tính võ tổ chi cảnh. Người cũng không tệ, chỉ có điều người bây giờ trạng thái không tốt lắm, chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, bằng không các loại đợi kiếm thần sơn người đến, hai người chúng ta có thể thật muốn bằng đàn dao, nhắn nhủ tại đây rồi. Khẽ gật đầu, tuy nhiên vừa mới không chỉ có sự xuất hai đại thú hoàng hợp thể chiến thiên thần kiếm, nhưng lại sự xuất hiện thần chạm hay sao? Chương 351, Nhất Tinh Vũ Đế. Chương 351, Nhất Tinh Vũ Đế cảm thụ được khủng bố khí tức, kiếm vũ triệt để đã tin tưởng kiếm lui lời mà nói. Xem ra vừa mới phái đi ra hai gã kiếm tổ đã vẫn lạc, nhưng là hắn không nghĩ ra, là ai đồng thời giết hai đại kiếm tổ. "Phau, ngâm, sách a, muốn nói kiếm thần sơn hai đại kiếm tổ là vừa vận hai người giết chết, cho dù đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng, dù sao hai người tu vi cao nhất cũng chỉ là đạt đến võ tôn chi cảnh, làm sao có thể đánh chết hai đại kiếm tổ." Thật cương đại khí tức, chỉ sợ coi như là ta, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được người này một chiêu. Nghe xong kiếm lôi lời mà nói, kiếm thần sơn tất cả mọi người kể cả kiếm vũ ở bên trong, mỗi người trên mặt toát ra một tiếng ngán nhiên, trước mặt lão giả thực lực bọn hắn rõ ràng nhất quá. Hiện tại một gã tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh cường giả lại còn nói, chính mình liền một chiêu đều bù không được, đây là cái gì khái niệm, chỉ có thể nói do đánh chết hai đại kiếm tổ cường giả là một gã võ thánh. Vừa nghĩ tới võ thánh, tất cả mọi người trên mặt đều toát ra một tia bông nhiên, tuy nhiên kiếm thần sơn cũng có được kiếm thánh tồn tại, nhưng là những cái kia kiếm thánh không người nào là chỉ biết là bế quan ra họa. Trừ phi gặp được kiếm thần sơn diệt núi khó khăn, nếu không những cái kia lao quái nhóm, đám bọn họ tuyệt đối sẽ không rời núi một bước, nhưng là hiện tại, tại nơi này viễn cổ di chỉ nội, rõ ràng xuất hiện một gã võ thánh, nhưng lại đánh chết kiếm thần sơn hai gã kiếm tổ. Hừ. Mặc kệ người này đến cùng phải hay không có thánh, dám can đảm đánh chết Kiếm Thần Sơn hai gã kiếm tổ, cho dù hắn là võ thánh, Kiếm Thần Sơn cũng sẽ biết triệt để đem người này đánh chết. Sau khi nói xong, kiếm lôi trên người bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, không lấy năm qua, ngoại trừ địa vực chi giới bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với Kiếm Thần Sơn người ra tay. Nếu như lần này sự kiện chuyển đi, như vậy Kiếm Thần Sơn danh nghĩa đem sẽ phải chịu trước nay chưa có đả kích, hơn nữa đáng giận nhất chính là, đánh chết hai đại kiếm tổ là ai cũng không biết. Một chỗ trong sân động, Diệp Tiên đơn giản bố kế tiếp ảo trận, sau đó liền tiến nhập tĩnh tu bên trong. Tuy nhiên sớm đã biết Triệu hắn hai đại thú hoàng cắn trả rất lợi hại, nhưng hắn hay vẫn là xem thường cắn trả chi lực. Nếu như không phải bên người có một gã võ tôn đỉnh phong cường giả thủ hộ, Diệp Tiên tuyệt đối sẽ không đơn giản xử xuất chiến thiên thần kiếm, bởi vì bị cắn trả về sau, một gã tiên thiên võ giả có thể đơn giản đưa hắn đánh chết. Ba ngày trong trước mắt, độc cô cầu bại thủ trong động ba ngày ba đêm đều không có ly khai một bước, thậm chí liền nghiêm đều không có hợp qua một lần, bởi vì hắn biết rõ, giờ khác này Diệp Tiên đang đứng ở sinh tử lưỡng thiên trước mắt, nói cái gì cũng phải bảo vệ tốt trước mặt thiếu niên. Ngươi thế nhưng mà chằm chằm vào ta nhìn suốt ba ngày ba đêm. Chẳng lẽ ta trên mặt mọc hoa rồi? Ngay tại Độc Cô cầu bại liếc không nháy mắt xem lên trước mặt chữa Thương thiếu niên mặc áo đen lúc, Diệp Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích nói, dù sao Độc Cô cầu bại thế, nhưng mà thủ hộ hắn ba ngày ba đêm. Ba ngày ba đêm bên trong, Độc Cô cầu bại thậm chí liền một ngụm thứ đồ vật đều không có ăn, có thể thấy được hai người tình hữu nghị tri trọng, nghe được thiếu niên nói như vậy, Độc Cô cầu bại trên mặt toát ra một tia kinh hỉ. Ngươi không có việc gì rồi hả? Không có việc gì rồi, không nghĩ tới lần này không chỉ có không có chết, nhưng lại đột phá, mặc dù chỉ là nhất tinh vũ đế chi cảnh, nhưng là cũng không tệ rồi. Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, Độc Cô Cầu bại lập tức bạch nhãn nghi trừng, không đến 20 tuổi, tu vi đã đạt đến vũ đế chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Người chữa thương trong 3 ngày này, bên ngoài thời thời khắc khắc có cường đại khí tức bắn phá, xem ra là Kiếm Thần Sơn cường giả, bất kể thế nào nói, lần này Kiếm Thần Sơn tổn thất hai gã kiếm tổ cường giả, về sau chúng ta có bề bộn rồi. Ai nói Kiếm Thần Sơn hai gã kiếm tổ là chúng ta đánh chết hay sao? Người trông xem rồi hả? Vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam tử trước mặt, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Kiếm Thần Sơn đối với hai gã kiếm tổ chết, căn bản sẽ không tính toán tại trên đầu của bọn hắn, dù sao lấy thực lực của bọn hắn, ai cũng không tin có thể đánh chết hai đại kiếm tổ cùng giả. Tựa hồ minh bạch trước mặt thiếu niên trong lời nói ý tứ, độc cô cầu bại trong ánh mắt toát ra một tia ta minh bạch ngươi liên tâm ý tứ, sau đó hỏi, "Chúng ta bây giờ đi ra ngoài." Đương nhiên, chớ quên, ngươi còn không có có đột phá võ tổ chi cảnh, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là lại để cho ngươi tu vi đột phá võ tổ chi cảnh. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, độc cô cầu bại thở sâu thở dài một tiếng, nói ra, "Chỉ sợ các loại, đợi không đến ngày đó rồi, không biết vì cái gì" 3 ngày trước bắt đầu, ta liền cảm giác trong cơ thể cắn trả chi lực càng lúc càng lớn, xem ra không xuất ra 10 ngày, cắn trả chi lực sẽ đem ta tổn vệ. Trong nội tâm lập tức cả kinh, Diệp Tiên cấp bách không thể đãi mà hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta không phải đã giúp ngươi khống chế được trong cơ thể cắn trả chi lực sao? Vì cái gì còn sẽ tiếp tục cắn trả? Ta cũng không biết, có lẽ là cùng kiếm thần sơn tên kia kiếm tổ đại chiến dẫn dắt hỡi. Có chút nhanh lấy lông mày, Diệp Tiên nhẹ nhàng bắt tay đặt ở độc cô cầu bại lên, thời gian từng giọt từng giọt đi qua, mà sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng âm trầm người phải sợ hãi. Chỉ muốn nhìn thấy Thiếu niên biểu lộ, Độc Cô cầu bại trên cơ bản đã biết rõ thương thế của mình chậm chế cứu chữa vô vọng, dù sao Độc Cô Cửu kiếm một chiều cuối cùng kiếm vệ thiên hạ cắn trả chi lực quá cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản được đấy. Cái gì, đều không chỉ nói, nếu như ta đoán không sai, chúng thánh chi trong mộ nhất định có vì ổ nẹ tử la lan thánh quả, chúng ta bây giờ lập tức chạy tới chúng thánh chi mộ. Không chỉ nói chúng ta, mãi cho tới bây giờ, cũng không ai có thể tìm kiếm được chúng thánh chi mộ, muốn tại trong vòng 10 ngày tiến vào chúng thánh chi mộ, quả thực có chút không quá sự thật. Độc Cô Cẩu bại trong nội tâm rất rõ ràng. Chính mình hai người muốn tại là trong vòng 10 ngày tìm được chúng thánh chi mộ cửa vào, quả thực muốn so với lên trời còn khó hơn, hơn nữa cho dù đến lúc đó thật sự triệu kiến, chúng thánh chi trong mộ có hay không vị ồ nẹt tử la lan thánh quả còn không nhất định. Cho nên tại thời khắc này, Độc Cô Cầu bại đã đối với thương thế của mình đã mất đi tin tưởng, bất quá lại để cho hắn cảm thấy vô cùng vô lực chính là, tuy nhiên kiếm phệ thiên hạ cắn trả chi lực không cần mạng của hắn, nhưng là hắn tu vi nhất định sẽ rất xuống ngàn trượng, về phần hội hàng đến mức nào, cái này ai cũng nói không chính xác. Nhưng là Diệp Thiên lại không có nói cho Độc Cô Cầu bại, bởi vì chính mình chỉ là tạm thời áp chế trong cơ thể hắn cắn trả chi lực mà hắn lại như cũ cùng so với chính mình cao hơn xuất một cấp bậc cường giả đối chiến, do đó đã dẫn phát càng tăng kinh khủng tấn trả chí lực, nếu như một cái không tốt, như vậy kết quả là không phải giảm xuống tu vi đơn giản như vậy, thậm chí hội đã muốn mạng của hắn. Mà Diệp Thiên tin tưởng, viễn cổ di chỉ tầng thứ 2 chúng thánh chi trong mộ, nhất định có vị ổn nệt tử la lan thánh quả, dù sao vi ổn nệt tử la lan thánh quả là siêu cấp thiên tài dị bảo, trừ phi những cái kia thiên địa linh khí đặc biệt cường đại địa phương mới sẽ có được, mà ở Diệp Thiên xem ra, chúng thánh chi mộ chính là một cái thiên địa linh khí rất khủng bố một chỗ. Không có ý tứ, mới vừa tới nơi, chương 3, đưa đến đầu tháng, nếu có ai có tờ cờ phiếu vé, hi vọng ngươi cho tiểu đấu quăng hơn mấy phiếu vé, hắc hắc. Chương 352, giết chóc chi tâm. Chương 352, giết chóc chi tâm nghĩ đến Độc Cô Cầu Bại thương thế, Diệp Thiên ý định mau chóng tiến vào chúng thánh chi mộ, nhưng là các loại, đợi hai người vừa vừa rời đi cửa động, cũng đã bị ba người bao bọc vây quanh, cảm thụ được ba người trên người cường đại khí tức, Diệp Thiên phát hiện, ba người rõ ràng tu vi đều đã đặt đến võ tôn chi cảnh. Nếu như là ba ngày trước, bằng vào Độc Cô Cầu Bại thực lực đại, ba gã võ tôn căn bản không nói chơi, nhưng là cùng kiếm tổ một trận chiến. Độc Cô cầu bại hiện tại trên cơ bản không thể lại ra tay, nếu không tiểu là nhanh hơn cắn trả tốc độ. Về phần dự tiên, nếu như triệu hồi ra hai đại thú hoàng, nghĩ như vậy chẳng đánh giết trước mặt ba gã trung niên nam tử quả thực dễ dàng, nhưng là hậu quả như vậy căn bản không cách nào đỡ trước. Ba gã trung niên nam tử là ba gã tán tù, lần này tiến vào Viễn Cổ Di chỉ hy vọng đạt được ba miếng thánh tâm. Theo thứ tự là lão đại dạ này, Dạ Nguyệt, Dạ Tinh, ba người tu vi đều đã đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh. Một kích toàn lực, ba người tất sát. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt ba người, cô độc cẩu bại lập tức truyền âm đến, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng Tuy nhiên Diệp Tiên có thể triệu hồi ra hai đại thú hoàng, nhưng là cắn trả chi lực đồng dạng không so với chính mình nhẹ bao nhiêu. Hơn nữa hắn cắn trả chi lực muốn tại ba ngày sau đó mới có thể phát tác, cho nên bằng vào hiện tại võ tôn Định Phong thực lực, chỉ cần một chiêu liền có thể triệt để đem ba người đánh chết. Nhẹ nhàng lúc đầu, tuy nhiên Diệp có trời mới biết độc cô cầu bại theo như lời không sai, nhưng là hắn sẽ không để cho bằng hữu của mình đi liều chết, cho dù có một kích chi lực cũng không được. Hai người các ngươi không cần sợ, chúng ta là dạ thị ba hùng, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ vốn là trước muốn tìm mấy miếng võ thánh chi tâm lại bị thiên địa phúc động mấy tên kêu háng hại, hiện tại tất cả mọi người tại tìm chúng ta gây phiền phức. Thiên địa phúc động. Nghe được bốn chữ này, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi, thiên địa phúc động đối với người khác mà nói có lẽ là quái vật khổng lồ, nhưng là đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là không chết không lứt. Cho tới hôm nay, Diệp Thiên nhớ mang máng lúc trước phiêu miểu cùng đổ sát gia tộc của chính mình sự tình, nếu không phải mình lao tổ tông hy sinh vì nghĩa, nói không chừng hiện tại Diệp ra đã sớm bị tàn sát quang. Tại hạ Diệp Thiên, vị này chính là độc cô cơ bại, giáo ba vị, thiên địa phúc động lần này tiến vào cổ di chỉ võ giả tổng cộng có bao nhiêu người? Diễn phần mình thực lực thì như thế nào? Nghe được Thiếu Niên lời mà nói, Dạ Gia Tam huynh đệ lập tức sững sờ, bất quá lập tức ba người liền hiểu được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mặt Thiếu Niên cùng Thiên Địa Phúc Động có ân oán. Lần này Thiên Địa Phúc Động tiến vào Viễn Cổ di chỉ võ giả tổng cộng có 10 tên, bất quá 10 người thực lực đều rất cường hãn, một gã võ hoàng, hai gã võ tổ, bảy tên võ tôn, muốn không phải như vậy, ba huynh đệ chúng ta như thế nào lại sợ hắn? Một gã võ hoàng, hai gã tổ, bảy tên võ Diệp Tiên tối đầu nghĩ nghĩ, thực lực như vậy hoàn toàn chính xác rất cường đại. Dùng hắn thực lực bây giờ còn không cách nào động thứ nhất ư? Tí tí. Nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình cùng Thiên Địa Phúc Động ân oán đã đạt đến không chết không ngất tình trạng, mà lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ Thiên Địa Phúc Động võ giả, hắn tuyệt đối sẽ toàn bộ đánh chết. Ta ta cũng không gạt ba vị, tại hạ cùng với Thiên Địa Phúc Động có không chết không ngất ân oán, tiếp này không diệt Thiên Địa Phúc Động, tại hạ quyết không bỏ qua, nếu như ba vị không chê, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ đối phó Thiên Địa Phúc Động, ba vị định như thế nào? Không có vấn đề. Chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? http://choeonuatoai Này câu hỏi chính là dạ gia tam huynh đệ lão đại dạ này, Tu Vi đã đạt đến nhị tinh võ tôn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá cuối cùng bình chướng, đặt tới ba sao võ tôn chi cảnh. Các người biết rõ thiên địa phúc động những người kia ở địa phương nào sao? Biết rõ, nhưng cho dù tăng thêm các ngươi hai người, chỉ sợ cũng không phải thiên địa phúc động những người kia đối thủ. Vạn nhất, xem lên trước mặt hai người, dạ ra huynh đệ đều là vẻ mặt mây đen, bất kể là Diệp Tiên Tu Vi hay vẫn là độc cô cầu bại thực lực, kỳ thật ba người sớm đã biết, hơn nữa khi biết được nam tử chính là cái danh chấn thiên hạ chiến đấu cùng nhất lúc, ba người còn kinh hỉ thoáng phát. Nhưng lại bất kể thế nào nói, Lần này thiên địa phúc động người thực lực đều cường đại rồi, chỉ là tên kia Võ Hoàng, hai gã Võ Tổ đều không phải người bình thường chỗ có thể đối phó, nhưng lại có cùng ba người bọn họ thực lực tương đương bảy đại Võ Tôn. Nếu có một kiện có thể địch nổi Võ Hoàng linh khí, như vậy coi như là Võ Hoàng cỡ giả, ta cũng có lòng tin khốn hắn một ngàn năm. Tại thời khắc này, Diệp Thiên nghĩ tới Chiến Thiên Thần Lục bên trong trận pháp, từ khi tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh về sau, Chiến Thiên Thần Lục tự hồ lại mở ra mới đích một tầng, không chỉ có công cách nào so với trước khi càng cường đại hơn, mà ngay cả trận pháp càng là uy lực vô cùng. Trước kia Diệp Thiên bố trí xuống đại trận, muốn vây khốn thậm chí đánh chết so với chính mình kỳ trà cao cấp bậc cường giả, nhất định phải có ngang cấp cường giả giữ vững vị trí trận pháp trấn áp mới được. Bất quá tu vi đặt tới vũ đế chi cảnh, đồng thời đã có được mới Đích trận pháp, chỉ cần tìm kiếm được tương ứng linh khí có thể bố trí xuống đại trận, thậm chí có thể chu sát võ thánh phía dưới sở hữu tất cả cường giả. Tuy nhiên Chiến Thiên thần kiếm có thể bố trí xuống đại trận, nhưng là muốn triệu hồi ra hai đại thú hoàng, cắn trả chi lực không phải tùy tiện có thể thừa nhận được được rồi, cho nên Diệp thiên tại thời khắc này cũng là vô kế khả thi. Ngươi nói thực, ngươi chẳng lẽ là một gã trận pháp võ giả? Khẽ gật đầu. Đối với Diệp gia Tam huynh đệ, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ dấu giếm, dù sao địch nhân địch nhân tiểu là bằng hữu, hơn nữa hay là hắn địch nhân lớn nhất địch nhân. Nghe được Thiếu niên lời mà nói, Diệp gia Tam huynh đệ trên mặt đều toát ra một tia rung động, dù sao đại lục ở bên trên trận pháp võ giả vốn tiểu xí đi, mà mỗi một cái trận pháp võ giả đều là vô cùng cường đại tồn tại. Tu vi đạt tới Vũ Vương chi cảnh trận pháp võ giả, có thể bằng vào trận pháp phí lực, có thể vây khốn võ tông phía dưới sở hữu tất cả cường giả, thậm chí đem hắn đánh chết, đây cũng là trận pháp võ giả đáng sợ nhất địa phương. Cho nên nghe được Thiếu niên lại là một gã trận pháp cường giả. Diệp ra ba người căn bản không có nghĩ đến hơn nữa thiếu niên hay vẫn là một gã vũ đế Cực giả như vậy hắn cho bố trí xuống đại trận chẳng phải là tại vũ đế ngang cấp bên trong có thể nói vô địch. không có chút nào trần chờ dạ ra Tam huynh đệ lấy ra riêng phần mình sở hữu tất cả linh khí không thể không nói ba người chỗ xuất ra linh khí chỉ từ hắn trên người có thể cảm nhận được một tia khủng bố khí tức. ra ngày lấy ra chính là một thanh búa ra Nguyệt lấy ra chính là một chỉ tiễn mà Dạ tinh lấy ra thì còn lại là một cái lục lạc trùng dựa theo ba người thuyết pháp ba kiện Linh khí đều đã đạt đến tác phẩm linh khí định phong trạng thái còn không có đạt tới thanh khí Pháp bảo chia làm 4 cấp bậc, linh khí, linh khí, thánh khí, thần khí, linh khí lại chia làm 9 cấp bậc, thánh khí thì là võ thánh làm sử dụng, về phần thần khí, cái kia cũng không cần nói. Thất phẩm linh khí đỉnh phong, ai, nếu như là bát phẩm linh khí lời mà nói, cho dù thiên địa phúc động có một gã võ hoàng thì như thế nào, ta đồng dạng có thể đem hắn vây khốn, nếu như là cửu phẩm linh khí, như vậy cho dù đánh chết tên kia võ hoàng cũng không phải việc khó gì. Nghe được bát phẩm linh khí cùng cựu phẩm linh khí, dã gia tam huynh đệ tựa như xương đánh cho quả cả, dù sao bọn hắn đạt được ba kiện thất phẩm linh khí cũng là vận khí cho phép, về phần phẩm linh khí Vậy cũng đều là hiếm có bảo vật. Kỳ thật linh khí phẩm ấy cùng võ giả tu vi đồng dạng, linh khí nhất phẩm tiểu tương đương với nhân loại võ giả tiên thiên tri cảnh giới, võ giả tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh, chia làm 9 cấp bậc, phân biệt là võ linh, võ khách, võ sư, vũ vương, võ tông, vũ đế, võ tôn, võ tổ, võ hoàng. Linh khí cửu phẩm đang cùng võ giả tiên thiên 9 cấp bậc tương đối ứng, cho nên tam đại võ tôn sở được đến thất phẩm linh khí, kỳ thật có thể cùng võ cùng so sánh, nhưng là muốn uy hiếp được võ tổ, muốn phẩm linh khí, về phần võ hoàng cùng giả, như vậy ít nhất cũng cần cửu phẩm linh khí. Tuy nhiên Diệp Tiên không biết mình Chiến Thiên Thần kiếm, Chiến Thiên Thần giáp rốt cuộc là linh khí cái đó một cái cấp bậc, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất kể là Chiến Thiên Thần giáp hay vẫn là Chiến Thiên Thần kiếm, tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến thánh khí. Nếu như sử dụng cả hai trong đó bất luận một loại nào, không chỉ nói nho nhỏ võ hoàng cường giả, coi như là võ thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, cũng sẽ ở chính mình trong trận pháp vớ lạc. Diệp Thiên, ta cũng có một kiện linh khí, mặc dù không có đạt tới cựu phẩm chi cảnh, nhưng là tại bát phẩm bên trong, thực sự được cho cự phẩm. Sau khi nói xong, Độc cô cầu bại trong tay bỗng nhiên xuất hiện một quả đèn nhánh sát tâm, khi thấy nam tử trong tay lòng dạ hiểm độc lạ, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, ba người ngay ngắn hướng kinh hô. Đây là giết chóc chi tâm. Đúng vậy, nhưng lại giết chóc chi tâm, mặc dù chỉ là linh khí bất phẩm, nhưng nhưng so với thánh khí còn đáng sợ hơn, trừ phi là trong truyền thuyết thần khí, nếu không giết chóc chi tâm cũng có thể nói thần khí phía dưới đệ nhất linh khí. Giết chóc chi tâm. Nhẹ nhàng niệm thoáng một phát bốn chữ này, không biết vì cái gì, nghe tới giết chóc chi tâm thời điểm, lòng của hắn tựa hồ bị hung hăng vì sợ mà tâm rung động đống lúc lích, có một loại cảm giác Giống như cái này Khỏa Diệt Chóc Chi Tâm là vì hắn chổi chuẩn bị đấy. Không có đi quản dạ ra ba người kinh hồ, Độc Cô cầu bại xem lên trước mặt thiếu niên, giải thích nói, Diệt Chóc Chi Tâm, tương truyền là vạn năm trước khi, một vị sát thần lưu lại, uy lực vô cùng, coi như là thánh giả, cũng có thể lập tức đánh chết. Độc Cô đại ca, dựa theo ngươi thuyết pháp, chẳng phải là ngươi đã coi được Diệt Chóc Chi Tâm, ngươi liền có thể vô địch thiên hạ, vũ thần phía dưới lại vô địch thủ sao? Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, không chỉ có là Độc Cô Cửu bại, mà ngay cả Dạ gia Tam đều là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt biểu lộ cực kỳ quá dị, cái này càng thêm lại để cho Diệp Tiên không nghĩ ra rồi. Vạn năm trước khi, đại lục xuất hiện một gã siêu cấp thiên tài, gần kề 70 năm liền đạt đến vũ thần chi cảnh, trong lúc nhất thời trấn thiên hạ, nhưng là cuối cùng không biết vì cái gì, lại bị ba đại thánh địa liên thủ đổi giết, suốt trăm năm thời gian, vị tiền bối này cũng dần dần biến thành một gã triệt triệt để để sắt thần, bất quá cho dù sát thần thực lực cường hãn, cũng cuối cùng bù không được tam đại thế lực, cuối cùng tại sắp chết một khắc này, sát thần hết thể hóa thành một. Lòng, được gọi là giết chóc chi tâm. Độc Cô Minh nói không sai, từ khi sát thần vẫn lạc về sau, cái này quả giết chóc chi tâm tiểu đã mất đi bóng dáng, biết rõ 30 năm về sau, đồng dạng được xưng là giết hoàng một gã cường giả. Nương tựa theo giết chóc chi tâm, rõ ràng liền võ thánh đều có thể đánh chết, trong lúc nhất thời giết chóc chi tâm địa vị nước lên thì thùy lên, được vinh dự thần khí phía dưới đệ nhất sát khí. Chương 1, đưa đến, 3000 chữ, về phần chương 2, buổi tối hội tối nay, không có ý tứ. Chương 353, nhiếp hồn đoạt phách. Chương 353, nhiếp hồn đoạt phách lại để cho Diệp Tiên thật sự thật không ngờ chính là, giết chóc chi tâm rõ ràng có được lấy như thế uy lực, bằng vào giết chóc chi tâm, rõ ràng có thể đánh chết võ thánh cường giả, quả thực nếu so với thần khí càng cường đại hơn. Đại lục ở bên trên tất cả mọi người tâm lý đều rất rõ ràng. Tuy nhiên thần khí uy lực vô cùng, nhưng là chỉ cần ngươi tu vi một ngày đến không đến vũ thần chi cảnh, như vậy ngươi tiểu không khả năng chính thức sử xuất thần khí uy lực. Diệt Chóc Chi Tâm ta mượn trước dùng toán một phát, đến lúc đó sử dụng hết chắc chắn trâu về hợp phố của về chủ cũ. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Độc Cô Cầu bại khẽ gật đầu, nói ra, trăm năm trước, ta trong lúc vô tình đạt được này cái dết Chóc Chi Tâm, nhưng là bách niên tâm đó, vô luận như thế nào ta đều không thể sử xuất trong đó sát khí, cho nên lần này về sau, ta cũng không có ý định đảm ứng, tiểu làm đại ca tiến đưa cho lễ vật của ngươi." Diệp Thiên tựa hồ còn muốn nói điều gì nhưng lại bị Độc Cô cầu bại kiên định cư tuyệt, tin tưởng hơi than thở nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cái này là bằng hưu ở giữa tình nghĩa, nếu như mình không thu xuống, như vậy cái này người bằng hưu sẽ đã mất đi. Đã như vậy, ta đây tiểu cảm ơn Độc Cô đại ca rồi, hiện tại đã có giết chóc chi tâm, ta tin tưởng bằng vào trận pháp lực lượng, thiên địa phúc động mọi người nhất định trốn không thoát đi. Đối với thiếu niên tự tin, ngoại trừ Độc Cô cầu bại bên ngoài, mà khác dạ gia tam huynh đệ tuy nhiên trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, nhưng là trong nội tâm lại không cho là đúng, dù sao thiếu niên niên kỳ quá trẻ tuổi bất quá sau đó ba người lại nghĩ nghĩ, thiếu niên dùng không đến 20 tuổi liền đạt đến vũ đế tầm đó, như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể dùng yêu nghiệt hình dung, lúc ấy độc cô cầu bại nói cho bọn hắn biết ba người thời điểm, ba người còn nhỏ loại nhỏ, tiểu nhân chấn kinh rồi thoáng một phát. Đông Nam phương hướng 300m ở bên ngoài có một cái thâm cốc, bên trong sát khí nếu so với ngoại giới đầm đặc vài lần, chúng ta tiểu lựa chọn chỗ đó kích giết bọn hắn, hiện tại có một việc muốn phiền thoái ba vị. Nhìn xem muốn nói lại thôi thiếu niên mặc áo đen, dạ ra tam huynh đệ sớm đã biết thiếu niên tiếp được lưỡng ngôn nói lời mà nói, vì vậy dạ ngày nói ra, 3 canh giờ về sau Chúng ta nhất định sẽ đem 10 người mang thâm cốc ở trong. Ba vị coi chừng, ta sẽ đích thân cho ngươi chém giết Thiên Địa Phúc Động 10 người. Tam đại võ tôn cũng không có nói cái gì nữa, dù sao trong lòng ba người rất rõ ràng, ba người bọn họ đã cùng Thiên Địa Phúc Động tiếp nhận sinh tử ân đoán cho dù bọn hắn không tìm Thiên Địa Phúc Động phiền thoái như vậy Thiên Địa Phúc Động người cũng tuyệt đối sẽ không dung tha ba người bọn họ. Đợi đến lúc ba người triệt để biến mất tại cuối cùng, Độc Cô Cầu bại sắc mặt mới có hơi ngưng trọng mà hỏi, ngươi thật sự có tin tưởng đánh chết 10 người sao? Trong đó có thể là có thêm một gã võ hoàng cường giả tồn tại. Độc Cô Cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, không chỉ nói chỉ là tu vi vừa mới đạt tới vũ đế chi cảnh giật tiên, coi như là chính mình toàn thịnh thời kỳ, sự xuất độc cô cựu kiếm một chiêu cuối cùng kiếm phệ thiên hạ cũng không thể nào là một gã võ hoàng đối thủ. Nhưng là cô độc cầu bại không biết vì cái gì, trong nội tâm đã có tin tưởng trước mặt thiếu niên mặc áo đen, bởi vì là trên đại lục trận pháp võ giả thật sự quá cường đại, vượt cấp đánh chết đối thủ cũng không phải là không có khả năng. Độc cô đại ca yên tâm, nếu như trước khi ta còn không có có lòng tin, nhưng là hiện tại đã có ngươi giết chóc chi tâm, ta có 100% lưu lại thiên địa động 10 người. Được rồi, Chúng ta bây giờ hãy mau chạy tới thăm cốc, bố trí nhiếp hồn đạc phách trận cần thời gian rất lâu. Khẽ gật đầu, hai người không có lại chần chừ, sau đó toàn lực chạy tới đông nam phương hướng 300m bên ngoài thăm cốc, nháy mắt thời gian, hai người đã biến mất tại nơi đó. Từ khi Tu Vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh về sau, Diệp Thiên rốt cuộc biết chiến tiên thần lục chính thức bí mật, nguyên lai sở học của hắn đến những cái kia, chỉ có thể coi là là chiến thiên thần lục bên trong gia lông. Chiến thiên thần lục tổng cộng chia làm tầng 3, hiện tại Diệp động chỉ là chiến tiên thần lục tầng thứ nhất, nhưng vì vậy, cũng làm cho Diệp Thiên cảm thấy có chút rung động vô cùng. Bởi vì Tu Vi đạt đến Vũ Đế chi cảnh Hắn tuy nhiên mở ra chiến thiên thần lục tầng thứ nhất, nhưng tầng thứ nhất rõ ràng cũng chỉ là trong ngoài lưỡng cách, mà hắn chỉ là mở ra bên ngoài một các. Bất quá như vậy, Diệp Thiên đã rất rung động rồi, vì vậy nhất hồn loạn phách trận tiểu là bên ngoài trong các trận pháp, chỉ cần phối hợp bát phẩm đã ngoài linh khí, coi như là võ hoàng cường giả cũng đồng dạng có thể đem hắn đánh chết. Cũng là vào lúc đó, Diệp Thiên đối với chiến thiên thần lục cường đại cảm thấy vô cùng kỳ vọng, tầng thứ nhất bên ngoài các tiểu cường đại như thế, cũng đừng có nói nội cách, nội cách phía trên còn có tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3. Một canh giờ về sau, Diệp Thiên nương tựa theo giết chóc chi tâm, rốt cục tại một tòa sâu trong cốc bảy ra nhiếp hồn đoạn phách trận, sâu trong cốc vốn là đằng đằng sát khí, hiện tại đã có nhiếp hồn đoạn phách trận, cả tòa thâm cốc càng thêm sát khí lâm lâm. Xem lên trước mặt nhiếp hồn đoạn phách trận, cho đến giờ phút này, độc cô cầu bại rốt cuộc biết thiếu niên vì sao có to lớn như thế tính tưởng, như thế uy lực vô cùng đại trận, muốn nói đánh chết võ hoàng tuyệt đối có thể. Trận này tên là nhiếp hồn đoạn phách trận, chỉ cần võ hoàng đỉnh dưới đỉnh võ giả tiến vào trong đó, sẽ gặp kinh ngàn vạn vạn khổ, hơn nữa ta không muốn làm cho hắn chết, hắn ngàn vạn năm cũng sẽ không chết đi, Thẳng đến thân thể chi lực bị một chút tổn vệ. Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, cho dù dùng độc cô cầu bại tâm tính, cũng không khỏi đến nỗi ru lên, trải qua ngàn vạn phẹ hồn nỗi khổ, ngàn vạn năm bất tử, cái này là bực nào tàn nhẫn. Trận này quá mức tàn nhẫn, nếu có thể, ta hy vọng người ngày sau hay vẫn là dùng một phần nhỏ thì tốt hơn, dù sao cái này thế gian tồn tại đại đạo, hơn nữa nhân tính cho phép, làm như vậy dù sao. Tuy nhiên độc cô cầu bại lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó lại rất rõ ràng, bất kể thế nào nói, thiếu niên đều là bằng hữu của hắn, nếu như không phải như vậy, nói không chừng độc cô cầu bại sớm đã ra tay hủy diệt như thế ác trận pháp rồi. Ai, lúc trước thiên địa phúc động diệt cả nhà của ta. Nếu không phải cuối cùng Lao Tổ Tông dùng tánh mạng của mình bảo trụ người nhà của ta, nói không chừng hiện tại ta chính là người cô đơn rồi, hắn dám giết cả nhà của ta, ta muốn giết hắn toàn tộc, cho nên đối với tại thiên địa phúc động mỗi người, ta đều sẽ không chút lưu tình toàn bộ đem hắn đánh chết, hơn nữa lại để cho bọn hắn tàn nhẫn nhất chết đi. Nghe ở đây, độc cô cầu bại rốt cục minh bạch vì cái gì chính mình cái Lao Đệ sẽ như thế tàn nhẫn, dù sao thông qua ngắn ngủ thời gian, hắn phát hiện trước mặt Lao Đệ cũng không phải một cái người tàn nhẫn vừa lai đối phương thiếu chút nữa đã diệt người ta toàn cả gia tộc, không chỉ nói giết thiên, loại chuyện này nếu như gặp được đầu mình lên, chỉ sợ còn có thể so thiếu niên làm càng thêm quá phận. Bất quá Độc Cô Cầu Bại Uy Nguyên có chút lo lắng, tuy nhiên thiếu niên tu vi đã rất không tồi, thậm chí tại cùng tuổi bên trong có thể nói vô địch, nhưng lại có được lấy cường đại chất pháp. Không chỉ nói cùng tuổi bên trong, coi như là so thiếu niên cường lớn hơn một chút võ giả, cũng tuyệt đối không phải thiếu niên đối thủ, nhưng là hiện tại thiếu niên phải đối mặt chính là một cái siêu cấp tông môn, một cái có võ bậc tồn tại khủng bố tồn tại. Không có ý tứ, lại trễ rồi. Chương 2: Đưa đến Chương 354, Kim Sĩ đại bằng. Chương 354, Kim Sĩ đại bằng tựa hồ đoán được độc cô cầu bại trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên trên mặt toát ra mỉm cười, nói ra, không chỉ nói thiên địa phúc động, nếu như ai dám đối với người nhà của ta bất lợi, cho dù hắn là tam đại thế lực, ta đồng dạng cũng sẽ biết nổ tận gốc. Trên mặt toát ra một nụ cười khổ, độc cô cầu bại không có nói cái gì nữa, bất kể như thế nào, tại biết rõ cả kiện sự tình chân tướng về sau, hắn cũng đối với thiên địa phúc động sinh ra một tia trắng ghét. Bằng hưu gặp nạn, mình nhất định hội xông pha khói lửa không chối từ, kiểu như thiếu niên theo như lời, không chỉ nói một cái thiên địa phúc động co như là tam đại thế lực thì như thế nào. Đúng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên chuyển đến hai mươi mấy đạo cường đại khí tức, hai người đối mặt bất đắc dĩ cười cười, bố trí xuống nhất hồn đoạn phách trận, không có đợi đến lúc thiên địa phúc động người, lại đưa tới thế lực khác. Bất quá Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại cũng không phải là nhân từ nương tay thế hệ, bởi vì vì hai người bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi nhân từ nương tay, như vậy chờ đợi ngươi kết quả chỉ có một Hai người vừa vừa biến mất, thấp cốc ngăn bên ngoài liền xuất hiện hai mươi mấy người, toàn bộ thuần một sắc trung niên nam tử, mà ở hai mươi mấy mặt người trước, lại đột nhiên xuất hiện một gã lao giả. Lão giả tên là Nam Cung Thiên Hòa, là Bảo Tháp Khe trưởng lão, càng là một gã tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh siêu cấp cường giả, sau lưng hai mươi trong mấy người, tu vi thấp nhất cũng là vũ đế cường giả. Bảo Tháp Khe cùng thiên địa phúc động đồng dạng, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, chỉ là xuất động một gã võ hoàng, hai gã võ tổ, còn lại là được võ tôn cùng với vũ đế cấp bậc cường giả. Tất cả mọi người trong nội tâm kỳ thật cũng biết, tiến vào viễn cổ di chỉ về sau Cạnh tranh lớn nhất sẽ là những này võ hoàng võ tổ chi cảnh cường giả, mà ngay cả võ tôn cũng chỉ là người xem tồn tại. Tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ đã suốt 2 tháng, nhưng là lại để cho Nam Cung Thiên Hỏa trong nội tâm cảm thấy một tiêu căm tức chính là, vốn hắn lần này mang vào võ giả, chừng hơn 40 người. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ngoại trừ tông môn khác công kích bên ngoài, tất cả mọi người phát hiện, giết chóc không gian ở trong, rõ ràng cũng có được cường đại linh thú, xin còn có tu vi đạt tới thú hoàng cấp bậc cường giả đại tồn tại. Mà ngang cấp võ hoàng cùng thú hoàng, chỉ cần võ hoàng không phải quá mức đi tiên, như vậy trong chiến đấu Tú hoàng cơ bản đều nếu so với võ hoàng cường lớn hơn một chút, bởi vì linh thú trời sinh ưu thế quá cường đại. Ngay tại ba ngày trước, bọn hắn một đoàn người gặp một chỉ kim sĩ đại bằng điêu, một chỉ đủ để đối kháng võ hoàng cường đại linh thú, tuy nhiên nương tựa theo thực lực cường đại, nhất trung nam cung thiên bỏng lửa cái này chỉ kim sĩ đại bằng điêu, nhưng là bảo tháp khe cũng bởi vậy tổn thất hơn 10 người cường giả, trong đó còn có 2 gã võ tôn. Nam cung trưởng lão, tại đây sát khí nặng như vậy, ta sợ sau lưng những người này ngăn cản không nổi sát khí nhập vào cơ thể, vạn nhất đến lúc hậu đã trở thành cỗ máy người, chỉ sợ. Cửu trưởng lão không cần phải lo lắng. Ta nơi này có thuốc can thần, ngươi bây giờ không có người phát một quả, sau đó trốn vào sâu trong cốc, chỉ cần tên Súc Sinh kia giảm đến, ta lần này nhất định đem hắn bầm thây và đoạn. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Cựu trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất không có nói ra, tuy nhiên hắn tu vi cũng đã đạt đến võ tổ chi cảnh, tại tông môn cũng là trưởng lão, nhưng là cùng trước mặt lão giả so sánh với, nhưng lại thiên địa chi chênh lệch. Khi tất cả người ăn vào thuốc can thần thời điểm, hai mươi mấy nhân hóa làm lưu tinh, lập tức hướng lên trước mặt thâm cốc kích đi, nháy mắt thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Mà Diệp Tiên bố trí xuống nhất hồn hoạt phát trận, trừ phi là chính bản thân hắn khởi động trận pháp, nếu không ngoại nhân từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra cái gì, coi như là võ hoàng cường giả cũng không được. Đợi đến lúc hai mươi mấy người toàn bộ biến mất về sau, hai người thân ảnh xuất hiện lần nữa, Độc Cô Cầu bại sắc mặt có chút ngưng trọng nói, lại là Bảo Tháp khen người, một gạ võ hoàng, hai gã võ tổ, sáu gạ võ tôn, rất thực lực không tệ. Nhưng là Diệp Tiên lại không nói gì thêm, trên người chỗ bộc phát ra cường đại sát khí, thậm chí vượt qua ngoại giới sát khí, cái này cũng khiến cho Độc Cô Cầu bại cảm thấy nghi hoặc. Ngươi cùng Bảo Tháp khế thủ. Hỏi ra lời này thời điểm, Độc Cô cầu bại cỡ nào hy vọng Thiếu Niên bên cạnh nói không phải, dù sao Bảo Tháp Khê là cùng Thiên Địa Phúc Động cùng một cái cấp bậc tồn tại, hiện tại Thiếu Niên đã đắc tội một cái siêu cấp tông môn, nếu như cùng cái khác siêu cấp tông môn tầm đó cũng có cử hoán, chẳng phải là Thiếu Niên ngày sau muốn đồng thời đối mặt hai cái siêu cấp tông môn. Độc Cô đại ca, có một số việc ta cũng không muốn giấu giếm người, không chỉ có là Thiên Địa Phúc Động cùng ta có lấy không chết không lứt thù hận, mà ngay cả mặt khác siêu cấp tông môn cũng đồng dạng cùng ta có lấy tất cả lớn nhỏ ân oán, cho nên huynh đệ, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, tuy nhiên của ta tu vi không được tốt lắm, nhưng là ta trước kia Tụ đã từng nói qua. Trừ phi là ta chết, bằng không ngươi cái này người bằng hữu ta giao định rồi, năm đại tông môn lại có thể thế nào? Đại ca ta hãy theo ngươi đi một hồi. Nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên cảm kích nhìn một chút bên người nam tử, người sống trên cõi đời này, có thể giao cho như thế bằng hữu, thật sự là khoái ý hang sinh. Không có chút nào trần chừ, Diệp Thiên chém ra một đạo thiên địa linh khí, toàn bộ thâm cốc vốn là đằng đằng sát khí lập tức biến thành gạo khắp thảm thiết, nháy mắt thời gian, cả tòa thâm cốc lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, chỉ có thể nghe gió phong không ngừng thổi lất phớt. Hai người chuẩn bị ly khai chi tế. Đột nhiên xa xa trên 9 tầng trời chuyển đến một tiếng thê lương giống lên một tiếng, nghe thế đạo vang vọng thiên địa tiếng thê ư, hai người sắc mặt ngay ngắn hướng rung động. Cấp 11 thú hoàng kim Sĩ sí đại bằng điêu. Kim Sĩ sí đại bằng điêu. Tuy nhiên Diệp Thiên cũng biết đến linh thú là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 cảnh giới thú hoàng, nhưng là kim Sĩ sí đại bằng điêu lại còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là theo Độc Cô Cầu bại trong lời nói có thể nghe ra, hắn đối với cái này chỉ kim Sĩ sí đại bằng điêu kiêng kỵ. Tựa hồ có thể đoán được thiếu niên trong lòng nghi hoặc, Độc Cô Cầu bại rất nhanh dạng giải lấy về kim xí sí đại bằng điêu hết thảy, lai, like, kim xí sí đại bằng điêu cùng hỏa phượng Thanh loan đồng dạng đều là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại. Loại này thế gian độc nhất vô nhị linh thú vẫn lạc về sau, trên đời mới sẽ xuất hiện một cái khác chỉ, nếu không thế gian tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống nhau hai cái linh thú, cho nên kim sĩ đại bằng điêu là cỡ nào hiếm có. Hơn nữa kim sĩ đại bằng điêu lại được gọi là rết chóc đại bằng điêu, và năm trước khi, đại lục xuất hiện một chỉ kim sĩ đại bằng điêu, bất quá cái con kia kim sĩ đại bằng điêu nhưng lại một chỉ 13 cấp thần thú. Kim sĩ đại bằng điêu bản thân tựu là một chỉ tràn ngập sát khí máy móc, toàn bộ đại lục không người có thể chế, coi như là vũ thần cũng đồng dạng không được, cuối cùng chọc giận tam đại thế lực Phải ra 10 tên vũ thần vây công, cuối cùng mới đưa hắn triệt để chấm giết. Nhưng là lại để cho Độc Cô Cầu bại thật sự thật không ngờ chính là, sớm đã tuyệt tích Kim Sí Đại Bằng điêu, lại có thể biết xuất hiện tại Viễn Cổ gì thì giết chóc trong không gian, hơn nữa cái này chỉ Kim Sí Đại Bàng điêu mặc dù không có đạt tới thần thú chi cảnh, nhưng là cũng đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh, căn bản không phải hai người bọn họ nhiều có thể đối phó đâu. Chương 355, thành yêu người. Chương 355, thành yêu người nghe xong Độc Cô Cầu bại lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm cũng có được một tia kinh ngạc, xem ra cái này chỉ Kim Sí Đại Bàng điêu đối là một chỉ rất lục máy móc, nếu như mình có thể đem hắn thu phục chứng được, không thể nghi ngờ cho mình gia tăng lên ức nguyên minh tướng. Bất quá chính mình ý nghĩ này, Diệp Thiên cũng không có nói cho bên người nam tử, bởi vì hắn tin tưởng, coi như mình nói ra, độc cô cầu bại đều chưa hẳn sẽ tin tưởng. Bất kể thế nào nói, chính mình hai người tu vi, cao nhất chính là võ tôn đỉnh phong, thấp nhất cũng chỉ có vũ đế chi cảnh, mà cái này chỉ kim sĩ đại bằng điều, nhưng lại một chỉ hàng thật giá thật thú hoàng. Hiện tại Diệp Thiên trong óc xuất hiện xuất hiện một cái ý nghĩ, cái kia chính là chính mình trong lòng bản tay hai đại thú hoàng, Hỏa Phượng Thanh Loan cùng cái này chỉ kim sĩ đại bằng điêu đến cùng ai lợi hại hơn. Nếu như có thể thu phục chiếm được cái này chỉ kim sĩ đại bằng điêu, hơn nữa chính mình tu vi đạt tới võ tôn đỉnh phong thời điểm, tin tưởng trong lòng bản tay hai đại thú hoàng cũng sẽ không biết tại cắn trả chính mình. Chúng ta chạy nhanh tiến vào trong trận, chỉ cần kim sĩ đại bằng điêu cũng tiến vào nhiếp hồn đoạn phát trận, ta tựu có lòng tin đem hắn đánh chết. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ vẻ mặt rung động độc cô cầu bại, Diệp Thiên vung tay lên, hai người lập tức biến mất tại mây mà đúng lúc này hầu, một chỉ trùng ngàn kim đen chim to xuất hiện tại thâm trên 9 tầng trời. Nhân loại vô sỉ. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết, bản điêu hoàng không nên đem các ngươi bẩm thời vạn đoạn không thể. Một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ thâm cốc, không biết vì cái gì, từ khi đi vào thâm cốc trên 9 tầng trời, kim sĩ đại bằng điêu tự hồ cảm ứng được cái gì, thủy trung tại trên 9 tầng trời xoay quanh, căn bản không tiến vào thâm cốc ở trong. Nhìn xem trên 9 tầng trời không ngừng xoay quanh kim sĩ đại bằng điêu, Diệp Thiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, nói ra, tốt một cái thông minh kim sĩ đại bằng điêu, tốt một cái thực lực cường kim xí đại bằng điêu. Đối với Diệp Thiên vui vẻ, độc cô cầu bại nhưng lại vẻ mặt trọng, bất quá hắn cũng thật không ngờ. Diệp Tiên Trú bố trí xuống nhất hồn đoàn phách trận, rõ ràng liền Kim sĩ Đại Bằng Điều cũng không dám tiến vào. Không hổ là trong tiên địa độc nhất vô nhị linh thú, phần này linh trí đều muốn so người bình thường thông minh, nếu như có thể đem hắn thu phục chiếm được, thật sự là một đại trợ lực. Mười tháng về sau, ta đem bên trên ngũ hành môn, nếu như có thể thu phục chiếm được Kim sĩ Đại Bằng Điều, như vậy tự bảo vệ mình cũng nhiều hơn một phần. Cái gì? Người bên trên ngũ hành môn làm gì? Nghe được Diệp Tiên lời mà nói, Độc Cô Cầu bại sắc mặt lập tức đại biến, tuy nhiên tiên địa phúc động, bảo tháp khê cũng là chính đạo năm đại tông môn, nhưng là cùng ngũ hành so sánh với, vậy thì muốn kém xá Ngũ hành môn trăm ngàn năm qua đều được gọi là đệ nhất thiên hạ đại tông môn, trong đó ẩn chứa nội tình thật sự khó có thể tưởng tượng, Độc Cô Cầu Bại quả thực có thể khẳng định, nếu như Diệp Thiên bên trên Ngũ hành môn tìm phiền thoái, căn bản không có còn sống xuống núi cơ hội. Ngũ hành môn một chuyến, ta không thể không đi, bởi vì chỗ đó có người yêu của ta, nếu như ta liền người yêu của mình đều không thể bảo hộ, Độc Cô đại ca, ngươi nói ta sống trên cõi đời này còn có ý gì? Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuy nhiên hắn không biết Tiếu Niên cùng Ngũ hành môn tầm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là vì người yêu của mình lại muốn muốn độc ngăn cản Nam đại tông môn đứng đầu, phần này đảm lượng, độc cô cầu bại không thể không bội phục. Nếu như ta tại Viễn Cổ gì chỉ may mắn không chết, đến lúc đó bên trên ngũ hành môn thêm ta một suất, mẹ, không nghĩ tới cả đời này lão tử rõ ràng còn có thể có hạnh làm đại sự như vậy, lao đệ, mặc kệ người ta có hay không có thể còn sống xuống núi, đến lúc đó ngươi tên của ta nhất định hành động đại lục. Cảm kích nhìn thoáng qua bên người nam tử, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, độc cô cầu bại nói như vậy, kiểu là đơn thuần muốn giúp mình, bằng không ai cũng sẽ không biết nhàn rỗi không có chuyện gì đi gây một cái siêu cấp tông môn. Hiện tại trước để cho chúng ta giải quyết trong trận những này phiền thoái, sau đó toàn lực thu phục chiếm được Kim sĩ Đại Bằng điều. Khẽ gật đầu, sau đó hai người nhìn đối phương đại cười, nhếch hồn đoạn phách trong trận, Nam Cung Thiên Hỏa cảm thụ được bên người vô cùng vô tận lu linh, cho dù dùng hắn võ hoàng thực lực, cũng không khỏi có chút rung động. "Nam Cung trưởng lão, đây là trận pháp." Xem lên trước mặt lão giả, tiểu trưởng lão có chút không dám tin mà hỏi, dù sao tiến vào viễn cổ di chỉ, bọn hắn khắp nơi coi chừng, tận lực không gây phiền thoái tiểuu không gây, nếu không phải Kim Sí Đại Bằng Điêu quấn quýt trả lấy, bọn hắn mới sẽ không trốn vào cái này tòa thân quốc. Nhưng lại lại để cho bảo tháp khe tất cả mọi người không nghĩ ra chính là, chỗ này sát khí so ngoại giới mãnh liệt vài lần thâm cốc, tại sao phải đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, hơn nữa uy lực cực lớn. Đúng vậy, đây thật là một cái trận pháp, dựa theo của ta suy tính, trận này pháp hẳn không phải là con người làm ra, dù sao trên đời trận pháp võ giả quá rất hiếm, xem ra cái này lúc trước tiền bối lưu lại hạ. Nghe song Nam Cung Thiên Hỏa lời mà nói, tất cả mọi người đồng ý nhẹ gật đầu, nhưng là trên mặt của mọi người lại không có chút nào thoải mái, ngược lại toát ra một tia ngưng trọng cùng khủng hoảng. Trận pháp, đối với đại lục này mà nói, quả thực chính là một cái thần kỳ lĩnh vực. Một cái trận pháp võ giả có thể bằng vào trận pháp cường đại, vượt cấp đánh chết so với chính mình địch nhân cường đại. Dường như năm đó quỷ cấp tử, dùng lực lượng một người, bằng vào chính mình chỗ bố trí xuống đại trận, thật sâu chém giết so với chính mình cao hơn rất nhiều cường giả, chuyện này rung động toàn bộ đại lục. Nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, thế giới là công bình, trận pháp võ giả tuy nhiên bằng vào trận pháp có thể đánh chết cường giả, nhưng là cái này cũng nhất định trận pháp võ giả không có khả năng đi đến thực lực đỉnh phong. Bởi vì cái gọi là thuật có chuyên tấn công, trận pháp vô cùng, cho dù có ít người hao hết cả đời, cũng chỉ là học được chút gia lông. Hơn nữa đại lục ở bên trên trận pháp võ giả, quả thực rất thưa thất đến đáng thương. Có thể nói như vậy, 100 vạn tên võ giả bên trong, tối đa chỉ biết ra một gã trận pháp võ giả, cho nên mỗi một cái trận pháp võ giả, đều là tất cả đại tông môn chô cực lực lôi kéo đối tượng. Các ngươi tại chỗ này chờ đợi, ta trước đi xem, nhớ kỹ, không có của ta phân phó, ngàn vạn không muốn tùy ý ra tay, vô lực các ngươi thấy cái gì, cảm nhận được cái gì, hiểu chưa? Minh Bạch! Sau lưng hai mươi mấy người kể cả hai đại võ tổ ở bên trong, Đều là sắc mặt có chút khủng hoảng trả lời đến, đối với mọi người biểu hiện, Nam Cung Thiên Hỏa cũng không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao trận pháp lực uy hiếp quả thực quá lớn. Nhận thức chuẩn một cái phương hướng, Nam Cung Thiên Hỏa rất nhanh hướng phía cái hướng kia kích bắn đi, nháy mắt thời gian, Nam Cung Thiên Hỏa cả người biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. Đợi đến lúc mọi người thấy lấy Nam Cung Thiên Hỏa triệt để biến mất về sau, chính trưởng lao sắc mặt có chút không tốt lẩm bẩm, nếu như không phải hắn không nên thu phục chiếm được Kim Sí đại bằng điêu, chúng ta cũng không có khả năng rơi vào trận pháp bên trong, thật sự là hại người hại mình, chính mình muốn chết, vì cái gì không nên kéo lên chúng ta làm nền lưng. Cựu trưởng lão, chú ý ngươi lời nói và việc làm." Đúng vào lúc này, Cựu trưởng lão bên người một người trung niên nam tử bỗng nhiên nói ra, nhưng là trên mặt chỗ toát ra thần sắc, cùng Cựu trưởng lão nhưng lại giống như lúc. Chương 356, biết trước năng lực. Chương 356, biết trước năng lực lối ra ngăn cản Cựu trưởng lão chính là bảo tháp khe một danh khắc võ tổ hệ thông, tuy nhiên ba người bọn họ đều là tông môn trưởng lão, nhưng là trong đó địa vị nhưng lại kém khá xa. Cho nên cho dù lần này là Nam Cung Thiên Hỏa sai, những người khác cũng sẽ không biết nói cái gì, cũng không dám nói gì, mà nếu để cho Nam Cung Thiên Hỏa nghe thấy mình hai người ở chỗ này không rối gạc Như vậy hậu quả thì phiền toái. Hách Thông trưởng lão, chẳng lẽ ngươi cũng cho là hắn làm đúng? Nghe được trước mặt nam tử lời mà nói, Hách Thông trong nội tâm thật sâu thở dài một tiếng, cho dù ta không tán thành lại có thể thế nào, dù sao cả hai ở giữa địa vị chênh lệch thật sự quá lớn. Tiểu trưởng lão, có một số việc mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi, bất kể thế nào nói, Nam cung trưởng lão đều là một gã võ hoàng cường giả, hơn nữa trong lòng ngươi cũng có thể minh bạch, lần này tiến vào viễn cổ di chỉ cường giả, chỉ là võ hoàng cường giả tiểu không dưới 20 vị, nếu như không có Nam cung trưởng lão hiếp, chỉ sợ ta minh bạch ý ngươi, không biết vì cái gì Ta cuối cùng là cảm giác trận pháp này không có đơn giản như vậy, hách thông trưởng lão ngươi cũng có thể minh bạch, trăm ngàn năm qua, ta đối với một ít sự vật đều có được một tiêu biết trước, hôm nay trận pháp này, nói không chừng là được ta và ngươi nơi tăng thân. Cái gì? Kiểu trưởng lão, ngươi nói có thể thật sự. Hách thông chấn động, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, trước mặt trung niên nam tử từ khi Tu Vi đạt tới võ tôn chi cảnh về sau, liền có một loại rất thần bí thần thông, cái kia chính là đối đai chính mình, cùng với người bên cạnh, có một tiêu biết trước năng lực. Chuyện này ngoại trừ trong tông môn số ít mấy người biết rõ bên ngoài, tự là Bảo Tháp Khê tông chủ cũng không biết, dù sao cái này thần thông quá nhiều thần kỳ, cho dù nói cho người khác, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhưng là thân là Bảo Tháp khe trưởng lão, một gã tu vi đặt tới nhị tinh võ tổ chi cảnh cường giả nhưng lại tin, bởi vì Hách Thông từ lúc 30 năm trước cũng đã được chứng kiến nam tử cái này thần thông. Cho nên bây giờ nghe đến trước mặt nam tử lại còn nói chỗ này thâm cốc tựu là của mình nơi thắng thân, Hách Thông cả người tựa hồ cũng nhanh muốn qua đời, hắn đến nay cùng với sống hơn 600 năm, tu vi càng là đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh. Nhị tinh võ tổ chi cảnh Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hách Thông có thể khẳng định mình có thể tại 200 năm ở trong đột phá võ tổ cảnh giới, đạt tới trí cao cảnh giới võ hoàng chi cảnh. Chỉ cần tu vi có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, như vậy không chỉ có tuổi thọ có thể dài hơn, nhưng lại có thể trở thành trong tông môn cao cấp trưởng lão. Đây là trong tông môn sở hữu tất cả võ giả tha thiết ước mơ đồ vận. Nhưng là một mặt ở lại trong tông môn, muốn đột phá võ tổ chi cảnh, đạt tới võ hoàng cảnh giới quả thực quá khó khăn, hơn nữa lúc này thời điểm lại chuyển tới Viễn Cổ di chỉ bên trong có võ thánh chi tâm sự tỉnh. Cho nên nàng động tâm xoải, chỉ cần đạt được võ thánh chi tâm không chỉ nói nho nhỏ võ hoàng cảnh giới, coi như là tuyệt thế cường giả võ thánh chi cảnh muốn tại trong vòng 10 năm đạt tới cũng không phải là không được. Cho nên đang nghe nói tông môn sẽ phái ra cường giả tiến vào viễn cổ di chỉ sự tình, Hách Thông Cửu không thể chờ đợi được đứng ra muốn đi vào, cuối cùng cũng theo hắn mong muốn, nhưng lại thật không ngờ hội là như thế này một cái kết quả. Khẽ gật đầu, Cửu trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, nói ra, vừa mới bắt đầu ta còn không có có cảm giác đến, dù sao tại đây sát khí đi qua đậm đặc, nhưng ngay tại vừa rồi, vẻ này tử vong khí tức quả thật xuất hiện trong lòng của ta, hơn nữa Nam Cung trưởng lão chỉ sợ cũng không về được rồi. Nghe xong cựu trưởng lão lời mà nói, Hách Thông đã biến thành chết lặng, nếu quả thật như cựu trưởng lao nói như vậy, một gã vô hoàng đều muốn vẫn lạc tại tại đây, bọn hắn những này võ tổ, vô tôn chẳng phải là cũng chỉ có như vậy một cái kết quả. Bất quá vừa rồi ta lại cảm giác được có một cái biện pháp có thể cứu ta và ngươi hai người. Nói mau, bất kể là biện pháp gì, ta đều không chút do dự đã ứng. Vốn đã tuyệt vọng Hách Thông, chợt nghe tin tức này, giống như một đứa bé đột nhiên đạt được một cái chính mình ưa thích bảo vật, cái kia cổ kinh hãi căn bản không thể giải thích. Nếu như ta đoán được đúng vậy, cái này đại trận hận là do người trố bố trí xuống. Tuần nữa hay vẫn là lần này tiến vào viễn cổ di chỉ người, người này trận pháp chi lợi hại, là ta cuộc đời ít thấy. Ta nói Cựu huynh, những này không quan hệ sự tình khẩn yếu người tiểu đừng bảo là, hay vẫn là nói nói cho cùng làm như vậy, mới có thể bảo trụ tánh mạng của chúng ta. Thật sâu thở dài một tiếng, sau đó Cựu trưởng lão linh thức truyền âm nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này bố trí xuống trận pháp người, 10 phần cùng bảo tháp khe có cự hoán, cho nên đến lúc đó người này tất nhiên sẽ hiện thân gặp mặt, đến lúc đó. Đối với hai đại võ tổ trưởng lão thân thái, sau lưng hai mươi mấy người căn bản không có để ý, tuy nhiên hai mười trong mấy người, cũng có được võ tôn tồn tại nhưng lại cùng hai người tương so, lại có chênh lệnh rất lớn. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người thật không ngờ chính là, vừa mới còn tại nói chuyện lưỡng đại trưởng lão, tại sao phải đột nhiên tầm đó hướng bọn hắn ra tay, hơn nữa hay vẫn là nhất kích tất sát cái chủng loại kia. Không đến một hồi, suốt 23 đầu thân thể chỉnh tề bày đặt tại trước mặt hai người, xem lấy thi thể trên đất, Cửu trưởng lão trong nội tâm hung hăng thở dài một tiếng, nghĩ thầm vì tánh mạng của mình, cũng chỉ có thể hy sinh các người. Nhưng là Hách Thông lại không nghĩ như vậy rồi, vì tánh mạng của mình, không chỉ nói hai mươi mấy cái nhân mạng, coi như là toàn bộ bạo thắc khe, hắn cũng sẽ biết không chút do dự buông tha cho. Hai vị thật sự là hảo thủ đoạn, xem ra các ngươi sớm đã biết sự hiện hữu của ta, thật sự là không đơn giản. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên vang lên một giọng nói, lập tức Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, bất kể là cửu trưởng lão hay vẫn là hệ thông, trên mặt đều là toát ra một tia kinh ngạc. Bởi vì trước mặt thiếu niên thật sự là quá trẻ tuổi, tuổi trẻ lại để cho người có chút không dám tin tưởng, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, cái này có thể vây khốn võ hoàng cường giả trận pháp, trăm là trước mặt thiếu niên chô bố trí xuống. Tại hạ Cựu không biết các hạ là. Nhìn vẻ mặt cung kính cựu trưởng lão, Tuy nhiên vừa rồi Cửu Phong sớm đã tự nói với mình muốn giữ được tánh mạng đích phương pháp xử lý, nhưng là chân chính làm ra đến, Hách Thông vẫn còn có chút không tiếp tục được. Bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã nhị tinh võ tổ, đã xem như đứng ở đại lục này đỉnh phong nhất, nhưng bây giờ sẽ đối một cái như thế miệng còn hôi sữa thiếu niên khí khí, thật là có chút cảm thấy thẹn. Nhưng là Cửu Phong nhưng căn bản không nhìn bên người nam tử, trên mặt có chỉ là một tiêu kính trọng, có thể bố trí xuống như thế đại trận, coi như là tu vi không được tốt lắm, nhưng là đầy đủ lại để cho người cảm thấy đáng sợ. Tại hạ Diệp Thiên, Lôi Vân thành thành chủ, người sáng mắt không nói tiếng lóng ta cùng với quý tông thật có chút an đoán, nhưng là trận pháp này lại không phải vì các ngươi cho bố trí xuống, mà các ngươi đã xông vào, như vậy ta cũng không trách khí. Không có ý tứ, lại đã muộn, sự tình quá nhiều, thật vất vả mã ra một trường, lễ quốc khánh cũng đã xong, mọi người có lẽ đùa rất sung sướng a, cho nên kế tiếp còn tiếp tục xem chiến thiên thần hoàng. Hắc. Chương 357, Phệ hồn băng phủ. Chương 357, Phệ hồn băng phủ nghe được trước mặt thiếu niên lời mà nói, hắc thông sắc mặt lập tức lại biến, vừa rồi hắn còn có chút hoài nghi, cái này có thể vây hoàng cường giả trận pháp, tại sao có thể là từ một tên thiếu niên cho bố trí xuống? phao, Ngâm, "Se a, nhưng là nghe được thiếu niên nói như thế, hơn nữa bên người cửu phòng cũng là vẻ mặt kính trọng, Hách Thông đã biết rõ, cái này uy lực vô cùng trận pháp, chỉ sợ thật là thiếu niên chô bố chi xuống." Nghĩ tới đây, Hách Thông cưỡng ép nhịn xuống vẫn nộ trong lòng cùng kinh ngạc, hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen o quyền, nói ra, "Các hạ cùng Bảo Tháp khe tầm đó có ân đoán, nhưng là cùng chúng ta hai người lại không có, đã nhưng trận pháp này không phải vì chúng ta chô bố, chúng ta đây cũng không quấy rầy nữa, đi trước một bước." Sau khi nói xong, Hách Thông cho bên người Cựu Trưởng lão khiến một cái nhăn sắc, nhưng là lại để cho hắn cảm thấy vô cùng tức giận chính là Cựu trưởng lão tựa hồ căn bản không có trông thấy, liền cảnh đều không có để ý đến hắn thoáng một phát. Nhưng là tại thời khắc này, Hách thông căn bản sẽ không đi quản người khác chết sống, có thể sớm một khắc ly khai tại đây, như vậy chính mình sống sót cơ hội sẽ lớn hơn một chút, dù sao đây là sinh tử tồn vong trước mắt. Thế nhưng mà Hách thông không có nghĩ qua, cho dù trước mặt thiếu niên nguyện ý phóng hắn ly khai, bằng vào thực lực của hắn lại làm sao có thể đơn giản phá vỡ trận pháp, dù sao trận pháp này liền nằm cung thiên hỏa đều có thể vây khốn. Người giống như có lẽ đã đoán được ta sẽ không giết ngươi. Đối với thiếu niên vấn đề Cửu Phong không có chút nào giấu giếm, lập tức đem chính mình có được biết trước năng lực sự tình, một năm một mười nói ra, hơn nữa lại để cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là, nam tử trước mặt rõ ràng cùng thiên địa phúc động cũng có được thâm cửu đại hận. Nguyên lai tại 50 năm trước, Cửu Phong tu vi tiểu đã đạt đến võ tôn định phong chi cảnh, mà hắn cũng là một gã điển hình tán tu, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì tông môn ở giữa ân oán. Một lần, một chỗ đông nhiên xuất hiện một cái bảo vật, lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh hắn không biết vì cái gì không nên đạt được cái kia kiện đồ vật, hơn nữa biết rõ cái này bảo vật trừ hắn ra bên ngoài, còn có một gã khác trung niên nam tử Cuối cùng hai người đại chiến ba ngày ba đêm, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là đã thua bởi tên nam tử kia, bất quá khi lúc lại để cho hắn cảm thấy vô cùng rung động chính là, nam tử thân phận lại là Nam đại tông môn một trong, Bảo Tháp Khê tông chủ. Bên trên một đời Bảo Tháp khe tông chủ đã sớm quy ẩn toàn tâm tu luyện, tu vi sớm đã đạt tới võ hoàng chi cảnh, nếu không phải trông thấy hắn là một gã võ tôn cường giả, nói không chừng đã sớm ra tay đem hắn chém giết. Cuối cùng thật sự không có cách nào, Cửu Phong mới tâm không cam lòng tỉnh không muốn theo Bảo Tháp Khê bên trên một đời chủ trở môn, đem làm nổi lên Bảo Tháp Khê trưởng lão. Mà cái tiêu kiện bảo vật không chỉ có không có cho hắn, nam tử vẫn còn trong cơ thể hắn đánh vào một đạo băng phủ, chỉ cần mình có cái gì dị tâm, lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. "Băng phủ, ta nhìn xem." Nói xong, Diệp Thiên liền đem tay đặt ở cựu phong mạch đập lên, theo thời gian chuyển rời rồi, Diệp Thiên sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, trước mặt nam tử trong cơ thể hoàn toàn chính xác có một đạo rét lạnh khí tức, cỗ hơi thở này phi thường cường đại. Trải qua 50 năm truy tra, ta rốt cuộc biết nhớ năm đó Bảo Tháp Khê tông chủ đánh vào trong cơ thể ta phủ là cái gì? "Chuyện của tôi, nét trẻ nét nói nói xem." Loại này băng phủ tên là Phệ hồn băng phủ, là do vạn năm hàn băng phối hợp bắt cấp linh thú Phệ hồn độc trùng luyện chế mà thành, đã nhiều năm như vậy, rốt cục lại để cho ta được đến luyện chế Phệ hồn băng phủ phương pháp. Sau khi nói xong, Cựu Phong theo trên người tay lấy ra giấy, theo nhan sắc bên trên xem, rõ ràng niên đại đã đã, nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào kinh thị, có thể vây khốn một gã võ tôn đỉnh phong, loại này Phệ hồn băng phủ tuyệt đối cường đại vô cùng. Đem làm xem hết trên giấy viết, Diệp Thiên trên mặt toát ra mỉm cười, nói ra, có lẽ ta có thể độ giúp giải trừ loại này phủ, bất quá từ nay về sau muốn trở thành Lôi Vân thành người. Không có vấn đề. Nghe được thiếu niên lời mà nói, kiểu phong căn bản không có chút nào chần trờ, tuy nhiên hắn đã được đến luyện chế vệ hồn băng phủ phương pháp, nhưng lại không có được giải trừ vệ hồn băng phủ đích phương pháp xử lý. Bây giờ nghe đến thiếu niên nói rõ ràng có thể giải trừ trong cơ thể mình vệ hồn băng phủ, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy hư phấn, hơn nữa có thể đi theo một gác cường đại trận pháp võ giả, xa nếu so với một cái tông môn tự do nhiều. Đã như vậy, ta trước tiên đem hai người khác giải quyết hết, sau đó mà bắt đầu tìm kiếm giải trừ vệ hồn băng phủ dữ liệu căn bạn không để cho Cựu Phong bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Diệp Tiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, Cựu Phong trên mặt toát ra một tia bao hàm thâm ý dáng tươi cười. "Mẹ, đây là cái gì quỷ trận pháp, thời gian dài như vậy rồi, rõ ràng còn tìm không thấy lối ra." Nhấp hồn đoạt phách trận một chỗ, vừa mới rời đi hách thông rõ ràng còn ở nơi này, trên mặt có chỉ là một tia phẫn nộ, tuy nhiên hắn là một gã cường đại võ tổ, nhưng là gặp được trận pháp, hắn cũng chỉ có thể cảm thấy một tia vô lực. Một gã võ tổ cường giả, xem ra cũng không gì hơn cái này. "Người nào? Có bản lĩnh cho lão tử đi ra?" Đúng vào lúc này, Toàn bộ không gian ở trong dũng nhiên vang lên một đạo mở mịt không cần thanh âm, Kỳ thật Hách thông trong nội tâm rất rõ ràng, người nói chuyện trăm là vừa mới xuất hiện thiếu niên mặc áo đen. Mà thiếu niên mặc áo đen tu vi chỉ có điều vừa mới đạt tới vũ đế chi cảnh, nếu như là tại bên ngoài, hắn một cái ngón tay có thể đơn giản đem hắn bóp chết, dù sao vũ đế tại trước mặt bọn họ, cùng con sâu cái kiến không kém bao nhiêu. Nhưng là bất kể thế nào nói, thiếu niên căn bản không phải người bình thường, có thể bố trí xuống như thế uy lực vô cùng đại trận, muốn đánh chết hắn cũng không phải là không được, cho nên tại thời khắc này, Hách thông trong nội tâm cũng có chút sợ. Dù sao tu vi có thể đạt tới võ tổ cảnh đều là bỏ ra vô cùng vô tận cố gắng về sau đó được, ai cũng không hy vọng chính mình vẫn lạc, nhưng là thuộc về võ tổ Tôn Nghiêm lại không chịu đơn giản bông Phệ hồn, Đoạt Xách. Bốn chữ trầm dái phiêu đã tại toàn bộ không gian, vừa dứt lời, vừa mới còn bất động không gian, đột nhiên hắc quang phóng đại, vô số thấy không rõ điểm đen xuất hiện tại trong không gian. Chứng kiến những cái điểm đen, nhất là điểm đen bên trên phát tán ra hơi thở lạnh như băng, Hách Thông nhịn không được hoảng sợ nói, giết chóc Chi Tâm, không, có khả năng, ngươi như thế nào có giết Chóp Tâm. Tại đạt được giết Chóp Tâm thời điểm, Diệp cũng cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Zetsu Chokichi tâm tựa hồn là chuyên môn vì hắn sở thiết, tiểu cái này nhiếp hồn đoạn phách trận, dựa theo Diệp Tiên nghĩ cách, cho dù có thể bố trí thành công, tối đa có thể đánh chết võ tổ, nhưng là muốn đánh chết võ hoàng, cùng bản là chuyện không thể nào. Cho nên Diệp Tiên trước khi nghĩ cách chính là muốn vây khốn bảo tháp khe như vậy võ hoàng trăm ngàn năm, nhưng là đã có Zetsu Chokichi tâm làm là trận nhãn, cả tòa nhiếp hồn đoạn phách trận uy lực thoáng cái tăng lên vài lần, hiện tại cho dù đánh chết võ hoàng tưởng giả, cũng hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Từng tiếng thê thảm vô cùng tiếng kêu truyền khắp toàn bộ không gian, nhưng là mặc kệ hách thông như thế nào gọi, đều thủy chung không người để ý đến hắn. Tuấn nữa càng ngày càng nhiều điểm đen hướng phía hắn điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chương 358, diệt ngươi cả nhà. Chương 358, diệt ngươi cả nhà Diệp Tiên, ngươi chết không yên lành, nếu như ta đi ra ngoài, ta định diệt ngươi cả nhà. A, cứ mạng. Để cho ta chết đi, Diệp Tiên, ngươi cái này con chó đẻ, ngươi giết lao tử, cho lão tử một thông khoái. Nhìn trước mắt trên tấm hình hết thảy, cho dù tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cử phong, tại thời khắc này cũng là nhịn không được sắc mặt đại biến, nếu như dựa theo thực lực tính toán, Hách Thông nếu so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên hai người tu vi đều đã đạt đến tinh võ tổ chi cảnh. Nhưng là nếu như hai người chính thức chiến đấu một hồi, như vậy không hề nghi ngờ, bạn nhất định là hắn, đây là không cần cân nhắc đấy. Nhưng chính là cái này so với thực lực của mình còn cường hãn hơn vài phần gia hỏa, hiện tại không biết thừa nhận lấy hạng gì tra tấn, rõ ràng như tựa như phát điên, cũng là tại thời khắc này, tiểu Phong mới chính thức minh bạch chính mình vừa rồi tuyệt đối đến cỡ nào chính xác. Có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc, không chỉ nói là người, với tư cách bằng hữu của hắn, ta rõ ràng cũng không biết hắn có được như thế không thể, rõ ràng liền một gã nhị tinh võ tổ cũng có thể đơn giản đánh chết, xem ra bằng vào trận này pháp, võ hoàng phía dưới có thể nói vô địch. Nói chuyện đúng là độc cô cầu bại, vốn đang lo lắng Diệp Thiên trô bố trí xuống trận pháp này, căn bản không cách nào vây cuốn một gạ võ hoàng, hai gã võ tổ, nhưng là hắn lại thật không ngờ, Diệp Thiên trận pháp uy lực to lớn, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Khẽ gật đầu, Cựu Phong hung hăng nuốt toán một phát nước miếng của mình, nói ra, thiếu ra đích thủ đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại, bình thường cái này hách thông với tông chủ giám chống đối, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng biến thành như vậy. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi hỏi ngươi một sự kiện, nghe Diệp Thiên nói, hắn cùng với Tháp Khê tầm đó có ân đoán, ta chỉ là muốn biết rõ, các ngươi tầm đó đến cùng có cái gì ân oán? Ân Nghe được cô độc cầu bại lời mà nói, Cửu Phong cảm thấy một tia nghi hoặc, tuy nhiên hắn cũng là Bảo Tháp khe trưởng lão, nhưng là cũng thuộc về cái loại nảy mặc kệ bất cứ chuyện gì trưởng lão, cho nên hắn căn bản không biết Diệp Thiên cùng tông môn tầm đó có cái gì ân oán. Cái này ta không biết, người cũng biết ta tại tông môn địa vị, bất quá có một việc ta có thể để xác định, nếu có ai đắc tội Bảo Tháp khe, như vậy trừ phi người này đã chết, nếu không Bảo Tháp khe tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghe được bên người nam tử cũng không biết, Độc Cô Cầu Bại lập tức cảm thấy một tia bất đắc dĩ, hắn cũng hỏi qua Diệp Thiên, nhưng là bất kể thế nào hỏi, Diệp Thiên thủy chung không chịu nói cho hắn biết. Kỳ thật Độc Cô cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Thiên Sở Dĩ không chịu nói cho hắn biết cùng Bảo Tháp khe ở giữa ân oán, nhưng thật ra là sợ chính mình vì hắn báo thủ, nghĩ tới đây, Độc Cô cầu bại trong nội tâm lập tức có loại dòng nước gầm chuyển qua. Đúng vào lúc này, hai người sắc mặt ngay ngắn hướng của biến, bởi vì trên tấm hình xuất hiện một bộ cực kỳ tàn nhẫn cảnh tượng, chỉ thấy Hách Thông dần dần giảm bất cái này, chỉ là nháy mắt thời gian, Hách Thông cả người lập tức biến thành một bộ bộ xương. Nhưng vì vậy, sự tình vẫn không có chấm dứt, kế tiếp những cái kia vô cùng vô tận điểm đen tiếp tục cắn bộ xương, một hồi thời gian, cả phó bộ xương cũng bị hung hăng sạch. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì rõ ràng liền linh hồn chi lực đều không có tránh được quả thực thật là đáng sợ ta cũng không biết thật sự là thật không ngờ tiểu tử này rõ ràng còn hội chiêu thấy quả thực quá tuyệt vời Nghe được bên người Nam tử lời mà nói tiểu phong lập tức cảm thấy một hồi im lặng cái này đều là người nào à một gã võ tổ cứ như vậy bị đánh chết hơn nữa liền thi thể linh hồn đều không có để lại nhưng là hai người này lại không có chút nào thỏa mãn người có nghĩ là muốn nhìn xem diệp tiên là thế nào đánh chết tên kia Vũ Hán hay sao muốn nghe được độc cô cầu bại lời mà nói tiểu phong khôngút do dựối đáp Tuy nhiên Nam cung thiênên Hỏa bình thường khoa trương có ít Nhưng là bất kể thế nào nói, Nam Cung Thiên Hỏa đều là một gã hàng thật giá thật võ hoàng cực giả. Nếu là bình thường, không chỉ nói hắn một cái, chỉ sợ coi như là trăm ngàn cái võ tổ muốn đánh chết Nam Cung Thiên Hỏa đều có chút rất không có khả năng, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, một gã nho nhỏ vũ đế, rõ ràng có thể đánh chết một gã võ hoàng, đổi lại trước kia hắn căn bản sẽ không tin tưởng. Sau khi nói xong, cũng không biết cô độc cầu bại đã làm mấy thứ gì đó, lập tức hai người rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, nháy mắt thời gian, hai người đã xuất hiện ở một chỗ tối như mực trong không gian. Chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện hai người, Nam Cung Thiên Hỏa rõ ràng cảm thấy có chút khó tin, nhưng là bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã tu vi đặt tới võ hoàng chi cảnh cưng giả. "Cựu trưởng lão, bên cạnh ngươi vị này là người nào?" Bằng vào thực lực của hắn, liếc liền nhìn ra đứng tại Cựu trưởng lão bên người nam tử, tu vi chỉ là vừa vừa đặt tới võ tôn đỉnh phong chi cảnh, liền võ tổ chi cảnh đều không có đạt tới, cho nên trong mắt hắn, nam tử tự giống như con sâu cái kiến giống như tồn tại. "Nam Cung Thiên Hỏa, vị này chính là độc cô cơ bại, xem tại ta và ngươi nhiều năm ở trung tình cảm lên, ta khuyên ngươi vẫn là quy thuận thiếu gia." Bằng không đến lúc đó ngay cả ta đều có lẽ nhất người chẳng tìm đen dú ám đọc chuyện cùng cái gì. Cửu trưởng lão, vừa rồi ngươi nói ta không nghe rõ ràng, ngươi lập lại lần nữa. Kỳ thật kiểu Phong lời mà nói, Nam cung Thiên Hỏa nghe nhất thanh nhị sở, nhưng là hắn thật sự không nghĩ ra, tại trong tâm môn, bình thường nhất án phận thủ thường trưởng lão, hiện tại lại để cho phản bội tâm môn, thật sự lại để cho người cảm thấy có chút khó tin. Ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng, ta đã đổi phục thiếu gia, hy vọng ngươi cũng có thể quy thuật, nếu như bằng không thì, trận pháp này sẽ là của ngươi nơi thắng thân. Ngươi nói cái gì? Trận pháp này lại là miệng ngươi trong đích thiếu gia chô bố. Làm sao có thể Võ hoàng cường giả. Cái này là người thứ nhất xuất hiện tại Nam Cung Thiên Hỏa trong góc nghi cách, coi như là đối phương có thể bố trí xuống như thế trận pháp, nhưng ít nhất cũng có thể là một gã tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh cỡ giả. Kỳ thật đến giờ phút này, tất cả mọi người kể cả tông môn ở bên trong người cũng không biết hắn đã đột phá nhị tình võ hoàng chi cảnh, vừa mới đạt tới 3 sao võ hoàng chi cảnh, coi như là võ hoàng đỉnh phong cũng không xuất ra 20 năm liền có thể đủ đạt tới. Cửu Phong cũng không nói gì thêm, nhưng là ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá, cưỡng ép hấp chế hạ trong nội tâm rung động, Nam Cung Thiên Hỏa nói ra, đã như vậy, ta muốn có lẽ trước hết để cho ta biết một chút về thiếu gia của ngươi a. Người muốn gặp ta. Đúng vào lúc này, ba người trước mặt đống nhiên xuất hiện một gã thiếu niên mặc áo đen, chính là vừa vặn đánh chết hách thông diệp tiên, nếu như là tại bên ngoài, hắn nếu như gặp được võ hoàng cường giả lời mà nói, chỉ có chạy chối chết khả năng. Nhưng là tại nhiếp hồn đoạt phách trong trận, không chỉ nói một gã ba sao võ hoàng, coi như là võ hoàng đỉnh phong cường giả, cũng đối với chính mình không có chút nào huy hiếp, thậm chí chính mình còn có thể đem hắn chém giết. Người là người nào? Trận pháp này là người bố trí xuống hay sao? Cảm độ được trước mặt trên người thiếu niên phát tán ra khí tức, Nam Cung Thiên Hỏa có thể khẳng định, thiếu niên tu vi tối đa đạt đến nhất tinh vũ đế chi cảnh, nhưng là thiếu niên nhưng cũng có thể bố trí xuống trận pháp này đem chính mình vây khốn, thật sự có chút khó tin. Chương 359, Võ Hoàng tự bạo. Chương 359, Võ Hoàng tự bạo trước khi ta đây, đối với võ hoàng cường giả tràn ngập yếu kỳ, nhưng là hiện tại chính thức nhìn thấy, lại làm cho ta rất cảm thấy thất vọng, ai. Diệp Thiên cái kia thở dài một tiếng, tựa như một thanh kiếm, hung hăng đâm vào Nam Cung Tiên Hỏa trong nội tâm, thiếu niên là cái gì? Quả thực hữu là biến tướng một loại vũ đủ. Nam Cung Thiên Hỏa đã sớm không nhớ rõ, từ khi hắn tu vi đạt tới Võ Hoàng chi cảnh về sau, còn không có có người nào người dám như thế đối với chính mình nói chuyện, coi như là năm đại tông môn tông chủ nhìn thấy hắn, cũng sẽ biết khách khách khí khí đích. Nhưng là hiện tại, một gã tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới Nhất Tinh Vũ Đế chi cảnh thiếu niên, ngương tựa theo một cái uy lực hơi chút cường đại chất pháp, rõ ràng dám như thế vũ nhục cùng hắn, quả thực cửu là một kiện không cách nào tưởng tượng sự tình. Diệp Tiên, người dám như thế nhục nhã ta, hôm nay không đem người đánh chết, Lao phu từ nay về sau không bao giờ nữa xuất hiện ở cái thế giới này. Sau khi nói xong, cũng không đợi ba người có phản ứng gì, Nam Cung Thiên Hỏa trên người chọn buộc phát ra một cổ cường đại khí tức, của hơi thở này trực tiếp hóa thành ba cổ lực lượng hướng phía ba ngườiũng mãnh lao tới nhưng là lại để cho Nam cung Thiên Hỏa cảm thấy một tiêu hoàg sợ chính là chính mình phát tán ra ba cổ lực lượng đem làm đi vào ba người trước mặt thời điểm rõ ràng tựa như bùn chỉ biệt cả biến mất vô tung vô ảnh nhìn xem bình nhân vô sự ba người Nam cung thiên Hỏa sắc mặt càng thêm nân trọng hắn thật sự thật không ngờ chính mình hay vẫn là xem thường trước mặt thiếu niên châ bố trí xuốngạ pháp bạn dùng vi chính mình tu vi đặt tới ba sao Võ Hoàng tri cảnh về sau cho dù không thể vấn định đại lục nhưng từ nay về sau cũng có thể thiếu ngạo thiên hạ Hơn nữa lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ, nếu như có thể đạt được một quả thánh tâm, trong vòng 10 năm đạt tới võ thánh chi cảnh, đến lúc đó đại lục cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rủi. Thế nhưng mà lại để cho hắn tuyệt đối thật không ngờ chính là, chỉ là tiến vào Viễn Cổ di chỉ không đến 2 tháng, chính mình vốn là gặp được cấp 11 linh thú Kim sĩ Đại bằng điều, đem làm lần đầu tiên nhìn thấy cái này chỉ trong truyền thuyết linh thú lúc, mình đã quyết định đem hắn thu phục chiếm được. Nhưng là giao thủ về sau hắn mới phát hiện, Kim sĩ Đại bằng điều thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn, nếu không phải mình xếp đặt thiết kế đem hắn trọng thương, nói không chừng hiện tại hắn đã sớm vất lạc. Thế nhưng mà không biết vì cái gì Rõ ràng bị chính mình đặt thành trọng thương kim xí đại bằng điều, chỉ là trong chớp mắt thực lực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, cho nên Nam Cung Thiên Hỏa không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mang theo mọi người vội vàng bỏ chạy. Bất quá khi đó Nam Cung Thiên Hỏa đã đối với kim xí đại bằng điều tình thế bắt buộc, cho nên mới phải lựa chọn chỗ này thâm cốc, chuẩn bị phục kích kim xí đại bằng điều, lại thật không ngờ bị người khác cho phục kích, thật sự là tạo hóa trêu người. Ai, Nam Cung Trường Lão, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tu tiên, tuy nhiên là một gã võ hoàng cường giả, nhưng là muốn còn sống ly khai trận pháp, quả thực tiểu là si tâm vọng tưởng. Hôm nay chỉ có đầu nhập vào thiếu gia mới được là thượng sách. Hừ. Còn không có đợi Cựu Phong đem nói cho hết lời, liền nghe Nam Cung Thiên Hỏa hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút sát khí nói, tuy nhiên lão phu không phải người tốt lành gì, nhưng là loại này bội bạc sự tình lại làm không được, muốn cho ta thần phục một cái con sâu cái kiến, nam mơ, tuy nhiên hôm nay bị người dùng trận pháp khó khăn, nhưng là nếu như ta tự bạo lời mà nói, tin tưởng ba người các ngươi cũng sẽ biết tùy theo biến mất không thấy gì nữa à. Nghe được Nam Cung Thiên Hỏa lời mà nói, ba người đều có chút biến sắc, tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh về sau, trong cơ thể liền có thể tu luyện thành võ tâm, võ tâm cùng thánh tâm bất đồng, võ thánh vẫn lạc về sau, thánh tâm hội vĩnh tồn hậu thế. Nhưng là võ hoàng vẫn lạc về sau, võ tâm cũng sẽ cùng theo vẫn lạc, cho nên muốn muốn luyện hóa võ tâm, trừ phi đem là một gã võ hoàng thân vẫn một khắc này đem hắn luyện hóa, nếu không lại không có cơ hội. Nhưng là tu vi đặt tới võ hoàng chi cảnh về sau, liền có thể có được hạng nhất thần thông, võ hoàng tự bạo, nếu như một gã nhất tinh võ hoàng tự bạo võ tâm, như vậy coi như là ba sao võ hoàng, thậm chí là võ hoàng định phong giả cũng có thể vẫn lạc. Mà bây giờ Nam Cung Thiên Hỏa, nhưng lại một gã hạng thật giá thật ba sao võ hoàng cường giả. Nếu như hắn lựa chọn tự bạo võ tâm, như vậy coi như là võ hoàng định phong cường giả đói, 100% cũng sẽ bị đánh chết. Ha ha ha, các ngươi sợ. Võ hoàng uy nghiêm không phải các ngươi bọn này con sâu cái kiến có khả năng giằng trộn. Nhìn xem mặt sắc mặt ngưng trọng ba người, Nam Cung Thiên Hỏa lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy hoàng giả khí phách, đây là thuộc về võ hoàng cường giả sở hữu tất cả khí phách. Nhìn bên cạnh không nói một lời thiếu niên mặc áo đen, độc cô cầu bại khe khẽ thở dài, bởi vì hắn biết rõ, một gã ba sao võ hoàng tự bạo tâm, cho dù diệp thiên trận pháp uy lực vô cùng, cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhưng là độc cô cầu bại trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng cứ như vậy lại để cho bảo tháp khe một gã võ hoàng ly khai chính mình cái này lao để nói cái gì cũng sẽ không biết nguyện ý thật sự là tiến thối lưỡng nan lựa chọn hơn nữa hắn cũng thật không ngờ trước mặt vị lao giả này mạnh như thế cừng rắn ngạnh đi lên tiểu là tự bạo võ tâm thật sự lại để cho bọn hắn cảm thấy trở tay không kịp Nam cung trưởng lão ta khuyên ngươi hay vẫn là nghĩ lại mà làm sao mấy trăm năm khổ tù ngươi cũng không hy vọng một khi hóa thành hương lảo chúng ta sao không tính hạ tâm lai nói chuyện ngườiơi xem coi thế nào ta là mẹ của ngườiơi người cái này ăn cây táo Giáo cây xung đồ vật, nói cho ngươi biết Cửu Phong, năm đó nếu không phải lão tông chủ nhất thời nhân tử, cũng sẽ không xảy ra hiện nay ngày loại này cục diện, nếu như ta Nam Cung Thiên Hỏa còn sống đi ra ngoài, chắc chắn ngươi trầm giết, cho dù đổi tới chân trời góc biển. Nghe được Nam Cung Thiên Hỏa lời mà nói, Cửu Phong sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dựa theo hôm nay phát triển, chính mình một phương suy nghĩ muốn lưu lại Nam Cung Thiên Hỏa đã không có khả năng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung Thiên Hỏa sẽ rời đi nơi này, vạn một ngày sau tại bên ngoài tường như vậy kết cục chỉ có một, hắn sẽ gặp đến toàn bộ tháp khê không chết không nứt đổi giết, nghĩ đến đây Hắn thì có cổ thật sâu e ngại. Ta muốn ngươi đã không có cái kia loại khả năng rồi, tự bạo võ tâm. Võ hoàng tự bạo. Ta chưa từng thấy qua, hôm nay may mắn kiến thức một phen, còn muốn cảm ta ngươi, đã như vậy, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Đúng vào lúc này, một đạo trêu chọc thanh âm ngẫu nhiên vang lên, nghe được chuyện đó, không chỉ có là Nam Cung Thiên Hỏa vẻ mặt rung động, mà ngay cả hai người khác cũng là cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Bất kể là độc cô cầu bại hay vẫn là Cửu Phong, nghĩ thầm thiếu niên bên cạnh có phải điên rồi hay không? Tuy nhiên ngươi trận pháp uy lực vô cùng, nhưng là một gã ba sao võ hoàng tự bạo võ tâm, như thế nào trò đùa, một cái không tốt tất cả mọi người muốn giao đợi ở chỗ này. Nhưng là hai người nhưng không có lên tiếng, bởi vì vì bọn họ biết rõ, chính mình thiếu niên bên cạnh tuyệt đối không phải một cái đơn giản lỗ mãng người, nếu không cũng không có khả năng có được như thế thực lực. Tút, tút, tút, Lao phu sống gần hơn 800 năm, chưa từng có bãi kiến như thế người quân vọng, ngươi muốn kiến thức võ hoàng tự bạo võ tâm, cái kia ta hôm nay tùy như người mong muốn, hi vọng người đến lúc đó không phải hối hận. Sau khi nói xong, ngay tại ba người trước mặt, Nam Cung Thiên Hỏa mi chỗ, chợt đột phát ra một cổ trước này chưa có lực lượng, cổ lực lượng này xuất hiện một khắc này, toàn bộ trận pháp tựa hổ cũng đình chỉ vận chuyển. Chương 360, Đồng Uy Vu tận. Chương 360, Đồng Uy Vu tận cảm thụ được cái này cổ kinh khủng lực lượng, bất kể là Cửu Phong hay vẫn là Độc Cô Cầu bại, hai người trên mặt đều toát ra một tia hoảng sợ, duy chỉ có Diệp Thiên vẻ mặt đạm mạc nhìn xem tự bạo võ tâm võ hoàng cường giả. Thiếu ra, đuổi mau ngăn cản hắn, nếu để cho hắn tự bạo võ tâm, chúng ta đều phải chết. Tại thời khắc này, Cửu Phong hoảng sợ quát, cho là mình lựa chọn thần phục thiếu niên, chính mình sẽ tránh thoát một kiếp, nhưng là hắn lại bi ai phát hiện, nguyên lai like một kiếp này hắn nhưng lại kiếp số tránh khỏi. Nhưng là từng cái đều không hy vọng chính mình ly khai cái này mỹ hảo thế giới. Hơn nữa hắn đồng dạng cũng là một gã tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cường dạ, còn có gần đây nịch thiên thần thông. Tiểu Phong thậm chí có tin tưởng, mình ở Bách Nhiên ở trong đột phá đến võ hoàng cảnh giới, đến lúc đó cho dù báo tháp khe cũng sẽ không biết ở đằng kia dạng đối đai chính mình, nhưng là đây hết thể tựa hồ cũng muốn vào hôm nay chấm dứt, vậy làm sao có thể đủ lại để cho hắn cam tâm. Tiểu Phong, hy vọng chú ý ngươi lời nói và việc làm, ngươi bây giờ đã thần phục với Diệp Thiên, cho dù hiện tại cho ngươi đi chết, ngươi cũng phải vô phục mệnh lệ. Diệp không nói gì Thậm chí liền nhìn đều không có xem bên người Cựu Phong Liệp, tuy nhiên Cựu Phong hoàn toàn chính xác thật là một gã cường đại võ tổ cực giả, nhưng là tại Diệp Thiên trong mắt, nhưng lại liền một gã người bình thường đều không bằng. Cho dù hắn có được lấy biết trước tương lai năng lực thì như thế nào, cũng có người khác không cách nào chống lại thực lực lại có thể thế nào, đồng dạng còn không phải như một chỉ chó sủ thần phục với chính mình. Diệp Thiên không quan tâm những này, nhưng là cũng không có nghĩa là đứng ở một bên độc cô cầu bại không quan tâm, vốn hắn tựu xem Cựu Phong không với mắt, loại này đầu tưởng thảo người vô cùng nhất để cho người khác xem thường. Nghe được độc cô cầu bại lời mà nói, Sắc mặt vốn điệu không tốt lắm Tiểu Phong, lập tức sắc mặt toát ra một tia phẫn nộ, bất kể thế nào nói, hắn đều là một gã võ tổ cường giả, còn đối với Vương lại là vật gì, võ tôn Điền Phong. Trong mắt hắn liền cái dám cũng không phải. Ngươi là cái thứ gì, ta lựa chọn thần phục là thiếu gia, cũng không phải ngươi, một cái nho nhỏ võ tôn, cũng dám ở trước mặt ta kêu là, chẳng lẽ cha ngươi không có đã dạy ngươi sao? Còn không có đợi độc cô cầu bại nói cái gì, Tiểu Phong tựa hồ lập tức đụng nghiệt, cũng tự hồ là đang phát tiết đối với chính mình vừa mới thần phục thiếu gia không rối gặn, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không biết một gã hoàng tự bạo võ tâm đến cửa nào nghiêm ngặt? không muốn bởi vì ngươi vô tri hại chết mọi người, cho nên tỉnh ngươi nhắm lại miệng của mình. Nói xong rồi hả?" Cửu Phong vừa mới nói xong, Diệp Tiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng xem lấy nam tử trước mặt, sắc khí trên người không chút nào giữ lại tuân ra, coi như là tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh cửu Phong, cũng lập tức bị cái này cổ sát khí chố rung động. Vẻ mặt kinh ngạc chỉ lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, cửu Phong trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cuồn, không biết vì cái gì, chỉ là một gã nho nhỏ vũ đế, trên người phát tán ra sát khí, rõ ràng có thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn là bằng hữu của ta, lục bằng hữu của ta người Nói xong câu này về sau, còn không có đợi Diệp Thiên có bất kỳ động tác, chỉ thấy theo trước mặt Nam Cung Thiên Hỏa trong cơ thể, kích xạ mà ra một quả tán ra màu ngà sữa thơm, đúng là Nam Cung Thiên Hỏa vô tâm. Tự bạo võ tâm, đây là võ hoàng cường giả tại gặp được không thể đối địch, biết rõ chính mình không đường thối lui dưới tình huống, mới sẽ dùng cuối cùng tia chiêu, bởi vì một khi tự bạo võ tâm, như vậy tiểu đại biểu cho người này đem vĩnh viên biến mất trên đời này, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Mà Nam Cung Thiên Hỏa nếu như không phải xem thấy mình chỗ tại trận pháp này bên trong, không có một thân tuyệt thế thực lực, nhưng không cách nào xử lý ra Hơn nữa trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, thiếu niên tất nhiên sẽ đánh chết hắn. Cùng hắn bị người khác đánh chết, còn không bằng chính mình tiếp nổ võ tâm, như vậy còn có thể kéo mấy cái đệm lưng, cái này cũng đầy đủ cho thấy nam cung thiên hòa ngon độc, không chỉ có đối với địch nhân, đồng thời cũng là đối với chính mình. Tuy nhiên biết rõ tự bạo võ tâm có thể cùng đối phương đồng quy vô tận, nhưng là có thể làm được tự bạo võ tâm võ hoàng cường giả nhưng lại ít càng thêm ít, dù sau đó là thân hình đều diện một loại phương pháp. Cho nên cho dù đã đến sống chết trước mắt, thậm chí không có chút nào đường lui thời điểm, 90% người cũng sẽ không biết lựa chọn tự bạo, dù sao cho dù vẫn lạc, cũng có một phần ngàn chuyển thế cơ hội. Vạn nhất chuyển thế thành công, hơn nữa có thể bảo trì một phần trí nhớ lời mà nói, như vậy chuyển thế sau đích chính mình, nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Ha ha ha, 600 năm, suốt 600 năm, không nghĩ tới Lao phu đạt tới võ hoàng chi cảnh, vốn tưởng rằng từ nay về sau có thể tung hoành thiên hạ, nhưng là không nghĩ tới xuất thế trận chiến đầu tiên tiểu rơi xuống cái tự bạo võ thông, thật sự là trời đãi ta bất công, trời đãi ta bất công. Nam Cung Thiên Hỏa ngựa mặt lên trời cuồng tiếu vài tiếng, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cảm giác, sau đó chỉ thấy hắn cả người đột nhiên bạo liệt ra đến, khủng bố lực lượng lập tức hướng phía bốn phương tám hướng vung mạnh lao tới. Vung tay lên, lập tức Diệp Tiên mang theo Độc Cô Cầu bại rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại còn chưa kịp kịp phản ứng Tử Phong, thẳng đến bị cắn nuốt về sau. Cựu Phong cũng không có nghị thông suốt, mình đã lựa chọn tận phục, vì cái gì thiếu niên kia hội mặc kệ chính mình một mình khai, nhưng lại đem làm Cựu Phong lần thứ nhất vũ nhục Cô bại một này lên, đã đã chủ định hắn vẫn lạc kết quả, cho dù không bị Nam Cung Thiên Hỏa Diệp Thiên cũng sẽ ra tay đem hắn đánh chết. Tại Diệp Thiên trong nội tâm, đã sớm đem độc cô cầu bại trở thành bằng hữu của mình, hơn nữa hay vẫn là cái loại lợi chi kỹ nhất bằng hữu, một cái dám vũ lục bằng hữu của mình người, cho dù Quy Thuận mình cũng kết quả đã định. Cho dù Cựu Phong là một gã tu vi đạt tới nhị tinh võ tổ siêu cấp cường giả, cho dù Kiểu Phong có được biết trước tương lai năng lực, đồng dạng không sẽ cải biến vận mệnh của hắn, cái này chỉ sợ cũng là Kiểu Phong lần thứ nhất dự đoán thất bại. Nam Cung Thiên hỏa tự bạo võ tâm, khủng bố lực lượng suốt bạo phát gần nửa cái biến mất mới chấm dứt, mà cổ lực lượng này trực tiếp khiến cho cả tòa hồn đoàn trận thiếu chút nữa thủ. Bất quá tuy vậy, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Độc Cô Cầu Bại, đồng dạng cũng nhận được một tia vết thương nhẹ. Theo cái khắc phương diện đã nói rõ, một gã ba sao Võ Hoàng Tự Bạo Võ Tâm là đáng sợ cỡ nào một việc. Cảm thụ được cả tòa Nhiếp Hồn Đoạt Phách Trận Ý Nguyên đang không ngừng loạn trạo, cho đến giờ phút này, Độc Cô Cầu Bại Ý Nguyên có chút lòng còn sợ hay nói, ba sao Võ Hoàng Tự Bạo quả thực thật là đáng sợ, nếu như không phải Nhiếp Hồn Đoạt Phách Trận, nói không chừng ngươi ta đã vất lạc, liền một tia linh hồn đều lưu không dưới. Khẽ đầu, Diệp Thiên cũng đúng Võ Hoàng cường giả đã có một cái toàn bộ mới quen, nếu như không phải nương tựa theo chân pháp, không chỉ nói đánh chết Nam Cung Thiên Họa, Nói không chừng chính mình hai người cũng muốn bằng dao nhắn nhủ ở chỗ này. Nhất là cảm nhận được một gã ba sao Võ Hoàng Tự Bạo sau đích khủng bố lực lượng, cái này lại để cho Diệp Thiên đối với Võ Hoàng Chi cảnh bên trên cường giả đã có một tia thật sâu kiêng kỵ, nếu như không phải giết chóc chi tâm, cái này tòa nhất hồn đoạn phách trận sớm được phá hủy, căn bản không có khả năng bảo hộ bọn hắn, hơn nữa hai người chỉ là bị rất nhỏ thương thế. Chương 361, không có một mỏ cỏ. Chương 361, không có một ngọn cỏ ngươi vì cái gì cứu được không tiểu phong? Tuy nhiên Đậu Cô Cầu bại có thể đoán được vài phần, nhưng lại không cách nào tưởng tượng, thiếu niên bên cạnh lại có thể biết vì mình Càn Nguyên mất đi một gã tu vi đạt tới Võ Tổ chi cảnh cường giả. Nhị Tinh Võ Tổ chỗ đại biểu ý tứ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuy nhiên Nhị Tinh Võ Tổ không phải đại lục này người mạnh nhất, nhưng là coi như là đứng ở đại lục đỉnh phong. Hơn nữa Cửu Phong ngoại trừ có được Nhị Tinh Võ Tổ thực lực bên ngoài, còn có hạng nhất nghịch thiên thần thông biết trước tương lai năng lực, độc cô cầu bại quả thực có thể khẳng định, nếu như Diệp Thiên đem Cửu Phong mang theo trên người, chết như vậy vòng tỷ lệ sẽ sâu sắc giảm bớt. Nhị Tinh Võ Tổ lại có thể như thế nào đây? Có được biết trước tương lai thần thông thì như thế nào? Ta nói rồi, có ai dám vũ nhục bằng hữu của ta? Như vậy là được cùng ta không chết không ngất, cho nên cựu Phong nhất định phải chết. Nghe Thiếu Niên đương nhiên biểu lộ, một cổ dòng nước gấm lập tức ra hiện tại trong lòng, một câu đều không có nói, nhưng là một cái quyết định đã xuất hiện tại độc cô cầu bại trong nội tâm chỗ xấu nhất. Hướng lấy nam tử trước mặt cười cười, Diệp Thiên không có lại tại chuyện này bên trên nói thêm cái gì, mất đi một gã võ tổ tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là cùng bằng hữu so, nhưng lại một vạn cái đáng giá. Thiên địa phúc độc người toàn bộ vẫn lạc, xem ra ngươi giết Chóc Chi Tân hoàn toàn chính xác cường hãn vô cùng, hiện tại chúng ta tiếu đi thu phục chiếm được Kim Sí đại bằng điêu. Ha ha, ha. mặt lên trời cười to ba tiếng. Sau đó Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại liền xuất hiện tại nhất hồn đoàn phép trận trên 9 tầng trời, đem làm hai người chứng kiến trên 9 tầng trời không ngừng xoay quanh đại điêu lúc, sắc mặt hay vẫn là nhịn không được có chút biến sắc. Trên 9 tầng trời kim sĩ đại bằng điêu, trứng ngàn trượng, toàn thân hắc kim sắc, cực đại hai con mắt tựa như thiêu đốt hai cái tiểu hỏa núi, tùy thời cũng có thể bộc phát. Cảm thụ được theo kim sĩ đại bằng điêu trên người chỗ phát ra cường đại khí thức, tại thời khắc này, Diệp Thiên mới thật sự là lần thứ nhất kiến thức đến một chỉ cấp 11 linh tu thực lực. Kim xí đại bằng điêu cùng vừa mới vẫn là hệ thống so sánh với, căn bản không tại một cái cấp lên, chỉ sợ coi như là ba cái hệ thống cũng đánh không lại một chỉ kim sĩ sí đại bằng điều Diệp Tiên, ngươi thật sự có năm chắc hàng phục kim sĩ sí đại bằng điều sao? Nhìn xem trên 9 tầng trời ngàn trượng đại điều độc cô cầu bại cho tới bây giờ vẫn còn có chút không quá lạc quan, tuy nhiên Hách Thông cùng kim sĩ sí đại bằng điều đều thuộc về võ hoàng cảnh giới, nhưng là cả hai ở giữa chênh lệnh nhưng lại không gì sánh kịp. Hơn nữa tại vừa mới Hách Thông tự bạo võ tâm đồng thời, Nhiếp hồn đoạn phách trận cũng nhận được ảnh hưởng đến, mặc dù không có bị đánh, nhưng là độc cô cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, hiện tại hồn trận đã không hề chắc. Tiên tâm đi, đến lúc đó cho dù lại liệu một lần can trả. Ta cũng nhất định phải thu phục chiếm được cái này chỉ thú hoàng." Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm sớm có ý định, tuy nhiên Kim Sĩ Đại Bằng Điêu là một chỉ cấp 101 thú hoàng, hơn nữa tại thú hoàng bên trong tuyệt đối xếp hạng trước Tô 3, nhưng là hắn không chỉ có có nhất hồn đoạn pháp trợ, nhưng lại có giết chóc chi tâm làm là trận nhãn. Nếu như cuối cùng còn thì không cách nào thu phục chiếm được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, Diệp Thiên đã làm tốt lần nữa triệu hồi ra hai đại thú hoàng chuẩn bị, đến lúc đó cho dù Kim Sĩ Đại Bằng Điêu thực lực dù thế nào cường hãn, cũng không có khả năng cùng hai đại hoàng đối Độc Cô Cầu bại hồ còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là không có nói ra. Dù sao kiến thức vừa mới đã phát sinh một màn, hắn đối với bên người cái này cái gì thiếu niên tràn đầy trờ mong. Bất quá sau đó ngẫm lại, độc cô cậu bại cũng tựu bình thường trở lại, bất kể thế nào nói, Diệp Thiên đều là do niên hiệu xưng Võ Thánh phía dưới đệ nhất nhân, chiến tiên Võ Hoàng chuyển thế, muốn thật sự là như vậy, như vậy hết thể đều có thể nói được đã thông. Nhân loại, nếu như ngươi đem mấy người kia giao ra đây, ta có thể cho ngươi đạt được một quả Võ Thánh chi tâm. Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị lúc rời đi, trên 9 tầng trời Kim Sí Đại Bằng Điều đột nhiên nói ra, khủng bố khí tức luân, phiên, đợi cả tòa thành cốc, nếu không có lấy hồn đoạn phách trận thủ hộ. Hiện tại Thâm Cốc nói không chừng sớm được cổ hơi thở này làm cho không có một mọ cỏ. Võ Thánh Chi Tâm nhẹ nhàng niệm một câu, không chỉ có là Diệp Tiên, mà ngay cả Độc Cô Cầu Bại nghe được Kim Sĩ Đại Bằng Điều lời mà nói, sắc mặt đều là chấn động, dù sao Võ Thánh Chi Tâm không phải chuyện đùa, đây chính là có thể làm cho hắn tại trong vòng 10 năm đạt tới Võ Thánh Tri cảnh độ Vật. Đúng vậy, nhân loại, chỉ cần các người đem mấy người kia giao cho ta, ta có thể đáp ứng các người, đã có được Võ Thánh Tri Tâm, các người đến lúc đó có thể thành tựu Võ Thánh Tri cảnh rồi. Ánh mắt gắt gao chằm chằm vào trên chín tầng trời Kim Sí Đại Bằng Điều, Diệp Tiên trên mặt đột nhiên nhưng toát ra một tia âm hiền cười. Nói ra, ngươi có thể cho ta võ thánh chi tâm, cũng không biết là tang lốc hay vẫn là đầu góc ngươi căn bản chính là nước vào rồi, nếu như có được võ thánh chi tâm, ngươi bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá thu thánh chi cảnh đi à nha. Nhân loại, tại vĩ đại a áo giả tư đại nhân trước mặt, ngươi rõ ràng dám như thế, hiện tại ngươi muốn tự nhận của ta vô tận lựa giận. Vừa dứt lời, một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp áp hướng hai người, nhưng là Diệp Tiên cùng Độc Cô Cầu bại sớm đã biến mất tại muôn chỗ, cái này khiến cho Kim sĩ đại bảng càng thêm vô cùng phẫn nộ. Tức chết ta rồi, ta muốn giết sạch các ngươi. Sau khi nói xong, ngàn trượng kim Sĩ si đại bằng điêu đột nhiên xông hướng phía dưới thăm cốc, nháy mắt thời gian, toàn bộ thân hình đều biến mất tại sâu trong cốc, mà cả tòa nhiếp hồn đoạn phép trận tựa hồ cũng không có tóe lên một tia rung động. Linh thú chỉ có đạt tới 12 cấp cảnh giới mới có thể biến hóa trưởng thành, cho nên cho dù kim Sĩ si đại bằng điêu hiện tại đã đạt đến cấp 11 cảnh giới, hơn nữa cũng là thế gian độc nhất vô nhị, nhưng đây là thuộc về thế giới quy tắc, không chỉ nói một gã cấp 11 linh thú, coi như là thú thần đều không thể cải biến. Tiến vào hồn đoạn phách trận về sau, không biết nguyên nhân gì, kim xí si đại bằng điêu thân hình bỗng nhiên theo ngàn trực tiếp biến thành hơn 10 em mở thân hình bất quá khí tức trên thân hay vẫn là khủng bố như vậy. Nhân loại có thể dám ra đây cùng buồn đại nhân một trận chiến. Ngươi cái này nhân loại tí bỉ, lại dám dẫn buồn đại nhân vào trận, nếu để cho bổn đại nhân bắt được ngươi, không phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn không thể. Mẹ, ngươi cái người chết loại như. Chương 362, 3 ngày 3 đêm. Chương 362, 3 ngày 3 đêm nhưng là lúc này đây viễn cổ gi chỉ mở ra, Kim sĩ đại bằng điều nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp, cái kia chính là đánh chết một gã cùng thực lực của chính mình giống nhau nhân loại, sau đó lại để cho hắn thành vì chính mình khối lỗi. Trải qua 2 tháng truy tra, Nếu không có này, nhân loại thực lực quá thấp, căn bản liền võ hoàng chi cảnh đều không có đạt tới, muốn không phải là nhân loại tu vi rất cao, căn vốn cũng không phải là cái kia có khả năng dung chuyển đấy. Trải qua 2 tháng không ngừng truy tra, 3 ngày trước hắn thật vất vả đã tìm được người chọn lựa thích hợp nhất, nhưng là lại để cho Kim Sí đại bằng điều tuyệt đối thật không ngờ chính là, cả nhân loại kia cường giả trên người rõ ràng có một kiện cựu phẩm linh khí. Cửu phẩm linh khí, không chỉ có đối với võ hoàng cường giả có thể tạo thành tổn thương, tựa là đối với hoàng cường giả cũng đồng dạng hữu hiệu, tại không lưu ý phía dưới, nó lại bị thương, nếu không phải năm đó ở Viễn Cổ Gi chỉ bên trong tìm được một gốc cây bảo vệ tánh mạng dư liệu, Nói không chừng hiện tại nó sớm đã vẫn lạc, cho nên Kim Sí Đại Bằng Điêu đổi hách thông 3 ngày 3 đêm, trông thấy lập tức có thể bắt lấy như vậy nhân loại võ giả, do đó chính mình ly khai viễn cổ di chỉ, nhưng là hết thảy lại bị một gã khác nhân loại phá hủy, cái này như thế nào không cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Diệp Thiên, nếu như chúng ta nếu không đi ra ngoài, cái này chỉ chim to chỉ sợ sẽ bị giận đi lên. Thâm cốc ở trong một chỗ trên đá lớn, đứng đấy một người trung niên nam tử cùng một gã thiếu niên mặc áo đen, đúng là Diệp Thiên cùng độc cô cơ bại, từ khi Kim Sí Đại Bằng điu tiến vào nhiếp hồn đạc phách trận về sau, hai người vẫn quan sát mà nếu như Kim Sĩ sí Đại Bằng điêu nghe được có người rõ ràng gọi hắn vi chim to một khắc này, không biết cái này chỉ sống mấy ngàn năm giá hỏa sẽ là cái gì biểu lộ, chỉ sợ sẽ bị khí đi đời nhà ma. Trên mặt toát ra mỉm cười, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là thuận thức không thôi, tuy nhiên hắn đối với chính mình trận pháp cũng có được cường đại tín tưởng, nhưng là bất kể thế nào nói, cái kia đều là một chỉ hàng thật giá thật cấp 11 thú hoàng. Tại thời khắc này, chính mình rõ ràng năng tựa theo nhất hồn đoạn pháp trận, vây khốn một chỉ cấp 11 thú hoàng, hơn nữa hay vẫn là trong thiên địa độc nhất vô nhị Kim Sí Đại Bằng điêu. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, cái này chỉ Kim sĩ Đại Bằng Điều cùng mình trong lòng bàn tay hai cái thú hoàng độc nhất vô nhị, bởi vì bất kể là Hỏa Phượng hay vẫn là Thanh Loan, cũng đồng dạng là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm tin tưởng biết do, nếu như không phải độc cô cầu bại cái kia miếng giết chóc chi tâm, chính mình không chỉ nói vây khốn Kim sĩ Đại Bằng Điều, chỉ sợ liền hách thông đều không thể vây khốn. Tuy nhiên dùng nhất hồn đoạn phách trận vây khốn Kim sĩ Đại Bằng Điều, nhưng lại không thể đem hắn triệt để chấm dứt, cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho hắn sống ở chỗ này, đợi đến lúc mài hết trên người khí, đến lúc đó tại thu phục chiếm được không một Ai, Kim sĩ Đại Bằng điêu lại kỳ thật tốt như vậy hả phụ, bằng không không mấy năm qua cũng không có nghe nói qua có ai có thể đem hắn thu phục chiếm được, chỉ sợ đến lúc đó. Nhìn thoáng qua trước mắt hình ảnh, Độc Cô Cầu bại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, linh thú có linh thú kiêu ngạo, nhất là đạt tới hoàng giả chi cảnh Kim sĩ Đại Bằng điêu, càng thêm có chính mình kiêu ngạo. Tuy nhiên hắn lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ trong đó đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá, cái kia chính là nhắc nhở thiếu niên bên cạnh, xong việc muốn làm theo khả năng, không muốn không công lãng phí tinh lực của mình, thậm chí mạng. Diệp cũng biết Độc Cô Cầu bại là hảo ý, nhưng lại không có chút nào ý động, bởi vì này một lần Hắn đối với cái này chỉ hoàng giả linh thú kim Sĩ đại bằng điêu là thế tại phải làm. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày 3 đêm đã qua, mà ở cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, bị nốt tại nhất hồn vực phách trong trận kim Sĩ đại bằng điêu, theo vừa mới bắt đầu vô cùng gào thét, đến cuối cùng vô lực chán trưởng. Tuy nhiên nó là linh thú bên trong hoàng giả, một thân thực lực cường hãn vô cùng, nhưng là cái kia lại có thể thế nào, còn không phải không cách nào ly khai cái này chết tiệt trận pháp. Hơn nữa lại để cho kim Sĩ đại bằng điêu cảm thấy hoảng sợ chính là, trận pháp này ngoại trừ có thể đem nó vây khốn bên ngoài, toàn bộ trong không gian còn có cái này một loại sinh vật, một loại toàn thân đen nhánh điểm đỏ. Nếu như dựa theo thực lực phân chia, những này chấm đen nhỏ thực lực tối đa có thể đạt tới nhân loại võ giả bên trong Vũ Vương chi cảnh, nhưng là vô số như vậy chấm đen nhỏ chỗ tạo thành đoàn đội, vậy thì muốn càng thêm đáng sợ. Lúc trước Tu Vi đã đạt tới Võ Hoàng đỉnh phong hệ thống, cũng chính là bị loại này tính bằng đơn vị hàng nghìn chấm đen nhỏ chô chậm rãi thôn phệ, cuối cùng thậm chí liền linh hồn chi lực đều không có để lại. Nếu như không phải Diệp Thiên không muốn đánh chết Kim sĩ sí Đại Bằng Điêu, hiện tại nó nói không chừng sớm đã triệt để biến mất tại nơi này trong tiến địa, nhưng là những này Kim Sí Đại Bằng Điêu nhưng lại không biết. Suốt phấn nộ rồi 3 ngày 3 đêm, gầm thét 3 ngày 3 đêm, công kích 3 ngày 3 đêm, tại thời khắc này Kim Sí Đại Bằng Điêu phẫn nộ mệt mỏi, gào thét mệt mỏi, cũng công kích mệt mỏi. Hiện tại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu căn bản không muốn sẽ tìm cái kia vây khốn người của mình loại tính sổ, nó chỉ muốn rời đi cái địa phương đáng chết này, cho dù lại lại để cho hắn các loại, đợi mấy năm năm, cũng so ở chỗ này mạnh hơn vô số lần. Nghĩ tới ta Kim Bằng thú Hoàng Tung huynh giết chóc không gian mấy ngàn năm, thống ngự lấy giết chóc không gian gần 1/3 địa phương, nhưng lại thật không ngờ nay tiên hổ rơi bình dương bị quyến lấn, không đúng, hẳn là điêu rơi bình dương bị quyến lấn. Hùng hăng thở dài một tiếng, tại thời khắc này, Kim Sí Đại Bằng Điêu trong lòng sớm đem mình mắng mười và lượn, nếu không phải mình lòng tham cũng sẽ không biết liên lạc tới hôm nay tình trạng. Nhẹ nhàng quạt thoáng một phát chính mình hai cánh, tuy nhiên Kim Sĩ Đại Bằng Điều đối với những này ba ngày ba đêm không ngừng công kích điểm đen không có gì tốt ảnh hưởng, nhưng là nó không phải không thừa nhận, nếu như mình thư giãn một giây đồng hồ, như vậy những này xem thực lực không được tốt lắm chấm đèn nhỏ, lập tức hội như đánh không chết con rắn, nhất định sẽ triệt để thôn phệ nó. Đáng giận nhân loại, ta nhận thua, người hiện thân a. Phẫn nộ lần nữa ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, Kim Sí Đại Bằng Điều đã theo 3 ngày trước bổn đại nhân, đã biến thành ta, không nên xem thường xưng hô thế này bên trên nên bên ngoài, cái này cũng biểu thị Cái này chỉ mấy ngàn năm nay cũng không có so cao ngạo thú hoàng, tại thời khắc này trong chính thức túi xuống chính mình, cao Quý đầu lâu. Nhất vua, ba ngày ba đêm, ta còn chuẩn bị 7 ngày 7 đêm về sau trở ra, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy tiểu ngăn cản không nổi rồi, thật là làm cho ta thất vọng cực kỳ. Vừa dứt lời, xa xa hư không đỗng nhiên bỗng nhiên xuất hiện hai người, đúng là Diệp Tiên cùng Độc Cô Cầu bại, nhìn xem mềm yếu vô lực Kim Sĩ đại bằng điêu, trong lòng hai người rất cảm thấy thoải mái. Bất kể thế nào nói, Kim Sí đại bằng điêu đều là một chỉ hạng thật giá thật cấp 11 thú hoàng, mà hai người bọn họ, một cái là võ tôn đỉnh phong, một cái chỉ là vũ đế Nhưng hiện tại bọn hắn hai cái rõ ràng có thể vây khốn một chỉ Thú Hoàng, nhưng lại lại để cho Thú Hoàng chủ động nhận thua. Cái này tại trước kia, độc cô cầu bại là ngay cả nghị cũng không dám nghi đấy. Ngươi cái này nhân loại ti bỉ, nếu có buồn sự, cùng với bổn đại nhân thống thống khoái khoai đến bên ngoài đánh một hồi, nếu như ta thua, tùy ý ngươi xử trí, nếu như ngươi thua, đem mệnh giao cho ta, như thế nào? Diệp Thiên cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt xem thường xem lên trước mặt cái này chỉ Thú Hoàng. Trường 363, Thu Phục Chiếm Được Thú Hoàng Chứng 363 Đô phục chiếm được thú hoàng cảm thụ được trước mặt thiếu niên trong ánh mắt xem thường chi sắc, vốn là vô lực kim sĩ đại bằng điều, đột nhiên tựa như đánh cho thuốc kích thích, đối với lên trước mặt hai người quát, mẹ, đáng chết nhân loại, người đó là cái gì ánh mắt? Xem thường ánh mắt, không nghĩ tới đường đường thú hoàng, lại có thể biết như vậy không biết xấu hổ, ta thật sự đều lười xem thường ngươi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên còn thật sâu thở dài một tiếng, tựa như một vị từ phụ, đối với con của mình cảm thấy thật sâu thất vọng một khắc này, mới có biểu lộ. Nhìn bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, độc cô cầu bại cố gắng cố nén trong nội tâm vui vẻ, cái này cũng quá có thể dễ Diệp Thiên quả thực tiểu là đem Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trở thành con mình đối đãi. "Mẹ, ngươi cái này nhân loại ti bị, nếu như không phải ngươi dùng trận pháp vây khốn bổn đại nhân, bổn đại nhân đã sớm đem ngươi bầm thây vạn đoạn rồi, còn luân, phiền, được chữ ngươi." "Đợi một chút, có lời gì chúng ta có thể hào hảo nói chuyện." Còn không có đợi Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đem nói cho hết lời, Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại hai người đã biến mất tại mơn chỗ, lập tức một đạo càng thêm phẫn nộ tiếng hô vang vọng toàn bộ không gian. "Diệp Thiên, ta xem là không phải lúc, không muốn đến lúc đó triệt để chọc giận toàn bộ tên điên cuồng, lại đến cái thu hoàng tự bạo, ngược lại thời điểm thế nhưng mà sơn địa liệt." Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiên vẻ mặt đạm mạc nhìn trước mắt hình ảnh, nói ra, ta muốn hắn sẽ không, hơn nữa ta dám cam đoan, ba ngày sau đó nhất định có thể thu phục chiếm được hắn. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, độc cô cầu bại trong nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng lại không nói gì thêm, bất quá vẫn có chút lo lắng, dù sao thú hoàng tự bạo nếu so với võ hoàng tự bạo càng thêm kỳ bạo. Linh thú cùng võ giả đồng dạng, tu vi đạt tới cấp 11 thú hoàng cảnh giới về sau, có thể tự bạo, nhưng là cùng võ giả bất đồng chính là, linh thú bình thường sẽ không lựa chọn loại này phương thức cực đoan, coi như là biết rõ không đường có thể đi dưới tình huống, đồng dạng không biết. Trong nháy mắt lại là 3 ngày 3 đêm, tại nơi này không có thiên lý trong không gian, Kim sĩ Đại Bằng Điều thiếu chút nữa bị tra tấn điên, tại đây suốt 6 ngày 6 trong đêm, hắn không dám có chút thư giãn. bởi vì chỉ cần hắn dám có bất kỳ thư dãn dấu hiệu, như vậy những này vĩnh viên đánh không chết chấm đen nhỏ, ỷu sẽ lập tức hướng hắn vào tới, 6 ngày 6 dạ không dán đoạn công kích, khiến cho cái này chỉ thú hoàng đã biến thành chết lặng. Lần nữa vùng đông nhúc nhích chính mình hai cánh, vốn là hỏa diễm giống như hai mắt, hiện tại đã biến thành ngàm đậm không ánh sáng, Kim Sí Đại Bằng Điều giống như có lẽ đã cảm giác mình muốn chết. Nhân loại, ta phục rồi, tính toán tất thua, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này thả ra. Cái gì đều được. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện tại không gian ở trong, còn lần này, Độc Cô Cầu bại lại không có xuất hiện, dựa theo Độc Cô Cầu bại thuyết pháp, lần này hắn hay vẫn là hội không công mà lui. Cái gì đều được, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta ly khai cái này địa phương quỷ quái. Thanh âm yếu ớt nói một câu, cho dù dùng thú hoàng thực lực, nó cũng thật sự gánh không được rồi, nếu như tại đến 3 ngày 3 đêm, nói không được nó có thể trực tiếp thăng thiên rồi. Thân phục với ta, ta không những được mang ngươi ly khai viễn cổ di chỉ, nhưng lại có thể làm cho ngươi đột phá thú thần chi cảnh. Ấn. Ngươi lai ngươi muốn thu phục chiếm được ta, ngươi rựa vào cái gì có thể cho ta đột phá thu thần chi cảnh. Đối với thiếu niên Cam Đoan, Kim sĩ Đại Bằng Điều trong nội tâm hung hăng xem thường thoáng một phát, bởi vì linh thú không chỉ nói đột phá thu thần chi cảnh, coi như là đột phá đến thú thánh chi cảnh đều là vô cùng khó khăn. Nhất là bọn hắn những này thế gian độc nhất vô nhị linh thú, muốn đột phá thì càng thêm đột phá, nhưng là chỉ cần đột phá, như vậy đẳng cấp tương đương phía dưới, bọn hắn sẽ có thể nói vô địch tồn tại. Trong nội tâm cười lạnh liên tục, Kim Sí Đại Bằng Điều trong lòng cái gì? Diệp Thiên quả thực nhất nhị sở, nói ra, cái này không cần biết rõ, nếu như đi theo ta ngươi có 50% cơ hội đột phá, nhưng là nếu như ngươi tiếp tục lưu lại Viễn Cổ Di Chỉ, như vậy tin tưởng cho dù tiếp qua một 1000 năm, ngươi đồng dạng hay vẫn là thú hoàng chi cảnh. Kim sĩ Đại Bằng Điêu không nói chuyện, hai cái cực đại con mắt trùng ngủ cục chuyện, bởi vì trước mặt thiếu niên nói không sai, tuy nhiên giết chóc trong không gian sát khí đối với hắn rất có trợ giúp, nhưng lại không cách nào tăng thực lực lên. Bởi vì năm đó lừa gạt hắn tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ nhân loại cường giả, không biết dùng biện pháp gì, rõ ràng khóa lại hắn một tia linh hồn, trừ phi có thể ly khai Viễn Cổ Di Chỉ, nếu không ở lại giết chóc trong không gian, một đời một thế cũng không chịu tại đột phá. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Kim sĩ Đại Bằng điêu lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, tuy nhiên hắn nương tựa theo nhiếp hồn bản phách trận cưỡng ép vây khốn cái này chỉ cấp 101 thú hoàng, nhưng là có thể hay không đem hắn thu phục chiếm được, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có ngôn luận. "Chuyện của tôi lốt nét ngươi đi tâm, ta chỉ cần ngươi thần phục ta bất nhiên, trăm năm về sau, ta liền trả lại ngươi tự do." "Ngươi nói có thể thật sự?" Nghe được thiếu niên lời mà nói, vốn là không khí trầm lặng Kim Sí Đại Bằng điêu, đột nhiên tinh thần đại chấn, 100 năm đối với một cái thú hoàng mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là nháy mắt thời gian. "Ta không cần phải lừa ngươi." Trong năm về sau trả lại ngươi tự do, hiện tại ký hạ linh hồn phê ước. Đã có thiếu niên cam đoàn, Kim sĩ đại bằng điêu cũng không chần chờ nữa, dù sao lấy trăm năm thời gian còn ly khai viễn cổ di chỉ, cái này trao đổi kỳ thật cũng không tệ. Sau đó một đạo linh hồn chi lực chậm rãi ly khai Kim sĩ đại bằng điêu thân thể, phiêu hướng trước mặt thiếu niên. Tại đây đạo linh hồn chi lực bên trên ấn xuống trí nhớ của mình, Diệp Thiên chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều một ít gì đó, Diệp Thiên có thể khẳng định, nếu như mình hiện tại muốn đánh chết Kim Sí đại bằng điêu, quả thực tiểu là một chuyện dễ dàng. Chủ nhân, nhẹ nhàng hô một câu. Sau đó cả tòa nhất hồn đoàn phách trận liền triệt để biến mất tại thâm cốc ở trong, mà giết chóc Chí Tâm lần nữa về tới Diệp Thiên trong tay, nhìn xem trong tay này cái giết chóc Chí Tâm, Diệp Thiên tin tưởng, nếu như chính mình tu vi có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, nương tựa theo giết chóc Chí Tâm, đến lúc đó coi như là võ thánh cường giả cũng nhất định muốn trong tay hắn có hại trừ thiệt. Kỳ thật tại Diệp Thiên trong nội tâm, còn có một kiện thật đáng tiếc sự tình, cái kia chính là đối với Hách Thông tự bạo, nếu như không phải Hách Thông tự bạo võ tâm, chỉ cần kịp thời đã luyện hóa được Hách Thông tâm, như vậy tin tưởng hắn chính mình tu vi có thể lần nữa đột phá. Ngươi cũng đã biết chúng thánh chi mộ ở địa phương nào? Tại Diệp Thiên nhận thức lực cho rằng trước mặt Kim sĩ sí đại bằng Điêu tuyệt đối biết do chúng thánh chi mộ ở địa phương nào bất kể thế nào nói Kim sĩ sí đại bằng Điêu đều tại viễn cổ di chỉ nội sống mấy là năm đối với viễn cổ di chỉ nội thực lực nên biết cái gì tưởng quả nhiên kim sĩ sí đại bằng Điêu có một tia sợ hay nói chủ nhân của ta xác thực biết do chúng thánh chi mộ ở địa phương nào nhưng là ta muốn xin khuyên chủ nhân một câu hay vẫn là tận lực không muốn đi chúng thánh chi mộ vì cái gì trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc Diệp tiên có thể theo kim sĩ sí đại bằng điều trong giọng nói nghe ra một tia sợ hãi có thể làm cho một chỉ cấp 11ú Ho hoàng cảm thấy sợ hãi Xem ra chúng Thánh Chi mộ đáng giá vừa đi. Chương 364, Tà Ma Thiên Linh. Chương 364, Tà Ma Thiên Linh chủ nhân, năm đó ta bị một nhân loại cường giả lựa gạt nhập giết cho không gian, 1000 năm sau độ thị hình chiếu tiến vào chúng Thánh Chi mộ, nhưng là bên trong khí tức quả thực quá kinh khủng, chỉ là khí tức có thể đem ta triệt để gạt bỏ. Cái gì? Bằng vào khí tức có thể đem người đánh chết. Nghe xong Kim Sĩ Đại Bằng điêu lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bất kể thế nào nói, Kim Sĩ Đại Bằng điêu đều là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong thú hoảng, thậm chí liền võ thánh như muốn chiến thắng đều có chút khó khăn. Nhưng là tiến vào chúng thánh chi mộ, chỉ là khí tức có thể đem một chỉ thú hoàng triệt để đánh chết, cái này cũng quá giật à, nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào hoài nghi, hơn nữa hắn càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng. Cái kia chính là viễn cổ di chỉ tầng thứ 2 chúng thánh chi mặn ở bên trong, nhất định có võ thánh tàn hồn, hơn nữa số lượng nhất định rất nhiều, bằng không không có khả năng chỉ bằng vào khí tức có thể đánh chết một chỉ thú hoàng. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó tiến vào chúng thánh chi mộ, nếu như phải đợi võ thánh chi tâm, không thể thiếu ngươi cái kia một quả. Nghe xong Thiếu niên lời mà nói, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng không có trong tương tự kích động, dù sao hắn không tin Thiếu niên có thể tiến vào chúng Thánh Chi Mộ sau được cái gì võ Thánh Chi Tâm. "Chủ nhân, muốn đi vào chúng Thánh Chi Mộ, nhất định phải tránh thoát người kia, nếu không." "Cái gì đó? Cùng ta đồng dạng, một chỉ tu vi đạt cấp 11 thú hoàng chi cảnh linh thú, Tà Ma Thiên Linh Hổ, cấp 11 thú hoàng, Tà Ma Thiên Linh Hổ." Nghe được Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lời mà nói, Diệp Thiên Tâm bị hung hăng khẽ nhăn một cái, cấp 11 đỉnh phong là cái gì khái niệm, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá, hơn nữa hay vẫn là canh giữ ở Trúng Thánh Chi Mộ cửa vào. "Chuyện của tôi" Nha chủ nhân, giết chóc không gian tổng cộng chia làm tam đại địa bàn, trừ ta ra, còn lại hai đại địa bàn theo thứ tự là Ta Ma Thiên Linh Hổ, Tử Lôi Độc Giác Thú U Nị Giọn, Ta Ma Thiên Linh Hổ thủ hộ lấy chúng thánh chi mộ cửa vào, mà Tử Lôi Độc Giác Thú U Nị Giọn nhưng lại thủ hộ lấy một kiện thần khí. Thần khí? Ngươi biết đó là một kiện cái gì thần khí sao? Khẽ gật đầu, sau đó Kim Sí đại bằng điêu tiếp tục nói, năm đó người kia đem ta lừa gạt nhập viễn cổ di chỉ, ta cùng với hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng hắn sử xuất một khối ngọc bội, tựa gọi thanh loan ngọc lực cường đại vô cùng, mà ngay cả ta cũng không cách nào đem hắn chiến thắng. Đã nhiều năm như vậy rồi, người kia không biết đi địa phương nào, khối Ngọc bội này tựu giữ lại, nếu không phải tử lôi người kia cũng có chút thực lực, ta sớm đã đem Thanh Loan Ngọc bội cướp. Đoạt đã tới. Thanh Loan Ngọc bội, cái kia tử lôi độc giác thu hú nghi ẩn ở địa phương nào, lập tức mang ta đi. Nghe được Thanh Loan Ngọc bội bốn chữ, Diệp Thiên Tâm đều sôi trào, năm đó lao tổ tông cho hắn Diệp ra truyền thế chi bảo, đúng là Hỏa Phượng Ngọc bội, vị trong lòng tay trái Hỏa Phượng thú hoàng sở thu. Hiện tại lại xuất hiện một khối Thanh Loan Ngọc bội, cái này biểu thị cái gì? Một cái người can đảm đoán xuất hiện tại Diệp Thiên trong nội tâm. Năm đó đem kim sĩ đại bằng Điêu lừa gạt nhập viễn cổ Di chỉ nhân loại cực giả có phải hay không là kiếp trước của hắn nhưng là sau đó ngấm lại lại cảm thấy rất không có khả năng dù sao Kim sĩ đại bằng điêu tiến vào viễn cổ Du chỉ đã có mấy ngàn năm rồi mà hắn chuyển thế chi thân chiến thiên Võ hoàng, cũng là xuất hiện ở 1.000 năm trước khi cả hai tầm đó chênh lệch quá lớn chủ nhân tại giết chóc không gian cái này 1.200 năm nội ta cùng với tử lôi độc giác thu còn đánh cho vô số hồi nhưng lại không có một hồi có thể đem hắn chiến thắng bởi vì người kia có thể cầu thông tin địa lôi địa tri lực thật sự có chút ủng bố 1.000 năm vân Vâng, đợi một tí, Kim Cánh, ngươi vừa mới còn nói mình sống mấy ngàn năm, hiện tại vì cái gì còn nói 1.200 năm. Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trên mặt toát ra một tia không có ý tứ biểu lộ, nói ra, không có thời gian dài như vậy, ta vừa mới chỉ là đang hù dọa chủ nhân, ta chỉ sống 1.200 năm, tương đương với các ngươi nhân loại chừng 30 tuổi. Nghe xong Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lời mà nói, Diệp Thiên lần nữa hung hăng xem thường thoáng một phát trước mặt cái này chỉ thu hoảng, ngươi sống lâu cái mấy ngàn năm thì thế nào, còn không phải bị lao tử đã thu phục được. Nhưng là Diệp Thiên hiện tại căn bản không có tâm tư muốn những này, bởi vì nếu như dựa theo Kim sĩ Đại Bằng Điều thuyết Pháp, như vậy hắn bị lừa nhập Viễn Cổ di chỉ đúng lúc là 1000 năm trước khi, đúng là trước đó lần thứ nhất Viễn Cổ di chỉ mở ra thời điểm. Mà lần kia Viễn Cổ Gi chỉ mở ra, Chiến Thiên Võ Hoàng cũng đồng dạng tiến nhập trong đó, tuy nhiên không biết cuối cùng chiến thiên được đã tới chưa võ thánh chi tâm, nhưng là có một điểm Diệp Thiên có thể khẳng định, cái kia chính là chiến thiên an toàn rời đi chúng thánh chi mộ. Hiện tại ngươi lập tức dẫn ta đi gặp tử lôi độc giác thú Sau khi nói xong, độc cô cầu bại xuất hiện tại một người một thú trước mặt, hai lời chưa nói Hai người đồng thời lên kim sĩ đại bằng điêu trên người, hai cánh mở ra, lập tức bay cao cửu thiên. Nhìn xem chỉ có mấy trăm mét thân hình kim sĩ đại bằng điêu, Diệp Thiên quả thực bó tay rồi, cái này dối trà ra hỏa, không chỉ có nói mình sống lâu mấy ngàn năm, liền thân thể của mình đều cố ý phóng đại gấp bội. Mà ở trên đường đi, Diệp Thiên cũng đem trong lòng mình phỏng đoán toàn bộ nói cho bên người nam tử, bởi vì tại Diệp Thiên trong nội tâm, Độc Cô cầu Bại đã xem như hắn bằng hưu chân chính. "Diệp Thiên, ngươi có thể xác định cái kia thanh ngọc bội tiểu là năm đó chiến thiên võ hoàng hay sao? Hơn nữa dựa theo ý của ngươi, năm đó đem chim to lửa gạt nhập viễn cổ di chỉ người." chẳng phải là chiến tiên võ hoàng. Đang nghe hết Diệp Thiên theo như lời về sau, Độc Cô Cửu bại cũng quả thực kinh ngạc một phen, nghĩ thầm cái này cũng thật trùng hợp a, nếu như sự tình thật là như vậy, như vậy năm đó chiến tiên võ hoàng chẳng phải là đã sớm đoán ra hắn chuyển thế chi thân hội lần nữa tiến vào viễn cổ di chỉ. Nghĩ đến đây, Độc Cô cầu bại đối với năm đó cái kia một kiếm đánh chết bát đại võ hoàng tuyệt thế cường giả, càng thêm tràn ngập trở mong, nếu như Diệp Thiên thật là chiến tiên võ hoàng chuyển thế, đến lúc đó chỉ cần linh hồn thức tỉnh, như vậy cũng có thể nói là chiến tiên võ hoàng trọng sinh. Cái này ta còn không xác định, nếu thật là như vậy, Ta đây có thể khẳng định, Tử Lôi độc giác thú u nỉn giòn trong tay Thanh Loan Ngộ Bộ là được Chiến Tiên Võ Hoàng lưu lại, nếu như Hỏa Phượng Thanh Loan hai khối ngọc bội dung hợp, như vậy cho dù ta lần nữa triệu hồi ra chiến tiên thần kiếm, cũng không cần đang lo lắng cắn trả rồi. Bất kể như thế nào, cái kia Tử Lôi độc giác thú u nỉn đều là một chỉ hàng thật giá thật cấp 11 đỉnh phong linh thú, chỉ bằng chúng ta ba cái, chỉ sợ không phải hắn đối thủ, trừ phi lần nữa bố trí xuống nhất hồn đạc phách trận. Ta nói độc cô Láo nhi, ngươi cũng quá coi ta vĩ đại a tư đại nhân rồi. Tuy nhiên Tử Lôi độc giác thú U Nhị giọn đã đạt đến cấp 11 đỉnh phong, còn có câu thông trong tiên địa lôi điện chi lực năng lực, nhưng là chỉ cần vĩ đại a áo dạ tư ra tay, muốn ngăn chặn người kia quả thực là chuyện dễ dàng. Tại biết rõ nam tử này là chủ nhân bạn tốt lúc, Kim Sĩ đại bằng điêu cũng đã đồng ý độc cô cầu bại, nhưng là đối với cái này cái người đáng ghét loại gọi hắn chim to, Kim Sĩ đại bằng điêu quả thực là tức giận vô cùng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Chương 3, đưa đến, Cam Minh đệ muội, tháng này trợ cỡ phiếu vé hay vẫn là linh, hy vọng trong tay có trợ cỡ phiếu vé đồng hành nhóm, đám bọn họ cho tiểu đấu quang trường. Ô, ô, ô. 365. Thật sự là kinh bỉ. Chương 365, thật sự là khinh bỉ nghe xong Cấm Đại Bằng Điêu lời mà nói, độc cô cầu bại trong ánh mắt toát ra một tia thật sâu xem thường, tuy nhiên Kim Sĩ Đại Bằng Điều thực lực rất cường hãn, nhưng là tại giết chóc không gian Tam Đại Thú Hoàng bên trong, nhưng lại thực lực thấp nhất một cái. Bất kể là Tử Lôi Độc Giác Thú U Ni Nhĩ hay vẫn là Tà Ma Thiên Linh Hổ, hai đại thú hoàng đều đã đạt đến cấp 11 định phong trạng thái, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá cuối cùng cổ trai, đạt tới 12 cấp thú thánh cảnh. Nhưng Kim Sí Đại Bằng Điều nhưng chỉ là vừa mới đạt tới cấp 11 trung cấp giai đoạn. Khoảng cách cấp 11 định phong cảnh giới còn kém bên trên một chút, cho nên qua nhiều năm như vậy, Tam đại thú hoàng mỗi một lần tỷ thí, hắn tổng hội là thua một phương. Điều có thể vô sỉ, nhưng là không thể không muốn mặt, ai, còn thú hoàng đâu rồi, thật sự là khinh bỉ. Ngươi lại dám nhục mạ vĩ đại a ảo dạ tư đại nhân, ngươi cũng tìm được báo ứng. Phẫn nộ ngửa mặt lên trời quát, nhưng là bất kể như thế nào, kim sĩ đại bằng điều thủy trung đều không có hướng độc cô cầu bại ra tay, hắn hiện tại cũng không phải là lấy trước kia cái không ai bì nổi thú rồi, chỉ cần Diệp Thiên ý, tùy thời có thể đã muốn mạng của hắn. Nếu như dựa theo chim to ý tứ, Chẳng phải là tiến vào Viễn Cổ Di chỉ sở hữu tất cả võ giả, muốn đi vào tầng thứ 2 chúng thánh chi mộ, quả thực tiểu là không thể nào, trừ phi có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh. Nghe được thiếu niên lần nữa gọi hắn chi to, Kim sĩ đại bằng điều quả thực trong lòng đem Diệp Thiên 18 đời, thay tổ tông một lần nữa ân cần thăm hỏi một lần, nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Ta xem chứ hẳn, nếu có một người phân tán hai đại thú hoàng chú ý lực, như vậy những người khác hoàn toàn có thể thừa cơ tiến vào chúng thánh chi mộ, bằng không năm đó cũng sẽ không có như vậy võ giả tiến nhập. Độc Cô lão nói rất đúng, năm đó người nọ đem ta lừa gạt nhập Viễn Cổ Di chỉ mà mà khắc hai đại linh thú sớm đã tồn tại, nếu không phải vĩ đại a áo dạ tư có được ngoan cố chống lại đích tí trí lực, nói không chừng đã sớm chết đi. Nghe được kim sĩ đại bằng điêu lợi mà nói, hai người đều lựa chọn bỏ qua, mà Diệp Thiên tiếp tục nói, bất kể như thế nào, thanh loan ngọc bội ta là tình thế bắt buộc, về phần tử lôi độc giác thú ngủ giọn. Diệp Thiên mặc dù không có nói xong, nhưng bất kể là độc cô cầu bại hay vẫn là kim sĩ đại bằng điêu, đều có thể theo hắn trong giọng nói nghe ra một tia âm u, chẳng lẽ tiểu tử này muốn thu phục chiếm được tử lôi độc giác thú ngủ Cái này một cái phòng đoán xuất hiện tại một người một thú tâm lý lập tức một người một thú hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, cô độc cầu bại tự cho là mình cả đời rất cuồng, nhưng là cùng trước mặt thiếu niên mặc áo đen tương so sánh, quả thực tiểu là gặp dân chơi thứ thiệt, không đáng giá nhất tới. Đúng vào lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu có chút kinh ngạc nói, "Chủ nhân, ta cảm giác được phía dưới có bốn đạo cường đại khí tức, mà trong đó một đạo ngay cả ta đều cảm thấy có chút khủng hoảng." Cái gì? Không chỉ có là diệt tiên, nghe xong Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lời mà nói, mà ngay cả độc cô cầu bại cũng là vẻ mặt rung động, Kim Sí Đại Bằng Điêu là cái gì tu vi, đây chính là cấp 11 thú hạng. Nhưng lại nhưng bây giờ liền Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đều cảm thấy khủng hoảng phi thức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bốn đạo trong hơi thở, có một người tu vi đã đạt đến bán thánh cường cảnh. Tại Diệp Thiên nhận thức lực, tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ bán thánh cường giả, ngoại trừ đến từ địa ngục chi giới Kim 9 bên ngoài, còn lại là được Kiếm Thần Sơn bán thánh kiêm lôi. Về phần lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ hơn 10 vạn võ giả bên trong còn không có, có bán thánh cường giả, đây cũng không phải là Diệp Thiên chỗ có thể biết, nhưng là Diệp Thiên tin tưởng, dưới đáy vị này bán thánh cường giả, nửa phần lớn là Kiếm Thần Sơn, cái vị kia. Bởi vì này lần tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ Kiếm Thần Sơn tổng cộng phái ra 4 gã kiếm hoàng cường giả, trong đó càng là có thêm bán thánh cường giả, mà vừa mới Kim sĩ sí Đại Bằng Điều cũng phát hiện dưới đấy có được lấy 4 đạo cường đại khí tức, cùng kiếm Thần Sơn 4 vị kiếm hoàng vừa vận án cấp. Chim to, nếu để cho ngươi đối với bên trên một gã bán thánh cường giả, ngươi có vài phần nắm chắc chiến thắng. Chủ nhân, nếu như là bán thánh cường giả, ta không có chút nào chiến thắng khả năng, nhưng là hắn muốn đánh chết ta, cũng là chuyện không thể nào. Kim sĩ sí Đại Bằng Điều trả lời cũng không có lại để cho Diệp Thiên cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc, dù sao tu vi đạt tới bán thánh cảnh, trong cơ thể võ tâm đã chuyển biến làm nửa thật nửa giả võ thánh tâm. Đã như vậy, chúng ta đây trước buông tha bọn hắn, các loại, đợi đạt được thanh loan ngọc bội về sau, bất kể là kiếm thần sơn, còn là địa ngục chi giới, cũng cựu đại tông môn, ta đều từng cái bái phòng bọn hắn. Sau khi nói xong, hai người một thú rất nhanh biến mất ở phương xa cuối cùng, một mảnh trong rừng, kiếm hỏa sát mặt có chút ngưng trọng nhìn xem trên 9 tầng trời, nói ra, thật cường đại khí tức, xem ra là một chỉ cấp 11 thú hoảng. Khẽ gật đầu, giờ khác này kiếm vũ rõ ràng có chút trắng trường đã tiến vào vết chóc không gian nhanh 3 tháng, nhưng vẫn không có tìm được chúng thánh chi mộ cửa vào, nếu như không chiếm được thần long huyết dịch, trở về kiếm thần sơn như thế nào cùng các huynh đệ khác tranh đoạt sơn chủ vị. Tựa hồ sớm đã nhìn ra trước mặt nam tử trong nội tâm suy nghĩ, kiếm tiếng sấm âm có chút bất đắc gì nói, "Vũ Nhi, vi sư tuy nhiên là kiếm thần sơn trưởng lão, nhưng là mỗi một thời đại kiếm thần sơn sơn chủ tri tuyển, trừ phi là những cái kia không xuất ra thế trưởng lão lời nói có trọng lượng, nếu không căn bản không có chút nào cơ hội, bất quá vi sư muốn nói cho ngươi là, muốn tranh đoạt sơn chủ vị, trước hết muốn cho chính mình đại, tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy đều là hư." "Hảo." Nghe được kiếm lôi lời mà nói, kiếm vũ trong ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, sau đó tựa hầu nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt toát ra một cổ tự tin, sau đó hướng lên trước mặt lão giả thật sâu thi lễ một cái, nói ra: "Đa tạ sư phụ, đệ tử hiểu ra." Thỏa mãn nhẹ gật đầu, kiếm lôi trong ánh mắt nhịn không được bộc phát ra một tia tán thưởng, mỗi một thời đại kiếm thần sơn, sơn sơn chủ, không người nào là kinh thái tuyệt diễm thế hệ, chỉ là cái kia chí cao vô thượng thực lực, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể truy đuổi đấy. Kiếm thần, mỗi khi nhớ tới hai chữ này, kiếm lôi trong nội tâm đều có chủng trọng, cảm giác vô lực. Thế nhân có lẽ không biết, nhưng là thân là Kiếm Thần Sơn trưởng lão lại há có thể không biết, thế hệ này kiếm Thần Sơn sơn chủ tu vi đã đột phá Võ Thánh chi cảnh, đạt đến chí cao vô thượng kiếm thần cảnh giới. Thiên hạ to lớn, tự hỏi có thể đạt tới Vũ Thần chi cảnh lại có mấy người. Kiếm Thần Sơn sở dĩ sừng sững đại lục ngàn vạn năm không đến, tự là có thêm những này kinh thái tuyệt diễm thế hệ. Tuy nhiên trên đại lục ngoại trừ chính ma hai đạo bên ngoài, còn có mặt khác thần bí thực thế lực, ví dụ như Tam đại thế lực, còn có địa ngục chi giới, thần bí điện, nhưng là tự lôi trong nội tâm có thể khẳng định, nếu như Kiếm thần Sơn muốn tranh giành đại lục ổn định căn cũng có đủ sức đánh một trận. Mà đệ tử của mình, Kiếm Thần Sơn Sơn chủ Nhị Tử, không đến 30 tuổi liền đã đạt đến nhất tình võ tôn chi cảnh, như vậy tốc độ tu luyện, nếu như nói trăm năm về sau không cách nào đạt tới võ thánh chi cảnh, liền chính hắn cũng không tin, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kiếm vũ muốn tại trong vòng 300 năm đạt tới kiếm thần tri cảnh đều không là chuyện không thể nào. Chương 366, quản ta chuyện gì? Chương 366, quản ta chuyện gì một ngày sau đó, hai người một thú xuất hiện tại một tòa sinh đẹp hồ nước bên ngoài, nhìn trước mắt giống như tiên cảnh nửa tồn tại, Diệp Thiên Quả thực có thể khẳng định, nơi này là toàn bộ chóc không gian duy nhất không bị sát khí cho ảnh hưởng địa phương. Thật sự là quá mộng ngạo rồi, thật sự là khó có thể tin, tại nơi này sát khí trùng thiên trong không gian, rõ ràng còn có như vậy vừa ra nhân gian tiến cảnh, nếu như về sau ta có thể đủ ở chỗ này quy hẩn tu luyện, cuộc đời này là đủ. Hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng, xem gia vị này tử lôi độc giác thú vũ nhịp giọn là một cái rất yêu sạch sẽ thú hoàng. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Kim sĩ đại bằng điêu đầu to lớn thấp, thanh âm có chút bất đắc gì nói, chủ nhân của ta, mỗi một lần ta đi vào tiên linh mộng hồ, đều muốn cẩn thận từng ly từng thí. nếu ai làm rơ chỗ của nàng, nàng không phải liều mạng với ngươi mệnh không được. Ồ. Chim to. Nghe người giọng điệu này, tựa hồ rất sợ hai tử lôi độc giác thú u nị tuân a. Độc cô lão nhi, người rõ ràng còn dám trêu vĩ đại a áo dạ tư đại nhân, xem ra ngươi là không muốn tại chủ nhân bên người lăn lộn tiếp nữa rồi, nếu không phải nàng là nữ nhân, ta làm sao có thể mỗi một lần đều bại bởi nàng. Nghe xong Kim sĩ đại bằng điêu lời mà nói, không chỉ có là độc cô cầu bại vẻ mặt kinh ngạc, mà ngay cả Diệp Tiên cũng nhiều hứng thú xem lên trước mặt linh thú, nguyên lai tử lôi độc giác thú u nị giận hay vẫn là một chỉ mẫu Hơn nữa hai người theo Kim Sí đại bằng điêu trong giọng nói, có thể cảm nhận được đối với cái con kia mẫu có một tia không đồng dạng như vậy cảm giác. Xem ra cái này chỉ chim to là ưa thích người ta. Nghĩ đến đây, Độc Cô Cầu Bại dẫn đầu nhịn không được đại cười, sau đó Diệp Tiên cũng cố nén trong lòng vui vẻ, quay đầu đi không nhìn đã khí thẳng run rẩy chim to. Tức chết ta rồi, vĩ đại a giả tư lại bị hai cái người vô sỉ chế nhạo, Độc Cô Cầu Bại, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vừa mới vẫn còn cuồng tiếu không thôi Độc Cô Cầu Bại, đang nghe hết Kim sĩ đại bằng điều tuyên thệ về sau, lập tức đình chỉ tiếng cười, bất quá hai cái quay hàm y nguyên tại không ngừng run rẩy run lấy. Thật sự là thúc, thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn, như vậy bị vũ đục, chim to, ta nếu ngươi đã sớm xuất thủ, ai, nghĩ tới ta tung hoành cả đời, lại thu như vậy một cái bất tranh khí, linh thú, thật sự là thất bại. Diệp Thiên nói những lời này thời điểm, đầu còn nhẹ nhẹ đึก lắc, thật sâu thở dài một tiếng, tựa hồ đối với Kim Sí đại bằng điêu rất cảm thấy đồng tình, sau khi nói xong, xoay người một cái đã đi ra, thẳng đến trăm mét về sau mới dừng lại đến. Vẻ mặt luôn luôn tiến nhìn xem đứng tại trăm mét bên ngoài thiếu niên mặc áo đen, độc cô cầu bại thật sự không nghĩ ra, vì cái gì hếm đẹp Diệp Thiên muốn tìm gây ly gián, chẳng lẽ là muốn cho chính mình bị đánh. Nhưng là không đợi hắn đa tưởng, đã biến thành vài mét lớn nhỏ kim Sĩ đại bằng điêu, đã sớm quạt cái kia lưỡng cái cự đại cánh, hung hăng hướng phía hắn phát tới. Trăn trở tim đen đú ám của tôi giật nẹt tê hú lên quá dị, độc cô cẩu bại nào dám lên chiến? Tuy nhiên Diệp Tiên lợi dụng chín chấm chi pháp, tạm thời lại để cho hắn cắn trả chi lực không tại phát tác, mà còn lại 7 ngày ở trong, cũng có thể ra tay. Nhưng bất kể thế nào nói, kim Sĩ đại bằng điêu đều là một chỉ hàng thật giá thật cấp 11 thú hoàng, mà hắn chỉ là vừa vừa đạt tới võ tôn đỉnh phong chi cảnh, nếu như gặp được thập cấp thú tổ, nói không chừng còn có vừa đứng, nhưng là cấp 11 thú hoàng, kết quả chỉ biết có một cái. Tuy nhiên độc cô cầu bại không muốn chiến nhưng là thật vất vả có cơ hội ra tay kim sĩ đại bằng điều lại làm sao có thể bông tha tốt như vậy cơ hội đâu rồi bình thường chủ nhân không lên tiếng hắn cũng chỉ là phát cầu nhỏ chưa bao giờ dám ra tay kết quả không cần nói cũng biết võ tôn chống lại thú hằngg quả thực tiểu là ngược đãi cũng may kim sĩ đại bằng điều ra tay rất có chừng mực chỉ là đem độc cô cầu bại đánh thành hai cái mắt gấu mèo không. không trên mặt còn xuất hiện mấy cái bị phóng đại vô số lần thanhuân đầu Diệp thiên xem như ngươi lợi hại ân ta nói độc cô đại ca chuyện này sao có thể đủ chắc chim to tìm ng lý luận quản ta chuyện gì là người có thể vô sĩ, nhưng là vô sĩ đến loại tình trạng này, nếu như không phải trên người của ta có thương tích, định đem tên hôn đẳng kia hung hăng đánh dừng lại, một chậu. Ai, người nào đó bất bại thần thoại bị kết thúc rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Tiêu độc cô lão nhi thực lực, còn nói mình vô địch thiên hạ, bất bại thần thoại, thật sự là chê cười, vị đại a áo giả tư đại nhân có thể đánh chính là hắn ôm đầu khóc giống. Vẻ mặt cười xấu xa xem lên trước mặt bị chính mình đánh chính là người không ra người quỷ không ra quỷ nam tử, hai ngày qua phẫn nộ oán khí và hôm nay có thể toàn bộ phát tiết, chưa từng có có một ngày, Kim Sí đại bảng đều cảm thấy như thế tư thái đấy. Chim to Người tên hôn đàn này, rõ ràng còn dám đến, lần này lao nương không đem ngươi đặt thành đầu heo thể không bỏ qua. Đúng lúc này, toàn bộ tiên linh mộng hồ vang lên một đạo rất êm tai phẫn nộ thanh âm, sau đó chỉ thấy tiên linh mộng hồ bắn ra một đạo thân ảnh, nháy mắt thời gian cũng đã rơi xuống hai người một thú trước mặt. Xuất hiện tại hai người một thú trước mặt chính là một thất tuấn mỹ bạch mã, toàn thân tử vân uốn lượn, nhất là đầu ngựa bên trên cái kia cành mổ sừng, tinh khiết màu tím lóe ra tí tí lôi điện chi lực. Tiểu tím, lần trước chẳng phải không cẩn thận ăn hết ngươi một cây vi la Không cần như vậy mang tủ tử la quả không chỉ có là độc cô cầu bại vẻ mặt hưng phấn, cho dù Diệp Thiên cũng là chấn động, bởi vì chỉ có đạt được Vĩ ÔnỆ tử La Lan thánh quả, độc cô cầu bại cắn trả chi lực mới có thể triệt để chữa cho tốt. Nhưng là lại để cho hai người thật sự thật không ngờ chính là, Vĩ ÔnỆ tử La Lan thánh quả ngay tại Tiên Linh Ngộng trong hồ, hơn nữa đáng giận nhất chính là, chết tiệt Kim Sí si đại bằng điêu rõ ràng ăn hết một cây, khó trách trước mặt Tử Lôi độc giác thu u nhị dần sẽ như thế tức giận. "Chủ nhân, ngươi cũng biết Vĩ ÔnỆ tử La Lan thánh quả." Nghe được Kim Sí si đại bằng điêu lời mà nói, Diệp Thiên quả thực sắp bó tay rồi, nhưng là y nguyên nhẹ gật đầu, nói ra, độc cô đại ca cắn trả chi lực tiểu cần vi o net tử la lan thánh quả mới có thể chậm trễ cứu chữa tốt, ngươi cái này chim to, rõ ràng ăn vụng một cây. Chim to, hai người bọn họ là người nào? Chẳng lẽ ngươi không biết tiên linh mộng hồ quy cục không? Ngáy động lên hai cái xinh đẹp mắt to, tử lôi độc giác thú vũ nhị dần hung hăng chầm chậm lên trước mặt hai người một thú, trên đầu tử lôi một sừng bộc phát ra cường đại lôi điện chi lực, rất có một lời không hợp liền muốn ra tay khả năng. Tiểu tím chấm đã, vị này là chủ nhân của ta Diệp Thiên, hắn nghe nói ngươi bị thương có một khối thanh bội, cho nên sang đây xem xem. Ngươi xem, còn không có đợi Kim Sĩ Đại Bằng điêu đem nói cho hết lời, Tử Lôi Độc Dặc Thú Hỗn Nhị giận nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu Tử Lôi một sừng kích xạ mà ra một đạo lôi điện, lập tức chui vào đến Cửu Thiên Vân Tiêu ở trong. Nhưng là đảo mắt thời gian, toàn bộ Cửu Thiên Vân Tiêu rất nhanh ngưng tụ, tạo thành một mảng lớn tinh khiết màu tím lôi vân, từng đạo lôi điện chi lực bổ về phía dưới đáy Tử Lôi Độc Dặc Thú Hỗn Nhị giọn, lập tức đem hắn bao phủ. Chủ nhân đi mau, cấp nàng này đang tại câu thông địa lôi điện chi lực, năm cũng không dùng qua rồi, thật sự là không nghĩ tới vì cái gì lần này hội bạo lực như vậy. Trong thấy Tử Lôi Độc Dặc Thú làm hết thể. Kim Sí Đại Bằng điều trong nội tâm kinh hãi, hắn cùng với Tử Lôi độc giác thú U Nịt giận tuy nhiên đánh cho hơn 1000 năm, nhưng là hai cái thú hoàng cũng sẽ không xử xuất riêng phần mình bảo vệ tánh mạng Tuyệt Chiêu, nhưng lại thật không ngờ lần này đối phương nhìn thấy chủ nhân của mình, rõ ràng vừa lên đến liền khiến cho dùng vô thượng Tuyệt Chiêu. Chương 367, Song hoàng hợp nhất. Chương 367, Song hoàng hợp nhất không cần Kim sĩ Đại Bằng Điêu nhắc nhở, hai người trên mặt sớm đã che kín nghiêm trọng, dù sao Lôi điện chi lực tại toàn bộ thế gian cũng thuộc về nhất lực lượng cường đại một trong. Hung hăng nhìn thoáng qua trước mặt Tử Lôi độc giác thú U Kim Sí Đại Bằng Điêu thật sự không rõ Vì cái gì tử lôi độc giác thu u nị giọn hội kích động như thế, nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng không thể làm cho đối phương bị thương chủ nhân của mình. Đang lúc Kim sĩ Đại bằng Điêu muốn ra tay thời điểm, Diệp Thiên đánh chết ngăn lại, thuận miệng nói ra, "Để cho ta tới." Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Kim sĩ Đại bằng điều vốn tựu cùng tử lôi độc giác thu u nị giọn tầm đó có một tia chính lệnh, bây giờ đối với phương lại sự suất bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu, cho dù đến lúc đó Kim sĩ Đại bằng điều có thể đem hắn cản lại, như vậy cũng tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên đương nhiên hội đứng ở một bên xem kịch vui nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, kim Sĩ đại Bằng điêu đã đã trở thành khế ước của hắn linh thú, lại làm sao có thể lại để cho hắn bị thương đây này. Không có chút nào chần chờ, chắp tay trước ngực, trong cơ thể vũ nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, từ khi tu vi đạt tới vũ đế tầm đó về sau, Diệp Thiên đã thành công cô đọng ra hồn châu. Vũ đế cảnh giới, nhất tinh vũ đế cô đọng hồn châu, nhị tinh vũ đế cô đọng phách châu, tam sao vũ đế hồn châu cùng phách châu dung hợp, cô đọng ra nguyên châu. Hòa Phượng Thanh Loan, ra. Vừa lời, chỉ thấy Diệp Thiên trong hai tay chợt bộc phát ra hai cỗ cường đại khí tức. Sau đó trên 9 tầng trời xuất hiện hai cái chừng ngán trượng chim to, đúng là hỏa phượng Thanh Loan, đồng dạng là hai cái tu vi đạt tới cấp 11 phong thu hoảng. Bất kể là Thanh Loan hỏa phượng hay vẫn là kim sĩ sí đại bằng điêu, đều là cái này thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, mà tử lôi độc giác thu hú nịp giòn lại không giống với, tại linh thu sơn mạch bên trong, tiểu vẫn tồn tại một chỉ. Hơn nữa hỏa phượng Thanh Loan cùng kim sĩ sí đại bằng điêu còn không muốn, hỏa phượng Thanh Loan trời sinh tiểu là linh thu bên trong bá chủ, trời sinh bá chủ khí tức trực tiếp luân Năm đó chủ nhân cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ ngươi muốn lấy ván trả ơn. Đúng vào lúc này, trên 9 tầng trời Hỏa Phượng bỗng nhiên hai mắt lộ trừng, thanh âm giống như quần cuộn giang đạo như sóng biển phóng tới dưới đáy tử lôi độc giác thú vũ nỉ giọn, trên người bá đạo khí tức làm cho cả tiên linh mộng hộ đều biến thành núi lửa tồn tại. Hỏa Phượng đại nhân, Thanh Loan đại nhân, thực chính là các ngươi. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Trong thấy bỗng nhiên xuất hiện tại trên chín tầng trời hai đại thú hoàng, cao tử lôi độc giác dọn, ràng hai cái móng xuống, trên tức hiện mắt, âm là không ngừng run rẩy run lấy. Bất Đắc Dĩ nhìn thoáng qua phía dưới tử lôi độc giác thú ùn ùn dọn, sau đó trên 9 tầng trời hai đại thú Hoàng Hỏa Phượng Thanh Loan mặt hướng về tiền, hai đại thú Hoàng đồng thời cùng kính nói, Hỏa Phượng bái kiến chủ nhân, Thanh Loan bái kiến chủ nhân. Đột nhiên phát sinh hết thảy, lại để cho đứng tại dưới đáy hai người một thú cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhất là Kim sĩ Đại bằng Điêu, hắn thật sự không cảm tưởng giống như hai đại đỉnh cấp thú hoàng rõ ràng cũng như chính mình đồng dạng, sương hô chủ nhân của mình vi chủ nhân. Cái thế giới này quá điên cuồng, bất quá lập tức Kim Sí Đại Bàng Điêu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhìn xem chủ nhân của mình, thanh âm có chút run dậy nói, ngươi thiểu là năm đó gạt ta nhập viễn cổ di chỉ cái kia danh nhân loại cực, giả Chim to, năm đó nếu không phải chủ nhân đáng thương thân thế của ngươi, ngươi cho là mình có thể tiến vào viễn cổ di chỉ sao. Nếu không phải cha mẹ của ngươi lúc ấy đau khổ cầu khẩn, chủ nhân cũng sẽ không biết hảo tâm đem ngươi thu lưu. Nghe được trên 9 tầng trời hỏa phượng lời mà nói, kim sĩ đại bằng điêu giống như bị xét đánh trong, toàn bộ thân hình đột nhiên run dậy, nhưng là tựa hồ lại muốn không. Vốn Kim Sĩ Đại Bằng Điêu là thế gian độc nhất vô nhị tồn tại, bên trên một chỉ Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vẫn lạc về sau, mới có thể trọng mới xuất hiện một chỉ. Lúc ấy ngàn năm trước khi, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện hai cái Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, trong lúc nhất thời hành động toàn bộ đại lục. Cho nên tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra cường giả vây công hai đại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu. Ngay tại hai đại Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vẫn lạc chi tế, vừa vận gặp Chiến Thiên Võ Hoàng, cũng thỉnh cầu Chiến Thiên mang đi con của bọn Hán. Sau đó Chiến Thiên tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, hơn nữa cũng đem hai đại Kim Sí Đại Bằng Điêu hài tử dẫn theo tiến đến, bất quá Chiến Thiên biết rõ chính mình muốn đi vào chúng thánh chi mộ nhưng lại không thể mang theo tiểu kim sĩ đại bằng điêu cùng một chỗ. Cho nên tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, đem tiểu kim xí đại bằng điêu phóng lớn tại vết chóc trong không gian, mà chiến tiên cũng đem thanh loan thú hoàng thanh loan ngọc bội để lại cho lúc ấy lượng thế lực lớn từ lôi độc rắc thú hữu nị giọn. Sở dĩ từ lôi độc rắc thú hữu nị giọn chịu trợ giúp chiến tiên, toàn bộ là vì 1000 năm trước, lúc ấy tiến vào viễn cổ gi chỉ cường giả đối với nàng đã phát động ra mãnh liệt vây công, cuối cùng hay vẫn là chiến tiên cứu giúp. Đem làm hỏa phượng đem hết thảy nói cho kim xí đại bằng thời điểm, chưa từng có đã hắn, rõ mặt, trước mặt thiếu đầu lệ ba cái. Đa tạ chủ nhân năm đó thứ ta, vĩ đại a áo dạ tư lúc này thể, một đời một thế đi theo chủ nhân tả hữu, như có vi phạm này lời thể, định đem ngũ lô linh đỉnh. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên tuy nhiên biết rõ mình chính là năm đó cái kia được xưng võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, chiến thiên võ hoàng chuyển thế, nhưng dù sao linh hồn còn không có có thức tỉnh, đối với Hỏa Phượng theo như lời hết thể cũng không biết. Chủ nhân, trước đó ngươi cưỡng ép đem hai người chúng ta sáp nhập, cho nên mới phải lọt vào cấm trả, hôm nay đã có thanh loan ngộ bội, hai ta dù sao hoàn mỹ dung hợp, từ đó về sau, chủ nhân có thể trực tiếp sử xuất chiến thiên thần kiếm, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì cấm Hỏa Phượng giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ thấy Y Nguyên có chút khó có thể tin tử lôi độc giác thú u nị dọn, trên người bỗng nhiên bắn ra một khối màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây ngọc bội, đúng là thanh Loan ngọc bội, công bằng rơi xuống Diệp Thiên trong tay. Nhìn xem trong tay thanh Loan ngọc bội, Diệp Thiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì đã có thanh Loan ngọc bội, hắn có thể tùy thời sử xuất chiến ngày thời gian, không cần muốn lo lắng bất quá cắn trả chi lực. "Chủ nhân, năm đó ngươi bị Bát Đại Võ liên thủ đánh lén, thế cho nên luân hồi muôn đời. các loại, đợi tu tới võ tổ chi cảnh về sau, liền có thể đi võ núi thức tỉnh linh hồn." Sau khi nói xong, Hai đại thú hoàng lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lưỡng đạo lưu quang biến mất tại trên 9 tầng trời, mà vào lúc đó, Diệp Thiên trong tay thanh Loan Ngọc bội đột nhiên kích bắn đi, lập tức chui vào đến thanh Loan thú hoàng thân thể ở trong. Mà vào lúc đó, trên 9 tầng trời hai đại thú hoàng rất nhanh dung hợp lại, suốt nửa canh giờ, hai đại thú hoàng mới hoàn toàn biến mất tại trên 9 tầng trời, mà một bà toàn thân màu vàng kim óng ánh ba thước lợi kiếm rơi xuống Diệp Tiên trong tay. Cũng là tại thời khắc này, Diệp nắm tay bên trong đích chiến thần kiếm, mới có một loại tương liên cảm giác, vừa mới bị cắn trả lực, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Hôm nay trông thấy có người quan bốn chương tở cờ phiếu vé. Tiểu Đỗ thật cao hứng, cho nên quyết định hôm nay thêm càng một trường, đây là chương 3, chương 4, buổi tối đưa đến, cảm ơn các vị đồng hài ủng hộ. Chương 368, bội phục bội phục. Chương 368, bội phục bội phục chủ nhân, nguyên lai like, ngươi luân hồi muôn đời, còn xin đừng trách vừa mới thiếp thân vô lễ tiến hành. Đúng vào lúc này, Tử Lôi độc giác thú vũ nhịp dần nện bước ưu nhã bước chân chậm rãi đi vào hai người một thú trước mặt, hướng lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen cung kính thi lễ một cái. Nàng có thể không tin bất luận cái nào, nhưng lại sẽ không không tin vừa mới xuất hiện hai đại thú hoàng, bởi vì tựu là vừa vặn xuất hiện hai đại tạ nàng năm trước cùng một gã nhân loại cường giả cứu được tánh mạng của nàng. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, lập tức chiến tiên thần kiếm hóa thành một đạo lưu quang, lập tức tiến nhập Diệp Tiên lông mày trong nội tâm, nếu có người cẩn thận quan sát, ỷu sẽ phát hiện giờ khắp này tại Diệp Tiên trên trán, như ẩn như hiện lấy một bả huyền huyết màu vàng kim lóe ánh bóng kiếm. Muốn nhớ lại sự tình trước kia, ta còn cần linh hồn thức tỉnh, bất quá tử lôi độc giác thú u ta muốn nhờ ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Chủ nhân mời nói. Tại đã biết thiếu niên ở trước mắt thân phận về sau, Tử Lôi độc giác thú u nỉn giận đối với Diệp Tiên, thái độ quả thực tiểu là 180 độ đại chuyển biến, xem Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hai mắt đăm đăm, rất không được mình chính là chủ nhân của hắn. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp Tử Lôi độc giác thú u nỉn giận, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cũng đã bị thật sâu hấp dẫn, 1000 năm đến, chỉ cần có thời gian hắn cựu không ngừng hướng tiên linh mộng hồ chạy. Mặc kệ đã bị cái dạng gì tàn phá, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trong nội tâm đều tin tưởng vững chắc có yêu cái chữ này, nhưng là ngàn năm trôi qua, hai người quan hệ trong đó ý nguyên như trước, cũng không có chút nào tiến bộ, cái này lại để cho một mực cao ngạo Kim Sí Đại Bàng Điêu như thế nào chịu được. Vừa rồi nghe chim to nói, người tiên linh ngậm trong hồ có vị ổ nẹt tử la lan thánh quả, vị bằng hưu kia của ta rất là cần loại này thiên tài gì bảo, không biết. Đại chủ nhân cần, ta mã núi mang tới cho ngươi. Căn bản không đều diệp thiên đem nói cho hết lời, tử lôi độc giác thú vũ nhị giọn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, không đến nửa canh giờ, Suốt năm gốc vị ổ nẹt tử la lan thánh quả xuất hiện tại hai người một thú trước mặt. Xem lên trước mặt năm gốc vị ổ nẹt tử la lan thánh quả, Kim Sí đại bằng điêu quả thực có chút im lặng, có chút bất bình nói: "Tiểu Tím, ngươi cái này cũng quá không công minh ta chỉ là ăn hết ngươi một cây vị ổ la lan quả, ngươi sẽ chết muốn sống." Chủ nhân còn không có đem nói cho hết lời, ngươi mượn đã đến 5 gốc, ai? Hung hăng liếc liếc trước mặt chim to, tự lôi độc giác thú u nỉ giọn căn bản không có lý, mà là xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen nói ra, "Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn đi vào chúng thánh chi mộ?" Khẽ gật đầu, Diệp Thiên Thu hồi trên mặt đất 5 gốc vì ô nẹt tử la lan thánh quả tâm tình rất tốt, bởi vì đã có vị ổ nẹt tử la lan thánh quả, độc cô cầu bại cắn trả chi lực cơ bản có thể hoàn toàn có thể chữa cho tốt, hơn nữa nói không chừng tu vi còn có thể đột phá võ tổ chi cảnh. Cho nên đối với tự lôi độc giác thú u cũng không có chút nào giấu giếm hắn sẽ không tin tưởng những người khác, nhưng là đối với dấu ở trong cơ thể mình hai đại thú hoàng nhưng lại tín nhiệm vô cùng. Chủ nhân, năm đó ngươi đã tiến vào qua chúng thánh chi mộ một hồi, nhưng là từ nay về sau lại không có rồi trở về, không biết lúc này đây có thể hay không dẫn ta cùng một chỗ tiến vào. Từ Lôi độc giác thú Ún Nghị giun hỏi ra lời này chút nào, toàn bộ trên mặt toát ra một tia trở mong, dù sao nàng cũng đã vây ở vết chóc không gian vô số năm, tu vi một mực không cách nào đột phá. Dù sao vết chóc không gian đã hạn chế bọn hắn tu vi đột phá, muốn đột phá đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, như vậy chỉ có hai cái biện pháp, cái thứ nhất tựu là ly khai vết chóc không gian ra ngoài bên cạnh thế giới. Chỉ có đã đi ra vết chóp không gian, tiến vào tràn ngập linh khí đại lục, bọn hắn mới có thể đột phá hiện hữu đẳng cấp. Thứ hai biện pháp tựu là theo chân trước mặt thiếu niên mặc áo đen tiến vào chúng thánh chi mộ. Không nói trước chúng thánh chi mộ võ thánh chi tâm, nhưng nói cái kia thần long huyết dịch, tựu là vô số linh thú tha thiết ước mơ đồ vật, chỉ cần đạt được thần long huyết dịch, lâu như vậy có hy vọng đột phá thú thần chi cảnh. Tương truyền linh thú chỉ cần theo thánh thú đột phá đến thú thần chi cảnh, như vậy liền đã có được thông thiên triệt địa chỉ có thể, coi như là nhân loại chi tử vũ thần cường giả, nhìn thấy thú thần đều muốn nhượng bộ lui binh. Không có vấn đề. Tuần nữa ta có thể cam đoan, nếu như đạt được dư thừa võ thánh chi tâm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi cái kia một phần. Nghe được Thiếu niên lời mà nói, Tử Lôi độc giác thú vũ nhị giận hai mắt chi tử đột nhiên bộc phát ra hai luồng tinh quang, suốt ngàn năm thời gian, rốt cục làm cho nàng chờ đến, cái này như thế nào không cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân ở chỗ này chờ ta một canh giờ, tiên linh mộng trong hồ có rất nhiều thiên tài dị bảo, nhất định phải lấy đi, nếu không tiện nghi những cái kia đáng giận giã hỏa. Từ lôi độc giác thú nói xong những này về sau, Hai cái mắt vẫn không quên nhớ hung hăng trừng trước mặt Kim sĩ Đại bằng điêu liếc, lúc này mới quay người hướng phía sau lưng Tiên Linh mộng hồ và tới. Chim to, không nghĩ tới ngươi tại vết chóc không gian địa vị cư nhân như thế độ cao, bội phục, bội phục. Từ lôi độc giác thú vũ vũ vừa vừa rời đi, độc cô cầu bại cũng đã đứng tại Kim sĩ Đại bằng điêu bên lề, thanh âm có chút trêu chọc nói, sống hơn 300 năm, độc cô cầu bại cả đời chỉ truy cầu võ đạo. Nhưng là thật không ngờ, tại gặp được Kim sĩ Đại bằng điêu giờ khắc này hắn, đã chọn vẹn hơn 300 tuổi độc cô cầu rõ ràng như một ngân đồng, một người một thú thượng xuyên múa mep khôi môi. Hừ, vị đại a áo giả tư đại nhân không cùng ngươi so đo, thật sự là không nghĩ tới, tiểu tím lại để cho cùng chủ nhân cùng một chỗ ly khai, thật sự là quá tuyệt vời, lần này nói cái gì cũng muốn đem nàng đổi tới tay. Nói xong những này, hai người rõ ràng có thể theo kim sĩ đại bằng điều trong ánh mắt chứng kiến một tia hèn mọn bị uội, lúc này cũng quá điên cuồng, linh thú rõ ràng so nhân loại còn muốn cảm tình phong phú. Kim sĩ đại bằng điều sở tác sở vi, trực tiếp đem sống hơn 300 năm, tuy nhiên là lao sư nam độc cô cầu bại đả kích một cái thương tích đời mình, nhìn xem một người một thú không ngừng luôn ngứa công kích, Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, đường bảo là Chưa lúc còn lại một giờ, chúng ta trước đem độc cô đại ca thương thế bên trong cơ thể triệt để chữa cho tốt. Nghe ở đây, một người một thú toàn bộ đình chỉ công kích, bất kể như thế nào, nếu như không nhanh chóng chữa cho tốt độc cô cầu bại trong cơ thể cắn trả chi lực, như vậy hắn cũng chỉ có 7 ngày sống đầu rồi. Lấy ra một cây vi ô nẹt tử la lan thánh quả, Diệp Tiên sắc mặt có chút nhẹ nhóm nói, "Độc cô đại ca, vi ô nẹt tử la lan thánh quả dược hiệu rất nhu hòa, căn bản sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống, hiện tại ngươi liền đem nó vào, chỉ cần nửa canh giờ, trong cơ thể ngươi cắn trả chi lực có lẽ sẽ toàn bộ biến mất." Theo thiếu niên trong tay đi qua vị ổ nẹt tử La Lan thánh quả, độc cô cầu bại cảm kích nhìn thoáng qua cái này so với chính mình tiểu hơn 300 năm lao đệ, cảm tạ không có nhiều lời, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, bằng hưu không cần cảm tạ, bằng hưu là cái gì? Bằng hưu tiểu là có thể cùng người cùng hưởng phúc chung hoạn nạn cái chủng loại kia. Không có chút nào chần chừ, trực tiếp ăn vào trong tay vị ổ nẹt tử La Lan thánh quả, độc cô cầu bại ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa, bởi vì vì hai người bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần đã luyện hóa được vị ổ tử La Lan thánh quả, không chỉ có hắn trong vòng tấn trả chi hội triệt để chữa cho tốt, tu vi chỉ sợ cũng phải có chỗ tiến tiến. Chương 4, đưa đến, vừa mới trông thấy lại nhiều ra lượng chương tờ cỡ phiếu vé, cái gì cũng không nói rồi, nếu như ngày mai không có việc gì, tiểu đỗ sẽ tiếp tục thêm càng một chương, đa tạ các vị ủng hộ. Chương 369, cái này sú điệu. Chương 369, cái này sú điệu kế tiếp trong vòng nửa canh giờ, độc cô cầu bại nương tựa theo vị ổn nệm tử la lan thánh quả, không chỉ có đem trong cơ thể cắn trả chi lực toàn bộ thanh trừ, nhưng lại mượn nhờ dược hiệu một lần hành động đột phá đã đến võ tổ chi cảnh. Mặc dù chỉ là nhất tinh võ tổ chi cảnh, nhưng là độc cô cầu bại có lòng tin. Mình bây giờ sử xuất độc cô cũ kiếm một chiêu cuối cùng kiếm vệ thiên hạ, coi như là ba sao võ tổ đều có lực đánh một trận. Cảm giác như thế nào đây? Rất tốt rất cường đại, đồng cấp bên trong có lẽ không có đối thủ, nếu như sử xuất kiếm vệ thiên hạ, coi như là ba sao võ tổ cũng có sức đánh một trận. Nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói, sớm có trong nội tâm chuẩn bị Diệp Thiên hay vẫn là nhịn không được cả kinh, đồng cấp bên trong vô địch, nhị tinh võ tổ cũng có thể đơn giản đem hắn đánh bại, coi như là ba sao võ tổ cũng có sức đánh một trận. Không hổ là chiến đấu của nhân, mà Diệp Tiên đối với chính mình lần này tiến vào viễn cổ gi chỉ cũng đã rất hài lòng, từ khi đạt được loan ngọc bội Hai đại thú hoàng sắp nhập, hắn tu vi lại lần nữa tăng lên, trực tiếp cô động ra phách châu. Tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh, có thể cô động ra phách châu, đã nói lên đã đạt đến nhị tinh vũ đế chi cảnh, Diệp Thiên cũng thật không ngờ, chính mình tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ không đến 3 tháng thời gian, rõ ràng trực tiếp theo võ tông cảnh giới đạt đến nhị tinh vũ đế cảnh giới. Chim Po, ta muốn lại cùng người khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Vẻ mặt cười xấu xa xem lên trước mặt Kim sĩ đại bằng điều, độc cô cầu bại lấy ra bản thân độc cô kiếm, hiện tại tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, hắn đối với thực lực của mình càng thêm đã có tín tưởng. Tuy nhiên kim si đại bằng điêu là một chỉ cấp 11 thú hoàng, nhưng là độc cô cầu bại tin tưởng, tốt như vậy bồi luyện đi nơi nào tìm, tại một chỉ thú hoàng không ngừng uy áp xuống, nói không chừng hắn rất nhanh sẽ lần nữa có đột phá. Nghe được độc cô cầu, cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có gì, dù sao hắn biết rõ độc cô cầu bại vốn chính là một cái chiến đấu của nhân, nhất là hiện tại tu vi lại tăng lên, không phát tiết thoáng một phát sao có thể cam tâm. Nhưng là kim si đại bằng điêu lại không giống với, nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói. Toàn bộ điêu trên mặt đều tràn đầy xem thường chi sắc, mặc dù đối với phương tu vi đã đạt đến võ tổ chi cảnh, nhưng là võ tổ cùng thú hoàng ở giữa trên lệnh nhưng lại một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. "Được à, đã ngưng ngứa ra ngứa, vừa vặn tay của ta cũng ngứa rồi. Độc cô lão nhị, lần này không đánh ngươi đánh cho sinh hoạt không thể tự gánh vác, ta vĩ đại a ảo dạ tư sẽ dạy ra ra gia của ngươi." Sau khi nói xong, kim sĩ đại bằng điêu dẫn đầu động, cực đại thân hình căn bản không có hiện ra bất luận cái gì ngốc bộ dạng, ngược lại dị thường nhanh chóng, tựa như một chỉ sắc bén kiếm, hung hướng phía phía trước tiến tới. Nhìn xem hướng chính mình kích xạ mà đến Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều, Độc Cô cầu Bại trên mặt tràn đầy ngưng trọng, tuy nhiên hắn gần đây tự phụ, nhưng là cũng minh bạch mình cùng Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều ở giữa chiến lệnh. Độc Cô Võ Vực nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, Diệp Thiên liền cảm giác được một cổ độc cô linh vực luân, phiền, đợi chính mình, đúng vậy, tu vi đặt tới võ tổ ở giữa Độc Cô cầu Bại, đã đã có được thuộc về mình Võ Vực. Võ tổ sở dĩ cường đại vô cùng, cũng là bởi vì bọn hắn có được lấy thuộc về mình võ Vực, mà ở thuộc về mình Võ Vực ở bên trong, bọn hắn tiểu là hết thảy chủ thể. Nhưng là Độc Cô Cẩu Bại, Độc Cô võ Vực dù thế nào cường hãn Hàn Tu Vi nguyên chỉ là nhất tinh võ tổ chi cảnh, đối với Tu Vi đã đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh kim thí đại bằng điêu, Độc Cô Võ Vực tựa hồ căn bản không thể ngăn cản Hàn bước chân. Một tiếng kêu đau đớn, chỉ thấy kim sĩ đại bằng điêu một chỉ móng vuốt hung hăng đạp hướng Độc Cô Cửu bại, không có chút nào lo lắng, cho dù tại Độc Cô Võ Vực bên trong, Độc Cô Cửu bại uy nguyên bị hung hăng đạp đi ra ngoài. Ba mẹ nó, quả nhiên so trước kia lợi hại rất nhiều, vĩ đại ả áo giả từ, cầu ngươi không muốn nhân tử tay, nhất định phải cho cái này đáng giận giã họa một điểm lợi hại, lại để cho hắn vĩnh biết rõ sự lợi hại của ngươi. Sau khi nói xong, Kim Sí Đại Bằng Điêu căn bản không để cho Độc Cô Cầu Bại bất luận cái gì thở cơ hội, mấy cái bạo ngã về sau, Độc Cô Cầu Bại hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi, căn bản không biết đông nam tây bắc. Sau nửa canh giờ, đem làm tử lôi độc giác thú hú nghỉ giọn sau khi trở về, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu vì tại người yêu trước mặt tỏ vẻ một phen, lập tức trên tay lực đạo lần nữa tăng thêm, trực tiếp đánh Độc Cô Cầu Bại liền mẹ của nàng cũng không nhận ra hắn rồi. Đọc chuyện ở chả tim đen đú ám chọe nủ ạ.net mẹ nó, ngươi cái này sú điểu, chạy nhanh tay cho ta. Một tiếng phẫn nộ giống tiếng vang lên, lập tức vẻ mặt đầu heo như Độc Cô Cầu Bại, cố nén đau đớn trên người. Hung Hăng đạp một cước ý nguyên tại hầu đã chính mình kim sĩ sí đại bằng điều. Tại người mình yêu mến trước mặt bị đạp một cước, kim sĩ sí đại bằng điều lập tức phẫn nộ rồi, nói xong vừa muốn lần nữa ra tay, nhưng lại so Diệp Tiên ngăn trở, kim sĩ sí đại bằng điều không sợ so người, cũng rất sợ hắn, "Cái này tiểu chủ nhân, Chim Po, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày theo giúp ta đánh một canh giờ, nhớ kỹ một điểm, ngươi chỉ có thể phát huy ra tương đương với nhất tình võ tôn thực lực, nếu như ngươi dám vượt qua đi, hắc hắc." Xem lên trước mặt vẻ mặt âm hiểm cười thiếu niên, cho dù tu vi đã đạt tới cấp 11 cảnh giới kim sĩ sí đại bằng điều, cũng nhịn không được đánh cho một cái lạnh run, "Đây là ý gì?" chẳng phải là lại để cho chính mình làm bao cát. Kim sĩ đại bằng điêu tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Thiên lại không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào, nhìn về phía một bên tử lôi độc giác thú u nịn giọn, nói ra, "Tiểu tím, ngươi thu thập xong rồi hả?" Khẽ gật đầu, tử lôi độc giác thú u nịn giọn cũng không có nhìn bên kia đại chiến, chỉ là trên người bắn ra một đạo điểm đen, trực tiếp rơi xuống Diệp Thiên trong tay, đúng là một quả tím màu trắng chiếc nhẫn. "Chủ nhân, nơi này là ta ngàn năm qua sở hữu tất cả tích xúc, hi vọng chủ nhân lấy." Trong nội tâm khẽ động, xem lên trước mặt độc giác thú u nịn giọn, cũng không nói gì thêm trực tiếp đem tím màu trắng trước nhẫn đưa đến tay trái trên mỏn ở giữa, bởi vì Diệp Thiên đã tuyệt đối, nếu có cơ hội, nhất định phải làm cho hai cái thú hoàng lần nữa tăng lên tu vi. Diệp Thiên, ngươi có phải hay không đem dạ ra ba cái huynh đệ đem quên đi? Nghe được Đậu Cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngây ngẩn cả người, trong óc thoáng cái vang lên một ngày trước dạ ra Tam huynh đệ, chính mình không chỉ có đã thu phục được Kim sĩ đại bằng điều, nhưng lại đã biết thanh loan ngọc bội, đã sớm hết sức hưng phấn rồi, sớm đem dã gia huynh địa động sự không còn một mảnh. Hiện tại hồi trở lại muốn, Diệp Thiên có cộ thật sâu tự trách, bất kể thế nào nói, hắn cũng đã cùng dã gia Tam huynh đã nói Hiện tại chính mình nói không giữ lời, hơn nữa dựa theo thiên địa phúc động thực lực, chỉ sợ dạ ra Tam huynh đệ đã sớm giữ nhiều lành ít. Ta biết do người đang suy nghĩ gì, nhưng là sự tình đã phát sinh, bất kể như thế nào, dạ ra Tam huynh đệ đều là ba gã nhị tinh võ tôn, cho dù thiên địa phúc động muốn đánh chết ba người, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy à, vì kế hoạch hôm nay tiểu là mau đi trở về, hy vọng còn có thể tới kịp. Khẽ gật đầu, nghe xong độc cô cầu bại lời mà nói, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ chần chờ, ngồi ở Kim Sí si đại bảng điều trên người lập tức phản hồi thăm cốc, mà vào lúc đó, tự lôi độc giác thú hú lực giọn trên lưng rõ ràng toát ra hai mảnh tím màu trắng hai cánh. Như Kim Sí đại bằng điều bay về phía Cửu Thiên. Chương 370, Vô Liêm Sỉ. Chương 370, Vô Liêm Sỉ nguyên lai tử lôi độc giác thú u nị giọn là một chỉ biến dị linh thú, không chỉ có có được lấy cường đại câu thông lôi điện chi lực, hơn nữa có thể bay lượn Cửu Thiên, tại thú hoàng bên trong thực lực cũng tuyệt đối có thể đứng vào top 3. Sâu trong cốc, Triệu Hạo sắc mặt có chút phẫn nộ xem lên trước mặt ba người, thanh âm lạnh như băng nói, "Ba người các ngươi ngu xuẩn, lại có thể biết tin tưởng cái kia tiểu tạp chủng lời mà nói, hiện tại ngược lại tốt, hai người toàn bộ đều biến mất không thấy." Một gã tướng mạo có chút nhỏ gầy, cái chân kéo căng lão cao Hai cái quay hàm tựa như hai cái đít khỉ hồng đồng đồng, người này đúng là lần này tiến vào viễn cổ di chỉ, thiên địa phúc động người mạnh nhất. Triệu Hạo không chỉ có tu vi đã đạt đến 3 sao võ hoàng chi cảnh, hơn nữa càng là thiên địa phúc động trưởng lão, địa vị cao thượng, coi như là tông môn thấy hắn cũng muốn lễ nhượng bà phần. Nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đứng tại Triệu Hạo trước mặt ba người, đúng là cùng hắn có ước định dạ ra huynh đệ, mà bây giờ dạ ra tam huynh đệ, sớm đã đem Diệp Tiên từ đầu đến chân ân cần thăm hỏi một lần. "Trưởng lão, nói chúng ta nếu như đối với độc cô cầu bại ra tay, ra có thể hay không?" "Ừ." Nếu như là 50 năm hàn ra, nói không chừng ta còn có thể kiêng kỵ vài phần, hiện tại ấy ư, tông môn muốn giết chết một người nho nhỏ hàn ra, quả thực tiểu là chuyện dễ dàng. Lần này tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, Thiên Điệu Phúc Động tổng cộng phái ra một gạ võ hoàng, hai gã võ tổ, bảy tên võ tôn, thực lực như vậy, cho Triệu Hạo thật lớn tin tưởng. Trưởng lão, cái kia Diệp Thiên từng từng nói qua, hắn cùng với Thiên địa Phúc Động có không chết không nớt ấn đoán, nếu không phải bên cạnh hắn còn có Độc Cô Cửu bại, chúng ta sớm đã đưa hắn đánh chết. Không chết không nợ. hắn chính là cái hoa hạ đế quốc người của Diệp gia. Khẽ gật đầu gia ngày có chút cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng vậy, hắn đúng là người của Diệp ra, vì lúc trước tông môn diệt hắn cả nhà, tiểu tử này lại để cho cùng tông môn không chết không ngất. Nghe xong hắn lời mà nói, Triệu Hạo nhịn không được cười, một cái nho nhỏ Diệp ra, cũng dám tại tông môn là địch, nếu không phải vì đạt được cái kia kiện độ vận, nói không chừng từ lúc 10 năm trước cũng đã đã diệt Diệp gia. Bất kể như thế nào, hai người kia ta phải muốn, hiện tại. Ân, Thật Cương đại khí tức, sở hữu tất cả chạy nhanh trốn. Đúng vào lúc này, Triệu Hạo sắc mặt biến thành mấy vị nghiêm trọng, bởi vì hắn đã cảm giác được, có không thua hắn lượng, cổ hơi thở đang tại rất nhanh hướng phía thâm cốc kích xạ mà đến. Nhìn xem dưới đáy thâm cốc, Diệp Thiên vô vô kim sĩ đại bằng điều thân thể, ý bảo hắn bay xuống đi, sau đó kim sĩ đại bằng điều bay thẳng hướng phía dưới, nháy mắt thời gian, hai người hai thú cũng đã đứng ở sâu trong cốc. Xem ra hay vẫn là đã tới chậm, chỉ sợ Dạ ra Tam huynh đệ đã. Nhìn xem hết thể như trước thăm cốc, Độc Cô Cẩu bại thật sâu thở dài một tiếng, bất kể như thế nào, Dạ ra Tam huynh đệ chỉ sợ đã vất lạc, cái này cùng bọn họ có kiếp trước quan hệ. Nhưng là Diệp Tiên lại không có nói câu nào. Sương mặt có chút không đúng nhìn xem xung quanh, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác sự tình cũng không có hắn trong tưởng tượng cái kia dạng, đến cùng không đúng chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Nguyên lai là Diệp Tiên cùng Độc Cô Vinh trở về rồi, các người hai người để cho chúng ta các loại, đợi thật khổ. Đúng vào lúc này, trăm mét bên ngoài một tảng đá lớn về sau, chậm rãi đi ra ba gã trung niên nam tử, đúng là dạ gia tam huynh đệ, trông thấy trở về chính là Diệp Tiên cùng Độc Cô cô cậu bạn, trong lòng ba người lập tức kinh hỉ vô cùng. Dù sao nếu như hai người không trở về lời mà nói, xui xẻo như vậy sẽ là ba người bọn họ, Triệu Hạo đích thủ đoạn bọn hắn sớm có nghe thấy và thực kỷểu là ăn tươi nuốt sống. Các ngươi không có việc gì, thiên địa phúc độc người đâu. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện dạ ra Tam huynh đệ, độc cô cầu bại vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn ở giữa ước định là một canh giờ, nhưng là hiện tại đã xuất đi qua một ngày, ba người rõ ràng bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, thật sự có chút kỳ quặc. Thế nhưng mà ba người trên mặt lại không có chút nào đồng dạng, lão đại dạ ngày tiếp tục nói, một ngày trước, chúng ta ra đi tìm thiên địa phúc độc người, thế nhưng mà vô luận như thế nào tìm, đều thủy chung không có phát hiện, nhưng là lại nghĩ tới cùng hai vị ước định, cho nên chưa hết trở về rồi. Ta xem không là như thế đi, đã đã sớm đã đến. Sao không hiện thân tương kiến, cũng cho ta nhìn xem lần này thiên địa phúc động đến cùng phái cái gì đều đến. Căn bản không có xem dạ ra Tam huynh đệ liếc, Diệp Thiên chỉ là đối với không có vật gì thâm cốc nói ra, mà vào lúc đó, Ba đêm Tam huynh đệ sắc mặt đại biến, không biết trong nội tâm tại đang suy nghĩ cái gì. Tốt một anh hùng thiếu niên, bằng trường ấy tuổi tiểu đã đạt đến nhị tinh vũ đế chi cảnh, khó trách như thế hung hăng tàn quái, có can đảm ta thiên địa phúc động không chết không lất. Vừa dứt lời, Ba đêm Tam huynh đệ vừa mới đi ra cự thạch về sau, lần nữa chậm rãi đi ra mười người, trong đó đi tuất ở đàng trước đúng là tu vi đạt tới ba sao võ hoàng chi không biết các hạ là thiên địa phúc động vị nào. Ha ha ha, dễ nói, lão phu đúng là thiên địa phúc động trưởng Lao Triệu Hạo, hai vị này đồng dạng là tông môn trưởng lão, tôn bất nhị cùng Chu Truyện Giang. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên giỗi ra ngón tay lấy đứng tại lão giả bên người dạ ra Tam huynh để hỏi, xin hỏi này ba người cũng là thiên địa phúc động người a? Đúng vậy, người rất thông minh, ba người bọn hắn đúng là tông môn ba gã hộ pháp, Diệp Thiên, chỉ cần ngươi giao ra Diệp ra ngọc linh lung, lão phu cam đoan từ đó về sau, thiên địa động cùng Diệp gia không bao giờ nữa là địch, như thế nào? Nghe đến lão giả lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngửa mặt lên trời lại cười, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, nói ra: "Không cùng ta Diệp ra là địch, các người thiếu chút nữa đã diệt ta Diệp gia, hiện tại rõ ràng còn dám vô liêm sỉ yêu cầu ta Diệp ra chi vật, chẳng lẽ đại tông môn đều vô sỉ như vậy đấy sao? Lớn vật, ngươi là ai, đã dám như vậy đối với trưởng lão nói chuyện?" Một tiếng chính xác, lập tức Triệu Hạo sau lưng rất nhanh đi ra một gã nửa lão nam nhân, hai cây mày rậm chói chặt, hung hăng nhìn hằm lên trước mặt Tiểu Niên, một cổ đạo võ vực chi lực lập tức đem Hà Phiên, Tráo. Võ vực chi lực. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức trầm xuống. Hắn đoán nghĩ không sai, đối với hắn dũng nhiên ra tay đúng là hai đại võ tổ một trong Tôn Bất nhị, một gã tu vi đạt tới nhị tinh võ tổ cường giả. Nho nhỏ nhị tinh vũ đế cũng dám như thế dương oai, lại để cho lão tử giáo giáo ngươi như thế nào là người. Sau khi nói xong, một cổ càng thêm bá đạo độc cô võ vực lập tức mà ra, cùng Tôn Bất nhị chỗ phóng xuất ra xoáy phong vũ vực lập tức đan vào cùng một chỗ. Tuy nhiên độc cô cầu bại tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh, nhưng là chống lại nhị tinh võ tổ Tôn Bất Nghị, rõ ràng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Một tiếng vang thật lớn Toàn bộ thâm cốc tựa hồ cũng rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, liền trông thấy hai đại võ tổ riêng phần mình lui ra phía sau ba bước, độc cô cầu bại còn không có gì, đối với mình chiến tích tương đương phàm mãn, nhưng là bên kia Tôn Bất Nhị lại không giống với lúc trước. Chương 371, kinh thiên một kiếm. Chương 371, kinh thiên một kiếm, vẻ mặt rung động xem lấy nam tử trước mặt, Tôn Bất Nhị quả thực không thể tin được, cô độc cầu bại rõ ràng có thể đối với chính mình đặt thành ngang tay, bất kể thế nào nói, nhưng hắn là một gã nhị tinh võ tổ. Không riêng gì Bất Nghị, ưu liên tiên địa phúc động những người khác kể cả Triệu Hạ ở bên trong, đều là vẻ mặt giật mình. Mà dạ ra Tam Hình Đệ sớm được sợ tới mức ngây ngẩn cả người, ngay tại một ngày trước khi, nam tử trước mặt vẫn chỉ là một gã võ tôn, nhưng là nhưng bây giờ đã trở thành một gã võ tổ. Tuy nhiên võ tôn cùng võ tổ tầm đó chỉ là một chữ kém, nhưng là trong đó trên lệch quả thực tiểu là một trời một vực, tất cả mọi người không nghĩ ra, người nào có thể tại trong vòng một ngày như thế nhanh chóng đột phá. Quả nhiên không tệ, không phải không thừa nhận, Tôn trưởng lão không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là độc cô cầu bại ngươi không được quên, võ tổ vĩnh viễn là võ tổ, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa huống tại võ hoàng trước mặt vẫn là con sâu cái kiến. Thà ngươi mẹ quẹo vào cái rắm. Đúng vào lúc này, Một đạo thu cuồng thanh âm vang lên, chỉ thấy vẻ mặt xem thường Kim sĩ Đại Bằng điều trực tiếp vọt lên, mặc kệ mọi việc, dễ dàng cho Triệu Hạo đánh. Tuy nhiên Kim sĩ Đại Bằng điều tu vi không có đạt tới cấp 11 đỉnh phong, nhưng là cũng tương đương với nhân loại võ giả bên trong 3 sao võ tổ chi cảnh, hơn nữa linh thú trời sinh chiếm hết ưu thế, Triệu Hạo như thế nào xử, khiến cho Kim sĩ Đại Bằng điều đối thủ. Một bên giả gia tam huynh đệ bỗng nhiên cảm giác được sau lưng lạnh leo, ba người ngay ngắn hướng quay đầu quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Diệp Thiên trong ánh mắt tràn ngập sát khí xem của bọn hắn, bị hù ba người hú lên quá dị. Nói đến buồn cười, Dạ gia Tam huynh đệ tu vi đều đã đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, cho dù Diệp Thiên thực lực dù thế nào cường hãn, dù sao chỉ là một gã nhị tinh vũ đế. Cả hai ở giữa chênh lệch rõ như ba ngày, nhưng là xuất phát từ chỗ dạng, đem làm ba người trông thấy thiếu niên giết người giống như ánh mắt lúc, trong nội tâm cũng nhịn không được ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Lần này tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, Thiên Địa Phúc Động sớm đã sắp xếp xong xuôi một loạt biện pháp, muốn cho ba người bọn họ giả trang là Thiên Địa Phúc Động sinh tử kiều địch, sau đó dùng dẫn Thiên Địa Phúc Động vi do, đem đối phương một lần hành động tiêu diệt. Biện pháp này có thể nói là không sơ hở tí nào, nếu không phải Diệp Thiên bởi vì Thanh Loan Ngọc bội mà hưng phấn quên nước định, nói không chừng cũng muốn bị cái này không chê vào đâu đượcưu kế trô an toán. "Tiểu tím, những người còn lại toàn bộ giao cho ngươi, cái này ba cái ra hỏa để ta làm tự mình giải quyết." Khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên phân phó, tự lôi độc giác thú u nhỉ giọn căn bản không có bất luận cái gì dị nghị, nhưng là tốt như vậy sự tình, thì như thế nào thiếu được độc cô cậu bại. Xem lên trước mặt dạ ra Tam huynh đệ, Diệp Thiên sắc mặt có chút đạm nói, "Chỉ cần các ngươi có thể tiếp được của ta một chiêu, ta hôm nay tiệu phóng ngươi khai." Diệp Thiên, ngươi không muốn khinh người quá đáng, một cái nho nhỏ nhị tình vũ đế, rõ ràng cũng dám như thế hung hăng càn quấy, xem ta như thế nào chém giết ngươi." Nghe xong Thiếu Niên lời mà nói, ba người lập tức giận dữ, bất kể thế nào nói, bọn họ đều là võ tôn cường giả, hơn nữa hay vẫn là ba người liên thủ, nếu như ngay cả một gã vũ đế một chiêu đều tiếp không giới, như vậy cũng không cần đối phương ra tay, ba người bọn hắn trực tiếp từ giết được. Căn bản mặc kệ ba người biểu lộ, Diệp Thiên mi tâm lập tức tinh lòng lánh, một bà kim quang lợi kiếm lập tức từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện tại Diệp Thiên trong tay, nắm tay bên trong đích chiến thiên thần kiếm, Diệp Thiên chưa từng có cái đó mốt khoa cảm giác mình hội cường đại như thế. Nếu như là trước khi, nương tựa theo võ tông tu vi, cho dù trong tay có được chiến thiên thần kiếm, không chỉ nói ba gã nhị tinh võ tôn liên thủ, coi như là một người trong đó, hắn đều không có chút nào nắm chắc. Nhưng là hiện tại bất đồng, từ khi tu vi lặp đi lặp lại nhiều lần một phá, hắn hiện tại đã đã có được nhị tinh vũ đế chi cảnh, chỉ cần không phải gặp được võ tổ cường giả, như vậy Diệp Thiên đều có được tin tưởng nương tựa theo trong tay chiến thiên thần kiếm đem hắn đánh chết. Sở suất các ngươi chiêu mạnh nhất, bởi vì vì các ngươi chỉ có một lần cơ hội, cho ta xem xem, thiên địa phúc động hộ pháp cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trong cơ thể Vũ Nguyên tri lực điên cuồng vận chuyển, điên cuồng tuôn ra vào tay Chiến Thiên Thần kiếm bên trong, theo càng ngày càng nhiều Vũ Nguyên tri lực rót vào, cả đem Chiến Thiên Thần kiếm đột nhiên tinh quang bắn ra bộ phía. Vừa mới chỉ có 3 thức chiều dài Chiến Thiên Thần kiếm, nháy mắt thời gian, đã biến thành trường dài 100 thức Thông Thiên Lợi kiếm, trên thân kiếm phát tán ra tinh quang, mà ngay cả một bên chính tại chiến đấu tất cả mọi người riêng phần mình ngừng lại. Chiến Thiên Thần kiếm, lại là Chiến Thiên Thần kiếm, làm sao có thể? Trừ nhớ năm đó người kia, còn có ai có thể sử dụng như thế thần kiếm? Mà ngay cả tu vi đạt tới 3 sao võ tổ chi cảnh Hạo, cũng là vẻ mặt rung động xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. Cùng với thiếu niên trong tay tinh quang bắn ra bốn phía thông thiên lợi kiếm. Chủ nhân hay vẫn là giống như trước như vậy cường đại, không thể địch nổi một kiếm. Lúc cách là năm, rõ ràng để cho ta lần nữa thấy được cái này kinh tiên một kiếm. Xem lên trước mặt đã phát sinh hết thảy, hai đại thú hoàng trong nội tâm đã sớm kích động không thôi, bọn hắn không cách nào quên, tựu là ngàn năm trước khi, tựu là người này sử xuất cái này kinh thiên một kiếm, quy lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Năm đó chiến tiên võ hoàng bằng vào trong tay chiến tiên thần kiếm, một nửa thân kiếm tận chu bát đại võ hoàng, hơn nữa coi như là võ Thánh ra tay, cũng không thể đem hắn đánh chết, cái này là bậc nào khí phách mà đứng tại thiếu niên đối diện dạ dạ tam hình nệ, sớm được hết thẻ trước mắt chỗ rung động thật sâu, sớm đã quên ra tay, dù sao đây hết thẻ phát sinh thật là quỷ dị. Ba người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, chạy nhanh ra tay. Xem lên trước mặt vẫn không núc nhích ba người, Triệu Hạo quả thực sắp giận đi lên, trong lòng hắn coi như là thiếu niên một kiếm này uy lực rất mạnh, nhưng dù sao thiếu niên chỉ là một gạ vũ đế, cùng ba người tầm đó còn có khoảng cách không nhỏ. Hiện tại đã đã chậm, thiếp ta kinh thiên một kiếm. Trên mặt toát ra một tia cười lạnh, sau đó Diệp Thiên trong tay Thông Thiên Cự kiếm động, nhìn xem chậm rãi rơi xuống Thông Thiên lợi kiếm. Nhưng là tất cả mọi người lại chợt phát hiện, một kiếm này nhìn như chậm chạp, nhưng lại lại không có so rất nhanh. Còn không có đợi mọi người kịp phản ứng, đang chuẩn bị ra tay giạ ra huynh đệ cứ như vậy bị một kiếm chỗ chấm giết, thậm chí liền linh hồn chi lực đều không có để lại, về phần thân thể, đã sớm bay trở về trong bụi. Diệp Thiên cái này kinh thiên một kiếm, không chỉ có rung động đối phương 10 người, mà ngay cả Độc Cô cầu bại cùng với hai đại thú hoàng cũng là khiếp sợ không thôi, một kiếm này tự hỏi bọn hắn cũng có thể tiếp được, nhưng là trong lòng mọi người rất rõ ràng, trước mặt thiếu niên niên kỳ quẩn có tu vi, không đến 20 tuổi nhị tinh vũ đế, nhưng lại có thể phát ra kinh thiên một kiếm không chỉ có chém giết tam đại võ tôn cường giả, hơn nữa tam đại võ tôn rõ ràng liền hoàn thủ cơ hội đều không có, đây là cái gì khái niệm? Tất cả mọi người tin tưởng, coi như là võ tôn cường giả muốn đánh chết ba gã võ tôn, ba gã võ tôn cũng không có khả năng không có chút nào sức hoàn thủ, nhưng là thiếu niên làm được, tất cả mọi người quả thực không thể tin được, nếu như đợi đến lúc thiếu niên tu vi đạt tới cùng bọn họ đồng dạng cảnh giới, đến lúc đó dùng lại ra cái này kinh thiên một kiếm, bọn họ là có phải có lấy hoàn thủ năng lực. Ngày hôm qua lại gia tăng lên lượng chương tở cỡ phiêu vé, cho nên hôm nay lại thêm cả một chương, đây là chương 3, chương 4, buổi tối đưa đến chương 372, tình làm sao chịu nổi? Chương 372, tình làm sao chịu nổi người dám giết ta thiên địa phúc độc người, ngày sau tông môn định cùng người không chết không lất. Phẫn nộ gào thét một tiếng, lại để cho Triệu Hạo thật sự thật không ngờ chính là, một cái nho nhỏ nhị tinh vũ đế, rõ ràng có thể một kiếm đánh chết đối phương ba gã võ tôn, bất kể thế nào nói, võ tôn đối với một cái tông môn mà nói ý nghĩa rất lớn. Nhưng là trả lời hắn không phải diệt tiên, mà là độc cô cầu bại kiếm cùng hai đại thú hoàng càng thêm công kích mãnh liệt, chiến đấu là không hề lo lắng, hai đại thú hoàng cùng một gã võ tổ, quả thực tiểu là đơn phương đổ xác. Trước sau không đến nửa canh giờ, Thiên địa phúc động chỗ tiến vào viễn cổ di chỉ thập đại cường giả người, cũng đã toàn bộ bị đánh chết, xem trên mặt đất 10 cổ thi thể, Diệp Thiên trong nội tâm có chút thuận thức không thôi. Ngay tại 3 tháng trước khi, hắn vẫn chỉ là một gã tu vi đạt tới võ tông võ giả, không chỉ nói gặp được võ tôn, coi như là vũ đế đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Nhưng chính là ngắn ngủn 3 tháng, hắn tu vi liên tục đột phá, đã đạt đến nhị tinh vũ đế chi cảnh, Diệp Thiên tin tưởng, vũ đế bên trong hắn đã có thể sử bá, về phần võ tôn, trừ phi gặp được ba sao tôn phía trên cường giả, nếu không chiến tiên thần kiếm vừa ra, kết quả chính là trước mắt đã phát xanh hết thảy. Chủ nhân, ngươi cái này kinh thiên một kiếm cũng quá thuộc loại trâu bò rồi, ba gã võ tôn cứ như vậy bị ngươi chém giết. Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Kim sĩ Đại Bằng Điêu tại thời khắc này rõ ràng không quên mất nuốt múng ngựa, nhưng là trong nội tâm cũng xác thực đối với chính mình cái này tiểu chủ nhân có một tiêu kinh ngạc. Bởi vì Kim sĩ Đại Bằng Điêu tin tưởng, mặc dù mình ra tay cũng có thể đem ba gã võ tôn đánh chết, nhưng lại không thể để cho ba gã võ tôn liền một tia sức hoàn thủ đều không có, xem ra tu vi đạt tới vũ đế chi cảnh, diệp thiên thực lực tăng lên không phải một cái cấp bậc. Thực lực của ta như thế nào trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Không cần phải đập lời tăng bút của ta, chim to, ngươi nên biết chúng thánh chi mộ cửa vào a. Nghe được chúng thánh chi mộ 4 chữ, vừa mới còn vẻ mặt vui vẻ kim sĩ đại bằng điều, đột nhiên biến thành vô cùng nghiêm trọng, nói ra, "Chủ nhân, ta nếu lần nhắc nhở ngươi một câu, tuy nhiên chúng thánh chi trong mộ có hấp dẫn cực lớn, nhưng là trong đó nguy hiểm cũng là cực lớn, ngươi thật sự nghĩ kỹ." Không chỉ có là kim sĩ đại bằng điều, mà ngay cả một bên tử lôi độc giác thu u nhị giận cũng là ngưng trọng nói, "Chủ nhân, nghe nói chúng thánh chi trong mộ, những cái kia đã vẫn lạc chúng thánh, đều giữ lại một kia hồn." Một kia tàn hồn. Diệp Thiên không có quá minh bạch hai đại thú hoàng ý Tứ. Uy nhân võ thánh thực lực thông tiên chi địa, nhưng là bất kể thế nào nói, bọn hắn đã vẫn lạc hơn 1000 năm, coi như là lưu lại một tờ, Titi, tí tí, tàn hồn thì như thế nào? Diệp Tiên, tu vi đạt tới võ thánh về sau, trên cơ bản đã có thể tính toán là chân chính tiếp xúc đến tiên đạo phát tắc, mà võ thánh cũng có thể điều động thế giới chi lực, cho nên cho dù bọn hắn vẫn lạc, lưu lại ở dưới một tia tàn hồn, cũng có được lấy thế giới chi lực, cái này cổ lưu lại thế giới chi lực căn bản không phải ta và người chỗ có thể đối phó đâu. Khẽ gật đầu, Diệp đã hiểu bọn hắn theo như lời, tiên đạo pháp tắc, thế giới chi lực gần như là một tia tàn hồn cũng không phải bọn hắn những người này đủ khả năng dung chuyển đấy. Nhưng là Diệp có trời mới biết, lần này bất kể như thế nào, hắn đều muốn đi vào chúng thánh chi mộ, bởi vì thêm nửa năm nữa thời gian, nước tiểu tiểu phải lập gia đình rồi, tuy nhiên dùng hắn hiện tại tu vi, căn bản không cần sợ cái gì ngũ hành môn tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là ngũ hành môn lại còn có mặt khác cường giả. Nhưng không nói cái kia sống hay chết lục đại vũ thần, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, ngũ hành môn hiện tại nhất định có voi thánh toá trấn, tuy nhiên những cái kia lão bất tử xuất thế cơ hội rất nhỏ, nhưng là hắn không thể không phòng. Cho nên muốn muốn độc bên trên ngũ hành môn cứu ra nước tiểu, như vậy hắn đầu tiên muốn cho chính mình tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, bởi vì chỉ có đạt tới võ tôn chi cảnh, trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch mới có thể hợp nhất. Chỉ có trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch chính thức hợp nhất, thực lực của hắn tất nhiên sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó cũng có thể mở ra chiến thiên thần lục tầng thứ nhất phần sau bộ phận. Bất kể như thế nào, chúng thánh chi mộ ta đều muốn đi vào, không bằng các ngươi. Không được, mặc kệ chủ nhân đi nơi nào, ta dù sao là theo lệnh ngươi rồi. Còn không có đợi Diệp Tiên nói xong, Kim Sí đại bảng điên vội vàng quát, sợ mình cái này tiểu chủ nhân đem hắn ném giống như Về phần một người khác một thú, Diệp Thiên không cần hỏi cũng biết kết quả. Đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi chúng thánh chi mộ cửa vào a. Sau khi nói xong, lần này Diệp Thiên cũng không có bên trên Kim Sĩ sí Đại Bằng Điều trên lưng, mà là nhẹ nhàng vượt qua đến tử lôi độc giác thu u nhị giọn trên lưng, một người một thú tiểu nhanh chóng như vậy biến mất tại thâm cốc bên ngoài. Nghi hoặc nhìn thoáng qua biến mất không thấy gì nữa một người một thú, Độc Cô cầu bại hỏi, vì cái gì Diệp Thiên không bên trên lưng của ngươi? Bạch Nhãn một phen, Kim Sí Đại Bằng Điều cũng đang tại vườn mực, chẳng lẽ là chủ nhân thích tiểu tím. Nghĩ đến đây, Kim Sí Đại Bằng Điêu sắc mặt lập tức biến thành âm trầm xuống. Nếu như là người khác cùng hắn tranh giành, hắn nhất định sẽ hung hăng đánh đối phương dừng lại, một trâu, thậm chí đem hắn đánh chết cũng không phải là không có khả năng, nhưng là hiện tại tình địch của mình là chủ nhân của hắn, cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Tựa hồ đoán được trước mặt Kim sĩ đại bằng điều ý nghĩ trong lòng, độc cô cầu bại vẻ mặt trêu chọc mà hỏi, có phải hay không lo lắng, sợ Diệp Tiên đã đoạt lao bà của ngươi. Hử, ngươi cho rằng tất cả mọi người như ngươi sao? Vĩ đại à, ảo dạ tư là cái loại nổi gặp sắc quên hữu điêu sao? Bởi vì cái gọi là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, nếu như chủ nhân thật sự ưa thích tiểu tím, ta tiểu, ta tiểu. Lời còn chưa nói hết, Kim sĩ đại bằng điêu cũng đã bay vào kiểu thiên, nháy mắt biến mất ở phía xa, chỉ để lại dương mắt nhìn độc cô câu bại, hung hăng mắng một câu, "Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi bộ lữ hành." Một chỗ thông thiên cự thạch trước, một chỉ trường dài 5m, toàn thân tản ra một tiêu hắc tuyến, toàn bộ trên trán có một cái ta ác chữ vương, đúng là zết chóc không gian tam đại thế lực một trong Tà Ma Thiên Linh hồ. Có lẽ là một ngàn năm, có lẽ là 2000 năm, cũng không biết Tà Ma Thiên Linh hồ ở chỗ này trấn thủ bao lâu, bởi vì mỗi một thời đại Tà Ma Thiên Linh Hổ chức trách tiểu Lã thủ hộ lấy viễn cổ di chỉ tầng thứ 2 lôi bảo, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Ngàn năm trước khi, hắn không có ngăn cản được, bởi vì trong đó có so với hắn càng cường đại hơn nhân loại, mà lần này, Tà Ma Thiên Linh Hổ trong ánh mắt để lộ ra một tia lệnh như băng, nói cái gì lần này cũng không cho bất luận kẻ nào đạp tiến thêm một bước. Cấp 11 đỉnh phong thú hoàng Tà Ma Thiên Linh Hổ, không nghĩ tới Lao Phu lần này may mắn mắt thấy, cho dù vẫn lạc tại đây cũng cuộc đời này không ngừng đã. Tà Ma Thiên Linh Hổ trước mặt cách đó không xa, đứng đấy chừng hơn 80 người, ngoại trừ phía trước 8 vị Lao Giả bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là trung niên nam tử. Bất quá có một điểm mọi người rất tương tự, cái kia chính là 8/10 trong mấy người, mỗi người trên người phát tán ra khí tức đều mang theo một tia ma khí. Chương 4, đưa đến, vì cái gì không có người tiễn đưa vợ cờ phiếu vé rồi, vốn cho rằng ngày mai tiếp tục bồ phát, ai, đồng hài nhóm, đám bọn họ không để cho lực, thiếu, thiệt rồi, tiểu đốt như thế bán mạng. Chương 373, thú hoàng tự bạo. Chương 373, thú hoàng tự bạo ma đạo tám tông, lần này ma đạo tám tông cùng một chỗ tiến vào viễn cổ di chỉ, bắt đại ma tông đều riêng phần mình phái ra một gã ma hoàng, mà vừa mới nói chuyện đúng là huyết u cấp nhị tinh ma hoàng, huyết tử Huyết linh tử, không bằng chúng ta 8 người liên thủ, đem cái này tà ma thiên linh hồn đánh chết, bất quá ngươi yên tâm, tà ma thiên linh hồn chúng ta tuyệt đối sẽ không đúng chàm, như thế nào? Quỷ Vung Tông, Nhị Tinh Ma Hoàng quỷ tiếng gió âm có chút kích động nói, Ma đạo 8 Tông tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ đã suốt 3 tháng, nhưng lại y nguyên không cách nào tìm được đi thông chúng thánh chi mộ cửa vào. Lần này tiến vào Viễn Cổ di chỉ, Ma đạo 8 Tông không sai biệt lắm gần phái ra một vạn tên đệ tử, nhưng là nhưng bây giờ chỉ còn lại có 80 người không đến, vậy làm sao có thể đủ lại để cho 8 người trở về báo cáo kết quả công tác? Bất quá lại để cho Bát Đại Ma Hoàng đánh giá hưng phấn chính là Trời xanh không phụ khổ tâm nhân, lại để cho bọn hắn rốt cuộc tìm được đi thông chúng thánh chi mộ cửa vào. Tuy nhiên, cửa vào có một chỉ cấp 11 thú hoàng thủ hộ, nhưng là bằng vào 8 người liên thủ, tin tưởng nhất định có thể triệt để đánh chết cái này chỉ thú hoàng. Khẽ gật đầu, huyết linh tử cũng không có bất kỳ ý kiến, bất quá lại nói, nếu như có thể bắt sống, còn hy vọng các vị cho tại hạ một người mà nuôi, ta muốn thu phục chiếm được cái này chỉ tà ma thiên linh hồ. Không có vấn đề, mục đích của chúng ta chỉ có một, cái kia chính là tiến vào chúng thánh chi mộ, về phần cái này chỉ ma thiên linh hổ xử trí như thế nào, vậy thì muốn xem huyết linh tử rồi. Xem lên trước mặt bảy người ngay ngắn hướng ở đầu, thân là nhị tinh ma hoàng huyết linh tử trong nội tâm cũng nhịn không được nữa một hồi run dậy, Tà Ma Thiên Linh Hổ, hắn tìm suốt một 1000 năm, không nghĩ tới rõ ràng bị hắn thật sự đã tìm được. Huyết linh tử trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như bằng vào thực lực của mình, tại đạt được cái này chỉ cấp 11 cảnh giới thu hoàng Tà Ma Thiên Linh Hổ, đến lúc đó võ thánh phía dưới còn ai vào đây là đối thủ của hắn. Các người lui ra phía sau. 8 người cùng một thời gian hạ mệnh lệnh, dù sao võ hoàng ở giữa chiến đấu, coi như là vũ đế cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, bọn hắn cũng không muốn thủ hạ của mình lại có bất kỳ tổn thất nào. Tàng cổ kinh khủng khí tức lập tức mà ra, 8 người tu vi đều là vừa vặn đạt tới nhị tinh ma hoàng, trong 8 người, rõ ràng không có người nào tu vi đạt tới ba sao ma hoàng chi cảnh. Ánh mắt Y Nguyên lạnh như băng xem lên trước mặt tám người, Tà Ma Thiên Linh Hổ thanh âm tựa như đến từ cửu u chi nói, các ngươi bọn này nhân loại ti bỉ, thừa dịp ta tu luyện chi tế trọng chúng ta, hôm nay không đem các ngươi 8 người toàn bộ lưu lại, thế không bỏ qua. Nguyên Lai like ngay tại một tháng trước, thủ hộ tại đi thông chúng thánh trì không có lối vào Tà Ma Thiên Linh Hổ, bỗng nhiên cảm giác được chính mình vô số năm không có đột phá cảnh giới, đã có một ít bùng lòng dấu hiệu. Linh thú cùng võ giả bất đồng, võ giả tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong thời điểm, ỷu sẽ đạt tới bán thánh chi cảnh, mà linh thú thì là không có loại này đẳng cấp, thú hoàng đi lên trực tiếp tựu là thú thánh. Thông qua một tháng không ngừng chạy nó rút, rốt cục vào hôm nay, Tà Ma Thiên Linh hồ cảm thấy mình cách đột phá chỉ có cách nhau một đường, nhưng là hết thảy lại bị bỗng nhiên xuất hiện 8 người chỗ phá hư. Lại để cho Tà Ma Thiên Linh hồ thật không ngờ chính là, lần này tiến vào viễn cổ gi chỉ võ giả, thoáng cái đã tới rồi 8 gã ma hoàng, không chỉ có lại để cho hắn không cách nào nữa đột phá đến thú thánh chi cảnh, nhưng lại bị thương nặng hắn. Tà Ma Thiên Linh Hổ chi như vậy cảm thấy phẫn nộ là vì lần này đột phá không có có thành công, như vậy nói do hắn kiếp này đã vô vọng lần nữa đột phá đến thú thánh chi cảnh. Cái này đối với một cái hiếu chiến linh thú mà nói, so giết hắn đi đều khó chịu, cho nên giờ khắc này, tà ma thiên linh hồ bị triệt để chọc giận, căn bản không có chút nào lưu thủ. Bất kể như thế nào, cho dù tà ma thiên linh hồ đột phá thất bại, nhưng hắn y nguyên hay vẫn là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong trạng thái siêu cấp từng giả, coi như là bắt đại ma hoàng liên thủ, cũng chưa chắc có thể đem hắn chém giết. Cố nén thương thế bên trong cơ thể, ma thiên linh hổ cả người đều đang không ngừng bành trướng lấy. Trên người từng đạo tà ác lực lượng cũng nếu không đoạn tích xúc lấy, tựa hồ cũng hoàn toàn bạo phát đi ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Nghe được chuyện đó, không chỉ có bắt đại ma hoàng quá sợ hãi, mà ngay cả xa xa ma đạo tám tông người cũng là trên mặt toát ra một tia khủng hoảng, một chỉ cấp 11 đỉnh phong thú hoàng tự bạo, coi như là bắt đại ma hoàng cũng muốn vất lạc. Đổi mau ngăn cản hắn. Ngăn cản cái giắm, hiện tại chỉ có thể chúng ta 8 người không hề giữ lại liên thủ, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Không có tiếp tục bất luận cái gì trần chờ, Bát Đại Ma Hoàng trong nội tâm đều rất rõ ràng, đây là sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ cần chậm chế một giây đồng hồ, như vậy cách tử vong khoảng cách sẽ nhiều một chút. Trên thế giới không có một cái nào nguyện ý chết, nhất là tu vi đạt tới võ hoàng chi cảnh tám người, bọn hắn trải qua ngàn năm thời gian, trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện tới nhân loại trí cao vô thượng cảnh giới, chết như vậy đi ai cũng sẽ không biết các nguyện. Hơn nữa lại để cho tám người thật không ngờ chính là, ta ma thiên linh hồ rõ ràng vừa lên đến tiểu lựa chọn tự bạo, cái này quả thực đánh cho bọn hắn tám người một trở tay không kịp, hơn nữa linh thú cùng nhân loại bất động, trừ phi có được không thể hóa giải oán. Nếu không linh thú coi như là lựa chọn bình thường vẫn lạc, cũng sẽ không lựa chọn tự bạo. Bất kể là nhân loại cường giả hay vẫn là linh thú tôn người, lựa chọn tự bạo kết quả chỉ có một, ngoại trừ có thể mang cho đối phương lớn nhất tổn thương, ngay cả mình đều hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Tám trên thân người buộc phát ra từng đoàn từng đoàn cường đại võ tâm chi lực, sau đó bắt cổ võ tâm chi lực rất nhanh kết thành một chuông lưới, tám tích bổn mạng máu huyết lập tức nhỏ ra, hội tụ thành một giọt cường đại khí tức. Nhân loại ti bị, các ngươi đều đi chết đi. Sau khi nói xong, chỉ thấy ma thiên linh hộ cả người đột nhiên bạo liệt ra đến. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ phía chân trời, tại thời khắc này, giết chóc không gian tất cả mọi người cảm thấy cái này cổ cường đại khí tức, không có chút nào lo lắng, tất cả mọi người rất nhanh hướng phía bên này chạy đến. Một tầng tầng khủng bố lực lượng hướng bốn phía kéo dài, cho dù bắt Đại Ma Hoàng liên thủ, nhưng lại sử xuất riêng phần mình buồn mạng máu huyết, nhưng lại y nguyên bị Tà Ma thiên Linh hộ tự bạo chỗ rất xa quăng đi ra ngoài. Tu vi không có đạt tới võ tổ chi cảnh người trong ma đạo, tại tự bạo trong quá trình toàn bộ vẫn là, mà bây giờ, còn lại Bát Đại Ma Tông, thêm cũng tổng cộng chỉ có 16 người mà thôi. Rõ ràng lựa chọn tự bạo rồi, vì cái gì? Nhìn xem hóa thành hư ảo tà ma thiên linh hồ, huyết linh tử ánh mắt có chút thất thần nói, "Bát đại ma hoàng liên thủ, tuy nhiên tám người đều không có vấn lạc, nhưng là tám trong lòng người rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại suy yếu nhất thời điểm, không chỉ nói đồng cấp cùng giả, coi như là một gã võ tôn cũng có thể đơn giản đưa bọn chúng tám người đánh chết." Còn lại tám gã ma tổ không có chút nào chần chừ, rất nhanh đi vào bát đại ma hoàng trước mặt, riêng phần mình bảo vệ riêng phần mình người, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. "Thực xin lỗi, ở phía trước hai chương ở bên trong, tiểu đỗ đem Diệp Thiên cùng độc cô cầu bại đăng cấp làm cho phản rồi, hiện tại đã toàn bộ sửa đổi đến, hi vọng mọi người thứ lỗi." Không, có ý tứ. Chương 374, Luyện hóa võ tâm. Chương 374, Luyện hóa võ tâm chủ nhân, chúng ta vì cái gì còn không ra tay. Xa xa, hai người hai thú xem lên trước mặt đã phát sanh hết thảy căn bản không có chút nào ý động, tự hồ vừa mới một chỉ thú hoàng tự bạo, trọng thương bắt đại ma hoàng sự tình cùng bọn họ một điểm liên quan đều không có. Nhẹ nhàng lấp đầu, Diệp Thiên trên mặt chỉ là cười cười, nói ra, chúng ta tại sao phải đi ra ngoài, tuy nhiên bắt đại ma hoàng trên người trọng thương, nhưng là nếu như bắt đại ma hoàng toàn thể tự bạo, các người có thể chống đỡ được sao? Nghe xong Thiếu niên lời mà nói, Kim sĩ Đại Bằng điều trong nội tâm lập tức cả kinh, tuy nhiên hắn cũng là thú hoàng, nhưng là nếu như trọng thương tám gã võ hoàng tự bạo, coi như là hắn, cũng tuyệt đối sẽ bị lập tức đánh chết. "Chủ nhân, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ?" "Chẳng lẽ tụi ở chỗ này chờ? Không cần chúng ta ra tay, không xuất ra nửa canh giờ, sở hữu tất cả giết chóc không gian cường giả toàn bộ hội tụ, tụ tập tới, đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò là được." Diệp Thiên vừa dứt lời, xa xa bốn phương tám hướng đột nhiên kích xạ mà đến vô số đến cường đại khí tức, những này cường đại khí tức chỉ là đảo mắt thời gian liền đã đi tới thông thiên cự thạch trước mặt. Diệp Thiên phát hiện, tại trong những người này, không chỉ có có chính đạo năm đại tông môn, Kiếm Thần Sơn, hàng ra, Đường ra, mà ngay cả vừa vừa biến mất không thấy gì nữa địa ngục sứ giả Kim Chín cũng xuất hiện. Chứng kiến mọi người, Ma đạo 16 mặt người sắp đại biến, tuy nhiên hiện tại đại lục đã không như lấy trước như vậy cự thị ma đạo, nhưng là bất kể thế nào nói, Ma đạo thủy chung là ma đạo, tại đại lục ảnh hưởng không thật là tốt. Nhất là hiện tại bát đại ma hoàng đô bị trọng thương, bằng vào 8 gã ma tổ căn bản không cách nào ngăn cản nhiều như vậy tu giả. Tại thời khắc này, 8 gã ma hoàng đã làm tốt tự bạo trong nội tâm. Bởi vì tám trong lòng người rất rõ ràng, Nếu như bọn hắn rơi xuống những người này trong tay lời mà nói, như vậy kết quả chỉ biết có một cái, tan thành mây khói, liền linh hồn chuyển thế cơ hội đều không có. Cùng hắn như vậy, còn không bằng mình lựa chọn tự bạo, đến lúc đó trước mặt những người này, tối thiểu có 50% đều muốn xuống dưới cùng bọn hắn, thậm chí liền võ hoàng cũng có thể vỡ lạc, dù sao ma hoàng tự bạo không phải chuyện đùa, nhất là bát đại ma hoàng cùng một chỗ tự bạo. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đối với các ngươi không có hứng thú, cho nên thỉnh các ngươi mở ra. Ngắn ngủ một canh giờ không đến, thông thiên cự thạch trước mặt đã tụ tập chừng hơn ngàn người, bất quá cái số này đã rất khủng bố rồi, bất kể thế nào nói Lần này tiến vào Viễn Cổ Di chỉ võ giả tổng cộng có hơn 10 vạn, nhưng là có thể đi đến một bước này lại chỉ còn lại không tới ngàn người. Bát Đại Ma Hoàng Nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mặt là người, bất quá cuối cùng 16 người y nguyên lựa chọn nhượng bộ lui minh, không chỉ nói hiện tại trọng thương, coi như là khỏi hẳn, bọn hắn cũng không có khả năng cùng trước mặt ngàn người chống lại. Xem lên trước mặt thông thiên cự thạch, hơn ngàn người ánh mắt tại thời khắc này đều biến thành thẳng, dù sao chỉ cần đi vào trước mặt thông thiên cự thạch, tự là Viễn Cổ Di chỉ tầng thứ hai. Chúng thánh chi mộ, nghe thấy danh tự đã biết rõ trong đó hàm nghĩa, không có lại chờ. Hơn ngàn người trước sau tiến vào thông thiên cự thạch bên trong, hào quang lóe lên, hơn ngàn người lập tức biến mất tại vết chóc trong không gian. Trưởng lão, chúng ta cũng đi vào sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, huyết linh tử thanh âm có chút suy yếu nói, hiện tại không cần, chúng ta tám cái trước tiên đem thương thế dưỡng tốt nói sau, hiện tại tiến vào tương đương tự tìm đường chết. Huyết linh tử trong nội tâm rất rõ ràng, vừa mới hơn ngàn người sở dĩ không có đối với bọn hắn ra tay, hoàn toàn là vì kiêng kỵ bọn hắn tám người tự bạo, dù sao mỗi người tiến vào viễn cổ di chỉ, cũng là vì chúng thánh chi mộ. Mà chúng thánh chi mộ gần ngay trước mắt, ai cũng không muốn tại nơi này trong lúc mấu chốt tìm phiền toái. Nhưng là hiện tại bọn hắn nếu đi vào, như vậy nhất định sẽ lọt vào tất cả mọi người liên thủ công kích, cho nên bọn hắn sẽ không đi mạo hiểm. Các người hiện tại tựu là muốn đi cũng đã đã chậm. Đúng vào lúc này, hai người hai thú bỗng nhiên xuất hiện tại Ma đạo 8 tông trước mắt, nhìn xem ngồi dưới đất ý nguyên chữa thương bắt đại ma hoàng, diệp thiên trong nội tâm quả thực thoải mái lên ra. Ngắn ngủ mấy tháng thời gian, hắn rõ ràng có thể làm cho một gã võ hoàng tự bạo, một kiếm chém giết hai gã võ tôn, hiện tại tám gã ma hoàng càng là cường như chi mạng, coi như là hắn cũng có thể một kiếm đem tám người toàn bộ đánh chết. Các ngươi là người nào? Trong nội tâm lập tức run lên. Khi thấy hai người 2 thú một khắc này, huyết linh tử cũng đã biết rõ đại sự không ổn, nhất là đối phương hai cái linh thú, rõ ràng đều là cấp 11 thú hoảng, đây chính là tương đương với hai đại võ Hoàng siêu cấp tồn tại. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ 8 người, căn bản sẽ không đem hai người hai thú để ở trong mắt, nhưng là nhưng bây giờ không giống với lúc trước, 8 người toàn bộ bản thân bị trọng thương, không chỉ nói hai đại thú hoảng, tiêu riêng là tên thiếu niên kia có thể có thể toàn bộ đưa bọn chúng đánh chết. Diệp Thiên! Diệp Thiên! Nghe thế 8 chữ! Colema khác Ma đạo bẩy tông người còn không biết, nhưng là thân là huyết u cấp trưởng La huyết linh tử, nhưng lại một đôi mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thiếu niên, thanh âm không thể tin nói, ngươi tựu là lúc trước đại biểu huyết u cấp tiến vào ma vực chính là cái kia Diệp Tiên. Diệp Tiên không có phủ nhận, bất kể như thế nào, trước mặt 16 người toàn bộ đều phải chết, đối với người chết không cho phép muốn giữ bí mật, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình an toàn theo ma vực đi ra tin tức truyền khắp ma đạo tạm tông, như vậy những ngày tiếp theo chắc chắn tại trong đội giết qua. Người rõ ràng không có chết, ngươi lại như thế nào theo ma vực trong đi ra hay sao? Việt Linh Tử chỉ cảm giác mình tâm bị hung hăng và chạm thoáng một phát, ma đạo trăm ngàn năm qua tiến vào người của ma vực vô số kể, nhưng lại không ai có thể còn sống từ bên trong đi ra, nhưng lúc này đây, thiếu niên rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở trước mặt mình, thật sự lại để cho hắn cảm thấy một tia sợ hãi. Cái này không cần ngươi biết, ta chỉ biết là, nếu như chúng ta có thể kịp thời luyện hóa các ngươi võ tâm, như vậy chúng ta tu vi chắc chắn tiến nhanh. Ngươi nói cái gì? Luyện hóa chúng ta võ tâm, Ha ha ha, không biết ngươi là vô chi hay vẫn là một cái đầu đất, cho dù chúng ta tám người tự bạo cũng sẽ không khiến ngươi luyện hóa chúng ta võ tầm. Vậy sao? Vệ mặt cười lạnh xem lên trước mặt 8 người, Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau đó một quả đèn nháy sát tâm bỗng nhiên từ từ bay ra, hai đại thú hoàng lập tức chế trụ bắt đại ma tổ. "Diệp Thiên, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Vì cái gì chúng ta liền tự bạo cơ hội đều không có? Cái này bắt Đại Ma hoàn toàn bộ chấn kinh rồi, bởi vì coi như bọn hắn lựa chọn tự bạo thời điểm, rõ ràng phát hiện mình không thể tự bạo, hơn nữa trong cơ thể khí tức cũng không cách nào lưu động. Không muốn mọ mẫm bị bọn hồ rồi, có hai đại thú hoàng vô tâm chí lực, hơn nữa giết chóc chi tâm lực lượng, nếu như các ngươi tám người tại toàn thịnh thời kỳ, của ta lại không có cái nào, nhưng là hiện tại Các ngươi chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Không có chút nào chần chừ, Diệp Thiên trong cơ thể Vũ Nguyên Chi Lực điên cuồng vận chuyển, Bát Đại Ma Hoàng trên đỉnh đầu giết chóc chi tâm đồng thời bắn xuống tám đạo sát lục chi khí, trực tiếp luân, phiền, đợi Bát Đại Ma Hoàng. Hôm nay có việc, cho nên chỉ có thể hai canh, không có ý tứ. Chương 375, Hắc Long xuất thế. Chương 375, Hắc Long xuất thế không có chút nào lo lắng, Bát Đại Ma tổ tại hai đại thú hoàng trước mặt, căn bản không có chút nào đánh trả năng lực, chỉ là nháy mắt thời gian, Bát Đại Ma tổ đã toàn bộ bị đánh chết. Hơn nữa trọng thương bác đại ma hoàng cũng không có chút nào năng lực chống cự, nhìn xem trong tay tám miếng võ tâm, Diệp Tiên thật là có chút không thể tin được, nếu như đem hắn toàn bộ luyện hóa, như vậy hắn tu vi nhất định có thể đột phá võ tôn chi cảnh. Chỉ cần tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh, đến lúc đó trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch hợp nhất, như vậy Diệp Tiên tin tưởng, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước, cho dù gặp được võ tổ cũng không phải không có lực đánh một trợ. Nhưng Diệp có trời mới biết mình không thể làm như vậy, bởi vì bên cạnh của hắn còn có một người hai thú, nhìn thật sâu liếc trong tay tám miếng võ tâm, sau đó Diệp Tiên lấy ra ba miếng võ tâm giao cho trước mặt một người hai thú. Bất kể là Độc Cô Cầu Bại hay vẫn là hai đại thú hoàng đều không có chút nào khách khí, dù sau đó là Võ Tâm, cho dù hai đại thú hoàng cũng là mắt buộc lên tinh quang, chỉ cần luyện hóa Võ Tâm, như vậy thực lực của bọn hắn chắc chắn lần nữa tăng lên. Diệp Tiên, Võ Tâm không thể giữ lại, chỉ có thể hiện tại luyện hóa, cho nên Độc Cô Cầu Bại mặc dù không có đem nói cho hết lời, nhưng là ý tứ trong đó đã lại rõ ràng bất quá rồi, sở dĩ Võ Tâm cùng Thánh Tâm bất động, cái kia cũng là bởi vì muốn luyện hóa Võ Tâm, phải hiện trường luyện hóa, chỉ cần đã qua cái kia canh giờ, trên cơ bản Võ Tâm đã vô dụng tôi rồi. Khẽ gật đầu. Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, "Ta biết rõ, ta và ngươi bốn người luyện hóa 4 miếng võ tâm, hỏa phượng thanh loan luyện hóa hai quả, còn lại hai quả võ tâm, ta ý định lại để cho tiểu Hắc luyện hóa." Tiểu Hắc, không chỉ có là độc cô cầu bại vẻ mặt nghi hoặc, mà ngay cả hai đại hai thú cũng là trợn mắt to xem lên trước mặt chủ nhân, bọn hắn không biết cái gì Diệp Thiên lại có linh thú. Hơn nữa tất cả mọi người biết rõ, bất kể là võ tâm hay vẫn là thanh tâm, mỗi một gã võ giả chỉ có thể luyện hóa một quả, nếu như luyện hóa 2 quả lợi mà nói, không chỉ có không thể tăng lên tu vi, ngược lại lưỡng cổ lực lượng hội lẫn nhau va chạm, kết quả chỉ có một, bạo thể mà vong. Hướng lên trước mặt một người hai thú cười cười sau đó diệp thiên theo chính mình chiến thiên thần giới ở bên trong lấy ra một quả hát Long trứng từ khi hỏa Phượng Thanh Loan xác nhập về sau Diệp tiên phát hiện lúc trước chính mình sư phụ cho hắn Vũ thần giới rõ ràng tiểu là năm đó chiến thiên Võ hoàng chiến thiên thần giới Mà màết chóc trong không gian sát lục chi khí vô cùng đầm đặc nếu như doi chiếu xuất hiện lời mà nói như vậy lập tức cũng sẽ bị cái này cổ kinh khủng sát khí chỗ đánh chết bất kể thế nào nói hắn đều là linh hồn thể thực lực tại cao cũng không có bất kỳ tác dụng hắc Long trứng bất kể là độc cô cầu bạ hay vẫn là hai đại thú hằngng đem làm trong thấy phóng trên mặt đất Hắc Long trứng lúc Một người hai thú trên mặt tràn đầy rung động, bọn hắn thật sự không nghĩ ra, thiếu niên là thế nào lấy được hắc long trứng. Mọi người đều biết, Cự Long là trên cái thế giới này cường đại nhất chủng tộc một trong, nhất là trong Long tộc Hắc Long nhất tộc, càng là thực lực cường hãn biên thái, cho nên đối với Diệp Thiên có được một quả hắc long trứng, thật sự có chút kinh thế hai tụ. Chủ nhân của ta, ngươi thật sự là quá thuộc loại châu bò rồi, đây chính là hắc long trứng, nếu như có thể thành công ấp trứng, tương lai thực lực của hắn tuyệt đối so với chúng ta càng thêm cường hãn. Nghe Kim Sí đại bằng điêu Búc, ý nghĩ yêu thương xem trên mặt đất cực lớn hắc long trứng, bởi vì hắn biết Ê rõ Năm đó Chiến Thiên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, Chiến Thiên Thần lòng cũng tùy theo vất lạc. Tuy nhiên Diệp Thiên không biết là biện pháp gì lại để cho Chiến Thiên Thần lòng cũng trọng sinh rồi, nhưng là hắn lại biết một sự kiện, cái tiêu chính là lần này mình nhất định phải cho Chiến Thiên Thần lòng cái bằng dao, nhắn đủ. Bắt Đại Võ Thánh đem làm chính mình linh hồn thức tỉnh một khắc này, tự là báo thù thời điểm, tuy nhiên sẽ không tiêu diệt tám đại tông môn, nhưng là có quan hệ năm đó người, hắn hội không chút do dự đánh chết. Hiện tại ta không biết một cái trấn pháp, chúng ta đang ở bên trong luyện hóa võ tâm, sau đó tại tiến vào chúng thánh chi mộ. Đối với Diệp Thiên đề nghị, không có người phản đối. Dù sao vừa mới ngàn trong đám người, có rất nhiều cường giả, trong đó chỉ là Võ Hoàng, Võ Tổ cường giả tiểu có khuyết, cho nên muốn phải sống sót, nhất định phải tận lực tăng lên thực lực của mình. Sau nửa canh giờ, khi tất cả người tiến vào bế quan thời điểm, Diệp Thiên ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt hát Long Trừng, thanh âm rất nhỏ nói, năm đó là ta thực xin lỗi người, cho nên kiếp người ta sẽ không lại thực xin lỗi người, hy vọng thông qua này cái võ tâm cũng có thể cho người trọng sinh. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lấy ra còn lại 3 miếng võ tâm, cho mình lưu lại một khoảng, đem còn lại 2 khoảng nắm trong tay, trong cơ thể tiên tiên linh hỏa xuất hiện trong tay. Tuy nhiên luyện hóa hai quả võ tâm có khả năng cho người tự bạo, nhưng là dùng ta bản thân làm dẫn, ngược lại thời điểm chắc có lẽ không có vấn đề gì. Theo tiên tiên linh hỏa không ngừng luyện hóa, vừa mới hai quả võ tâm đã không tồn tại, chỉ còn lại có hai luồng có màu xanh ra trời quang đoàn, sau đó hai giọt buồn mạng máu huyết nhỏ ra, lập tức nhỏ giọt hai luồng có lam sắc quang mang bên trên. Sau đó Diệp Tiên hét lớn một tiếng, hai đạo có màu xanh ra trời quan đoàn lập tức thu hút đến trên mặt đất Hắc Long trứng nội, không có chút nào biến hóa, nhưng là Hắc Long chứng lại vào lúc đó lấy mắt có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Vui mừng nhìn thoáng qua trên mặt đất hắc long Trứng, Diệp Thiên Cố nén cái này trong cơ thể suy yếu, rất nhanh lấy ra còn lại cuối cùng một quả võ tâm, ngồi dưới đất bắt đầu luyện hóa. Không đến nửa cái canh giờ, Diệp Thiên Nương tựa theo chính mình bẩy đi tuyệt mạch thể chất, cũng đã hoàn toàn đã luyện hóa được võ tâm, cảm thụ được một tia khủng bố khí tức không ngừng thoải mái lấy thân thể của mình. Diệp có trời mới biết, nếu như hoàn toàn luyện hóa này cái võ tâm, như vậy đến lúc đó hắn tu vi đã có thể đột phá 3 sao vũ đế chi cảnh. Mà vào lúc đó, Lục Cô Cẩu bại dẫn đầu tỉnh lại, trên mặt có một tia kinh hỉ, nhị tinh võ tổ đỉnh phong cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể không bằng ba sao võ tổ cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực chính là hắn trước kia không cảm tưởng giống như, 3 tháng không đến thời gian, hắn đã theo nhị Tinh Võ Tôn trực tiếp đột phá đến nhị Tinh Võ Tổ chi cảnh, quả thực khó có thể tưởng tượng. Sau đó tỉnh lại chính là Kim sĩ Đại bằng điêu, cấp 11 đỉnh phong, vẫn không có đột phá đến 12 cấp thú thánh chi cảnh, kế tiếp tử lôi độc giác thú Uni-zon, cũng đồng dạng không có đột phá 12 cấp, bất quá câu thông thiên địa năng lực lại rõ ràng đề cao. Trầm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, nhưng là trong nội tâm lại giống như lật lên ngập trời sóng cồn, Vũ Đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá Võ Tôn cảnh. Như vậy đột phá đã sâu sắc xung ra, nổi bật dữ liệu của hắn bên trong. Chủ nhân, không nghĩ tới ngươi đã đột phá đến Vũ Đế đỉnh phong rồi, thật sự là lợi hại. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, độc cô cầu bại cũng là một hồi thổ thức, 3 tháng không đến thời gian, thiếu niên cũng đã theo võ tông đột phá đã đến Vũ Đế đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa thiếu niên tuổi thọ rõ ràng còn không đến 20 tuổi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đúng vào lúc này, trên mặt đất Hắc Long chứng phát ra từng tiếng răng rắc tiếng vang, cái này tỏ lấy Long tộc nhất, nhất tộc Hắc Long muốn xuất thế. Chương 376, tinh thiên đại bí. Chương 376 Tinh thiên đại bí khi tất cả võ chứng toàn bộ thối lui thời điểm, tất cả mọi người kể cả Diệp Tiên ở bên trong, toàn bộ trận trợn mắt, đây là cái gì? Xuất hiện ở trước mặt mọi người không phải một đầu hắc long, căn bản chính là một con quái vật, đầu rồng, vòi nước, long hổ thân, hai cánh, một sừng, ngũ trảo, bất quá tổng thể mà nói hay vẫn là một đầu hắc long. "Chủ nhân, người sống lại." Mở miệng nói chuyện. Hắc long vừa nói lời nói, trên mặt mọi người đều là chấn động, bởi vì linh thú chỉ có đạt tới cấp 11 thú hoàng cảnh giới mới có thể mở miệng nói chuyện, trừ phi là một ít trợi sinh cực kỳ linh tính linh thú mới sẽ tăng lên mở miệng nói chuyện. Nhưng lại tất cả mọi người biết rõ, coi như là Cường Đại Long tộc cũng trốn không thoát quy tắc này, dù sao muốn mở miệng nói chuyện, không phải ai thế lực cường hãn là có thể đạt tới. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên không có phủ nhận, hỏi: "Tiểu Hắc, ngươi bây giờ đạt đến cái gì tu vi?" Nghe được chủ nhân câu hỏi, Chiến Thiên Thần lòng trên mặt rõ ràng toát ra một tia thất vọng, thanh âm càng là tràn ngập vị khuất nói: "Đã có chủ nhân hai quả võ tâm, ta vừa mới đạt tới thú hoàng giai đoạn trước cảnh giới, nhưng là muốn khôi phục đến ngàn năm trước thú hoàng địa phong, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." Nghe xong chuyện đó, Tất cả mọi người sau lưng đều có cổ mồ hôi lạnh chảy ròng, cấp 11 thú hoàng giai đó trước, chỉ là một cái vừa mới sinh ra tiểu gia hộ rõ ràng đạt đến thú hoàng cảnh giới. Không có khả năng, vĩ đại a ảo dạ tư, xin ngươi tha thứ cho cái này, nói mạnh miệng ra hỏa hắn không phải cố ý. Đúng vào lúc này, Kim sĩ đại bằng điêu đột nhiên ngẩng mặt lên trời bi biếc nói, tựa hồ không chịu nổi như vậy đả kích, dù sao hắn tu luyện ngàn năm thời gian mới đạt tới thú hoàng chi cảnh, mà người ta chỉ là vừa vừa sinh ra tiểu vượt qua hắn ngàn năm tu vi, thật sự là quá đả kích người rồi. Hừ, ngươi là ai, vĩ đại a tư là vật gì? Ta như thế nào không biết. Ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, không chết không lùi. Tốt, ha ha. Sau nửa canh giờ, Chiến Thiên Thần lòng kéo lấy đã hấp hối Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đi trở về, không cần phải nói cũng biết hai tháng ai thua, trận chiến này về sau, Kim Sĩ Đại Bằng Điêu tựa hồ tại đây đầu thực lực khủng bố Hắc Long trước mặt không còn có nâng lên quá mức. Xinh đẹp tiểu tím, ngàn năm không thấy, ngươi có khỏe không? Khẽ gật đầu, không biết vì cái gì, gần đây tiêu ngạo vô cùng tử lôi độc giác thú unique rõ rỡ tại đối mặt Chiến Thần Long thời điểm, hiện ra một bức tiểu nữ nhân trạng thái. Xin chào, chúc mừng ngươi phục sinh. Nhìn xem hai người anh anh em em, một bên Kim Sí đại bằng điều quả thực sắp tức giận rồi, đây chính là ngựa của hắn tử, rõ ràng bị cái này đáng giận ra hỏa cấp đi, hơn nữa hắn còn không dám nói gì. Tiểu Hắc, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong thấy chiến thiên thần long phục sinh, Diệp Tiên muốn rời khỏi biết rõ ngàn năm trước khi đã phát sanh hết thảy, vì cái gì bắt đại võ thánh hội liên thủ đối phó hắn, trong đó nhất định có cực lớn âm mưu. Chủ nhân, năm đó người mang theo ta trong lúc vô tình tiến nhập Diệt Linh trong núi, đã nhận được một khối ngọc linh lung, tương truyền cái này khối ngọc linh lung là một vị thần tôn lưu lại, cho nên tám đại tông môn ra tay cất đoạn. Cuối cùng chủ nhân chém giết Bát Đại Võ Hoàng, không nghĩ tới lại đưa tới Bát Đại Võ Thánh, cuối cùng không địch lại bị trấn áp, mà ta cũng bị đánh chết, nhưng là nương tựa theo Long tộc bí thuật, ta đem chính mình một tia linh hồn cưỡng ép đánh vào luân hồi. Ngàn năm luân hồi, rốt cục phục sinh. Thần Tôn, tiểu hắc, miệng ngươi trong theo như lời thần tôn là người nào? Nhìn thoáng qua câu hỏi nam tử, Chiến Tiên Thần Long biết rõ, vị này tên là độc cô cầu bại nam nhân là chủ nhân bằng hữu, cho nên cũng không có quá nhiều lạnh lùng, nói ra, tương truyền vô thần cũng không phải cái thế giới này đỉnh phong nhất, thượng diện còn có Thần Vương cùng thần Tôn, mà tam đại thế lực trưởng môn tựu là ba vị thần tôn. Nghe xong Chiến Tiên Thần Long lợi mà nói, tất cả mọi người hít sâu một hơi, vốn là bọn hắn dùng vì cái này trên thế gian, thế lực cường hãn nhất có lẽ tiểu là cái gọi là Vũ Thần, nhưng là bọn hắn hiện tại mới biết được, nguyên đến chính mình đều là hết ngồi đáy giếng. Vũ Thần thượng diện không chỉ có có thần vương, hơn nữa càng thêm có thần tôn, Vũ Thần đã nghịch tiên tồn tại, như vậy so Vũ Thần còn cường đại hơn thần vương, thần tôn hội cường đại đến mức nào? Mỗi một vị tu vi đạt tới thần tôn mọi người là có thể có được đại thần thông siêu cấp cường giả, một gã thần tôn tuyệt đối có thể di sơn đạo hải, hủy thiên địa. Tiểu Haka, ngươi nói có thể thật sự Chúng ta đây linh thú bên trong có hay không như vậy tồn tại. Hung Hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Kim sĩ Đại Bằng điều sớm đã quên vừa rồi đối phương Hung Hăng đánh tình hình của mình, bởi vì chiến thiên thần lòng chỗ nói thật ra quá rung động rồi. Đương nhiên là có, chúng ta linh thú đạt tới cái gọi là thú thần chi cảnh, nhưng thật ra là hạ vị tu thần, thượng diện còn có trung vị thú thần, thượng vị thú thần, mà có thể đạt tới thượng vị thú thần, tiêu cùng cái gọi là thần tôn đồng dạng. Hạ vị thú thần, trung vị thú thần, thượng vị thần thú. Nhẹ nhàng nhớ kỹ những này cái gọi là thú thần đẳng cấp, Kim Sí Đại Bằng điêu mắt đột nhiên biến thành vô cùng nghiêm trọng, tựa hồ tại hạ lấy cái gì để đối Mà nghe xong Chiến Tiên Thần Long lời mà nói, Diệp Tiên rốt cục minh bạch vì cái gì tam đại thế lực sẽ như thế thần bí, không thể làm thắng, ba vị tu vi đạt tới thần tôn siêu cấp cường giả, coi như là toàn bộ đại lục cường giả thêm, đều không phải đối thủ của người ta. "Tiểu Hắc, các ngươi Long tộc phải chăng có thú thần tồn tại?" Khẽ gật đầu, đối với Diệp Tiên vấn đề, Chiến Tiên Thần Long không có chút nào giấu giếm, nói ra, "Có, hơn nữa ngàn năm trước Long tộc, tộc trưởng, tiểu đã đạt đến trung vị thần thú cảnh giới." Quả nhiên, kỳ thật Diệp thiên đã sớm nghĩ đến, nếu như trong Long tộc không có ít nhất trung vị thú thần tồn tại, lại làm sao có thể sừng tại đại lục ngàn năm không đã? Nói không chừng Tam đại thế lực sớm đã xuất thủ. Dù sao Long tộc đều là tốt nhất toa kỵ, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, bất kể là thần tôn hay vẫn là trung vị thu thần, những này cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào, không chỉ nói hắn hiện tại chỉ là vừa vừa đạt tới Vũ Đế đỉnh phong, coi như là đến lúc đó linh hồn thức tỉnh, khôi phục đến võ hoàng đỉnh phong, đều không có tư cách đi đón sở những chuyện này. Bất quá đối với cái kia khối Diệp ra gia truyền chi bảo ngọc linh lung, Diệp thiên nói cái gì cũng sẽ không biết giao ra đi, bất kể thế nào nói, cái kia đều là một gã thần tôn lưu lại, nói không chừng trong đó có cái gì kinh thiên đại bí. Chủ nhân, ngươi năm đó bị trấn áp tại Võ Hoàng núi, cho nên ngươi muốn khôi phục trí nhớ, chỉ có linh hồn thức tỉnh mới có thể. Chúng ta lúc nào đi Võ Hoàng núi? Đợi ngũ hành môn chi đi sau à, nếu như ta có thể còn sống trở về, nhất định đi Võ Hoàng núi thức tỉnh linh hồn. Hiện tại chúng ta tiên tiến nhập chúng Thánh Chi mộ, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn. Đối với Diệp Thiên quyết định không có bất kỳ người phản đối, sau đó hai người ba thú rất nhanh tiến vào thông thiên cự thạch bên trong, hào quang lóe lên, hai người ba thú lập tức biến mất tại giết trong không gian. Giết không gian chi đi trống rức, chương chi mộ, Chiến thần giáp, Chiến thiên thần kiếm, Chiến tiên thần lòng cũng đã thức tỉnh. Hiện tại chỉ còn lại có Diệp Thiên bản thân rồi, hắc hắc, các huynh đệ tỉ muội, dùng các ngươi phiếu vén lệnh tỉnh Diệp Thiên linh hồn tỉnh lại đi. Chương 377, tự gánh lấy hậu quả. Chương 377, tự gánh lấy hậu quả, viễn cổ di chỉ tổng cộng chia làm tam đại tầng, tầng thứ nhất là mọi người vừa vừa rời đi rất chốc không gian, tầng thứ hai là được mọi người mới vừa tiến vào chúng thánh chi mộ, mà tầng thứ ba nhưng căn bản không người nào biết, bởi vì không mấy năm qua, căn bản không ai có thể tiến vào tầng thứ ba. Nhìn xem bên ngông không gian, Diệp Thiên sắc mặt cũng không có trong tương tự hưng phấn, ngược lại có chút nghiêm trọng, bởi vì toàn bộ không gian ở trong, lại là cái đi trắng, không dẫn dự. Không phải nói Viễn Cổ Di chỉ tầng thứ 2 có võ Thánh Chi tâm sao? Vì cái gì trừ không khí không có cái gì? Một tiếng sợ hãi thán phục, Kim sĩ đại bằng điêu kết nối với tràn ngập nghi hoặc nói, không chỉ có là hắn, mà ngay cả những người khác cũng là một bộ không biết vì sao nhưng bộ dạng, hơn nữa càng thêm khả nghi chính là, mới vừa tiến vào chúng Thánh Chi mộ hơn ngàn võ giả rõ ràng cũng cũng không trông thấy rồi. Đây là ảo cảnh. Thông qua quan sát, Diệp Tiên rốt cục xác định một việc, chính là bọn họ trố không gian, căn vốn cũng không phải là chúng Thánh Chi mộ, mà là một cái siêu cấp ảo trận hơn nữa hay vẫn là một cái uy lực vô cùng cực lớn ảo trận. Hảo trận. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, tất cả mọi người là một hồi, sau đó nhìn về phía bên người thiếu niên mặc áo đen, bởi vì tại hai người ba thú bên trong, chỉ có thiếu niên mặc áo đen là một gã trận pháp võ giả. Diệp Thiên, có biện pháp phá vỡ cái này siêu cấp hảo trận sao? Độc cô cầu bại vẻ mặt ngưng trọng xem lên trước mặt không có vật gì không gian, cho dù thiếu niên lúc một gã trận pháp võ giả, hơn nữa bằng vào trận pháp vây khốn một gã võ hoảng, nhưng là hắn đối với thiếu niên ý nguyên nhìn không tốt. Dù sao nơi này là chúng Thánh chi mộ, là võ thánh mộ địa, võ hoàng cùng võ thánh mặc dù chỉ là một chữ chi chiến lệnh, nhưng cả hai ở giữa thực lực nhưng lại kém cách xa vạn giảm. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Tiên cũng không có chút nào giấu dự, trực tiếp có nói hay chường, dù sao trước mắt cái này siêu cấp hảo trận uy lực thật sự quá lớn, dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào phá vỡ. Bất quá ta nhưng có thể thử một lần. Sau khi nói xong, Diệp Tiên lấy ra giết Chóc chi tâm, trong cơ thể vũ nguyên chi lực điên cuồng mà vận chuyển, dựa theo chiến thiên thần lục bên trong đối với hảo trận giải pháp, từng bước một đi. Tất cả mọi người ngưng trợ, Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem không ngừng đi loạn thiếu niên mà cáo đen, bởi vì vì bọn họ trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như Diệp tiên cũng đúng cái này hảo trận không có cách nào lời mà nói, như vậy kết quả chỉ biết có một cái. Kim, Mộc thủy, hỏa, thổ, bú hành trở về vị trí cũ, cựu cung bác quái, thiên điệu lầm dẫn, khai mở. Vừa giất lời, vừa mới còn hai bàn tay trắng không gian đột nhiên hào quang bắn ra bốn phía, toàn bộ không gian rất nhanh xoay tròn mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, liền đã đi tới một không gian khác Xem lên trước mặt từng tòa mộ địa, tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong toàn bộ sừng sở ở sảnh khoá tràng, hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, mới vừa tiến vào chúng thánh chi mộ hơn ngàn người hiện tại chỉ còn lại không tới 50 người. Nói cách khác, hơn ngàn người bên trong, những người khác không có có thể xông qua vừa rồi ảo trận, như vậy những người kia kết quả chỉ có hai cái, vĩnh viễn bị ảo trận khó khăn, bằng không vẫn lạc tại huyễn trong trận, bất kể là cái đó một cái, đều thuyết minh những người kia không có khả năng lại tới đây, hơn nữa càng thêm không có khả năng ly khai viễn cổ di chỉ. Tại năm trong 10 người, Diệp Thiên phát hiện rõ ràng mỗi người tu vi ít nhất đạt đến võ tổ chi cảnh, chừng 30 mấy người mà còn lại hai mươi mấy người, nhưng đều là võ hoàng cường giả. Nói một cách khác, tu vi không đạt được võ tổ chi cảnh cường giả, căn bản không có khả năng lại tới đây, cho nên Diệp Thiên đạt được một cái kết quả, cái kia chính là muốn đi vào tại đây, tu vi trước hết đạt tới võ tổ chi cảnh, hơn nữa linh thú chỉ sợ được đạt tới thú thánh chi cảnh. Nhất tinh võ thánh, thủy liên tiên chi mộ. Nhất tinh võ thánh, biện trị á chi mộ. Nhất tinh võ thánh, Nam cung vô danh chi mộ. Nhất tinh võ thánh, mộ dung bác chi mộ. Xem lên trước mặt từng tòa tất cả mọi người bị thật sâu rung động rồi, tại những này võ thánh trước mặt, coi như là cường đại đến kim chín như vậy. Tu vi đạt tới bản thánh siêu cấp cường giả đều cảm thấy một tia sợ hãi, bởi vì tại toàn bộ trên đại lục, tuy nhiên không dám nói võ thánh không tồn tại, nhưng lại nhất định sẽ không rất nhiều, nhất là tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh cường giả, đều chọn quy ẩn không ngừng tu luyện, thế cho nên đột phá cuối cùng cổ trai. Nhưng là mọi người trước mặt từng tòa võ thánh mộ địa, thêm ít nhất cũng có mấy và cái, nói cách khác, mấy vạn cái mộ địa tiểu đại biểu cho có được mấy vạn tên võ thánh. Tất cả mọi người nghĩ đến đây cái khủng bố con số, lập tức cảm giác mình là đang nằm mơ, cho nên 50 tên cường giả tại tiến vào tại đây về sau, cũng không có dám động một bước, tuy nhiên tại đây chỉ là võ thánh mộ địa, nhưng ai cũng không dám nói những này sinh đạt tới trước võ thánh cảnh giới cực, giả, sẽ không lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Chủ nhân, những ngày võ thánh mộ địa có thật không vậy? Hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, Kim sĩ đại bằng điều sắc mặt có chút khó coi mà hỏi, tuy nhiên hắn là một chỉ cấp 11 đỉnh phong thú hoàng, nhưng là tại một gã võ thánh trước mặt, hắn tựu là một chỉ con sâu cái kiến, càng thêm không cần phải nói tại đây còn có cái này mấy vạn tên võ thánh. Trúng thánh chi mộ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tại đây rõ ràng có được nhiều như thế vọ thánh chi mộ, chừng mấy vạn cái, nói cách khác, nơi này có ít nhất mấy vạn miếng thánh tâm, nếu như chúng ta có thể có được. Hắc <cười> hắc. Chim Po, hiện tại ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như không có của ta phân phó, tại đây hết thể đều không cho ngươi động toan một phát, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hung hăng trận mắt nhìn liếc thẳng chảy nước miếng kim sĩ đại bằng điều, Diệp Thiên trong nội tâm bất đắc di chi tế, nếu như tại đây thánh tâm tốt như vậy được, cũng không trở thành qua nhiều năm như vậy không ai có thể từ nơi này lấy đi một quả thánh tâm. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, ngàn năm trước khi, trước đó lần thứ nhất viễn cổ gi chỉ mở ra Chiến Thiên Võ Hoàng cũng tiến nhập trong đó, hơn nữa cũng đến nơi này, nhưng là cuối cùng cũng không có được một quả thánh tâm. Nếu như năm đó Chiến Thiên đạt được một quả thánh tâm lời mà nói, tu vi đột phá đến vo thánh cảnh giới, cũng không trở thành cuối cùng bị bắt đại võ thánh liên thủ chỗ trấn áp, luân hồi muôn đời, cho tới bây giờ vẫn không có linh hồn thức tỉnh. Diệp Thiên, có phải hay không nơi này có cái gì không đúng?" Khẽ gật đầu, Diệp Thiên thanh âm có chút ngưng trọng nói, không biết vì cái gì, ta cuối cùng là cảm giác tại đây không đúng, về phần địa phương nào không đúng, ta lại nói không nên lời, nhưng là có một điểm, những này võ thánh địa không động đại được. Không thể động võ thánh mộ địa, chúng ta đây như thế nào đạt được thánh tâm. Nghe được chủ nhân của mình lời mà nói, kim sĩ đại bằng điêu lập tức nóng nảy, linh thú cùng nhân loại võ giả đồng dạng, chỉ cần nó có thể luyện hóa một quả thánh tâm, như vậy không xuất ra 10 năm, hắn nhất định có thể đột phá đến thú thánh chi cảnh, thánh thú cảnh rồi a, vừa nghĩ tới mình có thể đạt tới cái kia độ cao, kim sĩ đại bằng điêu tiểu kích động không thôi cho tim đen đúa ám đọc truyện cùng, chóng mặt chết rồi, ta định 2 giờ chiều đổi mới, lại không, có trang web phát sinh sự cố, ta chờ về xem. Xẹt, rõ ràng không có đổi mới, thật sự là, hiện tại 2 chương cùng một chỗ đổi mới, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 378, Tam trọng khảo nghiệm. Chương 378, Tam trọng khảo nghiệm hung hăng trận mắt nhìn liếc cái này tham lam chim to, Diệp Thiên tức giận nói, nếu như ngươi không muốn chết, ngươi cho dù đi, đến lúc đó chết đáng đời. Chủ nhân, ta cũng không nói gì, Thánh Tâm tuy nhiên mê người, nhưng là ta biết rõ mạng của mình càng thêm trong yếu, yên tâm đi, không có ngươi phân phó, ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nghe xong Kim Si đại bằng điêu lời mà nói, Diệp Thiên căn bản lười lại đi lý cái này chim to, mà là đối thủ độc cô cầu bại nói ra, tại đây tuy nhiên có được lấy vô số Thánh Tâm, nhưng là không biết vì cái gì Ta cuối cùng cảm thấy tại đây có chút không đúng, cho nên đến lúc đó các ngươi đi theo ta, ngàn vạn không muốn đi loạn. Huynh đệ, người cứ yên tâm đi, ta trả lại người lo lắng ấy ừ, ta lại không giống cái con kia chim to. Hai người ba thu ở bên trong, tuy nhiên Diệp Thiên tu vi thấp nhất, nhưng là hiện tại Diệp Thiên địa vị lại trong lúc vô hình đã trở thành mọi người linh hồn, cho nên đối với hắn chỗ nói lời mà nói, căn bản không có người phản đối. Bọn hắn sẽ không dễ dàng hàm tại đây thánh tâm, nhưng lại không có nghĩa là người khác sẽ không, còn lại 50 mươi mấy tên cường giả bên trong, bốn lão võ hoàng mang theo năm tên võ tổ rất nhanh hướng phía phía trước mà đi. Chính đạo bốn đại tông môn người Diệp Thiên phòng đoán không có sai, vừa mới rời đi 9 người đúng là chính đạo 4 đại tông môn người, xem lên trước mặt nhiều như thế võ thánh mộ địa, chỉ cần không phải kẻ đẩn, ít nhất định có thể đoán được mộ trong đất có cái dạng gì tồn tại. Võ thánh vẫn lạc về sau, chỉ cần thi thể không bị phanh thây, như vậy thánh tâm giới bình thường tình huống đều ở lại trong thi thể, hơn nữa ngàn vạn năm sẽ không biến mất, thẳng đến có người đem hắn luyện hóa. Cho nên chính đạo 4 đại tông môn cường giả dẫn đầu nhịn không được, dù sao nếu như có thể đạt được thánh tâm lời mà nói, bất kể là võ tổ hay vẫn là võ hoàng, tại trong vòng 10 năm đạt tới võ cảnh căn bản không nói chơi. Võ thánh, Cái này trên đại lục đại biểu định phong tồn tại, không những được tiếp xúc đến thế giới phát tắc, càng thêm quan trọng là võ thánh có thể điều động thế giới chi lực, ở thế giới chi lực trước mặt, hết thảy đều là hư vô. Mọi người khỏe, hoan nên các ngươi tới đến Viễn Cổ di chỉ tầng thứ 2 chúng thánh chi mộ. Đúng vào lúc này, vừa mới rời đi 9 người rõ ràng lần nữa về tới tại chỗ, hơn nữa nhìn hắn mỗi người trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, 9 người cũng không biết mình là như thế nào trở lại tại chỗ đó đấy. Nghe toàn bộ không gian bỗng nhiên vang lên thanh âm, tất cả mọi người kể cả Diệp Thiên ở bên trong toàn bộ kinh rồi, là ai đang nói chuyện? Cái này là xuất hiện ở mỗi người trong nội tâm vấn đề thứ nhất, vì cái gì chúng thánh chi trong mộ có người? Cái này là xuất hiện ở mỗi người trong lòng vấn đề thứ hai, nhưng là lại không có người trả lời bọn hắn trong lòng nghi hoặc. Mọi người không cần kinh ngạc, ta là tại đây thủ hộ giả, các người có thể sừng chi ta vi dẫn đi, chúc mừng các vị thông qua giết chóp không gian, tiến vào chúng thánh chi mộ tầng ngoài cùng. Chúng thánh chi mộ tầng ngoài cùng. Nghe được trong không gian hư vô mở mịt lời mà nói, tất cả mọi người trong nội tâm lập tức giun lên, chúng thánh chi mộ tầng ngoài cùng đều có được nhiều như thế nhất tinh võ thánh chi một như vậy chúng thánh trong tầng lại sẽ là cái gì? Lần nữa hung hăng nuốt toán một phát nước miếng của mình, Kim sĩ Đại Bằng Điều hai mắt tỏa ánh sáng xem lên trước mặt Trúng Thánh Ngộ Địa, hắn không thể hiện tại tiểu đi lên cấp đột không còn. Nhưng là đem làm Kim sĩ Đại Bằng Điều nghe nói tại đây chỉ là Trúng Thánh chi không có tầng ngoài cùng lúc, cả Trương Hưng liền còn kém chạy nước miếng, nếu không phải Diệp Thiên trong ánh mắt tản mát ra một tia cảnh cáo, nói không chừng cái này chỉ chim to sớm đã ra tay. "Bọn tiểu nhị, Trúng Thánh chi mộ tổng cộng có được tầng 3, các ngươi sẽ thông qua tam trọng khảo nghiệm, nếu như có thể thuận lợi thông qua, như vậy không chỉ có khảo nghiệm thuận lợi ly khai viễn cổ di chỉ, đến lúc đó còn cũng tìm được ngươi muốn độ vận. Xin hỏi giản dị tiền gói?" Chúng ta muốn võ thánh chi tâm lợi mà nói, chẳng lẽ cũng cũng tìm được. Câu hỏi chính là kiếm thần sơn kiếm lôi trưởng lão, tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh hắn, chỉ cần đạt được một quả võ thánh chi tâm, hoàn toàn có thể tại ngắn ngủn 3 năm ở trong đột phá chính thức võ thánh chi cảnh, cái này cũng chính là hắn lần này tiến vào viễn cổ di chỉ mục đích thực sự. Kỳ thật trên đại lục tu vi có thể đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả vẫn có, nhưng là những này cường giả đều quy hẩn chuyên tâm tu luyện, dù sao chỉ cần đạt tới bán thánh chi cảnh, như vậy cũng chẳng khác nào chỉ nửa bước đã bước chân vào võ thánh cảnh giới. Cho nên biết rõ viễn cổ di chỉ bên trong có được lấy võ thánh tri tâm, nhưng là tiến vào viễn cổ di chỉ bán thánh cường giả lại không có mấy người, thậm chí ngoại trừ Kim Chính cùng kiếm lôi bên ngoài, sẽ thấy cũng không người thứ hai. Bởi vì vì tất cả trong lòng người rất rõ ràng, tuy nhiên viễn cổ di chỉ bên trong có được lấy lại để cho bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng lại nguy hiểm vô cùng, thậm chí là thập tử vô sinh. Nhưng là vì có thể có được võ thánh chi tâm, đạt tới vô thượng cảnh giới võ thánh chi cảnh, tất cả mọi người điên cùng rồi, ngoại trừ tam đại thế lực bên ngoài, đại lục ở bên trên sở hữu tất cả thế lực đều tham gia tiến đến, trong đó càng là có thêm kiếm thần sơn. Địa ngục chi giới cường đại như vậy tồn tại. Thực xin lỗi, cái này ta không làm chủ được, nếu như trong các ngươi có người thông qua tam trọng khảo nghiệm, cũng tìm được ngoại lệ khen thưởng, về phần các ngươi muốn đạt được võ thánh tri tâm, như vậy lại chỉ có một biện pháp, tức là thông qua tam trọng khảo nghiệm, sẽ cùng một gã võ thánh đối chiến, chỉ có thể có thể đem hắn đánh chết, như vậy các ngươi có thể đạt được võ thánh tri tâm. Đánh chết võ thánh, đạt được võ thánh chi tâm. Nghe được giản đi lời mà nói, tất cả mọi người sau lưng lạnh leo, tuy nhiên bọn hắn trên đại lục có lẽ có thể xem như định phong tồn tại, nhưng là đối mặt võ thánh Như vậy bên trong không ai có thể chiến thắng, thậm chí kể cả Tu Vi đã đạt tới bán thánh chi cảnh kim chín cùng Kiếm Lôi. Nói đùa gì vậy, võ thánh thế nhưng mà đã cô động thánh tâm, sơ bộ tiếp xúc đến thế giới phát tắc, đã có thể điều động thế giới chi lực cường giả tồn tại, tại toàn bộ thế giới trước mặt, hết thể đều chỉ có thể coi là là con sâu cái kiến. Dãn đi tiền lối, Vạn Bối hỏi lại một vấn đề, "Miệng ngươi trong theo như lời tam trọng khảo nghiệm, rốt cuộc là cái gì?" "Ha ha ha, đằng sau lưỡng khảo thi ta không thể nói cho các ngươi, nhưng là đệ nhất khảo thi nhưng có thể nói, tại đệ nhất khảo thi bên trong, các ngươi mỗi người đều so với chính mình cao một cấp bậc võ giả đối chiến." Thẳng đến một phương sinh tử, thời gian không còn sớm, đệ nhất khảo thi bắt đầu, của ta bọn tiểu nhị, chúc mọi người khỏe vận. Sau khi nói xong, gian đi thanh âm triệt để tiêu tán tại toàn bộ trong không gian, chỉ để lại vẻ mặt mang theo phẫn nộ, chờ mong đám võ giả. Tuy nhiên tất cả mọi người trong nội tâm đều không muốn, nhưng là mỗi người trong nội tâm lại rất rõ ràng biết do bọn hắn ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Độc Cô Đại Ca ta yên tâm, Hát Long cùng chim to không cần tham gia cái gì khảo nghiệm, các ngươi của ta thú, cho nên có thể tiến vào chiến thiên thần giới bên trong, mà tiểu tím. Chủ nhân, ta nguyện ý cùng ngươi ký kết linh hồn Còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, Tử Lôi độc giác thu hú nhỉ giận thanh âm đội vào nói, khẽ gật đầu, Diệp Thiên đối với cái này cũng không có bất kỳ phản đối, dù sao đây là sinh tử tổn vòng chi tế, thiếu một phân tử vòng tự nhiều một phần hy vọng. Chương 379, cùng sinh cùng tử. Chương 379, cùng sinh cùng tử đối với được xương chiến đấu cùng nhân độc cô cầu bại, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực là 100 cái yên tâm, hiện tại độc cô cầu bại đã đạt đến nhất tinh võ tổ chi cảnh, không chỉ nói cùng so với hắn cao một cấp bậc nhị tinh võ tổ tác chiến, coi như là ba sao võ tổ, chỉ sợ vị này chiến đấu cùng nhân cũng có lòng tin đem hắn đánh chết về phần còn lại ba gã thu hoàng, tuy nhiên Diệp Tiên đối với Chiến thiên Thần lòng cũng đồng dạng có tín tưởng, nhưng là bất kể thế nào nói, tiểu hắc cũng chỉ là vừa mới sinh ra, hắn không muốn lại để cho hắn bước lên cái tiêu hiểm. Đem tam đại thú hoàng thu được Chiến thiên Thần giới bên trong, Diệp Tiên ánh mắt tràn ngập bình tĩnh xem lấy nam từ trước mặt nói ra, "Ta tại chúng Thánh Chi mộ tầng thứ ba chờ ngươi, đến lúc đó ta và ngươi liên thủ cùng võ thánh một trận chiến." Nghe được cùng võ thánh một trận chiến, Độc Cô Cầu bại ánh mắt lập tức sáng ngời, tuy nhiên hắn hiện tại tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh, nhưng là đối với hắn cái này chiến đấu cùng nhân mà nói, thích nhất đúng là cấp khiêu chiến. Bởi vì Độc Cô Cầu Bại tin tưởng vững chắc một cái điều lệ, cái kia chính là không núc nhích lực tiểu cũng không có thành công, chỉ có đang không ngừng chọn trong chiến đấu, người mới có thể không ngừng tăng lên chính mình. Nhất là khiêu chiến đại lục ở bên trên đỉnh phong nhất tồn tại, chỉ cần tưởng tượng muốn tiểu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, Độc Cô Cầu Bại hào khí vượt mấy nói, "Tốt, đến lúc đó ta và người hai người liên thủ cùng võ thánh tranh tài một hồi." Đối mắt nhìn nhau lấy riêng phần mình con mắt, hai người đồng thời cười, hai cặp kiếp nhanh ta cùng một chỗ, làm cho làm cho tình hữu nghị phiêu đãng tại trong lòng hai người, cả đời bằng hữu, cùng sinh cùng tử. Nhìn xem nắm chặt hai tay hai người, nghe hai người hào khí vượt mây đích thuận ngữ, tất cả mọi người quang đã đến xem thường ánh mắt, cùng vỡ thánh một trận chiến, các ngươi cũng sững. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Nhưng là trong đó có hai người nhưng lại mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người, đúng là tu vi đạt tới bản thánh chi cảnh kim chín cùng kiếm lôi, không biết vì cái gì, xem lên trước mặt hai người, bọn hắn cảm giác, cảm thấy hai người hội thực hiện đồng dạng. Cùng võ thánh một trận chiến, nếu như có thể, bọn hắn cũng nhiều sao hy vọng mình có thể cùng vỡ thánh chính thức một trận chiến, nhưng bất kể là kim chín hay vẫn là kiếm lôi, trong lòng hai người đều rất rõ ràng biết rõ. Bọn hắn cho dù thông qua tam trọng khảo nghiệm, cũng không có khả năng cùng võ Thánh một trận chiến. Bởi vì ngoại trừ vóc dáng cánh mạng bên ngoài, trên người bọn họ còn gánh vác càng thêm trọng yếu trách nhiệm, tại thời khắc này, hai người đồng thời hâm mộ nổi lên Diệp Thiên cùng Độc Cô Cửu bại, vô câu vô thúc, tiêu giao thiên địa. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian đầu trên mặt đất bỗng nhiên chiếu xạ mà hạ 50 đạo hắc bạch chi quang, lập tức luân phiên đợi 50 mấy tên cường giả trên người, trong đó cũng kể cả Diệp Thiên cùng Độc Cô Cửu Đảo mắt thời gian, năm mấy tên võ tổ, võ hoàng cường giả toàn bộ biến mất Toàn bộ chúng thánh chi trong mộ lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có người đến qua. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó cái kia Võ Hoàng tiểu tử rõ ràng lại tới nữa, xem ra hay vẫn là không cam lòng a. Ha ha ha, không cam lòng lại có thể thế nào, Võ Hoàng tiểu là Võ Hoàng, tuy nhiên cái kia sao lòng thầm, nếu như là nhất tinh võ thánh, thậm chí là nhị tinh võ thánh đều chưa hẳn là đối thủ của tiểu tử đó, nhưng tiểu tử kia không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, không phải muốn khiêu chiến ba sao võ thánh, thật sự là tự tìm đường chết. Đã thành, một gã Võ Hoàng có thể đánh bại nhị tinh thánh. Thực lực như vậy chỉ sợ coi như là tam đại thế lực cũng không cách nào tìm ra, chỉ có điều tiểu từ này tựa hồ thiếu khuyết linh hồn, hơn nữa tu vi càng là thấp người phải sợ hãi, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện. Đều chớ nói chuyện, nếu như các ngươi còn muốn trọng sinh ly khai tại đây, tiểu toàn bộ câm miệng tu luyện. Nếu như 50 tên cường giả còn ở nơi này lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện, những âm thanh này nơi phát ra lại là xuất từ trước mặt những này voi thánh mộ trong đất, không biết 50 người có thể hay không bị trực tiếp dọa mất. Một cái độc lập trong không gian, Diệp Thiên ánh mắt có chút tùy xem lên trước mặt hết thảy, đây là một cái cỡ nhỏ không gian, chỉ có cao ngàn trượng bất quá bên trong linh khí nhưng lại vô cùng dồi dào. Diệp Thiên tin tưởng, nếu như mình có thể ở chỗ này tu luyện vài chục năm, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến Võ Tổ cảnh giới cũng nói không chừng, bất quá hắn cũng không có vương tha lần này cơ hội khó được, hai mắt nhắm nghiền, vận khí trong cơ thể vũ nguyên trí lực, hung hăng hấp thu lấy trong không gian thiên địa linh khí. Chuyện của tôi, nét ba canh giờ đảo mắt rồi biến mất, nhưng là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, cho tới bây giờ, đối thủ của hắn thì ra là một gã nhất tinh Võ Tôn rõ ràng còn không có xuất hiện, thật sự có chút kỳ quặc. Vừa rồi dặn đi đã nói qua, Mỗi người đều gặp phải tam trọng khảo nghiệm, mà tam trọng khảo nghiệm đệ nhất khảo thi, tự là so riêng phần mình làm một cấp bậc cường giả đối chiến, thẳng đến đánh chết đối phương chịu. Mà từ khi tìm được Thanh Loan Ngọc bội, hai đại thú Hoàng dung hợp về sau, hắn tu vi đã đột phá đã đến Vũ Đế đỉnh phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới võ tôn cảnh giới. Cho nên nói, so với hắn cao một cấp bậc cường giả, chỉ có thể là tu vi đạt tới nhất tinh võ tôn võ giả, bất quá đối với một gã nhất tinh võ tôn, Diệp Thiên còn hoàn toàn chính xác không có đem hắn để vào mắt. Sau đó nghĩ tới Hỏa Phượng Thanh Loan, Diệp Thiên cũng không biết hai đại thú Hoàng hiện tại thế nào, lúc ấy tại Zot không gian, Chúng thánh chim mộ lối vào, hắn lại để cho hai đại thú hoàng riêng phần mình đã luyện hóa được một quả võ tâm. Hai đại thú hoàng bản thân đều đã đạt đến cấp 11 đỉnh phong trạng thái, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần hai đại thú hoàng hoàn toàn luyện hóa hai quả võ tâm, đến lúc đó nói không chừng có thể đột phá thú thánh chi cảnh. Vừa nghĩ tới mình ở không lâu tương lai có thể có được hai đại thú thánh, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có chút tiểu kích động, dù sao hai đại thú thánh thế nhưng mà tương đương với hai đại võ thánh cực giả, hơn nữa tại năng cấp dưới tình huống, linh thú đều nếu so với thực lực võ giả càng thêm cường hơn Nhưng lại lại để cho hắn thật không ngờ chính là Từ khi hai đạo thú hoàng bắt đầu luyện hóa võ tâm bắt đầu, tại tiến vào đến chúng thánh chi mộ về sau, chỉ nói cho bọn hắn biết hai cái muốn bế quan, mặc kệ lại không ảnh hưởng chính mình đối với chiến tiên thần kiếm vận và... dụng. Bế quan? Đối với hai đại thú hoàng bế quan, Diệp Tiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Bất quá Diệp Tiên trong nội tâm cũng biết, chuyện này chính mình căn bản bất lực, chỉ có thể trong nội tâm mong ước hai đại thú hoàng có thể bình an không việc gì. Ngắn ngủn ba canh giờ tu vi, rõ ràng có thể theo kịp bên ngoài tu luyện 3 ngày 3 đêm thời gian, quả thực quá cường đại. Cảm thụ được bản thân không ngừng hấp thu lấy trong không gian thiên địa linh khí, Diệp Thiên trong nội tâm có chút sợ hãi thán phục, nếu như có thể ở chỗ này tu luyện, cùng với bên ngoài tu luyện, quả thực có thể rút ngắn 24 lần. Tốc độ tu luyện tăng lên 24 lần, đây là một cái cái gì khái niệm? Nói cách khác, tại cái không gian này nội tu luyện 1 năm, tương đương với bên ngoài tu luyện 24 năm, ở chỗ này tu luyện 100 năm, tương đương với bên ngoài tu luyện 2400 năm. Nghĩ đến đây cái đo đếm chữ kinh ngạc, Diệp Thiên lập tức bị lại càng hoảng sợ, dựa theo loại tốc độ này tu luyện, chỉ sợ chính mình dùng không được bao lâu là có thể đột phá võ tôn chi cảnh rồi, nhưng là vào lúc đó, có người lại không để cho hắn cơ hội này. Trưng 380, một đời cường giả. Trưng 380, một đời cường giả nhất tinh võ tôn, đường liền. Đông nhiên xuất hiện chính là một người trung niên đại hán, mặt mũi tràn đầy chập trọng đầu lộ ra khủng bố như thế, nhất là nam tử cái kia há mộm, quả thực giống như miệng lớn dính máu, thấy thế nào đều không giống như là một nhân loại. Vũ đế đỉnh phong, diệp tiên. Khẽ gật đầu, đường liền cũng không có đối với nói cái gì, trong cơ thể phá thiên quyết rất nhanh vận chuyển, một cổ bá đạo xé trời võ mang lập tức mà ra, bay thẳng đến phía trước kích bắn đi Cảm tụ được trước mặt nam tử trên người phát tán ra khủng bố khí tức, Diệp Thiên trong nội tâm đột nhiên run lên, thật cường đại võ mang chí lực, xem ra người này tu vi đã đạt đến nhất tinh võ tôn đỉnh phong chi cảnh, trong nháy mắt này, Diệp Thiên đã triệt để đoán được đối diện nam tử thực lực chân tránh. Nhưng là Diệp Thiên nhưng lại không biết, kỳ thật hắn chỗ cái này loại nhỏ không gian, căn bản chính là một cái hạn chế tu vi không gian, đường liền căn bản không phải cái gì nhất tinh võ tôn đỉnh phong, mà là nhất tinh võ thánh. Tại viện cổ di chỉ tầng thứ 2 chúng thánh chi trong mộ, ngoại trừ nhất tinh võ bên ngoài, căn bản không có một cái tu vi là thánh phía dưới, mà ngay cả bán thánh đều khó có khả năng có. Nhưng là đối với mọi người tam trọng khảo nghiệm đệ nhất khảo thì, nhưng lại so với bọn hắn mỗi người cao hơn một cấp bậc chiến đấu, nhưng là nếu như tại địa phương khác chiến đấu lời mà nói, khó bảo toàn sẽ dùng dư thừa nhất tinh võ tôn thực lực. Nhưng là tại nơi này, loại nhỏ trong không gian chiến đấu lời mà nói, trong không gian hoàn toàn áp chế đường liền thực lực, coi như là hắn muốn sự xuất so nhất tinh võ tôn rất cao thực lực đều rất không có khả năng. Diệp Thiên cũng không chần chờ, tu vi đã đạt tới vũ đế đỉnh phong hắn, trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch đã bắt đầu đã có dung hợp dấu hiệu, nếu như tu vi có thể đạt tới võ tôn chí cảnh, như vậy bảy đi tuyệt mạch liền hoàn toàn có thể dung hợp cùng một chỗ. Trong cơ thể Chiến thiên Thần quyết rất nhanh vận chuyển, Vũ Nguyên chi lực kích bản đi, lưỡng cổ lực lượng lập tức tương đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ không gian. Sắc mặt có chút tái nhợt thở dốc một tiếng, Diệp Thiên phát hiện mình hay vẫn là xem thường trước mặt nam tử thực lực, mặc dù đối với Phương là Nhất Tinh Võ Tôn đỉnh phong, nhưng công pháp nhưng lại tương đương như bước. Đúng vậy, Vũ Đế bên trong ngươi đã có thể đứng tại đỉnh phong nhất, coi như là gặp được Nhất Tinh Võ Tôn, thậm chí là Nhị Tinh Võ Tôn ngươi cũng có sức đánh một trận, bất quá chỉ bằng vào thực lực bây giờ còn không cách nào còn hơn ta, ta tu luyện chính là Phá Thiên Quyết, uy lực cực lớn vô cùng. Hiện tại tụi là phá thiên quyết một chiều cuối cùng, sẽ trời không dấu vết, hi vọng ngươi có thể tiếp được. Sau khi nói xong, đường liền trên người chợt buộc phát ra một cổ cường đại khí tức, sau đó một bà ba thức đoạn kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, sẽ trời võ mang lúc này xọ xuyên qua đến phá thiên kiếm bên trên. Thật bá đạo phá thiên quyết. Nhẹ nhàng niệm một câu, Diệp Thiên trong nội tâm cũng quả thực giật mình một bả, bởi vì hắn có thể rõ ràng từ đối diện nam tử trên người, cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm khí, coi như là ba sao võ tôn chỉ sợ cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Lông mày hào quang lóe lên, lập tức Chiến Thiên Thần Kiếm xuất hiện tại Diệp Thiên trong tay, tuy nhiên Hỏa Phượng Thanh Loan hai đại thú hoàng đã luyện hóa được võ tâm do đó bế quan, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng Diệp Thiên sử dụng Chiến Thiên Thần Kiếm. Chiến Thiên Thần Kiếm nắm chặt nơi tay, trong cơ thể Chiến Thiên Vũ Nguyên rất nhanh dũng mãnh vào đến kiếm ở bên trong, một cổ càng thêm khổng lồ kiếm khí, thậm chí mang theo hai đạo to do tiếng hô không ngừng tại toàn bộ không gian vang lên. Chiến Thiên Thần Kiếm, ngươi là năm đó Chiến Thiên Võ Hoàng liên hệ thế nào với? Trong thấy thiếu niên trong tay bỗng nhiên xuất hiện thần kiếm, đường liền mặt đại biến, hắn hiện tại nhớ mang máng, ngàn năm trước, viễn cổ gi chỉ mở ra Vào võ giả bên trong có một vị tên là Chiến Thiên Võ Hoàng Cửng Giả. Trên đường đi, căn bản không có người coi được Chiến Thiên Võ Hoàng, tuy nhiên Võ Hoàng trên đại lục đã xem như tuyệt đỉnh tồn tại, nhưng là tại Viễn Cổ Di chỉ nội, bọn hắn những này võ thánh trước mặt, liền con sâu cái kiến đều không tính. Nhưng chính là như vậy một vị tu vi chỉ là đạt tới Võ Hoàng người, rõ ràng trên đường đi thông qua được phía trước ba khảo thi, nhưng lại khiêu chiến võ thánh, hơn nữa cuối cùng đánh chết tên kia nhất tinh võ thánh, đã nhận được thành tâm. Chuyện này đã đi ra hoành động toàn bộ Viễn Cổ Di chỉ, bởi vì ngàn vạn năm đến, bất kể là cái đó một lần Viễn Cổ Di chỉ mở ra, tiến vào võ giả tối đa có thể thông qua tam trọng thảo nghiệm, đạt được một ít ban thưởng mà ly khai viễn cổ di chỉ. Nhưng là người này tu vi chỉ là đạt tới võ hoàng cảnh giới người, không tiến đánh chết một gã nhất tinh võ thánh, đã nhận được thánh tâm, hơn nữa rõ ràng còn tiếp tục khiêu chiến nhị tinh võ thánh. Vốn tưởng rằng sự tình khắp nơi hội kết thúc, nhưng là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ sự tình đã xảy ra, chiến thiên cùng nhị tinh võ thánh đối chiến, cuối cùng y nguyên đánh chết nhị tinh võ thánh, hơn nữa đã nhận được thánh tâm. Nhưng là tại một khắc này, chiến thiên rõ ràng y nguyên không chịu trợ thủ, kế tiếp tiếp tục khiêu chiến ba sao võ thánh, bất quá cuối cùng nhưng lại thất bại. Bất quá coi như là chiến thiên cuối cùng thất bại, nhưng lại không ai nói cái gì. Một gã võ hoàng rõ ràng liên tiếp đánh chết hai gã võ thánh, hơn nữa trong đó còn có cái này, một gã nhị tinh võ thánh, đây là cái gì khái niệm? Chỉ sợ coi như là yêu nghiệt cũng không cách nào đạt tới a chiến thiên cùng tên kia ba sao võ thánh đối chiến cuối cùng, chiến thiên mặc dù không có chiến thắng, nhưng là tên kia ba sao võ thánh muốn đánh chết chiến thiên, nhưng cũng không cách nào làm được, cho nên chiến thiên cuối cùng không có chết. Dựa theo quy định, đã chiến thiên thắng hai gã võ thánh, hơn nữa đánh chết hai người, tên kia hai thánh, thánh Tâm Cựu quy hắn sở hữu tất cả, nhưng là cuối cùng chiến thiên ly khai viễn cổ di chỉ. Đang tại hắn mặt tự mình bóp nát trong tay hai quả thanh tâm, hơn nữa lưu lại lời nói đến. Luyện hóa thanh tâm, võ Thánh có thể thành, nhưng là lúc sau cuối cùng nhất dừng bước tại này, nhìn chung thiên địa, độc một mình ta, ngàn năm về sau, linh hồn thức tỉnh, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn. Năm đó chiến tiên sau khi nói xong, liền rời đi viễn cổ di chỉ, bất quá từ nay về sau, chiến thiên võ hoàng uy danh chậm giải truyền ra, hơn nữa một lần hành động được vinh dự võ thanh phía dưới đệ nhất nhân. Ta cũng không nhận ra cái gì chiến thiên võ hoàng. Se bên trước mặt lầm vào trầm tư nam tử, Diệp Thiên không biết vì cái gì tại thời khắc này nam tử hội nâng lên chiến thiên, bất kể thế nào nói, theo ý nào đó đã nói, có thể nói chiến thiên tựu là mình, mình chính là chiến thiên, chỉ là hắn còn không có có linh hồn thức tỉnh mà thôi. "Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào lấy được chiến thiên thần kiếm?" Trong lúc vô tình, các ngươi trong nhân loại có một tên là Chiến Thiên Võ Hoàng Cự Giả, ngươi phải chăng nghe nói qua? Nghe đường liền câu hỏi, Diệp Thiên quả thực sắp im lặng chết rồi, chính mình là ở tham gia đệ nhất trọng khảo nghiệm, nhưng là trước mặt người nam nhân này rõ ràng luôn thăm hỏi chiến thiên, cũng tựu là chuyện của mình. Biết rõ một ít, nghe nói là năm trước trước một gã siêu cấp cường giả, được Vinh Dự Võ Thánh phía dưới để nhất nhân, bất quá cuối cùng bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ cho trấn áp tại Võ Hoàng núi ở trong. Nghe đến đó, Đường liền không có chút nào kinh ngạc, ngược lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự đủ, xem ra bọn hắn vẫn không chịu vông tha chiến thiên, bắt Đại Võ Thánh liên thủ, quả nhiên là đại thủ bút, chỉ là đáng tiếc một đời cường giả. Chương 381, hắn không phải người. Chương 381, hắn không phải người, nghe xong Đường liền lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm lập tức ngưng tụ, xem ra người này biết rõ một sự tình, cái này là xuất hiện ở Diệp Tiên trong nội tâm ý nghĩ đầu tiên. Bất quá Diệp Thiên cũng không có tâm tư muốn những này, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là đánh bại trước mắt nam tử, thuận lợi thông qua đệ nhất khảo thí, bỏ đi tiếp tục tham gia còn lại lượng khảo thi. Cơ hội này tính toán ngươi thắng, năm đó Chiến Tiên tuy nhiên tu vi chỉ là đạt đến võ hoàng chi cảnh, nhưng lại là thần tượng của ta, ngươi có được hắn Chiến Thiên thần kiếm, như vậy đệ nhất khảo thí cũng không cần lại tiếp tục rồi. Nghe xong đường liền lời mà nói, Diệp Thiên thần sắc ngưng tụ, hắn thật sự thật không ngờ, chính mình cái này đệ nhất khảo thi rõ ràng tiểu thuận lợi như vậy thông qua được, xem ra Chiến Tiên võ hoàng tên tuổi còn lạ rất lớn. Cảm ơn. Đã thành Ngươi phải nhớ kỹ, đã đã có được chiến thiên thần kiếm, cũng đừng có bơi nhỏ đó." Khẽ gật đầu, đúng vào lúc này, Diệp Thiên chợt phát hiện chỗ ở mình loại nhỏ không gian rất nhanh biến hóa, nháy mắt thời gian, hắn đã xuất hiện ở một chỗ trống trải bình nguyên phía trên. Toàn bộ trống trải bình nguyên phía trên, trừ hắn ra bên ngoài tiểu không còn có người thứ hai, Diệp Thiên không biết tam trọng khảo nghiệm thứ hai khảo thi rốt cuộc là cái gì. Chẳng lẽ là ở chỗ này ngắm phong cảnh? Thứ hai khảo thi rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiên xem lên trước mặt vừa nhìn bình nguyên vô tận, trong nội tâm nghi hoặc nghĩ đến, tuy nhiên khai mở để nhất khảo thi đơn giản vô cùng, Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đệ nhất khảo thi nhưng lại một hồi hung hiểm. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, đối phương so ngươi cao một cấp bậc, cơ bản trận chiến đấu này căn bản không có chút nào lo lắng, trừ phi ngươi có được đặc kỹ, còn sống có cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực. Ví dụ như một gã tu vi đạt tới võ tôn đỉnh phong cường giả, cùng một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh cường giả, hai người đối chiến lời mà nói, 100% võ tôn sẽ bị võ tổ chô đánh chết. Nhưng là gặp được như chính mình hoặc là độc cô cầu bại người như vậy, như vậy ai thua ai thắng tựu không nhất định rồi, bất quá muốn vượt cấp khiêu chiến quả thực tựu là một kiện chuyện không thể nào. 1000 trong đám người cũng chưa chắc sẽ có một cái, cho nên Diệp Thiên trong nội tâm tính tường biết rõ, 50 mấy tên võ giả tham gia đệ nhất khảo thí, có thể thuận lợi thông qua chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu, nghĩ tới đây, Diệp Thiên thật sâu thở dài một tiếng, hắn thật không biết, có thể tam trọng khảo nghiệm toàn bộ chấm dứt, lưu lại võ giả còn sẽ có bao nhiêu. Không có ở đa tưởng cái gì, lập tức Diệp Thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, từ khi tu vi đặt tới vũ đế đỉnh phong về sau, hắn còn không có có hào hào tu luyện qua. Diệp Thiên thật không ngờ, tiến vào Viễn Cổ Gi chỉ ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Hàn Đỗ vì rõ ràng tăng lên nhanh như vậy, trực tiếp theo Nhị Tinh Võ Tông tăng lên tới Vũ Đế đỉnh phong. Ngũ Hành môn cái kia được vinh dự trăm ngàn năm đệ nhất yêu nghiệt Lang Thiên, tại chẳng qua là tại 25 tuổi chi đạt tới trước ba sao Vũ Đế, cũng không có đạt tới Vũ Đế đỉnh phong cảnh giới. Mà chính hắn năm nay vẫn chưa tới 20 tuổi, lại đã đạt đến Vũ Đế đỉnh phong chi cảnh, không biết bị thế nhân biết rõ, có thể hay không cũng nói mình là một cái ngàn cổ yêu nghiệt. Nếu như nói Diệp Tiên trước kia không có có tin tưởng chút nào bên trên Ngũ Hành môn, như vậy giờ khắc này hắn, trong nội tâm tràn đầy tự tin, có chiến thiên thần kiếm, Tam đại thú hoàng, chỉ cần không phải võ thánh cấp bậc cường giả ra tay, Diệp Thiên có năm chắc đem nước tiểu theo ngũ hành môn mang đi ra. Nếu như đến lúc đó có người gan dám ngăn trở chính mình, như vậy chính mình căn bản sẽ không khách khí, đến lúc đó gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, coi như là vỡ thánh ra tay, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dung tha cho. Đúng vào lúc này, trống trải bên trên bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, chậm rãi mở hai mắt ra, Diệp Thiên ánh mắt lập tức ngưng tụ, sau đó trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Xuất hiện không phải người khác, đúng là Độc Cô Cầu bại, bất quá giờ khắc này Độc Cô Cầu bại lộ ra dị thường chật vật, trên người có vài chỗ đều có máu tươi, trên mặt càng là lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Ngươi gặp được chính là nhị tinh võ tổ. Thực lực đối phương như thế nào đây? Độc Cô Cầu Bại tu vi vừa mới đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh, cho nên hắn phải đối mặt đối thủ tiểu là so với hắn cao một cấp bậc, tối thiểu nhất cũng là nhị tinh võ tổ, thậm chí là nhị tinh võ tổ định phong cường giả. Mà lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút kinh ngạc chính là Độc Cô Cầu Bại hội trật vật như thế, tuy nhiên Độc Cô Cầu Bại tu vi chỉ là nhất tinh võ tổ chi cảnh, nhưng coi như là gặp được ba sao võ tổ cường giả, cũng có thể đem đối phương trấn giết. Nhưng là hiện tại hắn gặp được cường giả, chẳng qua là nhị tinh võ tổ định phong nhưng lại bị tổn thương thành như vậy, chẳng phải là nói đối phương tuy nhiên áp chế tu vi, nhưng là thực lực y nguyên vô cùng cường hãn. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Độc Cô Cầu bại trên mặt minh lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá tối đa hay vẫn là một tia bất đắc dĩ, nói ra, ta gặp được chính là cái người kia, tuy nhiên áp chế chính mình tu vi, nhưng y nguyên đạt đến nhị tinh võ tổ định phong cảnh giới, bất quá cho dù như thế, ta đối với chính mình vẫn có lấy tín tưởng, nhưng là thật không ngờ, người kia cũng là một cái đồ biến thái, sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Nghe Độc Cô Cầu bại theo như lời, Diệp Tiên trong nội tâm nổi lên một tia hiếu kỷ. Độc Cô Cầu bại được vinh dự chiến đấu cùng nhân càng thêm có thể vượt cấp đối chiến, thậm chí có thể vượt cấp lượng cấp bậc đã ngoài, nhưng chính là như vậy một cái chiến đấu của nhân, lại còn nói một người khác là biến thái, quả thực có chút khó tin. Hắn không phải người. Hắn không phải người. Một câu nói kia trực tiếp lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia khiếp sợ, chẳng lẽ độc cô cầu bại đối thủ không phải nhân loại võ thánh, mà là thú thánh cấp bậc cường giả? Theo miệng hỏi, không phải người là cái gì? Là cự long, hơn nữa tu vi đạt tới tu thánh giai đoạn trước siêu cấp hắc long, tuy nhiên không gian đem hắn tu vi áp chế đã đến võ tổ cấp bậc, nhưng bất kể là sức chiến đấu hay vẫn là lực phòng ngự, quả thực biến thái muốn chết. Nếu không phải cuối cùng hai người chúng ta có chút hợp ý, nói không chừng cái này để nhất khảo thi tiểu ra không được rồi. Trong nội tâm lập tức cả kinh, thú thánh cấp cái khác tự long. Hơn nữa hay vẫn là được xưng trong long tộc lực công kích cường đại nhất hát long. Khó trách độc cô cầu bại có thể như vậy nói, long tộc lực phòng ngự có thể là nổi danh biến thái, cho nên người bình thường là sẽ không đi gây long tộc đấy. Tại trong long tộc, kim long cùng hát long lực công kích cường đại nhất, thế nhưng mà kim long đều là trong long tộc hẳn giả cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, kim long là sẽ không dễ dàng ra tay đấy. Cho nên long tộc người mạnh nhất là được Hắc Long nhất tộc, Diệp Thiên chiến tiên thần lòng tiểu Hắc Cựu là long tộc Hắc Long nhất tộc, bất quá tiểu Hắc là biến dị linh thú, thực lực chỉ biết càng cường đại hơn. Không thể không nói, ngươi thật sự là vẫn may, rõ ràng gặp cự long nhất tộc, hơn nữa hay vẫn là được sương lực công kích cường đại nhất Hắc Long. Tuy nhiên Độc Cô Cầu bại tựa hồ xem rất chật vật, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Độc Cô Cầu bại trong lòng là hưng phấn, có thể tại ngang cấp bên trên gặp được một cái cường hữu lực thủ, đối với hắn mà nói, là một kiện rất mỹ diệu sự tình. gặp được chính là quái vật gì? Xem ngươi tựa hồ sớm đã đi ra. Vừa nghĩ tới vừa mới chiến đấu, Diệp Thiên Thể có cổ không biết nên khóc hay cười cảm giác, hắn căn bản cùng Đường liền sẽ không có nhiều ra tay, chỉ có điều vừa mới một chiều, Đường liền tự lại để cho chính mình thông qua được đệ nhất khảo thi. Tuy nhiên hắn là mượn nhớ năm đó chiến thiên võ hoàng hoàng, nhưng là Diệp Thiên cũng sẽ không có chút nào xấu hổ, bất kể thế nào nói, hắn kỳ thật cựu là chiến thiên, chiến thiên cũng tự là chính bản thân hắn. Sau đó Diệp Thiên đem vừa rồi chỗ chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói ra, đối với vị bằng lúc kia, hắn là đánh trong tưởng tượng, tượng nhận đồng, cho nên đối với đại bằng hữu, Diệp Thiên luôn luôn là tri tâm đối đãi. Mẹ, không thể không nói, ngươi càng thêm vận may, chỉ là không biết Có thể thông qua đệ nhất khảo thí võ giả có thể có bao nhiêu, hy vọng không muốn quá ít. Hai người không có ở nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn qua một mảnh bình nguyên vô tận, riêng phần mình nghĩ đến thuộc tại tâm sự của mình, toàn bộ bình nguyên không gian yên tĩnh đáng sợ. Đi ra. Theo Diệp Thiên một câu, chỉ thấy toàn bộ bình nguyên không gian thiên địa linh khí tựa hồ sóng đong lúc nhích, sau đó kim chín xuất hiện tại trước mặt hai người, cùng độc cô cầu bại không sai biệt nhiều, kim chín tựa hồ lộ ra càng thêm chật vật. Kỳ thật đối với tu vi đã đạt tới bán thánh ở giữa kim chín mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lộ ra càng thêm hiếu kỳ, bán thánh cảnh giới phía trên là được võ thánh chẳng lẽ lại để nhất khảo thí sẽ phái ra một gã võ thánh đối chiến kiếm 9. Bất quá sau đó Diệp Thiên liền không nhận, chối bỏ ý nghĩ này của mình. Tuy nhiên bán thánh cường giả đã rất cường đại, nhưng là cùng võ thánh cường giả so, quả thực tiểu không tại một cấp độ phía trên. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như một gã bán thánh cường giả, mặc kệ thực lực như thế nào cường đại, gặp được võ thánh cũng chỉ sẽ bị đánh chết, căn bản không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên Diệp Thiên không cách nào biết rõ, năm đó thiên là nương tựa theo cái gì, dựa vào võ hoàng thực lực, rõ ràng chiến thắng thánh, thậm chí là tu vi đạt tới nhị tinh võ thánh siêu cấp cường giả. Không chỉ nói là hắn co như là đại lục là bất luận cái cái gì một người đều khó có khả năng biết rõ, một gã võ hoàng đánh chết một gã võ thánh, thật giống như một con kiến nuốt một đầu voi giống như bọn người. Tuy nhiên nửa thánh võ giả đã có thể để giải trừ đến thế giới chi lực, nhưng là cùng chính thức có thể điều động thế giới chi lực võ thánh so, quả thực không thể so sánh, cho nên Diệp Tiên rất muốn biết tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh kim 9, đến cùng gặp cái dạng gì tồn tại. Giống như có lẽ đã đã biết trước mặt trong lòng hai người nghi hoặc, Kim 9 cũng không có chút nào giấu giếm nói, ta gặp được chính là một gã tu vi đạt tới bán thánh đại viên mãn võ giả, đã có thể điều động năm phần thế giới chi lực. Bán thánh đại viên mãn Năm phần thế giới chi lực, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Độc Cô Cửu bại, tựa hồ không rõ ý tư trong đó, dù sao hai người bọn họ còn không có, có đạt tới cái kia cấp độ, căn bản không cách nào biết rõ. Tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh, liền có thể bắt đầu nắm giữ thế giới chi lực, vừa mới đạt tới bán thánh chi cảnh, chỉ có thể nắm giữ một phần thế giới chi lực, này suy ra, có thể nắm giữ 5 phần thế giới chi lực thời điểm, là được đạt đến bán thánh đại viên mãn chi cảnh, lúc này thời điểm bán thánh cường giả trong cơ thể bán thánh chi tâm mà bắt đầu cô động trở thành chính thức võ thánh chi tâm, mà ta chỉ là một gã nắm giữ 2 phần thế giới chi lực bán thánh, nếu không phải ta lưu lại một, chiêu Nói không chừng hôm nay muốn bàn giao, nhắn đủ ở chỗ này rồi. Nghe xong Kim Chín lời mà nói, hai người hiện tại trên cơ bản đã đối với Tu Vi Đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Nói cách khác, bán thánh kỳ thật chia làm 5 cấp bậc nắm giữ vài phần thế giới chi lực, nói do thực lực cường đại hơn. Chương 1, hơi chế rồi, không có ý tứ, một chương này 3.000 chữ, đêm nay còn sẽ có chương 2, hát hát. Chương 382, 10 người đối chiến. Chương 382, 10 người đối chiến Kim Chín chỉ là có thể nắm giữ hai phần thế giới chi lực mà đối thủ của hắn lại có thể nắm giữ 5 phần thế giới chí lực, Kim 9 có thể tại một gã bán thánh đại viên mãn cường giả trong tay chiến thắng, quả thật có chút bản lĩnh thật sự. Phao, Ngâm, Séa, bất quá trong lòng hai người lại đối với cái này Kim 9 không có bất kỳ e ngại, tuy nhiên hắn là một gã bán thánh cường giả, bởi vì hai người liên thủ, cho dù không thể tới chiến thành năng tay, muốn thoát đi cũng là chuyện dễ dàng. Không biết kế tiếp đi ra sẽ là ai. Kim 9 vừa dứt lời, toàn bộ bình nguyên không gian thiên địa linh khí lần nữa nhẹ nhàng chấn động thoáng phát, sau đó xuất hiện hai người, đúng là kiếm thần sơn kiếm vũ, còn có tu vi đạt tới bán thánh chi cảnh kiếm lôi. Xem lên trước mặt y nguyên chất vật vô cùng hai người, Diệp Tiên trong nội tâm không có chút nào vui vẻ, tại thời khắc này, trong lòng của hắn rất muốn biết, cái này kiếm thần sơn trưởng lao đến cùng nắm giữ vài phần thế giới chi lực. Cái này lao giả kia thực lực rất cường đại, tối thiểu nhất cũng là nắm giữ 4 phần thế giới chi lực, chỉ sợ hắn gặp được cũng là một gã có thể nắm giữ 5 phần thế giới chi lực, tu vi đặt tới bán thánh đại viên mãn cường giả. Nắm giữ 4 phần thế giới chi lực. Nghe Kim Chín cho mình truyền âm, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia mất tự nhiên, bất kể như thế nào, hắn cũng không phải bán thánh cường giả, căn bản không cách nào chính thức minh bạch thế giới chi lực cường đại. Tại Diệp Tiên xem ra một phần thế giới cùng hai phần thế giới tầm đó, cho dù có chênh lệch, tin tưởng cái này chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, mà Kim Chín có thể nắm giữ hai phần thế giới chí lực, kiếm lôi lại nắm giữ lấy bốn phần thế giới chí lực, giữa hai người thực lực sai biệt đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Đây là hắn rất muốn biết sự tình. Nhìn thật sâu liếc cách đó không xa thiếu niên mặc áo đen, Kim Chín tựa hồ có thể đoán được thiếu niên trong nội tâm suy nghĩ, lập tức truyền âm nói, nếu như ta gặp gỡ kiếm lôi, không sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu giới tình huống, ta không có cơ hội chiến thắng. Nghe đến đó, Diệp Thiên rốt cục minh bạch bản ở giữa chênh lệch. Tuy nhiên nắm giữ hai phần thế giới chi lực cùng nắm giữ bốn phần thế giới chi lực không sai biệt nhiều, nhưng là trong đó thực lực sai biệt cũng là kém rất xa. Cái này như một gã nhất tinh vũ đế, nếu như gặp được một gã ba sao vũ đế lời mà nói, như vậy không có gì bất ngờ xảy ra dưới tình huống, cuối cùng vẫn lạc nhất định là tu vi đạt tới nhất tinh vũ đế người, mà không phải tu vi đạt tới ba sao vũ đế cường giả. Không nghĩ tới ngươi cái này lao thất phù cũng đi ra, ngươi thật đúng là vận may. Vừa mới vừa ra tới, vẻ mặt mỏi mệt kiếm lôi liền xem lấy nam tử trước mặt âm dương quái khí, nói, tại vừa mới trong trận đấu, hắn muốn một bên bảo hộ Kiếm Vũ Còn muốn một bên cùng một gã bán thánh đại viên mãn cường giả đối chiến Nguyên Lai like không biết kiếm lôi sử dụng biện pháp gì Rõ ràng lại để cho Tu Vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ tôn lưu tại bên cạnh của hắn Nhưng lại chỉ có thể lưu lại một người Mà mặt khác kiếm thần sơn cường giả không biết thế nào Bất quá làm như vậy một cái giá lớn đúng là Hai người muốn trước mặt chính là một gà Tu Vi đạt tới bán thánh đại viên mãn cường giả Mà không phải một gã Tu Vi đạt tới nhị tinh võ tôn người Ừ, ngươi đều không có chết Ta làm sao dám chết trước, chỉ là để cho ta thật không nở, ngươi đối với kiếm thần sơn thật đúng là trung tâm, liền chết đều muốn dẫn lấy kiếm thần sơn vị thiếu gia này đi ra, thiếu chút nữa đã quên rồi, năm đó ngươi tựu là bị kiếm thần sơn cứu, khó trách như thế. Tuy nhiên Kim Chín nhìn như rất là lấy lỏng, nhưng là ở đây những người khác có thể theo hắn trong lời nói nghe ra một tia sắc khí, không mấy năm qua, kiếm thần sơn cùng địa ngục chi giới vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Cho nên hai phe nhân mã trên cơ bản vừa thấy mà không phải ngươi chết chính là ta vong. Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như bây giờ không phải là chúng người tham gia tam trọng khảo nghiệm, nói không chừng hiện tại kiếm lôi cùng kim chín sớm đã không chết không ngất rồi. Kim chín, kiếm thần sơn cùng địa ngục chi giới đã sớm thủy hóa bất dụng, cho nên nhiều lời vô ích, các loại, đợi Ly Khai Viễn, cổ gi chỉ về sau, ta nhất định sẽ tự mình lính giáo, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi có lẽ đã nắm giữ hai phần thế giới à. So với ngươi, ta còn kém xa, Viễn cổ gi chỉ chi đi về sau, ta sẽ trở ngươi. Sau khi nói xong, hai phe đội ngũ lại cũng không nói thêm gì, chỉ là riêng phần mình tu luyện. Dù sao hiện tại bọn hắn chỉ là vừa vừa thông qua được đệ nhất dựa vào, đằng sau còn có lượng khảo thi các loại đợi của bọn hắn. Cho nên bất kể là kim chín hay vẫn là kiếm lôi, tại thời khắc này đều lựa chọn trầm mặt, nếu như không thể thông qua tam trọng khảo nghiệm, bọn hắn không chỉ nói ly khai viễn cổ di chỉ, đến lúc đó có thể không có thể còn sống sót đều là một vấn đề. Sau đó 3 canh giờ nội, toàn bộ không gian lục tục có người xuất hiện, Diệp Thiên Đại khái nhìn một chút, có thể thông qua đệ nhất khảo thi lưu lại người, tăng thêm hắn và độc cô câu bại, chỉ có 10 người. Nói cách khác, thông qua đệ nhất khảo thi, năm mươi mấy tên cường giả đã vẫn lạc 4 5 chỉ còn lại không tới 1 phần 5 người, đây là một cái rất đáng sợ sự thật. Tại nơi này cường giả vi tôn trong thế giới, không có thực lực sẽ bị người tùy ý xâm lược, cho nên đối với chết đi những người kia, ở đây trong 10 người, không có một cái nào có bất kỳ khác thường. Còn lại trong 10 người, ngoại trừ Diệp Tiên cùng Độc Cô Cầu bại bên ngoài, dùng cái này là địa ngục chi giới kim 9, kiếm thần sơn kiếm vũ, kiếm lôi, ngũ hành môn vân lam, một gã đồng dạng đạt tới bán thánh chi giới cường giả. Từ Lôi tông Lộ Phi, tu vi chỉ là đạt đến võ hoàng định phong chi cảnh, còn lại lại là ba gã tán tu, kiếm nam, Mạnh Ly, hai người tu vi đều là võ hoàng định phong mà Phạm Quý thì là một gã tu vi đồng dạng đạt tới bán thánh chi cảnh cường giả. Bát Phương người giúp nhau nhìn đối phương, trong 10 người rõ ràng có 4 gã tu vi đạt tới bán thánh cường giả, 3 gã tu vi đạt tới võ hoàng định phong cường giả, tu vi thấp nhất muốn thuộc Diệp Tiên, độc cô cầu bại cùng với kiếm thần sơn kiếm vũ. Về phần Diệp Tiên gặp được Hàn gia, Đường ra cùng với khác cường giả cũng đã vất lạc, không có để lại một người, mà 50 mươi mấy tên cường giả rõ ràng tại đệ nhất khảo thi bên trong sẽ chết đi hơn 40 người, không thể không nói tam trọng khảo nghiệm tàn khốc vô cùng. Bất quá còn lại 10 người, lại không ai cảm thấy tâm tình bất lòng bởi vì kế tiếp các loại, đợi đợi bọn hắn còn có lượng khảo thi, đệ nhất khảo thi sẽ chết đi nhiều như vậy cùng tự giả, còn lại lượng khảo thi bên trong, trong 10 người còn có thể còn lại mấy người. Diệp Thiên, người nói chúng ta kế tiếp thứ hai khảo thi sẽ là cái gì? Nghe được câu hỏi, Diệp Thiên nhìn về phía bên người độc cô cơ bại, trong nội tâm có chút thở dài một tiếng, xem ra cái này được sừng chiến đấu của nhân gia hỏa, cũng đang lo lắng kế tiếp khảo nghiệm. Nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi nói, tuy nhiên ta không biết mình đoán đúng hay không, nhưng là ta cuối cùng là có loại cảm giác, chính mình đoán không rời 10. Người đoán thứ hai khảo thi rốt cuộc là cái gì? Độc cô cầu bại trên mặt lập tức toát ra một tia kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt mình thiếu niên này bình thường sẽ không nói không có năm chắc sự tình, mặc dù chỉ là đoán đấy. Nếu như ta đoán không có sai, kế tiếp chúng ta phải đối mặt tam trọng khảo nghiệm bên trong thứ hai khảo thi, hẳn là 10 người đối chiến. chương 383, đơn đã độc đấu. chương 383, đơn đã độc đấu 10 người đối chiến. Nghe được Diệp tiên lời mà nói, độc cô cầu bại thần sắc rõ ràng ngưng tụ. Tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng là sắc mặt nhưng có chút nghiêm trọng, bất kể thế nào nói, trong 10 người thì có 4 người tu vi đạt đến bán thánh chi cảnh, mà hắn chỉ là vừa vừa đạt tới nhất tinh võ tổ chi cảnh, nếu như gặp được ngang cấp cường giả, thậm chí bán thánh phía dưới còn có thể miễn cưỡng đối chiến, nếu như gặp được bán thánh cường giả, độc cô cầu bại không biết thắng bại sẽ là thế nào đấy. Tuy nhiên hắn không cùng bán thánh cường giả đối chiến qua, nhưng là độc cô cầu bại có thể tưởng tượng ra được thế giới chi lực đến cỡ nào cường đại, dù sao cái kêu bán thánh đã xem như động chạm đến thế giới pháp tắc. Đúng vào lúc này, toàn bộ bình nguyên không gian trên 9 tầng trời bỗng nhiên xuất hiện một trường mắt to Nhưng kỳ quái chính là, cả khuôn mặt rõ ràng không ai có thể chính thức thấy do hắn bộ dáng, cho dù tứ đại bản thánh cường giả đều không thể. Võ thánh. Nghĩ đến đây, mười người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, bọn hắn thật không dám tưởng tượng, cái này cái gọi là chúng Thánh Chi Mộ, bên trong võ thánh rốt cuộc là chết hay vẫn là sống. Chúc mừng mọi người thuận lợi thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, vì ban thưởng các ngươi mười người có thể thông qua đệ nhất khảo thi, mỗi người cũng tìm được một quả Chu tiên quả, sau đó tiếp tục phía dưới thứ hai khảo thi. Chu tiên quả. Ở đây trong mười người, rõ ràng không ai có thể tìm được Chu tiên quả đến cùng là vật gì, bất quá đối với Viễn Cổ Gi chỉ tiên tại dị bảo. Mọi người thế, nhưng mà rất chờ mong đấy. Tam trọng khảo nghiệm thứ 2 khảo thi, 10 người đối chiến, các ngươi 10 người đến lúc đó công kích lẫn nhau, đến lúc đó chỉ có thể lưu lại 7 người, nói cách khác, chỉ có chết đi 3 người thời điểm, các người thứ 2 khảo thi mới có thể chấm dứt, bọn tiểu nhị, chúc các ngươi vận may. Sau khi nói xong, trên chín tầng trời mặt to lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sau đó 10 người mỗi người trong tay đều xuất hiện một quả màu xanh đỏ trái cây, đúng là Chu tiên quả. Diệp Thiên, ngươi nói cái này Chu tiên quả đến cùng có làm được cái gì? Nhìn xem trong tay Chu tiên quả, Diệp Thiên cũng không biết đến cùng có làm được cái gì. Nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta trước ăn vào nói sau. Khẽ gật đầu, sau đó hai người không trần chờ nữa, bởi vì thứ hai khảo thi 10 người đối với trên chiến mã tiểu muốn bắt đầu, vốn bọn hắn tu vi tiểu thấp nhất, thứ hai khảo thi có thể hay không thông qua là một cái rất lớn chuyện xấu. Ăn vào chu tiên quả về sau, Diệp Thiên lập tức cảm giác được trong miệng chu tiên quả hóa thành một cổ dòng nước ấm, trực tiếp dung nhập đã đến trong cơ thể các nơi, sau đó lại hóa thành một cổ lực lượng về tới trong đan điện. Không đến nửa canh giờ. Diệp Thiên rõ ràng phát hiện chính mình tu vi rõ ràng lại có chỗ tăng lên, tuy nhiên còn không có có đạt tới võ tôn chi cảnh, nhưng là hắn tin tưởng, chính mình cách cái mục tiêu kia đã không xa. Thực là đồ ta, nếu như nhiều đến mấy quải thì tốt rồi. Phát ra một tiếng cảm khái, Độc Cô cầu Bại cũng cảm thấy, tuy nhiên hắn tu vi cũng đồng dạng đã có tăng lên, nhưng vẫn không có đột phá đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, bất quá điều này cũng làm cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Hiện tại thứ hai khảo thi bắt đầu, 10 người đối chiến. Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, tựa hồ từng cái nơi hẻo lánh cũng có thể nghe được. Cái này cổ thanh âm rõ ràng xuyên thẳng tâm linh chỗ sâu nhất. Vừa dứt lời, 10 người lập tức phân thành tám đúng, Diệp Thiên cùng Độc Cô Cẩu bại một đôi, Địa Ngục Chi Giới Kim chính chính mình một đôi, Kiếm Thần Sơn kiếm lôi, Kiếm Vũ một đôi, Ngũ Hành Môn Vân Lam chính mình một đôi, Tử Lôi Tông Lô Phi chính mình một đôi, còn lại 3 gã tán tu, Phạm Quý, Tư Đồ Kiếm Nam, Mạnh Ly Diên phần mình một đôi. Diệp Thiên tu vi là Vũ Đế đỉnh phong, Kiếm Vũ tu vi là Nhất Tinh võ tôn, mà Cô là Nhất tôn, còn lại Nam, đều là võ hoàng định cảnh. Về phần 4 gã theo thứ tự là Địa Ngục Chi Giới Kim 9, Kiếm Thần Sơn kiếm lôi, Ngũ Hành Môn Vân Lam, còn có cuối cùng Tán Tu Phàm Quý, trong bốn người, muốn thuộc Kiếm Thần Sơn kiếm lôi tu vi cao nhất, đã có thể nắm giữ 4 phần thế giới chi lực. Kiếm lôi qua đi, tựu là Ngũ Hành Môn Vân Lam, có thể nắm giữ 3 phần thế giới chi lực, kế tiếp là Địa Ngục Chi Giới Kim 9, nắm giữ hai phần thế giới chi lực, cuối cùng một cái là Tán Tu phạm Quý, chỉ là vừa vừa nắm giữ một phần thế giới chi lực. Diệp Tiên, ngươi nói chúng ta trước đối phó ai? Độc Cô Cẩu bại linh thức truyền âm nói, dù sao tại 8 đại trong thế lực, ưu thuộc hai người bọn họ thực lực nhất dưới đấy, một cái Vũ Đế, một cái Võ Tổ. Những người khác thấp nhất đều là võ Hoàng Đình Phong. Chúng ta ai cũng không đối phó, nếu có người đuôi mù đối phương chúng ta, đến lúc đó. Diệp Thiên mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá, bọn hắn sẽ không đi gây người khác, nhưng là người khác chọc bọn hắn, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Kim Chín, xem ra ta và ngươi ở giữa ân đoán có thể hào hảo tính tính toán toán rồi. Như thế nào? Ngươi muốn cùng ta đơn đà độc đấu? Không được sao? Ngươi sợ? Không phải là không thể được, cũng không phải ta sợ rồi chỉ là nếu như hai người chúng ta đơn đã độc đấu lời mà nói, đến lúc đó có người thừa cơ kiếm tiện nghi làm sao bây giờ. Nói xong, hai đại bán thánh cường giả đồng thời nhìn về phía những người khác, nhìn đến đây, Diệp Thiên dẫn đầu tỏ thái độ nói ra, các ngươi ở giữa ân oán chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay, hơn nữa chúng ta hai người thực lực chỉ sợ cũng ảnh hưởng không đến các người a. Nghe xong Thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, hai đại bán thánh cường giả đều không nói gì, nhưng là ánh mắt lại chuyển hướng những người khác, Diệp Thiên nói rất đúng, tại bán thánh cường giả trước mặt, hắn cùng với cô độc cầu bại chút thực lực ấy hoàn toàn chính xác không coi vào đâu. Ngũ Hành Quân cũng sẽ không biết nhúng tay. Ta cũng sẽ không biết nhúng tay. Bất kể là Ngũ Hành môn bán thánh cường giả Vân Lam hay vẫn là tán tu bán thánh cường giả Phạt Quý, đều hướng về sau tỏ thái độ, bởi vì trong lòng hai người rất rõ ràng, kỳ thật hai đại bán thánh để ý nhất hay là đám bọn hắn. Bất kể thế nào nói, hai người thực lực đều là bán thánh chi cảnh, đối với Kim Chín cùng Kiếm Lôi Duy hiệp lớn nhất, nếu như không phải hai người có không chết không ngất thần toán, tứ đại bán thánh tuyệt đối có thể đánh chết ba người khác, thuận lợi thông qua thứ hai khảo thí. Nhưng là không mấy năm qua, Kiếm Thần Sơn cùng Địa Ngục Chi giới Thủy Trung là không chết không chẳng diện, song phương đều muốn diệt hết đối phương, bây giờ có thể đủ đánh chết một gã bán thánh cường giả. Quả thực chính là một cái tuyệt cơ hội tốt. Kim 9, hiện tại có lẽ có thể đi à nha. Kỳ thật tại Kim 9 trong nội tâm, hay vẫn là không muốn cùng Kiếm Lôi động tay, dù sao Kiếm Lôi đã có thể nắm giữ 4 phần thế giới chí lực, mà hắn lại chỉ có thể nắm giữ 2 phần thế giới chí lực, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bại một phương tuyệt đối là chính bản thân hắn, thất bại kết quả chính là hắn vĩnh viễn biến mất trên đại lục này. Bất quá Kim 9 trong nội tâm đồng dạng tính tưởng, hắn cùng với Kiếm Lôi ở giữa đối chiến là không thể tránh né, cho dù hiện tại không ra tay, đến lúc đó Ly Khai Viễn cổ di chỉ hai người cùng sẽ thủ, cùng hắn như vậy, còn không bằng hiện tại tiểu độc thủ. Nghĩ tới đây, Kim Tín không có lại chần chờ, trên người chợt bộc phát ra một cổ cường đại sát khí, bay thẳng đến đối diện lão giả vào tới, vừa ra tay Tiểu là cường đại nhất sát chiêu. Các huynh đệ tỉ muội, sẽ đại tiểu đố mỗi ngày vất vả viết chữ phấn thượng, thỉnh đem trong tay các ngươi tờ cỡ phiếu vé quăng cho tiểu đố mấy chương. Ô ô ô. Chương 384, Lăng Tiêu bảo điện. Chương 384, Lăng Tiêu bảo điện Kim Tín trong nội tâm rất rõ ràng, mình cũng đã có thể nắm giữ 4 phần thế giới chi lực kiếm lôi tương so, tâm đó vẫn có nhất định lệnh, cho nên hắn phải đánh đầu. Ánh mắt lạnh như băng xem lên trước mặt lão giả. Kiếm chín trong tay bỗng nhiên dài hơn một thanh ba thước đo kiếm, trong cơ thể hai phần thế giới chi lực rất nhanh rót vào, trên thân kiếm lập tức bộc phát ra một cổ trước này chưa có năng lượng. Thật cương đại khí thức, thế giới chi lực quả nhiên cường đại vô cùng. Ánh mắt nóng rực nhìn xem đã đưa trước tay hai đại bán thánh cường giả, độc cô cầu bại trên người cũng bộc phát ra một cổ kinh người chiến ý, không có chút nào chần chờ, trực tiếp tìm tới tu vi đã đạt tới võ hoàng đỉnh phong tán tu tư đồ kiếm nam. Chứng kiến độc cô cầu bại đã ra tay, Diệp Thiên cũng không có vội vã ra tay, bởi vì hiện tại đã có 4 người đồng thủ, còn lại 6 người cũng còn không có tìm được riêng phần mình đối thủ. Ngươi chính là cái mưa nhỏ ưa thích Diệp Tiên. Đúng vào lúc này, từ Lôi tông Võ Hoàng Định Phong Cường Giả Lỗ Phi, tam đại Võ Hoàng Định Phong Cường Giả một trong, cùng với khác hai vị tán tu Võ Hoàng Cường Giả là đã ra tứ đại bán thánh cường giả ngoại trừ người mạnh nhất. Khẽ gật đầu, Diệp Tiên cũng không có chút nào giấu diếm, nói ra, nếu như ngươi nói là Tử Lôi tông Tử Vũ, ta nghĩ tới ta có lẽ chính là ngươi trong miệng chính là cái kia Diệp Tiên. Ngươi rất không tồi, không nghĩ tới thế gian còn ngươi nữa như vậy yêu nghiệt đích nhân vật, mưa nhỏ theo ngươi rất không tồi. Lỗ Phi trực tiếp lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn thật sự thật không ngờ. Trước mắt như vậy, Võ Hoàng Đình Phong cường giả sẽ như thế nói, hắn vốn tưởng rằng Tử Lôi Tông cũng sẽ không đồng ý mình cùng Mưa Nhỏ cùng một chỗ. Bất quá người không cao hơn hưng quá sớm, nghe nói Tam Đại thế lực một trong Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia coi trọng Mưa Nhỏ, hơn nữa tông chủ đã đã đáp ứng, hôn lễ ngay tại 3 năm về sau đêm trăng tròn. 3 năm về sau đêm trăng trọn, Lăng Tiêu Bảo Điện đại thiếu gia muốn kết hôn từ Vũ. Nghe được tin tức này, Diệp Tiên Quả thực sắp im lặng chết rồi, vì cái gì chính mình gặp được luôn loại chuyện này, biểu hiện Long Vũ Đế quốc âm, sau là ngũ hành nước tiểu, hiện tại lại đi ra một cái Tử Vũ. Bất quá lúc này đây càng thêm bất đắc dĩ, lại là tam đại thế lực một trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Diệp Thiên trong nội tâm thế nhưng mà biết rõ, tam đại thế lực, bất kể là phương nào, trong đó đều có được vũ thần tồn tại. Vừa nghĩ tới tam đại thế lực bên trong có vũ thần tồn tại, Diệp Thiên liền có cỗ thật sâu cảm giác vô lực, vũ thần phía dưới, đều vi con sâu cái kiến, đây cũng không phải là vô duyên vô cớ nói. Tại vũ thần trước mặt, chỉ sợ chỉ cần một cái ý niệm có thể đem ngươi giết chết, cho dù tại cường đại võ thánh, tại vũ thần trước mặt cũng chỉ là một cái con sâu cái kiến, chớ đừng nói chi là những người khác. Xin hỏi tiền bối, Lăng Tiêu Bảo Điện vị này đại thiếu gia, hắn là cái gì thực lực? Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, lăng tiêu bảo điện đại thiếu ra, thì ra là lăng tiêu bảo điện con gái của tông chủ tử, thực lực nhất định sẽ rất cao, tối thiểu sẽ ở võ tổ chi cảnh đã ngoài. Ta không biết, bất quá ta chỉ có thể nói cho người biết, dùng của ta tu vi rõ ràng nhìn không thấu người nọ thực lực, hẳn là đạt đến bán thánh chi cảnh. Bán thánh chi cảnh. Nghe được lăng tiêu bảo điện đại thiếu ra lại là một gã tu vi đạt tới bán thánh siêu cấp cường giả, Diệp Thiên trên mặt toát ra một nụ cười khổ, cũng không biết mình là nên cảm thấy vui vẻ hay vẫn là buồ Diệp Thiên tự cho là mình vốn không phải một người phong lưu người, nhưng là không biết vì cái gì, đem làm hắn bất kể là nhìn thấy rượu âm hay vẫn là nước tiểu, Tử Vũ cũng vạn tiêu nhi, hay vẫn là huyết cơ, trong lòng của hắn luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa hồ hắn cùng với những cô gái này tầm đó vốn là nhận thức, hơn nữa Diệp Thiên sẽ phát hiện, tại đối mặt hắn mấy vị hồng nhan chi kỳ lúc, chính mình có loại hãy náy cảm giác. Lúc ấy loại này hãy náy cảm giác xuất hiện thời điểm, Diệp Thiên cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì hắn trước kia căn bản không biết mấy người, thế nhưng mà tại sao phải có loại cảm giác này, thật sự có chút kỳ quạc. Cuối cùng Diệp tiên chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, đó chính là hắn kiếp trước chiến tiên võ hoàng, nói không chừng là chiến thiên thiếu nợ ở dưới Phong Lưu khoản nợ, hiện tại lại để cho chính mình đến trả. Nghĩ tới đây, Diệp tiên chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai bảo mình chính là chiến thiên đây này. Đa tạ tiền bối bẩm báo, bất kể là ai, muốn lấy mưa nhỏ, đều phải theo thi thể của ta bên trên vượt qua đi, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng mưa nhỏ gà cho những người khác. Nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Lỗ Phi hai mắt lập tức sáng ngời, sau đó ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, nói ra, tốt, không hổ là mưa nhỏ vừa ý người. Riêng là phần này khí phách cũng đủ để xứng đôi mưa nhỏ, Diệp Thiên, muốn đạt được mưa nhỏ, vậy ngươi muốn nhanh hơn tốc độ tu luyện, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không cách nào cho mưa nhỏ hồi phục, ngươi hiểu chưa? HTTP, chẹo nụ ạ toải, nét khẽ gật đầu, Diệp Thiên trong nội tâm làm sao không biết, không chỉ nói lăng tiêu bảo điện, chính là cái muốn kết hôn mưa nhỏ lăng tiêu bảo điện đại thiếu gia, tu vi ít nhất cũng đạt tới bán thánh chi cảnh. Bán thánh chi cảnh cường giả mà hắn hiện tại chỉ là vừa vừa đột phá vũ đế đỉnh phong, khoảng cách võ tôn còn có cách nhau một đường, muốn đạt tới bán thánh chi cảnh, Diệp Tiên không biết phải đợi tới khi nào. Tiên bối xin yên tâm. Vạn muội nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không cô phụ mưa nhỏ. Ân, có ngươi những lời này ta cũng yên lòng rồi, ta là mưa nhỏ đệ tam cái sư tôn Lộ Phi, nếu như ngươi không đề nghị, có thể bảo ta một tiếng công thúc. Công thúc? Diệp Thiên không có có do dự chút nào, mưa nhỏ đích sư tôn. Riêng là phần nhân tình này nghị, Diệp Thiên tiểu cảm giác mình có lẽ giao đối phương một tiếng công thúc, dù sao Lộ Phi là vì bọn hắn tốt, bằng không cũng sẽ không biết đối với hắn nói những này. Tốt, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ biết bảo vệ ngươi ly khai Viễn Cổ di chỉ, hiện tại chúng ta trước thông qua thứ hai khảo thí nói sau. Lần nữa nhẹ gật đầu. Sau đó Lỗ Phi cùng Diệp Thiên nhìn về phía hai người khác người, Kiếm Thần Sơn Kiếm Vũ, Nhất Tinh Võ Tôn, còn có một gã tán tu Mạnh Ly, Võ Hoàng Định Phong Cường giả. Về phần còn lại hai đại bán thánh cường giả, tán tu Phạm Quý Vũ ngũ hành môn Vân Lam, đã sớm không biết lúc nào liền bắt đầu động thủ, hiện tại đánh chính là đúng là túi bụi thời điểm. Người đối với giao cái kia Kiếm Thần Sơn tiểu tử, cái này Võ Hoàng tán tu giao cho ta. Tốt, không thúc coi chừng. Yên tâm đi, một cái nho nhỏ tán tu, ta còn không có có để ở trong mắt. Vừa lời, Lỗ Phi tựa như một đầu hùng con báo, trong nháy mắt tiểu hướng phía phía trước nam tử vọt tới. Hai đại võ hoàng đỉnh phong cường giả lập tức đại chiến đều cùng một chỗ, sinh tử đối chiến. Trong 10 người, đã có 8 người tham gia chiến đấu, chỉ còn lại có tu vi đặt tới Vũ Đế đỉnh phong Diệp Tiên cùng tu vi đạt tới nhất tinh võ tôn Kiếm Vũ, hai người đều gắt gao chằm chằm vào đối phương, tùy thời chuẩn bị ra tay. Diệp Tiên: "Vâng. Ta và ngươi làm gì động thủ? Bọn hắn 8 người đến lúc đó nhất định sẽ có 4 người vẫn lạc, đến lúc đó chúng ta hai người há không phải có thể thuận lợi thông qua thứ hai khảo thí, không bằng ta và ngươi dừng tay, ngươi xem, coi thế nào?" "Không tốt. Vậy ngươi muốn thế nào?" "Cho dù thực lực của ngươi tăng nhiều, nhưng là ngươi không được quên Đẳng cấp ở giữa trên lệch là không thể lèn mũ, cánh mạng chỉ có một lần, hy vọng ngươi nhiều quý trọng. Chương 385, địa ngục thần tôn. Chương 385, địa ngục thần tôn cánh mạng chỉ có một lần, là có lẽ hảo hảo quý trọng. Nhẹ nhàng nói một câu, chứng kiến trước mặt thiếu niên mặc áo đen thần sắc, kiếm vũ trên mặt lập tức vui vẻ, nếu là lúc trước, hắn tự nhiên sẽ không đem thiếu niên để vào mắt. Nhưng lại nhưng bây giờ bất đồng, chỉ là ngắn ngủi mấy tháng không thấy, thiếu niên rõ ràng trực tiếp biến thành một gã vũ đế đỉnh phong cường giả, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đấy. Theo lý thuyết dùng hắn nhất tinh kiếm tôn thực lực, muốn đánh chết một gã vũ đế đỉnh phong Hẳn không phải là một kiện chuyện rất khó, nhưng là hắn còn muốn tham gia kế tiếp đệ tam khảo thì cho nên hắn hiện tại không thể đơn giản ra tay. Nhưng đúng vào lúc này, đối diện thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên động, Ngũ Hành Phiêu Miểu bộ lập tức triển khai, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Nếu như không có lần trước sự tình, Diệp Thiên nói không chừng sẽ không xuất thủ, dù sao hắn cũng biết kiếm vũ trô nói là biện pháp tốt nhất, nhưng là lúc trước kiếm thần sơn lại để cho hắn cùng với độc cô cầu bại đem làm dò đường quỷ, đây là Diệp Thiên vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng được đấy. Mi tâm nổi lên, Chiến Thiên Thần Kiếm xuất hiện tại Diệp Tiên trong tay, không có chút nào chần chờ, trong cơ thể Vũ Nguyên tri lực rất nhanh vận chuyển, điên cuồng dũng mãnh vào đến thân kiếm ở trong. Kinh Thiên Một Kiếm. Lúc trước Diệp thiên tự là nương tựa theo trong tay Chiến Thiên Thần Kiếm, sử xuất Chiến Thiên Thần Lục bên trong Kinh Thiên Một Kiếm, một lần hành động chém giết hai đại tu vi đạt tới nhị tinh võ tôn cường giả. Từ khi tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh về sau, Diệp thiên phát hiện, bất kể là trước kia sư phụ giao cho hắn kiếm càn khôn bí quyết, hay vẫn là về sau theo Chiến Thiên Thần Lục bên trong học được nguyên vẹn kiếm bí quyết, luyện đến cuối cùng, đều trở thành một chiêu, vạn kiếm quý nhất. Vốn dùng hắn thực lực bây giờ căn bản không cách nào sử xuất Vạn Kiếm quý Nhất, mà muốn chính thức nắm giữ Chiến Thiên Thần Lục bên trong, kiếm càng Khôn Bí quyết cuối cùng một cái cảnh giới, trừ phi tu vi có thể đạt tới Võ Tôn chi cảnh, ít nhất cũng có thể là nhất tinh Võ Tôn cảnh giới. Nhưng là Diệp Tiên Nương tựa theo trong tay Chiến Thiên Thần kiếm, thật sâu sử xuất Vạn Kiếm quý Nhất, thì ra là kinh thiên một kiếm, liền hai đại Võ Tôn cũng có thể đánh chết, càng thêm không cần phải nói một gã nho nhỏ nhất tinh Võ Tôn. Nhìn xem không ngừng phóng đại thông thiên lợi kiếm, tại thời khắc này kiếm vũ trên mặt rốt cục đã có vẻ hoảng sợ, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, một gã nho nhỏ vũ đế Rõ ràng có thể sử xuất cường đại như thế kiếm chiêu. Diệp Thiên, ngươi thật sự dám giết ta. Ta thế nhưng mà kiếm thần sơn người, nếu như ngươi giết ta, kiếm thần sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được kiếm vũ lời mà nói, Diệp Thiên đang chuẩn bị chém xuống chiến thiên thần kiếm, cứ như vậy ngừng rắn, ngạnh, thật sâu ngừng ở giữa không trung bên trong, dù sao kiếm thần sơn không phải cái gì dễ trêu thế lực, trong đó kiếm thần sơn sơn chủ càng là tu vi đạt đến kiếm thần chi cảnh. Chứng kiến trước mặt thiếu niên ngừng lại, kiếm vũ trên mặt rốt cục toát ra một tia như chút được gánh nặng cảm giác, ngay tại vừa rồi, chính thức cảm nhận được tử vong rõ ràng cách mình như thế chi tế. Kiếm Mộ Tơ tí ti không chút nghi ngờ nếu như vừa rồi thiếu niên ra tay trôi này lợi kiếm tuyệt đối sẽ lập tức đưa hắn chém thành hai khúc mà hắn căn bản không có chút nào phản kháng cơ hội Đây là một loại cảm giác không hợp ý nhau cảm giác nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình cái này cảm giác tuyệt đối sẽ thành lập nếu như ta hôm nay không giết người đến lúc đó kiếm thần Sơn sẽ bỏ qua ta sao đương nhiên hội không chỉ có sẽ bỏ qua người ta có thể ở chỗ này hứa hẹn đợi đến lúc ly khai viễn cổ gì chỉ về sau kiếm thần Sơn hội phòng ngư một cái hộ pháp ngườiơi xem coi thế nào trong miệng Tuy nhiên nói như thế Nhưng là Kiếm Vũ trong nội tâm sớm đã sát khí mấy ngày liền, hắn đường đường một gã Kiếm Thần Sơn thiếu sân chủ, rõ ràng hiện tại tiểu muốn một đầu chó sưu tựa như tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vậy làm sao có thể đủ lại để cho hắn chịu được. Tại Kiếm Vũ tâm ở bên trong sớm đã nghĩ kỹ, chỉ cần vừa ly khai Viễn Cổ di chỉ, mặc kệ đối phương là ai, đến lúc đó hắn đều sẽ phái ra Kiếm Thần Sơn siêu cấp cường giả đánh chết đối phương, thẳng đến giết chết đối phương mới thôi. Kiếm Thần Sơn hộ pháp. Đúng, chỉ sợ ngươi còn không biết, chỉ có tu vi đạt tới võ tổ phía trên người, mới có thể đảm nhiệm Kiếm Thần Sơn hộ pháp chứ. Sợ đối phương không biết kiếm thần sơn hộ pháp cao quý, Kiếm Vũ vội vàng giải thích nói, Diệp Tiên chỉ là khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta liền sẽ bỏ qua ngươi, tốt chứ?" "Tốt." Can bản không có chút nào ưu bận, hắn dám không tốt sao, xem lên trước mặt thiếu niên trong tay thông thiên lợi kiếm, Kiếm Vũ căn bản để không nổi tin tưởng chút nào đem hắn chiến thắng, tuy nhiên hắn có võ tôn thực lực. Kiếm thần sơn so sánh với tam đại thế lực, thực lực như thế nào? Thôi có không kịp, bất quá cũng kém không xa. Nghe xong Kiếm Vũ trả lời, Diệp chỉ là trong nội tâm có chút cười lạnh một tiếng. Tôi có không kịp, hay nói giỡn, nếu như chỉ là hơi có không kịp lời mà nói, tam đại thế lực cũng sẽ không biết trở thành đại lục thái thượng hoàng, mà Kiếm Thần Sơn chỉ là một cái khôi lỗi rồi. Địa ngục chi giới là địa phương nào? Địa ngục chi giới? Kiếm Vũ sắc mặt lập tức ngưng tụ, rõ ràng kinh ngạc tại thiếu niên tại sao phải hỏi vấn đề này, bất quá hay vẫn là hồi đáp, Địa ngục chi giới là một cái rất tà ác địa phương, tương truyền là một vị tên là Địa ngục Thần Tôn sở kiến lập, hơn nữa trong truyền thuyết, hiện tại Địa ngục chi giới ở bên trong, y có thần tôn tồn tại, cho nên Địa ngục chi giới bị xưng là trên đại lục ác nhất địa phương, nhưng lại không người dám đem hắn tiêu diệt co như là ba đại thánh địa cũng đồng dạng, không có khả năng. Thần tôn, đây là Diệp Thiên lần thứ hai nghe được thần tôn hai chữ, vốn cho là đại lục chỉ là cường đại nhất là được trong truyền thuyết vũ thần chi cảnh, nhưng là theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, lại để cho Diệp Thiên rốt cục tiếp xúc đến đại lục này phía trên một ít bí mật. "Chuyện của tôi." nét trẻ nụa tỏa, "Nếu như không phải tiến vào viễn cổ di chỉ, Diệp Thiên căn bản không biết trên đại lục, ngoại trừ cái gọi là chính đạo năm đại tông môn, ma đạo 4 đại tông môn bên ngoài, rõ ràng còn có so cửu đại tông môn thực lực càng cường đại hơn tồn tại." Không nói trước mở mị không cần ba đại thánh địa, nhưng là Kiếm Thần Sơn cùng Địa Ngục Chi Giới, cũng không phải là cựu đại tông môn chỗ có thể so sánh, nhất là đem làm Diệp Tiên nghe nói Địa Ngục Chi Giới lại là một gã thần tôn sở kiến. Kiếm Vũ, ta hỏi lại ngươi, các ngươi Kiếm Thần Sơn phải chăng có được lấy thần tôn tọa trấn? Khẽ gật đầu, Kiếm Vũ sắc mặt có chút tối nhặt nói, ta không biết, tuy nhiên ta là Kiếm Thần Sơn thiếu sân chủ, nhưng là có một số việc nhưng lại không biết, không chỉ nói ta, có như là phụ thân cũng không có khả năng biết rõ, bất quá Kiếm Thần Sơn không biết có hay không thần tôn tọa trấn, nhưng là ta biết rõ, Kiếm Thần Sơn ở trong có hai gã thần vương lão tổ tông. Hai gã thần vương. Trong nội tâm ngộ tụ, tuy nhiên Diệp Thiên không biết thần vương đến cùng đến cỡ nào cường đại, nhưng là so Vũ thần càng cường đại hơn tồn tại, thực lực nhất định không phải chuyện đùa, Kiếm Thần Sơn quả nhiên có cường giả tọa trấn. Tại thời khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm đã dị thường trầm trọng, xem ra trên đại lục không hề giống mặt ngoài như vậy, bất kể là chính đạo năm đại tông môn hay vẫn là ma đạo 4 đại tông môn, kỳ thật đều là một ít mặt tiền của cửa hàng hán giống như là đại lục ở bên trên chó giữ nhà, mà chủ nhân chân chính nhưng thật ra là những cái kia cái gọi là ba đại thánh địa, Kiếm Thần Sơn còn có địa ngục chi giới. Chương 386, ngay tại chỗ đến chết. Chương 386, ngay tại chỗ đánh chết ngươi có thể nghe nói qua hồn điện cái này cái thế lực. Nghe được hồn điện hai chữ, Diệp Thiên phát hiện nam tử trước mặt rõ ràng thân thể rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngươi là làm sao biết đạo hồn điện cái này cái thế lực hay sao? Cái này ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi phải chăng biết rõ về hồn điện sự tình là được, những thứ khác không cần hỏi. Biết rõ một ít. Nghe được Kiếm Vũ lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, hắn sợ gì tham hỏi về hồn điện sự tình, hoàn toàn là vì bằng hữu của hắn, cũng có thể nói là huynh đệ độc cô câu bạn. Bởi vì năm đó Độc Cô Cầu Bại phụ thân, thì ra là Hàn gia ra chủ tại tu luyện cuối cùng trước mắt, hắn hai vị huynh đệ xuất thủ, mặc dù không có đem hắn triệt để đánh chết, nhưng là cũng bắt đi Độc Cô Cầu Bại phụ thân linh hồn. Hơn nữa nghe nói Độc Cô Cầu Bại phụ thân linh hồn bị lưỡi người tới một cái tên là Hồn Điện trong thế lực, tuy nhiên Diệp Thiên không biết cái này Hồn Điện thế lực thế nào, nhưng là theo vừa rồi kiếm vũ thần sắp đến xem, Hồn Điện vô cùng có khả năng thế lực rất cường đại. Tương truyền Hồn Điện là đại lục sớm nhất một cái thế lực, thậm chí nếu so với ba đại thánh địa càng thêm đáng sợ, hơn nữa cái này Hồn Điện rất thần bí, năm đó tam đại thế lực liên thủ đối phó Hồn Điện đến cuối cùng rõ ràng bị hồn điện giết đại bại mà quay về, cho nên từ đó về sau, trên đại lục nhắc tới hồn điện cái tên này quả thực nghe tin đã sợ mất mật. Nghe được Kiếm Vũ lời mà nói, Diệp Thiên cảm thấy trong nội tâm run lên, ba đại thánh địa thực lực trong lòng của hắn lại tin tưởng không nhiều lắm, nhưng là ba đại thánh địa liên thủ rõ ràng cũng không phải hồn điện đối thủ, có thể thấy được hồn điện thực lực đến cỡ nào cường đại. Hiện tại ta đem ngươi yêu cầu đã toàn bộ nói cho ngươi biết rồi, chúng ta là không phải không dùng khai chiến. Cuối cùng một vấn đề, Kiếm Thần Sơn cùng Địa Ngục Chi giới ở địa phương nào? Ngươi hỏi cái này làm gì? Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Kiếm Vũ không biết thiếu niên đến cùng muốn làm gì, dù sao kiếm thần sơn trăm ngàn năm qua đều không người nào biết, ngoại trừ ba đại thánh địa người bên ngoài. Nói, gặp Kiếm Vũ chậm trặm không trả lời, Diệp Thiên trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại sắc khí, ánh mắt càng là lạnh như băng vô cùng nhìn xem hắn, tự hồ tùy thời cũng có thể ra tay. Nói cho ngươi biết cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không cho dù ta chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên sát khí trên người lập tức biến mất vô tung vô ảnh, thanh âm đạm mạc nói, ngươi nói đi. Nếu như ta cho ngươi biết kiếm thần sơn cùng hồn điện vị trí, ngươi không thể nói cho người thứ hai. Có thể. Nghe đến đó, Kiếm Vũ sắc mặt mới hơi chút thay đổi tốt hơn chút ít, lập tức nói ra, hồn điện ta không biết ở địa phương nào, nhưng là hồn điện một chỗ phân điện ta lại biết, ngay tại. Sau đó Kiếm Vũ thông qua linh thức truyền âm nói cho đối diện thiếu niên mặc áo đen, nghe xong hết thảy, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ, dù sao ngày sau hắn cùng với kiếm thần sơn, còn có địa ngục chi giới nhất định sẽ có tiếp xúc, có thể sớm biết rõ lượng thế lực lớn một sự tình, nói không chừng đối với ngày sau sẽ có trợ giúp. Hiện tại ngươi đã hỏi xong, ngươi có phải hay không có lẽ dừng tay rồi hả?" Khẽ gật đầu, nhưng là đúng vào lúc này, Diệp Thiên trong tay chiến thiên thần kiếm rõ ràng rất nhanh chém xuống, Thông Thiên Lợi kiếm bẻ lên một đạo kinh thiên kiếm khí, khiến cho toàn bộ không gian tựa hồ cũng run rẩy thoáng một phát. "Tiểu tử, ngươi dám giết Vũ Nhi, Kiếm Thần Sơn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Tuy nhiên Kim Chính đang tại cùng kiếm lôi sinh tử đại chiến, đem làm là cả linh thức sớm đã bao trùm toàn bộ không gian, nhất là kiếm vũ vị trí, bởi vì kiếm lôi trong nội tâm rất rõ ràng, trong 10 người, kỳ thật thế lực thấp nhất muốn thuộc kiếm vũ. Bất quá kiếm lôi một mực không tin, chỉ bằng vào vũ đế thế lực Diệp thiên. Rõ ràng có thể phát ra như thế kinh thiên một kiếm, không chỉ nói chỉ là tu vi đạt tới nhất tình võ tôn kiếm vũ, chỉ sợ coi như là hắn, cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua xa xa đang tại đại chiến kiếm lôi, Diệp Thiên căn bản không chút do dự, trong tay chiến thiên thần kiếm ý nguyên xuất thủ, mang theo kinh thiên kiếm khí chém về phía vẻ mặt tuyệt vọng kiếm vũ. Không biết vì cái gì, kiếm vũ tại thời khắc này rõ ràng căn bản liền chút nào sức phản kháng đều không có, tựa hồ bây giờ đối với mặt Tiếu Niên tựa như một tòa sắt thần, chính mình căn bản không cách nào vượt qua đạo này cái hào rộng. Không có chút nào lo lắng, lúc trước Diệp Thiên kinh thiên một kiếm có thể đánh chết hai gã tu vi đạt tới nhị tinh võ tôn cường giả, hiện tại càng thêm không cần phải nói chỉ là một cái nhất tinh võ tôn. Kiếm Vũ thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi tát mãn sa mạn toàn bộ không gian, trong 10 người, cái thứ nhất chết trước lại là Kiếm Thần Sơn thiếu sơn chủ Kiếm Vũ, ai vậy cũng thật không ngờ đấy. Tuy nhiên Kiếm Vũ thực lực không được tốt lắm, nhưng là những người khác ngoại trừ Kim chín bên ngoài, đều không muốn cùng hắn động thủ, nguyên nhân tiểu là nếu như kiếm lôi đi ra ngoài, nhất định sẽ giúp lấy Kiếm Thần Sơn vô cùng vô tận đuổi Nhưng là tất cả mọi người thật không ngờ chính là, Kiếm Vũ cứ như vậy bị đánh chết, Kiếm Vũ bị giết, kiếm lôi tựa như tựa như phát điên công kích Kim 9. Sợ dĩ thời gian dài như vậy không có đem Kim chín đánh chết, là vì Kim 9 trên người có một kiện thần khí. Kế tiếp vẫn lạc chính là hai gã tán tu, Mạnh Ly cùng Tư Đồ Kiếm Nam, bất quá vì giết hai người, bất kể là Độc Cô Cầu bại hay vẫn là Luffy, lượng trên thân người tựa hồ cũng bị thụ thương rất nặng thế. Thứ hai khảo nghiệm chấm dư, ba người vẫn lạc, bảy người vượt qua kiểm tra. Đúng vào lúc này, trên chính tầng trời cái loại nảy mơ hồ mắt xuất hiện lần nữa, sau đó tất cả mọi người bộ ngừng lại, bất quá kiếm lôi lại nhìn về phía xa xa thiếu niên, sát khí trên người tùy ý ra. Ngươi lại dám giết kiếm thần người? Vì cái gì không dám? Đây là khảo nghiệm nội dung, ta không có cách nào, nếu như hắn bất tử, mọi người chúng ta sẽ chết. Rất tốt, ngươi vậy mà giết kiếm thần sơn người, như vậy ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Sau khi nói xong, kiếm lôi trên người lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng khí thức, bốn phần thế giới chi lực lập tức gáp hướng Diệp Tiên, bất quá nháy mắt thời gian, kiếm lôi phát ra ra thế giới chi lực liền biến mất vô tung vô ảnh. Thứ hai khảo thi đã chấm dứt, cho nên các ngươi phải toàn bộ dừng tay, nếu không ngay tại chỗ đánh chết. Trên chín tầng trời cái chủng loại kia mặt tiếp tục nói, ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên mặc áo đen, bất quá cuối cùng kiếm lôi hay vẫn là dừng tay rồi bởi vì tại cái không gian này nội, cho dù hắn là một gã bán thần cường giả, cũng sẽ bị lập tức đánh chết. Thứ hai khảo thi chấm dứt, trong 10 người chỉ còn lại có 7 người, theo thứ tự là Diệp Tiên, Độc Cô Cầu bại, Kim Tín, Vân Lâm, Phạm Úy, Kiếm Lôi, Lô Phi, bốn gã bán thánh cường giả toàn bộ đều tại, không, có người nào vẫn lạc. Chẩn chắc tim đen đú ám của tôi nên Diệp Tiên đúng không? Ngươi giết Vũ Nhi, nếu như ngươi may mắn ly khai kiếm thần sơn lợi mà nói, như vậy đem ngươi vĩnh viễn đã bị kiếm thần sơn đuổi giết, thẳng đến ngươi chết. Ngươi có cơ hội không? Ha, ha, ha Diệp Tiên, ngươi quá ngây thơ rồi, bất kể là Vũ Nhi hay vẫn là ta đều tại Kiếm Thần Sơn có linh hồn hộ bội, nếu như chúng ta đã chết, Kiếm Thần Sơn người nhất định sẽ biết rõ. Chương 387, tử vong chi lộ. Chương 387, tử vong chi lộ Kiếm Thần Sơn biết rõ. Thì tính sao? Đối với Kiếm Lôi Trô nói lời mà nói, Diệp Thiên không có chút nào kinh ngạc, bởi vì bất kể là kiếm vũ hay vẫn là kiếm lôi, tại Kiếm Thần Sơn địa vị đều không phải chuyện đùa, nhất là người phía trước, càng là Kiếm Thần Sơn thiếu chủ. Cho nên hai người nếu như vẫn lạc tại Viễn Cổ gì chỉ lời mà nói, Kiếm Thần Sơn nhất định sẽ trước tiên biết rõ, bất quá cái kia thì thế nào? Cho dù Kiếm Thần Sơn biết rõ hai người đã chết, cũng sẽ không biết là ai làm, chẳng lẽ lại kiếm thần còn có thể tìm viễn cổ di chỉ phiền báis. Ha ha ha, không sợ nói cho ngươi biết, nếu như là người khác vẫn lạc, Kiếm Thần Sơn còn thật không biết là ai, nhưng là Vũ Nhi cái chết một khắc này, hình ảnh của ngươi đã bị Vũ Nhi dùng một loại bí pháp truyền về tới Kiếm Thần Sơn, cho nên ngươi chờ Kiếm Thần Sơn vô cùng vô tận đuổi giết a. Nghe xong kiếm lôi lời mà nói, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tiếng ngưng trọng, tuy nhiên hắn không sợ Kiếm Thần Sơn đuổi giết, nhưng là hắn còn có người nhà huynh đệ, còn có hồng nhan tri kỷ. Ha ha, ha có phải hay không sợ hãi? Ngươi đã dám giết kiếm thần sơn người, muốn có nguyên vẹn chuẩn bị tiếp nhận trả thù, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút. Các ngươi ở giữa ân oán cá nhân đến lúc đó chính mình đi giải quyết, hiện đang tiến hành đệ tam khảo thí, mỗi hai người một tổ tiến hành tử vong chi lộ, cuối cùng chỉ có bốn người có thể ly khai viễn cổ di chỉ, chúc các ngươi vận may. Đợi một chút, chúng ta bây giờ có 7 người, nếu như dựa theo như lời ngươi nói mỗi hai người một tổ, chẳng phải là sẽ thêm ra một người. Không có sao, chúng ta bây giờ bắt đầu bốc thăm, nơi này có 7 căn tơ mộng, nếu như ai bắt được giải nhất một căn, như vậy người này có thể một mình hành động, hiện tại bốc thăm. Sau khi nói xong, Bảy người trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bảy căn tương mỏng, mà bảy người cũng không có chút nào chần chờ, tuy nhiên bọn hắn tại bên ngoài là cường giả, nhưng là tại Viễn Cổ Di Chỉ, bảy trong lòng người rất rõ ràng, tại đây tùy ý một người có thể đơn giản đưa bọn chúng đánh chết. Cuối cùng bốc thăm kết quả lại là Độc Cô Cầu bại bắt được cái kia căn dài nhất dây nhỏ, sau đó bảy người chỉ cảm thấy riêng phần mình thân thể không bị khống chế, lập tức đã đi ra không gian. Một đầu đen kịt cửa thông đạo lên, Diệp Thiên cùng kiếm lôi hai người đồng thời riêng phần mình đứng tại một khối đen kịt trên đá lớn, lại để cho hai người đồng thời cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn hắn ai cũng thật không ngờ, hai người bọn họ lại có thể biết là một tổ. Ha ha ha, thật sự là thiên hữu ta kiếm tần sơn, rõ ràng lại để cho ta với ngươi tại đồng nhất tổ, Diệp Thiên, không biết mạng của ngươi có phải hay không thật không tốt, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi thông khái. Đối với kiếm lôi uy hiếp, Diệp Thiên căn bản không có chút nào ở ý, không chỉ nói một gã nửa thánh võ giả, coi như là chính thức võ thánh cường giả đã đến, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đến lúc đó ai chết còn không biết đâu rồi, sau đó Diệp Thiên thanh âm đạm mạc nói, ta thật sự rất buồn bực. Ai? Ngươi buồn bực cái gì? Chẳng lẽ ngươi sợ ta giết ngươi? Không phải, ta là buồn bực Kiếm Thần Sơn tại sao phải đi ra ngươi như vậy một thứ gì, có nuôi dưỡng không, có cha giáo tạm chủng, thật không biết mẹ ngươi chế tạo ngươi, rốt cuộc là sai, ai, ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thẩm nghĩ đến một cái kết quả. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, kiếm lôi cả khuôn mặt cũng đã thay đổi sắc, trên người lệ khí sớm đã nhưng bất trụ, nếu không phải Tiên kỵ tại đây võ thánh từng giả, nói không chừng hắn sớm đã ra tay. Nói, kết quả gì? Đã mẹ ngươi chế tạo ngươi, nếu như không phải con mẹ ngươi sai, như vậy chính là ngươi cha sai, nếu như cha ngươi ấy nhịn xuống điểm, nói không chừng hiện tại trên đại lục sẽ thiếu đi một cái tai họa, thiên không hữu ta đại lục à? Nói xong, Diệp Thiên rõ ràng hướng phía thông đạo phía trên bi thiết một tiếng, thanh âm chi thảm đạo, nếu như không biết nội tình người, chỉ sợ còn tưởng rằng thiếu niên này gặp cỡ nào thảm sự tình. "Tiểu tử, ngươi quá cùng vọng rồi, hôm nay không giết ngươi, ta thể không bỏ qua." Sau khi nói xong, kiếm lôi muốn ra tay, nhưng lại bị đen kịp trên đá lớn phát tán ra một đạo hắc quang cho ngăn cản trở về, sau đó thông đạo phía trước xuất hiện một thân ảnh. Đô nhiên xuất hiện thân ảnh, cùng vừa mới xuất hiện tại bình nguyên không gian trên chín tầng trời cái kia khuôn mặt, đều là mơ hồ mờ mảnh, căn bản thấy không rõ bộ dáng, chỉ có thể khá lớn khái nhìn rõ ràng hình dáng. Hai vị tốt, Lời đầu tiên ta chấm dứt thoáng một phát, ta là nghịch gương võ thánh, trưởng quản lấy tử vong chi lộ đệ nhất không gian, mà cái không gian này chúng ta xưng là tử vong đệ nhất không gian. Nghịch gương võ thánh. Nghe được nam tử trước mặt lại là một gã võ thánh, hai người sắc mặt đều có chút mất tự nhiên, không nghĩ tới một gã võ thánh rõ ràng chỉ là tử vong chi lộ, một cái không gian thủ hộ giả, như vậy toàn bộ chúng thánh chi mộ lại có bao nhiêu võ thánh. Kế tiếp các ngươi đem tại tử vong đệ nhất không gian tiến hành tử vong hành trình, tử vong đệ nhất trong không gian không chỉ có có các loại linh thú, bất quá các ngươi đi tầm, trong đó lợi hại nhất cũng chỉ là vừa mới đạt tới cấp 11 thú hoàng chi cảnh bất quá thực lực có có thể vượt qua bán thánh cường giả. Nghe đến Tử Vong đệ nhất trong không gian rõ ràng có bán thánh cấp bậc linh thú, bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Kiếm Lôi, hai người trên mặt đều chạy ra một nụ cười khổ. Tuy nhiên Kiếm Lôi cũng là một gã bán thánh cường giả, nhưng là gặp được ngang cấp linh thú, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Trừ lần đó ra, Tử Vong đệ nhất trong không gian còn có cường đại tử linh, bất quá những này tử linh thực lực cùng linh thú không sai biệt nhiều, cho nên chúc các ngươi vận may, hai người các ngươi nếu như toàn bộ có thể đến Tử Vong đệ nhất không gian cuối cùng, như vậy còn lại liền là các ngươi hai người đối chiến, chỉ có một người vẫn lạc, người kia mới xem như chính thức thông qua được đệ tam khảo thí. Các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Minh bạch. Tốt, đã các ngươi cũng đã minh bạch, cái kia chúng ta bây giờ bắt đầu, nhớ kỹ, không có tiến vào tử vong đệ nhất không gian, hai người các ngươi ai cũng không cho ra tay, nếu không lập tức đánh chết, không chút lưu tình. Sau khi nói xong, thân ảnh mơ hồ đột nhiên biến mất ở phía xa, mà kiếm lôi cố nén sát ý trong lòng, đối với bên người cách đó không xa thiếu niên nói ra, trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi. Rõ ràng, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có bản lĩnh nói lời này, bại hoại. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không hề xem kiếm lôi liếc, bay thẳng đến xa xa thông đạo đi đến, nháy mắt thời gian liền biến mất ở thông đạo cuối cùng, mà kiếm lôi sắc mặt lại âm trầm người phải sợ hãi. Đúng vào lúc này, kiếm lôi trên người một quả hạt trâu đông nhân sáng, trong nội tâm lập tức vui vẻ, sau đó kiếm lôi cầm lấy hạt trâu, nói ra, "Thuộc hạ bái kiến tông chủ." Kiếm lôi, vì cái gì Vũ Nhi sẽ chết? Lúc này thời điểm, theo hạt trâu bên trên truyền đến một đạo uy nghiêm, nhưng là trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia thanh âm tức giận, nói chuyện đúng là Kiếm Sơn, Sơn chủ, một gã tu vi đạt tới kiếm thần vô địch tại. Thân thể khẽ run lên, tuy nhiên kiếm lôi đã là một gã bán thánh cường giả, Nhưng mà đối với Kiếm Thần Sơn Sơn chủ nhưng lại có một tia sợ hãi, thanh âm tận lực bảo trì bình tĩnh nói, "Khởi bẩm sơn chủ, thiếu chủ là bị một cái tên là Diệp Tiên người giết chết." Chương 388, lúc cách là năm. Chương 388, lúc cách ngàn năm Diệp Tiên. Ta vừa rồi đã thông qua Vũ Nhi phát ra hình ảnh thấy do thiếu niên kia, giết chết Vũ Nhi người là cái gì thực lực? Giống như hồ đã đạt đến Vũ Đế chi cảnh. Cái gì? Vũ Đế chi cảnh? Người nói là một cái tu vi chỉ là đạt tới Vũ Đế chi cảnh người, rõ ràng thiếu đi tu vi đã đạt tới võ tôn chi cảnh Vũ Nhi. Kiếm Thần Sơn Sơn chủ rõ ràng bạo nộ rồi, bất kể như thế nào Kiếm Vũ đều là con của hắn, hơn nữa hay vẫn là bị một cái tu vi thấp tại con mình người giết chết, như thế nào không cho hắn nổi giận. Tâm linh lần nữa run lên, Kiếm giả Tống lúc hoảng sợ nói, sơn chủ bất giận, lúc ấy thiếu chủ bị giết thời điểm, thiếu niên kia tựa hồ sử xuất một chiêu kiếm quyết, rất giống Vạn Kiếm kỳ nhất. người nói cái gì? Vạn Kiếm quý nhất? Làm sao có thể? Chẳng lẽ Kiếm Thần Hải không để ý năm đó lời thề? Kiếm Lôi không có ở nói chuyện, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, về Kiếm Thần Hải sự tình, gần đây đều là Kiếm Thần Sơn một khối bệnh, chỉ là y theo Kiếm Thần Sơn thực lực, rõ ràng không cách nào triệt để tiêu diệt Kiếm Thần Hải. Chuyện này ngươi trước không cần lo cho rồi, ta sẽ đích thân thông tri trưởng lão, nếu như Kiếm Thần Hải thật sự vi phạm năm đó lời thề đã đi ra Kiếm Thần Hải, như vậy lúc này đây tựu là triệt để tiêu diệt Kiếm Thần Hải thời cơ tốt nhất. Vâng, sơn chủ. Sau khi nói xong, hạt châu bên trên hào quang lập tức biến mất, thu hồi hạt châu, cho đến giờ phút này, kiếm lôi trong nội tâm giống như lấy Kiếm Thần Hải sự tình, chẳng lẽ Diệp Thiên thật là Kiếm Thần Hải người? Từ vòng nệ nhất không gian thông đạo trên đường, Diệp Thiên nương tựa theo cảm giác một mực hướng phía đi tới, bởi vì theo mờ đầu đến bây giờ, cả cái thông đạo đều là đen kịt một mảnh, cho dù dùng hắn vũ đế cảnh giới thực lực, y nguyên không cách nào thấy rõ. Sau đó Diệp Thiên chỉ cảm giác thân thể của mình đột nhiên sống động, nháy mắt thời gian, hắn đã đứng ở một gian trong thạch động, bất quá toàn bộ thạch động xem rất xa hoa, căn bản không thua một cái hoàng đế tẩm cung. Mà Diệp Thiên căn bản không có nhìn trong thạch động bất kỳ vật gì, bởi vì tại thạch động chính giữa, một cái bàn tròn bên cạnh ngồi ba gã trung niên nam tử, ba gã tướng mạo cực kỳ anh tuấn nam tử. Chiến Thiên, không nghĩ tới lúc cách ngàn năm về sau, chúng ta rõ ràng lần nữa gặp mặt. Ngồi ở bàn tròn bên cạnh, một thân áo lam áo dài trung niên nam tử mở miệng nói ra, trên mặt toát ra vẻ tươi cười, cho người một loại cảm giác rất thân thiết nhưng là Diệp Thiên lại không có chút nào chủ quan, bởi vì trước mặt ba người, hắn rõ ràng không cách nào nhìn thấu một người. Diệp Thiên trong nội tâm đối với chính mình rất có lòng tin, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể thấy rõ, nhưng là trước mắt ba người, hắn chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một tia năng lượng chấn động. Siêu cấp cường giả, hơn nữa hay vẫn là ba sao võ thánh đã ngoài siêu cấp cường giả, cái này là xuất hiện ở Diệp Thiên trong nội tâm cái thứ nhất phán đoán, mà xuất hiện trong lòng hắn thứ hai phán đoán, cho dù ba người đối với hắn không có bất kỳ sát ý gì tìm đen đú ám đọc truyện cùng lui. Này không có ý tứ, kỳ thật dựa theo tình huống hiện tại mà nói, ta cũng không phải chân tránh chiến thiên, mà là hắn môn đời luân hồi, tên của ta gọi Diệp Thiên. Cái này chúng ta biết rõ, ngươi không cần giải thích, bất kể như thế nào, tại chúng ta trong nội tâm, ngươi vĩnh viễn đều là cái kia tuyệt thế thiên tài chiến thiên võ hoàng, mời ngồi. Đối với ba người, Diệp Thiên trong nội tâm có thật sâu kiến kỵ, ba gã ba sao võ thành cấp bậc cường giả, coi như là hắn dù thế nào cường hãn, nếu như ba người muốn muốn giết hắn, quả thực tiểu là chuyện dễ dàng, cho nên Diệp Thiên cũng không có chút nào lo lắng, đi thẳng tới bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Đã ngươi đã không phải là năm đó Chí Thiên, ta đây trước giới thiệu thoáng một phát ba người chúng ta, ta gọi Quy Biển, cái kia truyền phục màu đỏ gọi Bồ Lôi, về phần cái kia xuyên đeo áo chiến phục, tự là Khế gần đầu. Diệp Thiên đối với tên của ba người căn bản không có hứng thú, hắn chỉ biết là ba người đưa hắn mang đến nơi đây là dụng ý gì, dù sao hắn còn muốn tham gia đệ tam khảo thi. Ba vị tiến bối, không biết tìm Văn Bối tới làm gì. Chúng ta ba cái cũng không quanh co lòng vòng, tuy nhiên ngươi bây giờ đã không còn là lúc trước Chí Thiên, nhưng là một ngày nào đó, ngươi hội linh hồn thức tỉnh, cho nên chúng ta ba cái hy vọng ngươi đến lúc đó không muốn cùng viễn cổ gi chỉ là địch, tốt chứ. Nghe xong quy biệt lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy một hồi nghi hoặc, mình coi như đến lúc đó linh hồn thức tỉnh, thực lực cũng tối đa đạt tới võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, nhưng là muốn cùng toàn bộ Viễn Cổ di chỉ so sánh với, quả thực tựu là voi cùng con kiến so sánh với. Nếu như trước kia Diệp Thiên không biết Viễn Cổ di chỉ là cái địa phương nào, như vậy hắn hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng, không nói trước giết chó không gian, tiểu nói Viễn Cổ di chỉ tầng thứ hai chúng thánh chi mộ. Bên trong không chỉ có có mấy vạn cái nhất tinh võ thánh mộ địa, hơn nữa trong đó càng là có thêm nguyên khỏe mạnh võ thánh cường giả, như vậy siêu cấp thực lực, hắn làm sao có thể đủ ngăn cản. Ba vị tiền bối Các ngươi cũng quá để cao vạn bối rồi, cho dù vạn bối muốn cùng Viễn Cổ gì chỉ là địch, chỉ sợ cũng không có thực lực kia." Diệp Thiên không có chút nào giấu diếm, nói thẳng ra ý nghĩ trong lòng. Nghe được hắn lời mà nói, ba người trên mặt đều chạy ra vẻ tươi cười, Quy Biển nói ra, "Không muốn tự coi nhẹ mình rồi, ngươi nhận thức là một cái tu vi chỉ là đạt tới võ hoàng cảnh giới người, có thể đánh chết một gã nhị tinh võ thay ngây ư? Nếu như ngươi là người bình thường, cái kia toàn bộ người trong thiên hạ chẳng phải là đã thành phế vật rồi." Quy Hải huynh nói rất đúng, hơn nữa ngươi thế lực sau lưng cũng tuyệt đối không thể xem nhẹ. Trong ba người, truyền phục màu đỏ buồn lười nói ra, Bất quá Diệp Thiên nghe được buôn lôi trong miệng nói chính mình thế lực sau lưng, thật sự lại để cho hắn cảm thấy nghi hoặc không thôi, hắn thế lực sau lưng có lẽ tựu là Lôi Vân Thành, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, Lôi Vân Thành không chỉ nói tại Viễn Cổ Gi chỉ loại này tự vô phách, biết mà, trước mặt, coi như là ở thế tục tầm đó đều là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại mà thôi. Ba vị tiền bối nói thế, nhưng mà Lôi Vân Thành? Lôi Vân Thành? Địa phương nào? Nghe được Lôi Vân Thành ba chữ, ba người trên mặt đều toát ra một tia nghi hoặc, theo ba người biểu lộ đến xem, Diệp Thiên đã minh bạch Ba trong dân cư Trú nói chính mình thế lực sau lưng tuyệt đối không phải cái gì lôi vân thành. Đã không phải lôi vân thành, muột như vậy bố cũng không biết ba vị tiền bối trong miệng theo như lời, văn bố thế lực sau lưng là cái gì. Diệp Thiên, ngươi phải chăng nghe nói qua, trên đại lục có hai đại về tu luyện kiếm quyết thánh địa. Nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá Diệp Thiên có thể rất rõ ràng biết rõ, nếu như trên đại lục thật sự có tu luyện kiếm quyết lượng đại thánh địa, như vậy kiếm thần sơn tất nhiên sẽ là một cái trong số đó. Ân, ta hiện tại nói cho ngươi biết, trên đại lục có hai đại tu luyện kiếm quyết thánh địa, một cái là kiếm thần sơn, một cái là kiếm thần hải, mà nếu như chúng ta đoán không sai, Ngươi tựu là theo Kiếm Thần Hải đi ra người? Cái gì? Ba vị ý của tiền bối là nói, ta là từ Kiếm Thần Hải đi ra hay sao? Nghe xong ba người lời mà nói, Diệp Thiên thần sắc ngưng tụ, trong nội tâm giống như lật lên ngập trời sóng cồn, dù sao đối với thân thế của hắn, hắn chỉ biết mình là Diệp gia tự tôn, mà đối với cái gì Kiếm Thần Hải, chỉ sợ chỉ có ngàn năm trước chiến thiên mới sẽ biết. Chương 389, chúng thần chi mộ. Chương 389, chúng thần chi mộ khẽ gật đầu, Quy Biển nói ra, cái này cũng là suy đoán của chúng ta, dù sao ngươi bây giờ còn không có, có, có linh hồn thức tỉnh, bất quá Diệp Thiên Ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng chúng ta, mặc kệ ngày sau ngươi tu vi đặt tới cái dạng gì thực lực, cũng không thể cùng viễn cổ gi chỉ là địch. Nghe xong quy biển lời mà nói, Diệp Thiên túi đầu xuống lặng lặng suy nghĩ, mà ba người cũng không có nói cái gì nữa, chỉ là uống vào trên mặt bàn rượu ngon, liếc không nháy mắt xem lên trước mặt thiếu niên mặt cáo đen. Đối với ba người lời mà nói, Diệp Thiên tuy nhiên còn không biết trong đó có làm được cái gì ý, nhưng là trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, ba người đối với chính mình có lẽ không có gì ác ý, nếu không dùng hắn thực lực bây giờ, ba người tuyệt đối có thể đơn giản đưa hắn đánh chết. Hơn nữa ba người lại còn nói chính mình đến từ lưỡng đại thánh địa một trong cùng kiếm thần sơn nổi danh kiếm thần hải, tuy nhiên Diệp Tiên không biết kiếm thần hải rốt cuộc là cái địa phương nào, nhưng là cùng kiếm thần sơn nổi danh, chỉ sợ không phải một cái đơn giản địa phương. Hơn nữa năm đó Chiến thiên Thần Hoàng tựa hồ cùng Viễn Cổ Di chỉ tầm đó có một tia ân oán, hơn nữa nghe Đường liền ý tứ, Chiến thiên bị trấn áp tựa hồ cũng có Viễn Cổ Di chỉ sự tỉnh. Có lẽ chính là vì như thế, ba người sợ hai chính mình đến lúc đó linh hồn thức tỉnh, nhớ lại chuyện năm đó, cùng Viễn Cổ Di chỉ tiếp tục la địch, dù sao nhiều một người bạn, tổng so nhiều địch nhân yêu thắng. Nghĩ thông suốt những này, Diệp thiên cũng không có tại xuống dưới, vì vậy khẽ gật đầu, nói ra Ba vị tiền bối yêu cầu ta đáp ứng, bất quá Vạn Bối cũng có ba cái vấn đề không rõ, tính xin ba vị giải đáp. Có thể. Nghe được thiếu niên đã đáp ứng chính mình, ba người trên mặt đều toát ra vẻ tươi cười, Quy Biển không hề do dự đáp ứng, Diệp Tiên hỏi, vấn đề thứ nhất, truyền thuyết Viễn Cổ Gi chỉ tổng cộng có được tầng 3, tầng thứ nhất là giết chóc không gian, tầng thứ hai là chúng thánh chi mộ, về phần tầng thứ ba không mấy năm qua lại không có ai biết, cho nên Vạn Bối muốn biết, Viễn Cổ Gi chỉ tầng thứ 3 rốt cuộc là cái gì. Nghe được thiếu niên vấn đề, ba người sắc mặt rõ ràng cứng đờ, Quy Biển thanh có chút bất đắc dĩ di nói, Tiên, ngươi có thể hay không đổi lại vấn đề Viện cổ di chỉ tầng thứ 3000 vạn năm đến đều không người nào biết, cũng là bởi vì Viễn cổ di chỉ có nội quy định, không cho phép nói cho ngoại nhân, hiện tại ba vị tiền bối xin yên tâm, văn bố nhất định sẽ không đem chuyện này nói ra, nếu như vi phạm lời thề, định đem ngũ lôi lên đỉnh, chết không yên lành. Còn không có đợi quy biện đem nói cho hết lời, Diệp Thiên liền lập tức dưới tóc, phát hạ lời thề, điều này cũng làm cho còn muốn tiếp tục chối từ ba người toàn bộ đã không có thuyết pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng vào lúc này, trong ba người một mực không có mở miệng nói chuyện nói ra, đã như vậy Chúng ta đây sẽ nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính mình lời thể. Nói xong, Quy Biển mới mở miệng nói ra, viễn cổ di chỉ tổng cộng có được tầng 3, tầng thứ nhất giết chóc không gian, các ngươi đã xung qua, tầng thứ hai là được chúng thánh chi mộ, cũng chia là tầng 3. Cũng chia là tầng 3. Cái này ngược lại là sâu sắc vượt quá diệp thiên dự kiến, bởi vì vì bọn họ đi vào chúng thánh chi mộ về sau, phát hiện mấy vạn cái nhất tinh võ thánh mộ địa, hiện tại rõ ràng chỉ là tầng thứ nhất. Ba theo thứ tự là nhất tinh võ thánh mộ địa, ước chừng có hơn 7 vạn cái võ thánh mộ địa, nhị tinh võ thánh mộ địa, ước chừng có hơn 7000 cái võ thánh mộ địa, ba sao võ thánh cùng võ thánh đỉnh phong mộ địa, tổng cộng có được chừng 700. Cái gì? Cái này Diệp Thiên Triệt để chấn kinh rồi, hơn 7 vạn cái nhất tinh võ thánh mộ địa, hơn 7000 cái hai sao võ thánh mộ địa, mà ngay cả ba sao võ thánh cùng võ thánh đỉnh phong mộ địa đều có hơn 700 cái. Đây là một cái cái gì khái niệm? Hiện tại Diệp Thiên rốt cuộc biết, Viễn Cổ di chỉ thực lực đến cùng đạt đến cái dạng gì cảnh giới, nhưng là nhiều như vậy cũng đủ để quét ngang toàn bộ đại lục. Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng nghi hoặc, uy biện trên mặt cười cười, nói ra: "Ngươi không cần kinh ngạc, những này võ thánh cũng đã vất lạc, cho dù luân hồi trọng sinh cũng không có mấy người, đến cho bọn hắn võ thánh chi tâm, nhưng lại riêng phần mình giữ lại." Nghe đến đó, Diệp Thiên Tâm mới xem như bừng lòng một ít, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như là võ thánh cường giả, chết đi về sau muốn luân hồi trọng sinh đều là một phần vạn xác suất. "Đợi ngươi tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh, như vậy Viễn Cổ Di chỉ sẽ gặp cho ngươi một mặt lệnh bài, nếu như ngươi vất lạc về sau, Viễn Cổ Di chỉ sẽ tự động đem thân thể của ngươi cùng thánh tâm hút vào đến Viễn Cổ Di chỉ." Về phần linh hồn liền chuyển vào luân hồi, đợi đến lúc trọng sinh. Cho nên nói viễn cổ di chỉ những này võ thánh mộ địa, đều là không mấy năm qua tích góp từng tí một mà đến, kỳ thật cũng không tính rất nhiều, mà nếu như trong đó võ thánh luân hồi thành công, như vậy hắn thánh tâm sẽ gặp biến mất. Về phần ngươi hỏi viễn cổ di chỉ tầng thứ 3 là địa phương nào, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, tầng thứ 3 tên cứ gọi là chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ. Nghe được 4 chữ này. Diệp Thiên phản mà không có chút nào kinh ngạc, kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã đoán được, viên cổ di chỉ tầng thứ hai đều là chúng thánh chi mộ, như vậy tầng thứ ba tuyệt đối là rất cao một tầng chúng thần chi mộ, chỉ bất qua hắn muốn xác định thoáng một phát mà thôi. Vấn đề thứ hai, ba vị tiền bối phải chăng nghe nói qua hồn điện? Hồn điện? Chẳng lẽ lại ngươi cùng hồn điện tầm đó cũng có ân đoán? Diệp Thiên quả thực lại để cho ba người trên mặt cảm thấy một tia kinh ngạc, mà Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp trấn tại độc cô cầu bại sự tình một năm một mười nói ra. Đợi đến lúc hắn toàn bộ nói xong, ba người đều phần mình nhẹ gật đầu, uy biển nói ra, Hồ điện thế lực không phải chuyện đùa co như là ba đại thánh địa cũng không phải hắn đối thủ, bất quá dựa theo ngươi lời vừa mới nói, nếu người kia còn không có, có đạt tới vũ thần chi cảnh, linh hồn của hắn cho dù bị hồn điện đã được, cũng chỉ sẽ đặt tại cấp thấp nhất nhân cấp hồn trong điện. Tiên bối, không biết cái này hồn điện nhân cấp hồn điện là cái gì thế lực? Rất thấp, hồn điện tổng cộng chia làm 4 cấp bậc, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, nhân cấp điện chủ hẳn là võ thánh cấp bậc, địa cấp là vũ thần cấp bậc, về phần thiên cấp thì có thể là thần vương cấp bậc rồi, về phần cuối cùng cấp thì là thần tôn đến đó, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức lòng, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến qua Độc cô cầu bại phụ thân còn không có có đạt tới vũ thần cấp bậc, cho dù bị hồn điện bắt lấy, cũng chỉ là trấn áp tại nhân cấp hồn điện ở bên trong. Mà nhân cấp hồn điện điện chủ mới được là một gã võ thanh cấp bậc cứng, giả, đợi đến lúc linh hồn hắn thức tỉnh, tu vi triệt để khôi phục đến võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, Diệp Thiên lại đầy đủ tin tưởng theo nhân cấp hồn điện ở bên trong đạt được độc cô cầu bại phụ thân linh hồn. Diệp Thiên, tuy nhiên nhân cấp hồn điện thực lực không được tốt lắm. Nhưng là nếu như ngươi dám động nhân cấp hồn điện, như vậy kế tiếp sẽ có địa cấp hồn điện tìm làm phiền ngươi, đằng sau còn có thiên cấp hồn điện, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, cho dù sau lưng ngươi kiếm thần hải ra tay, đều chưa hẳn là hồn điện đối thủ, cho nên ngươi muốn hết thể cẩn thận. Chương 390, đại địa văng tung tóe. Chương 390, đại địa văng tung tóe đa tạ tiền bối, hiện tại cuối cùng một vấn đề, tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh liền có thể luyện hóa thánh tâm, tuy nhiên đã luyện hóa được thánh tâm có thể đạt tới võ cảnh, nhưng có phải hay không cả đời sẽ dừng bước tại này. Đối với Diệp thiên, vấn đề thứ 3, ba người trên mặt không có toát ra một tia đồng dạng. Quý Biển vừa cười vừa nói, "Đã ngươi đã biết rõ, vì cái gì còn muốn hỏi chúng ta? Ta đã biết, đã như vậy, ta muốn tiếp tục tham gia để tham khảo thi. Ngươi muốn khoảnh khắc cái kiếm thần sơn bán thánh a?" Khẽ gật đầu, Diệp Tiên không có chút nào giấu giếm, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tại Viễn Cổ Di chỉ nổi hết thảy, ba người nếu so với hắn càng thêm tính tưởng, cho nên giấu giếm căn bản không có dùng, còn không bằng phải mãi nói ra. "Diệp Tiên, ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, kiếm thần sơn vốn là cùng các ngươi kiếm thần hải không đúng đường, nhất là năm đó lời thề, lần này lại giết kiếm thần sơn thiếu chủ, chỉ sợ chờ ngươi ly khai Viễn Cổ Di chỉ." Kiếm Thần Sơn sẽ không bỏ qua người. sẽ không bỏ qua ta. Vậy thì để cho bọn họ tới a. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại trong tịch động, nhìn xem đã ly khai thiếu niên mặc áo đen, ba người trên mặt đều toát ra một tiếng ngưng trọng, cùng vừa rồi biểu lộ hoàn toàn bất động. Quy Hải huynh, ngươi nói người này thật là kiếm thần hại người sao? Cái này dù ai cũng không cách nào biết rõ, năm đó chúng ta đã làm sai một hồi, nếu như sớm biết như vậy Chiến Tiên Tựu là kiếm thần hại người, chỉ sợ cũng sẽ không xả ra tay, bất quá Kiếm Thần Sơn sẽ có động tác. Dung Kiếm Thần Sơn thực lực, là kiếm thần hại đối thủ. Đánh chết ta cũng không tin kiếm thần Hải thế nhưng mà có thể so với hồn điện tồn tại hôm nay tiểu tử này cùng hồn điện tựa hồ có ân đoán nếu như đến lúc đó kiếm thần Hải cùng hồn điện khai chiến chúng ta liền có thể bỏ ng người bắt ve chim sẻ nút đằng sau lúc này đây Diệp Thiên không có lại bị đuổi về đến trong thông đạo, mà là trực tiếp xuất hiện ở tử vong đệ nhất trong không gian bộ toàn bộ tử vong đệ nhất không gian tựa như một cái phóng tiểu vô số lần đại lục chỉ là bầu trời là màu đen mà thôi. Tuy nhiên tại đây không phải thiên địaính khí mà là tử vong tri khí bất quá ta có được lấy u minh thiên thiên thể chất ở chỗ này tu luyện cũng là một cái không tệ lựa chọn chỉ là không biết kiếm lôi cái ti lão già kia ở địa phương nào Diệp tiên trong nội tâm rất rõ ràng hắn cùng với kiếm thần Sơn kiếm lôi phân đã đến một tổ nói cách khác trong hai người chỉ có một người có thể còn sống nói cách khác không phải hắn chết chính là ta hướng đánh chết một gã bán thánh Cường giả cảm giác có lẽ sẽ rất tốt nhẹ nhàng nhắc tới một câu sau đó diệp Ti rất nhanh hướng phía phía trước vào tới muốn thông qua đệ Tam khảo thì nhất định phải đạt đến tử vong đệ nhất không gian cuối cùng, cùngỷ mới biết được cái không gian này đến cùng lớn đến bao nhiêu thế nhưng mà diệp trời còn chưa có đi bao lâu liền đụng phải một chỉ bắt cấp thúếanh ưng Tuy nhiênanha thực lực không được tốt lắm nhưng là tốc độ lại dị thường đáng sợ bất quá Thánhỏa ương gặp gỡệt co như là xui xẻo, bởi vì có ngũ hành phiêu miêu bộ, Diệp Thiên tốc độ không chỉ nói tại vũ đế bên trong, coi như là Võ Tôn cũng mơ tưởng còn hơn hắn. Kỳ thật Diệp Thiên tu vi từ khi đạt tới vũ đế chi cảnh về sau, liền từ chiến thiên thần lục bên trong một lần nữa đã học được một môn quan tại tốc độ tuyệt học, gọi là ảo ảnh vô hình, bất quá Diệp Thiên nhưng vẫn không có tu luyện. Diệp Thiên cũng không có vội vã chạy đi, mà là cùng cái này chỉ bắt cấp thú đế Thanh Hỏa ưng so về tốc độ, bất quá cuối cùng Diệp Thiên không thể không bội phục than Hỏa tốc độ cực nhanh, thậm chí còn so với hắn nhanh lên như vậy vài phần. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa Thanh Hỏa ưng, Diệp nội tâm cực kỳ phiền muộn. Bình thường hắn đối với tốc độ của mình rất có lòng tin, nhưng lại bị một chỉ bắt cấp linh thú chỗ thắng. Hừ, lần tới nhìn thấy ngươi, ta nhất định nổ lông của ngươi. Giống? Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng run rẩy thoáng một phát, Diệp Thiên trong nội tâm cả kinh, trên mặt toát ra một tiêu kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ, chỉ sợ có cường đại linh thú xuất hiện. Trái phía trước ngoài trăm rặng. Vừa dứt lời, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, chỉ là nháy mắt thời gian, Diệp Thiên xuất hiện ở trái phía trước ngoài trăm rặng một chỗ trên đại thụ. Cấp 11 đỉnh phong hoàng đại địa hùng. Chứng kiến xa xa một đầu trường cao hơn 3 mét, toàn thân lông màu đen lâm lâm hắc hùng, Diệp Thiên trong nội tâm hơi kinh hãi, Đại Địa Băng Hùng, cấp 11 thú hoàng đỉnh phong cảnh giới, lực phòng ngự có thể so với cự long nhất tộc, đây là Diệp Thiên biết rõ về Đại Địa Băng Hùng hết thảy. Nhưng khi Diệp Thiên chứng kiến Đại Địa Băng Hùng người đối diện lúc, Diệp Thiên đột nhiên nở nụ cười, nghĩ thầm thật sự là oan gia ngõ hẹp, cư nhiên như thế cực nhanh liền gặp được cửu nhân của hắn, thì ra là cùng hắn đồng nhất tổ kiếm sơn bán thánh cường Kiếm Lôi. Suốt 1000 năm không có nhìn thấy qua nhân loại, thật sự là quá tốt, đáng chết nhân loại, ta muốn sống ngươi. Đại địa băng hùng thổ cường thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa, còn đối với mặt kiếm lôi nhưng lại vẻ mặt nghiêm trọng, bất kể thế nào nói, mặc dù lớn mà băng hùng tu vi chỉ là đạt đến cấp 11 đỉnh phong thú hoàng chi cảnh, cùng hắn tầm đó còn có chiến lệ, nhưng là đại địa băng hùng thực lực lại không thể xem nhẹ. Ngươi để cho ta đi qua, ta có thể đáp ứng ngươi một việc. Ha ha ha, nhân loại ti bỉ, tuy nhiên ngươi là một gã bán thánh cường giả, nhưng là tại ta phỉ lạm từ trước mặt, ngươi phải chết. Hừ, thật sự là rống rạc, một chỉ nhoi nhỏ thú hàng, rõ ràng cũng dám ở trước mặt ta làm càn, nếu ta không có quan trọng hơn sự tình, chỉ bằng ngươi. Sau khi nói xong, Kiếm Lôi căn bản không có lại đi lý trước mặt linh thú, thân hình một chuyến, bay thẳng đến phía trước kích bắn đi, tử vong đệ nhất không gian rộng lớn vô cùng, muốn tìm được Diệp Thiên quả thực tiểu là khó càng thêm khó. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên rất có thể là từ Kiếm Thần Hải đi ra, Kiếm Lôi thì có cổ dự cảm bất hảo, dù sao Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Thần Hải so sánh với, ở giữa chênh lệch căn bản khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Diệp Thiên còn đánh chết thiếu chủ, tuy nhiên vừa rồi Kiếm Thần Sơn sơn chủ không có trách tội chính mình, thế nhưng mà Kiếm Lôi trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình không Thiên, như vậy đợi đến lúc hắn trở lại Kiếm Thần Sơn thời điểm, cho dù bất tử chỉ sợ cũng phải ra. Thế nhưng mà hắn muốn đi, có người lại không nghĩ lại để cho hắn đi, hơn nữa hay vẫn là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong cảnh giới thú hoàng, đại địa bang hùng ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái hắc dung dung bản chân gấu bay thẳng đến lao giả đập đi. Sắc mặt lập tức đại biến, kiếm lôi đối với cái này hắc hùng hay vẫn là rất kiêng kỵ, cho nên căn bản sẽ không tới đối kháng, thân hình lần nữa một chuyến, kiếm lôi né tránh đại địa bang hùng công kích, tốc độ lần nữa nhanh hơn. Tại địa bàn của ta lại muốn đi, cho người biết một chút về ta vừa mới lĩnh ngộ tuyệt chiêu đại địa văng Sau khi nói xong, đại địa bang hùng cả thân thể đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, Trong nháy mắt biến thành một chỉ trường hơn 10 thức cao siêu cấp hắc hùng, trên người bộ phát ra một cổ kinh người năng lượng, hướng phía bốn phía điên cùng dũng mãnh lao tới. Chương 2, chương 3, 5 điểm đưa đến, có tở cở phiếu vẽ các huynh đệ tỉ muội, tính xin đem trong tay các ngươi tở cở phiếu vẽ quang cho tiểu đố. Hắc hắc. Chương 391, vừa chết một tổn thương. Chương 391, vừa chết một tổn thương cảm thụ được đại địa băng hùng trên người phát tán ra khủng bố khí thức, mà ngay cả trốn ở phía xa diệp tiên đều cảm thấy một tia khiếp sợ, càng thêm không chỉ nói đang chuẩn bị ly khai kiêm lôi. Phào, ngâm, Sacha. Cái này Hắc Hùng mặc dù chỉ là đạt đến cấp 11 đỉnh phong chi cảnh, nhưng là thực lực lại có thể so sánh bán thánh cực giả, thậm chí có thể so với nắm giữ 4 phần thế giới chi lực bán thánh cực giả. Vừa nghĩ tới Đại Địa Băng Hùng thực lực khủng bố, Kiếm Lôi thì có cảm thật sâu bất đắc di cảm giác, linh thú vốn là luận võ người có một loại cảm giác về sự ưu việt, ngang cấp ở dưới võ giả cùng linh thú, đều là linh thú thực lực tương đối mạnh đại nhất xuống. Mà Đại Địa Băng Hùng thực lực lại cùng hắn bằng nhau, như vậy dựa theo loại tình huống này đi, cuối cùng thua nhất định sẽ là hắn, cùng hắn như vậy, còn không bằng trước giải quyết cái này đầu Hắc Hùng tại chạy đi. Nghĩ kỹ những ngày Kiếm lôi ngược lại không đổi mà đã đi ra, cảm thụ được đại địa băng hùng trên người phát tán ra khủng bố khí thức, kiếm lôi trong tay xuất hiện một thanh bảy thức trường kiếm. "Súc sinh, hôm nay không giết ngươi, ta thể không bỏ qua." Sau khi nói xong, một cổ càng thêm mờ mịt khí tức lập tức tán phát ra, đúng là bán thánh cường giả chiêu bài lực lượng thế giới chí lực, mà linh thú trừ phi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh giới, nếu không gặp được thế giới chí lực ý nguyên không có biện pháp. "Đáng chết, lại là thế giới chí lực, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi cả nhân loại này." Sau khi nói xong, đại địa băng hùng khí tức trên thân lần nữa điên cuồng bộc phát lấy, mà kiếm lôi cũng không có trở ở thêm nữa, vận sức chờ phát động về sau, một kiếm liền hướng phía đại địa băng hùng chém tới. Một giới thân kiếm, đại địa băng hùng thân thể lập tức bị chém thành hai đoạn, mà kiếm lôi cũng bị đại địa băng hùng trố phóng xuất ra đại địa vàng tung tóe gây thương tích, một người một thú kết quả cuối cùng lại là vừa chết một tổn thương. Hừ, một chỉ nho nhỏ bọn hùng, rõ ràng cũng dám khiêu chiến uy tín của ta, quả thực là chết. Hung hăng mắt đó không đại địa băng trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, một chỉ cấp 11 đỉnh hoàng. Rõ ràng có thể cho hắn bị thương, xác thực có chút khó tin. Bởi vì vì tất cả trong lòng người đều rất rõ ràng, mỗi một cấp bậc ở giữa chênh lệch là cực lớn, ví giống như Vũ Đế Định Phong cùng nhất tinh võ tôn tầm đó, một cái sử dụng chính là vũ nguyên chi lực, cái khác thì là sử dụng võ mang chi lực. Tuy nhiên vũ nguyên chi lực cùng võ mang chi lực chỉ là một chiếu chi chênh lệch, nhưng là trong đó chênh lệnh nhưng lại vô cùng cực lớn, bởi vì muốn lại để cho trong cơ thể vũ nguyên chi lực chuyển biến làm võ mang chi lực, đầu tiên muốn vượt qua thuộc về mình lục trọng kiếp. Võ giả tu luyện tổng cấp hội kinh nghiệm 4 lần lôi kiếp, lần thứ nhất là được tu vi đạt tới tiên tiên cảnh thì ra là võ linh chi cảnh thời điểm, độ đệ nhất trọng lôi kiếp, lần thứ hai lôi kiếp là được tu vi đạt tới võ sư chi cảnh độ tam trọng lôi kiếp. Lần thứ ba lôi kiếp thì là tu vi đạt tới võ tôn chi cảnh độ lục trọng lôi kiếp, về phần về sau một lần lôi kiếp, tự là tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, độ cửu trọng lôi kiếp. Mà theo võ tổ đạt tới võ hoàng chi cảnh thì là muốn vượt qua lòng của mình cước, cô động ra võ tâm, do đó xử, khiến cho trong cơ thể võ tâm bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, đạt tới bán thánh chi cảnh, bán thánh cường giả trong cơ thể không phải là võ tâm, cũng không phải thánh tâm, thì là kiêm tại võ tâm cùng thánh tâm nửa trạng thái đó. Lao giả kia Chẳng lẽ ngươi tiểu muốn như vậy đi sao? Nghe được đống nhiên xuất hiện thanh âm, kiếm lôi trong nội tâm lập tức đại biến, bởi vì hắn đã nghe ra người nói chuyện là ai, đúng là cùng hắn một tổ tiến vào tử vong đệ nhất không gian giật tiên, cũng là đánh chết thiếu chủ Cửu Nhân. Nếu như chỉ trước khi chính mình, một cái nho nhỏ vũ đế tuyệt đối có thể lập tức đánh chết, có thể là vừa vặn hắn cùng với đại địa bang hùng một trận chiến, tuy nhiên cuối cùng thành công đánh chết đại địa bang hùng, có thể là mình cũng nhận được thương rất nặng thế. Chuyện của tôi nét hơn nữa kiếm lôi trong nội tâm rất rõ ràng, kỳ thật Diệp Tiên đã sớm đã đến chỉ có điều một mực nút trong bóng tối nhìn mình cùng đại địa băng hùng một trận chiến, đợi đến lúc hắn bị thương mới đi ra. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên đã đi tới kiếm lôi trước mặt, xem lên trước mặt đã bị trọng thương lão giả, Diệp Thiên cũng không có lập tức ra tay, mà là hỏi, "Ta rất bội phục ngươi." Diệp Thiên một câu trực tiếp thanh kiếm lôi nói hồ đồ rồi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, từ khi thiếu niên đánh chết thiếu chủ về sau, mình cùng trước mặt thiếu niên này đã trở thành không chết không nứt cục diện. Nhưng là bây giờ lại vô duyên vô cớ đã đến một câu như vậy, cái này như thế nào không cho hắn kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi, kiếm lôi cũng không nói lời nào, chỉ là xem lên trước mặt thiếu niên mà đen. Ta muốn hỏi một ngươi sự kiện, hi vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Nhìn thật sâu liếc trước mặt thiếu niên, tựa hồ đã qua thật lâu, kiếm lôi mới khẽ gật đầu, nhưng là vẫn không có mở miệng nói chuyện, mà Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ. Ta muốn biết Kiếm Thần Hải là địa phương nào? Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Thần Hải đến cùng là quan hệ như thế nào? Ân, ngươi không phải Kiếm Thần Hải người. Diệp Thiên lập tức lại để cho kiếm lôi cảm thấy một tia kinh ngạc, đem làm Diệp Thiên sử xuất vạn kiếm quy nhất thời điểm, thì ra là kinh thiên một kiếm, hắn đã sớm nhận định Diệp Thiên nhất định là Kiếm Thần Hải người. Bởi vì Kiếm Thần Sơn mỗi người trong nội tâm cũng biết, vạn kiếm duy nhất là Kiếm Thần Hải Độc Môn Tuy Học, ngoại trừ Kiếm Thần Hải người, coi như là kiếm mà lưỡng đại thánh địa một trong Kiếm Thần Sơn đồng dạng không biết. Ta cũng không biết, bởi vì năm đó ta bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp, linh hồn bất đắc dĩ bước vào luân hồi, trải qua muôn đời luân hồi, ở kiếp này rốt cục giải khai phong ấn, bất quá ta còn không có, có có linh hồn thức tỉnh, không cách nào biết rõ sự tình trước kia, cũng không biết mình đến cùng phải hay không kiếm thần hải người, cho nên kính xin cáo tri. Bát Đại liên thủ Linh hồn bước vào luân hồi, trải qua muôn đời. xong Diệp Thiên lời mà nói, Cho dù Tu Vi đạt tới bán thánh chi cảnh kiếm lôi, trên mặt cũng toát ra một tia kinh ngạc, theo miệng hỏi, lúc ấy ngươi Tu Vi đã đạt đến võ thánh chi cảnh. Tại kiếm lôi xem ra, có thể được bắt đại võ thánh liên thủ trấn áp, như vậy Diệp tiền Tu Vi ít nhất cũng có thể đạt đến 3 sao võ thánh cấp bậc, thậm chí là võ thánh đỉnh phong chi cảnh. Nếu như trước mặt thiếu niên thật là một gã võ thánh cường giả, như vậy nếu như đến lúc đó linh hồn hắn thức tỉnh, chẳng phải là có thể khôi phục đến võ thánh chi cảnh, như vậy chính mình căn bản không có khả năng đánh chết thiếu niên. Ta cũng không biết mình năm đó đạt đến cái gì cảnh giới, bất quá tất cả mọi người nói, ngàn năm trước khi ta đây Tu vi tụi hồ đạt đến võ hoàng định phong chi cảnh. Người nói cái gì? Người năm đó tu vi chỉ là đạt đến võ hoàng định phong chi cảnh, lại để cho bác đại võ thánh liên thủ mới có thể đem người trấn áp. Tại thời khắc này, Kiếm Lôi Triệt để chấn kinh rồi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng võ hoàng cùng võ thánh ở giữa trên lệnh. một cái là cô động võ tâm, một cái là cô động thánh tâm, mà võ thánh nhưng lại có thể nắm giữ thế giới chi lực siêu cấp cường giả. Ở thế giới chi lực trước mặt, hết thể đều là hư vô, nhưng là trước mắt tiểu niên, rõ ràng dùng võ hoàng chi cảnh dốc sức chiến đấu bát đại đây là cái gì thực lực? Kiếm Lôi quả thực không thể tin được. Nếu như Thiếu niên tu vi cũng đạt tới võ thánh cảnh giới, thực lực lại sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng? Chương 392, năm đại thần hoàng. Chương 392, năm đại thần hoàng cố nén trong lòng rung động, kiếm lôi trong nội tâm rất rõ ràng, trước mặt Thiếu niên căn bản không có lựa gạt hắn, thế nhưng mà vừa nghĩ tới một gã võ hoàng cần bắt đại võ thánh liên thủ trấn áp, tự lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy một tia luôn luôn tín. Truyền thuyết kiếm thần hải là cùng hồn điện nổi danh tôn tại, thực lực cường đại hơn nữa thần bí, coi như là hồn điện, kể cả ba đại thánh địa ở bên trong cũng không dám đơn giản trêu chọc. Nghe lên trước mặt lão giả lời mà nói, Diệp Thiên cũng không nói lời nào chỉ là đứng tại nguyên chỗ lặng lặng nghe, bởi vì trong lòng của hắn có một cái cảm giác, tựa hồ những thế lực này cũng không phải hắn trong tương tượng đơn giản như vậy. Mà đại lục ở bên trên trước kia căn bản không có kiếm thần sơn, chỉ có kiếm thần hải, chẳng qua là khi sơ kiếm thần hải khai sáng dạ, một gã tu vi đạt tới thần hoàng chi cảnh tiền bối đệ tử, cuối cùng đã đi ra kiếm thần hải, chính mình sáng lập kiếm thần sơn. Thần hoàng chi cảnh. Nghe được kiếm lôi lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức kinh hãi, bởi vì hắn căn bản không có nghe nói qua võ giả bên trong, còn có một thần hoàng chi cảnh, trước kia hắn chỉ biết là vũ thần cảnh giới là võ giả cao nhất mục tiêu. Theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, Diệp Thiên hiện tại rốt cuộc biết rồi, kỳ thật tại vũ thần phía trên, còn có hai đại cảnh giới, theo thứ tự là thần vương cùng với thần vương phía trên thần tôn. Về phần cái này thần hoàng chi cảnh, Diệp Thiên trong nội tâm quả thực có thể khẳng định, tuyệt đối so với thần tôn càng tăng kinh khủng, bởi vì kiếm thần hải khai sang giả, thực lực há lại sẽ không được. Người không muốn kinh ngạc, vũ thần phía trên còn có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là thần vương, thần tôn, thần hoàng, mà thần hoàng tựu là chân chính đứng ở đại lục này đỉnh phong nhất Truy hồ sớm đã đoán ra trước mặt thiếu niên sẽ có vẻ mặt như thế, Kiếm Lôi không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì người bình thường không có khả năng biết rõ Vũ Thần Chi cảnh bên trên kỳ thật còn có chi cao vô thượng tam đại cái giới. Diệp Thiên vẫn không có nói chuyện, mà Kiếm Lôi tiếp tục nói, đại lục này phía trên, ta tổng cộng nghe nói qua năm đại thần hoàng, theo thứ tự là ba đại thánh địa, hồn điện cùng với kiếm thần hải khai san giả. Đối với tin tức này, Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, dù sao hiện trên đại lục, thực lực trên cơ bản muốn thua cái này năm cái địa phương cường đại nhất, về phần kiếm sơn cùng địa ngục chi giới, chỉ sợ còn không bằng năm thế lực lớn tương Năm đó khai sang kiếm thần hải tổ tiên cuối cùng không biết đi nơi nào, mà hắn hai đại đệ tử, nhưng mà làm kiếm thần hải tông chủ vị trí sâu sắc ra tay, cuối cùng trong đó một gã đệ tử, thì ra là kiếm thần hải khai sáng dạ dưới sự giận dữ đã đi ra kiếm thần hải. Hiện tại Diệp Tiên trên cơ bản đã biết rõ kiếm thần sơn cùng kiếm thần hải quan hệ trong đó rồi, nghiêm khắc mà nói, kiếm thần sơn kỳ thật có thể tính toán làm là kiếm thần hải một cái chi nhánh. Bất quá khi lúc kiếm thần hải tổ tiên ly khai kiếm thần hải thời điểm đã từng rối tóc, phát hạ lời thề tuyệt đối không sử dụng kiếm thần hải là bất luận cái cái gì tuyệt học, càng thêm sẽ không dạy cho đệ tử của hắn, mà ngươi chỗ sử xuất vạng kiếm quý nhất, tựu là kiếm thần hải một môn vô thượng tuyệt học, ngoại trừ kiếm thần hải người, toàn bộ đại lục không người hội, thậm chí kể cả kiếm thần sơn người. Hiện tại Diệp Thiên rốt cục minh bạch, vì cái gì vừa mới ba người còn có kiếm lôi đều cho là mình là kiếm thần hải người rồi, nguyên lai là bởi vì chính mình kiếm càn khôn bí quyết đệ tam cái cảnh giới vạn kiếm quý nhất. nói cho ta biết những này, bất quá ta và ngươi ở giữa đã không thể hóa giải, hơn nữa muốn thông qua đệ tam thì người ta phải vẫn lạc một người, cho nên Diệp dù không có nói chuyện Ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, tuy nhiên ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy, nhưng là A2 chúng ta phải chết một cái, mới có thể thông qua đệ tam khảo thi. Kiếm Lôi cũng Minh Bạch mình cùng trước mặt thiếu niên mặc áo đen ở giữa ân oán không có khả năng hóa giải, cho dù thiếu niên không phải kiếm thần hại đi ra, nhưng lại thiếu đi thiếu chủ, từ đó về sau, kiếm thần sơn sẽ vô cùng vô tận đuổi giết thiếu niên. Kiếm Lôi tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Tiên đã biến mất tại nguyên chỗ, toàn bộ không gian truyền đến một nói, chúng ta tại tử vong không gian cuối cùng cách nhìn, đến lúc đó nếu như ngươi còn sống, như vậy chúng ta liền một trận chiến. Nhìn xem đã ly khai thiếu niên mặc áo đen, Kiếm Lôi trên mặt toát ra một tia khát thường, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, kẻ này ngày sau tất nhiên thành châu đấu, hy vọng lần này Kiếm Thần Hải không muốn bởi vì người này mà mang đến thai họa ngập đầu. Diệp Thiên đột nhiên ly khai, Kiếm Lôi trong nội tâm rất là tin tưởng, vừa mới hắn cùng với đại địa bang hùng đại chiến một hồi, bản thân đã bị thụ thương rất nặng thế, nếu như vừa mới thiếu niên ra tay, phần trăm phân có thể đưa hắn đánh chết. Bất quá đối với Diệp Thiên không giết chính mình, Kiếm Lôi trong nội tâm vẫn có lấy một tia cảm kích, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, đến cuối cùng hai người bọn họ bên trong chỉ có thể đi ra ngoài một cái. Nhưng là Diệp Thiên lại buông tha cho tốt như vậy một cái cơ hội. Kiếm Lôi cơ bản có thể khẳng định, nếu như đến lúc đó thương thế của mình khôi phục, bằng vào Diệp Thiên thực lực, ở trước mặt hắn tuyệt đối là con sâu cái kiến giống như tồn tại, dù sao vũ đế cùng bán thánh tầm đó chênh lệch thật sự quá lớn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Kiếm Lôi giờ khắc này phát hiện, chính mình rõ ràng càng ngày càng thấy không rõ Diệp Thiên rồi, sau đó Kiếm Lôi ngồi dưới đất rất nhanh tu luyện, bởi vì tại nơi này tử vong trong không gian, không chỉ có là hai người bọn họ, mà lại có cường đại linh thú. Ngoài trong dặm, Diệp Thiên đứng đấy một chỗ đỉnh trên đỉnh, ngắm nhìn xa xa vô tận lỗ đen, đối với vừa rồi phóng kiếm Lôi một con ngựa Hắn không có chút nào hối hận, tuy nhiên đó là một gã bán thánh cường giả. Còn có ba ngày, của ta Lục Trọng Lôi kiếp sắp đã đến, Võ Tôn, không nghĩ tới 4 tháng thời gian, ta đã đạt đến Võ Tôn chi cảnh, viên cổ di chỉ quả nhiên bất động. Kỳ thật Diệp Thiên không đánh chết kiếm lôi còn có một nguyên nhân, cái kia chính là tại nơi này tử vong trong không gian, nương tựa theo chính mình tiên tiên u minh thể chất, chiến tiên thần kiếm, đã lập tức muốn đạt tới Võ Tôn thực lực, phải chăng có thể chiến thắng một gã bán thánh cường giả. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho dù hắn có gặp may mắn phiêu chiến, nhưng là mình cùng kiếm lôi ở giữa trên lệch vẫn là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Trừ phi hắn có thể đạt tới võ tổ chi cảnh, nhưng là Diệp Thiên muốn phải thử một chút, bởi vì Ly Khai Viễn cổ ghi chỉ về sau, hắn lập tức muốn đi ngũ hành môn, tuy nhiên đến lúc đó ngũ hành môn cường giả không nhất định đi ra, nhưng là bán thánh phía dưới cường giả nhất định sẽ hiện thân. Diệp Thiên trong nội tâm rất có lòng tin, nếu như 3 ngày sau đó vượt qua Lục Trọng Lôi Kiếp, tu vi đạt tới nhất tình võ tôn chi cảnh, đến lúc đó coi như là gặp được nhất tinh võ tổ, hắn cũng có sức đánh một trận. Trước tìm một chỗ hảo hảo tĩnh sửa một cái, Lục Lôi Kiếp, thật sự là chờ mong. Sau khi nói xong, Diệp Thiên ngũ hành phiêu bộ lần nữa thai, trong nháy mắt biến mất trên đỉnh núi. Mà vào lúc đó, một đầu lớn lên nước sơn đen mã hồ quái thú bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh núi. Lại là nhân loại, suốt 1000 năm rồi, không nghĩ tới lại xuất hiện nhân loại. Hắc hắc, tranh thủ thời gian bẩm báo đại vương, nói không chừng đến lúc đó còn có một phần của ta. Sau khi nói xong, quái thú rất nhanh biến mất tại đỉnh núi, chỉ còn lại có từng đợt hắt rõ thôi qua. Hôm nay tiểu đấu có việc, cho nên chỉ có thể hai trường, Đây là chương 1, chương 2. Buổi chiều đưa đến, Diệp Tiên nói cho mọi người, chạy nhanh tiến đưa phiếu vé. Chương 393, cửu chuyển ngôi sao. Chương 393, cửu chuyển ngôi sao 3 ngày đảo mắt rồi biết Diệp Thiên trong vòng 3 ngày không có ly khai qua sơn động một bước, bất kể như thế nào, cho dù hắn tại có tin tưởng, dù sao đây là Lục Trọng Lôi Kiếp, vi lực cường đại vô cùng. Hai mắt đột nhiên mở ra, luồng đạo tinh quang lập tức bắn ra, Diệp Thiên trên mặt không có chút nào biểu lộ, giống như là một vị tính toán trăm ngàn năm lao tăng, là như vậy gợn sóng như nước. Vượt qua Lục Trọng Lôi Kiếp, đạt tới nhất Tinh Võ Tôn, không chỉ có trong cơ thể bảy đi tuyệt mạnh hội hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó mà ngay cả Chiến Thiên Thần Lục tầng nhất phần sau bộ phận cũng có thể mở ra. Diệp Thiên có tự tin, chính mình Lục Lôi Kiếp không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn bản thân tiểu có được lấy Tiên Thiên Lôi Điện thân thể nhưng lại có trận pháp tướng trợ. Đúng vậy, Diệp Thiên từ lúc 3 ngày trước liền nghĩ đến trận pháp, nương tựa theo trận pháp khí lực, hơn nữa chiến thiên thần kiếm, còn có trong cơ thể tiên thiên lôi điện thân thể, lục trọng lôi kiếp có lẽ vấn đề không lớn. Đi trước bố trí trận pháp, tựa hồ chiến thiên thần lục bên trong có một cái kiểu chuyển ngôi sao trận rất lợi hại, vì cái này à. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên rất nhanh ly khai sân động, đi vào một chỗ trống trải bình nguyên phía trên, nhìn nhìn trên 9 tầng trời vạn dặm mây đen, nhìn nhìn lại chính mình, một cổ cường đại tự tin mê mang mà ra. Sau đó Diệp Thiên lấy ra chín khối tự tinh thạch Đây là lúc trước Tử Lôi độc giác thú vũ nị giởn cho hắn trong giới chỉ phát ra hiện, lúc ấy xem xét, cũng quả thực dọa Diệp Thiên nhẹ dựng. Bởi vì Diệp Thiên phát hiện, ngàn năm qua Tử Lôi độc giác thú vũ nị giởn chỗ tích góp từng tí một ở dưới tài phú, tuyệt đối là một cái thiên văn số tự, nhất là thiên tài dị bảo, rất nhiều đều là độc nhất vô nhị. Mà cái này chính khối tử tinh thạch, tuy nhiên không thể nói là thiên địa kỳ chân, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đối với bố trí cự chuyển ngôi sao trận mà nói, không có so tự tinh thạch thích hợp hơn được rồi. Dựa theo Chiến Thiên Thần Lục bên trong tự thuật, Cửu chuyển ngôi sao trận cùng bắt đầu Thất Tinh trận không kém bao nhiêu, nhưng lại uy lực lại muốn càng tốt hơn. Cửu chuyển ngôi sao trận này, đây trên 9 tầng trời 9 khóa ngôi sao là trận nhãn, phụ trợ mặt khác ngôi sao bố trí xuống một tòa đại trận. Mà cái này 9 khóa ngôi sao theo thứ tự là Thiên Lang Tinh, Đại Giác Ngọc Tinh, Phù Ảnh Sao, Kỳ Liên Tinh, Dao Quan Tinh, Chín Lưu Tinh, Lang Vân Tinh, chín khóa ngôi sao phân biệt dùng chín cái phương vị là trận nhãn. Bố trí xuống 9 khóa tự tinh thạch, dựa theo chín hào phóng vị tạo thành cửu tinh liên hoàn, đối ứng lấy trên 9 tầng trời chín đại vị trí của ngôi sao. Ở giữa thiên địa tựa hồ tạo thành một tầng vô hình cái lòng khí. Cửu tinh ly chuyển, ngôi sao thiên địa khai. Theo diệp thiên thoại âm rơi xuống, bay ở chín hào phóng vị chín quạ tử tinh thạch đột nhiên bộc phát ra chín đạo chói mắt hào quang, theo thứ tự là xích tranh hoàng lục thanh lam tử, đỏ thâm gia cam vàng xanh lá xanh thẫm xanh da trời tím, hắc bạch chín chủng, chồng, nhan sắc. Sau đó chín đạo quang mang bay thẳng Cửu Tiễn, cùng trên chín tầng trời chín cái ngôi sao luyện thành một mảnh, đại ngôi sao bắt đầu rất nhanh tròn, thời thời gian không chuyển dời, ngôi sao tạo thành một đạo của sáng. Cửu truyền ngôi sao trận đã không tốt. Hiện tại tụ hồn nên bố trí bắt Đấu Thất Tinh trận rồi. Sau khi nói xong, Diệp Thiên lần nữa lấy ra 7 khối tự tinh hạch, phân biệt dựa theo thiên khu, Thiên Toản, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang Thất Tinh phương vị sẽ đặt. Bắc Đấu Thất Tinh trận cùng Cửu chuyển Ngôi Sao trận nhưng thật ra là một cái đạo lý, Cửu chuyển Ngôi Sao trận là dựa theo trên 9 tầng trời 9 đại ngôi sao mà thành, mà bắt Đấu Thất Tinh trận tắc thì là dựa theo trên 9 tầng trời bắt Đấu Thất Tinh phương vị mà thành. Trải qua 3 canh giờ bảy trận, Diệp Thiên rút cục hoàn toàn bày ra hai cái siêu cấp đại trận, một cái là Cửu Ngôi Sao trận, một cái là Bắc Đấu Thất Tinh trận, một một bên ngoài, lẫn nhau chiếu rồi đem làm hai đại siêu cấp đại trận bố trí xuống một khắc này, toàn bộ trong thiên điệu thiên điệu tử vong chi khí đột nhiên rất nhanh ngưng tụ, trên 9 tầng trời nháy mắt thời gian cũng đã tụ tập vạn giảm mây đen. Bất kể thế nào nói, tại đây đều là tử vong đệ nhất không gian, cho nên trên 9 tầng trời hình thành lôi vân cũng không phải màu tím đen, mà là hoàn toàn đen nhánh xác, trong đó càng là hiện đầy tử vong chi khí. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên 9 tầng trời vạn dặm mây đen, Diệp Thiên trên mặt cũng không có chút nào kinh hoàng, giống như cái này bị vô số võ giả sợ hãi lục lôi kiếp, trong mắt hắn căn bản không đáng giá được nhất tới. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, người khác lục trọng lôi kiếp tổng cộng có lục đạo lôi kiếp, một đạo so một đạo khủng bố, mà của ta lục trọng lôi kiếp nhưng lại toàn bộ hội tụ tại một trên đường, uy lực há lại chỉ có từng đó lớn hơn gấp đôi, chỉ sợ chừng gấp 10 lần nhiều, không chỉ nói bình thường lục trọng lôi kiếp, coi như là võ tổ độ cũ trọng lôi kiếp chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Diệp Thiên linh hồn không có thức tỉnh, lại là tiên thiên lôi điện thân thể, nhưng lại bày ra hai cái siêu cấp đại trận, cho nên lúc này đây lục trọng lôi kiếp, rõ ràng lục đạo hợp nhất, tạo thành một đạo uy lực cực lớn lôi kiếp. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, Chính mình nếu như có thể vượt qua lục trọng lôi kiếp, như vậy đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ càng cường đại hơn, tuyệt đối sẽ so mặt khác bình thường lục trọng lôi kiếp thực lực cường đại. Không có chút nào chần chờ, Diệp Thiên hóa thành một đạo lưu tinh lập tức tiến vào đến Cửu chuyển ngôi sao trong trận, sau đó hai đại trận pháp khởi động, tầng ngoài là bảy đạo quang mang bay thẳng trời cao, trong tầng là chín đạo quang mang bay thẳng vân tiêu. Cửu chuyển ngôi sao trận là người truyện, bắt đầu thất tinh trận là thuật chuyển, một thuận một lịch, khiến cho hai cái trận pháp xem tựa biến thành một cái cự đại cổ sáng vòng xoáy. Mì tâm lên, lập tức chiến thiên thần kiếm xuất hiện trong tay, Diệp Thiên nhìn thoáng qua trong tay chiến thiên thần kiếm Bây cầm càng thêm nhanh đi một tí, hơn nữa hắn biết rõ, hai đại linh thú đã nhận được võ tâm, cho tới bây giờ còn không có có thức tỉnh. Võ tâm cùng thánh tâm không giống với, luyện hóa võ tâm có lẽ đối với võ giả bản thân không có chút nào chỗ hỏng, hơn nữa có thể tăng lên tu vi, càng thêm có thể tăng lên linh hồn, nhưng là thánh tâm lại không giống mới. Nếu như luyện hóa thánh tâm, có lẽ có thể làm cho một gã võ giả tại trong vòng 10 năm đạt tới võ thánh chi cảnh, nhưng là tên võ giả này còn muốn tiếp tục tăng lên, đạt tới rất cao cảnh giới vũ thần chi cảnh lợi mà nói, lâu như vậy tuyệt đối không có khả năng, trừ phi là thiên điệu đảo ngược, nếu không cái này chính là một cái quy tắc không người nào có thể bài trừ. Cho nên khi năm chiến thiên tại đạt được hai quả thánh tâm dưới tình huống đều không có đem hắn luyện hóa, mà là đem hai quả thánh tâm toàn bộ bóp nát, cái này cũng khiến cho những người khác đối với chiến thiên có một tia hiệu lầm. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như luyện hóa thánh lòng có nhiều như vậy chỗ tốt, như vậy Viễn Cổ Di chỉ bên trong có nhiều như thế thánh tâm, chẳng phải là có nhiều hết mức cường giả tiến vào, thế nhưng mà lần này tiến vào Viễn Cổ Di chỉ cũng chỉ có hai quả bán thánh cường giả, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong tay năm chiến thiên thần kiếm Lập tức Chiến Thiên Thần Giáp xuất hiện tại Diệp Thiên trên người, mà đúng lúc này hầu, Ma Thiên Năm ấn rõ ràng xuất hiện tại ngôi sao trận ở trong, vây quanh Diệp Thiên thân thể, dùng ngũ hành phương vị một lần triệt hai, khiến cho Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Bất quá lúc này thời điểm căn bản không phải muốn những điều này thời điểm, tuy nhiên Diệp Thiên có lòng tin tuyệt đối vượt qua lục trọng lôi kiếp, nhưng là lục đạo lôi kiếp kết hợp một đạo, ngàn vạn năm đến chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn gặp được qua mà thôi. Chương 394, chém thành hai đoạn. Chương Chém thành hai đoạn trên 9 tầng trời vạn dặm lôi vân tựa hồ tại vận sức chờ phát động, một mục tích góp từng tí một gắng sức lực, suốt một ngày một đêm, vạn dặm lôi vân mới đình chỉ hấp thu thiên điệu tử vong chi khí. Thật là khủng khiếp lục trọng lôi kiếp, nếu như có thể vượt qua như vậy lục trọng lôi kiếp, chỉ sợ cho dù bản thân là nhất tinh võ tôn thực lực, đến lúc đó võ tổ phía dưới cũng tìm không được nữa đối thủ. Khó trách hắn năm đó có thể bằng vào võ hoàng thực lực liên tục chém giết hai gã võ thánh, thì ra là thế. Lôi kiếp bên ngoài, trên 9 tầng trời nổi lên ba gã nam tử, đúng là không lâu cùng Diệp thiên Tương ba người, Biển, Bồ ba người chứng kiến bên ngoài lục trọng kiếp đều cảm thấy một tia kinh ngạc, mà ở Lôi Kiếp một phương hướng khác, đang tại chưỡng thương tu luyện kiếm lôi đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trên 9 tầng trời, trên mặt đồng dạng toát ra một tia rung động. Thật là khủng khiếp lục trọng Lôi Kiếp, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn đã đạt đến cao như thế độ. Sau khi nói xong, Kiếm Lôi một lần nữa nhắm hai mắt lại, thế nhưng mà hắn lại không có phát hiện, cách đó không xa theo trong rừng, ba con lão sói cô độc đang tại dùng lạnh như băng hai mắt nhìn chăm chú lên hắn. Đại ca, người này tựa hồ là một gã bán thánh cỡ giả, ta sợ đến lúc đó cho dù chúng ta ba cái liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Lão Tam, người đã biết rõ trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, bán thánh cường giả làm sao vậy? Hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, ta cũng không tin chúng ta ba cái liên thủ còn giết không được hắn. Lão nhị, lão tam, chúng ta lập tức ra tay, vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đem người này đánh chết, nếu không đến lúc đó hậu đại nhân cái tiêu quan chúng ta gây khó dễ. Sau đó ba con lão sói cô độc nhẹ nhàng mở ra bước chân, hướng phía xa xa kiếm lôi đi đến, ba con lão sói cô độc đều là trong thiên điệu rất hiếm thấy độc nhãn huyền sói, hơn nữa ba con độc nhãn huyền sói đều, đều dùng đạt đến cấp 11 thú hoàng chi cảnh. Tuy nhiên ba con độc nhãn huyễn sói chỉ là vừa vừa đạt tới cấp 11 cảnh giới, nhưng là tam đại thú hoàng liên thủ, nhất là ba con độc nhãn huyễn sói liên thủ chổ bố trí xuống độc nhãn ảo cảnh, chỉ sợ coi như là tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong thú hoàng đô môn có hạ chịu thiệt. Nếu như kiếm lôi không có bị thương, như vậy cho dù tam đại thú hoàng dù thế nào cứng hãn, cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm bán thánh cường giả uy nghiêm. Tuy nhiên bán thánh không phải chân chính võ thánh cường giả, nhưng là đã có thể nắm giữ thế giới chi lực bán thánh cường giả, tuyệt đối có thể đánh chết hoàng, coi như là thú hoàng đỉnh không được. Tuy nhiên Tam đại thú hoàng đã biết rõ không người ở ngoài xa loại bị trọng thương, nhưng là Tam đại thú hoàng bước chân y nguyên thời gian dần qua đi tới, bởi vì vì bọn họ bây giờ là tại đánh bạc. Ba con độc nhãn huyễn sói tướng mạo cơ bản không kém bao nhiêu, có chừng lấy hai em m thân hình, thật dài lông màu đen kéo dài lấy, bất quá chói mắt nhất hay vẫn là trên đầu cái kia chỉ độc nhãn. Bất quá tam đại mắt to huyễn sói bất đồng duy nhất đúng là, Tam đại thú hoàng bên trong sói đại, trên mặt lớn lên là một chỉ đen nhánh cái chết độc nhãn, sói 2, trên mặt lớn lên là một chỉ tinh khiết màu xanh da trời độc nhãn, sói 3, trên mặt thì là mọc ra một chỉ tinh khiết màu đỏ độc nhãn. Tuy nhiên Tam đại thú hoàng tốc bộ không nhanh, nhưng là không có bao lâu, Tam đại thú hoàng rốt cục đi tới nhân loại không đến trăm mét chỗ địa phương, ba con độc nhãn tản ra lạnh như băng ánh sáng ơ mồ, gắt gao chầm chậm vào cách đó không xa lão giả. "Lão nhị, lão tam, chuẩn bị ra tay." Ba con độc nhãn huyễn sói cũng muốn đánh lại ta, thật sự là buồn cười. Đúng vào lúc này, vừa mới vẫn còn trong lúc chữa thương kiếm lôi, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh như băng, sát khí trên người không chút nào giữ lại tùy ý vũ lấy. Người không phải bị thương sao? Xem lên trước mặt trầm giai đứng lên lão giả, Tam đại hoàng tại thời khắc này đều chấn kinh rồi. Khi bọn hắn lấy được trong tình báo, lao giả trước mắt căn bản chính là bị thụ thương rất nặng thế, không chỉ nói thú hoàng, chỉ sợ coi như là tại yếu đích người có thể đơn giản đem hắn đánh chết. Cũng chính bởi vì cái này, Tam đại thú hoàng mới chủ động xin đi giết giặc chạy đến đánh chết lão giả, nhưng là bây giờ nhìn lấy hoàn hảo không tổn hao gì lão giả, Tam đại thú hoàng sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tuy nhiên bọn hắn tu vi đã đạt đến cấp 11 cảnh giới, nhưng là bán thánh cường giả cùng thú hoàng ở giữa trên lệch là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, cho dù ba người bọn hắn liên thủ cũng sẽ không có chút nào phần thắng. Lúc trước đại địa băng hùng cũng chỉ là cấp 11 thú hoàng. Tuy nhiên là thú hoàng Đế Phong, nhưng là y nguyên bị thương nặng một gã bán thánh cường giả, đây là bởi vì đại địa băng hùng thiên phú vô cùng tốt, bản thân lực phòng ngự coi như là cự long cũng tương xứng, nhưng lại tự nộ một môn vô thượng tuyệt học đại địa văng tung toé. Cho nên đại địa băng hùng cùng độc nhãn huyễn sói tuy nhiên đều là cấp 11 linh thú, nhưng là cả hai ở giữa thực lực nhưng lại kém khá xa, mà giờ khắc này, tam đại thú hoàng rõ ràng đã ra động tác muốn lưu lại. Như thế nào? Các người muốn cừu cái này ly khai, có phải hay không có chút không quá phúc hậu? Trên mặt ra một tia nụ cười như băng, kiếm lôi không có ra tay, bởi vì ba con cấp 11 cảnh giới thú hoàng Trong mắt hắn không có chút nào nguy hiểm, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đánh chết ba đầu lũ sói con. Hừ, ngươi không muốn quá cường vọng, tuy nhiên chúng ta không cách nào đem ngươi đánh chết, nhưng là ngươi muốn lưu lại chúng ta, lại cũng căn bản không có khả năng. Sau khi nói xong, Tam đại thú hoàng cũng không dám nữa dừng lại, tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm không cách nào đoán ra lão giả trước mắt có phải hay không bị thương, nhưng là bọn hắn tại thời khắc này cũng không dám đánh bạc. Muốn đi, lưu lại số mạng của các ngươi. Sau khi nói xong, kiếm lôi trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh lợi kiếm, sau đó rất nhanh chém xuống, kinh thiên kiếm khí tùy theo xẹt qua không gian một mảnh máu tươi giải đầy trên không, ba tại trung tâm sói hai cứ như vậy bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhị ca, nhị đệ. Nhìn xem thân thể bị thật sâu chém thành hai đoạn, còn lại hai đại độc nhãn huyễn sói triệt đệ điền rồi, tam đại thú hoàng tại tử vong đệ nhất không gian sống vô số năm, một mực không có tách ra qua, nhưng là nhưng bây giờ thật không ngờ, lao nhân rõ ràng bị người giết. Người rõ ràng giết ta nhị đệ. Đúng thì thế nào? Trên mặt y nguyên mang theo một tia nụ cười lạnh như băng, nắm tay bên trong đích lợi kiếm, kiếm lôi tuy nhiên trên người còn có thương thế, nhưng là đối mặt hai đại thú hoàng, hắn lại không có chút nào lo lắng. Thú hoàng cùng bán thánh ở giữa trên lệch là cực lớn, hơn nữa ở thế giới chi lực trước mặt hết thể đều là hư vô, linh thú chỉ có thú hoàng cùng thú thánh hai cái cảnh giới, tầm đó lại không có tương đối ứng cảnh giới. Cho nên nhân loại võ giả chỉ cần đạt tới bán thánh cường giả, trừ phi gặp được thú thánh cấp cái khác siêu cấp cường giả, nếu không thú thánh phía dưới cấp bậc có thể làm được quét ngang vô địch mà như đại địa băng hùng như vậy biến thái, còn có cự long một loại linh thú ngoại trừ. Người cũng đã biết, ba người chúng ta đã sống hơn 4000 năm, một mực đều không có tách ra qua. Cái kia thì thế nào? Bất quá ngươi cũng không cần tương tâm, các loại, đợi các loại Đợi hai người các ngươi nghiễm nghiệt muốn xuống dưới cùng huynh đệ của các ngươi, có lẽ cảm thấy cao hứng. Tốt một cái bán thánh cường giả, hôm nay cho dù huynh đệ chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Lao tam, động thủ. Chương 395, sát lục kiếm đạo. Chương 395, sát lục kiếm đạo sói đại vừa dứt lời, chỉ thấy sói ba cả thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phía trước vào tới, trên người khủng bố khí tức trực tiếp không hề giữ lại tản ra, hắn muốn vi huynh của mình báo thù. Mà sói mặt to bên trên cái kia chỉ nhãn, chợt bộc phát ra một cổ cường đại hắc sát mang, nhưng là ngay một khắc này Vừa mới bắn đi ra sói 3, lại lần nữa bước sói 2 theo gót. Thân thể vẫn là bị kiếm lôi một kiếm chém thành hai đoạn, máu tươi không có chản ra đến, bởi vì này một lần kiếm lôi sử xuất chính là một loại băng hàng kiếm quyết, khiến cho sói ba huyết dịch lập tức cứng lại. Lao tam. Một tiếng thê lương tiếng hô lập tức chuyển khắp toàn bộ tử vong đệ nhất không gian, thân thể run dậy không ngừng lấy, sói đại chưa từng có tương qua, có một ngày chính mình hai cái huynh đệ lại có thể biết ly hắn mà đi. thử Ngươi không cần sử xuất cái gì ảo cảnh rồi, nếu như ba người các ngươi vừa mới bắt đầu liên thủ sử xuất độc nhãn nào cảnh lời mà nói, nói không chừng ta còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng là hiện tại ư, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Sau khi nói xong, kiếm lôi trong ánh mắt rõ ràng toát ra một tia hưng phấn, sau đó lần nữa đã dơ tay lên bên trong đích thần kiếm, băng hàng kiếm quyết lần nữa sử xuất, một đạo kinh thiên kiếm khí lập tức vạch phá phía chân trời. Bất quá kinh ngạc chính là, sói đại rõ ràng không có chút nào muốn né tránh ý tứ, mà đúng lúc này hầu, một đạo hư ảo bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại sói đại trước mặt, đây là người tướng mạo cực kỳ khôn ngo trên chán còn có một cái chữ Vương Trung niên nam tử. Nam tử xuất hiện tại sói đại trước mặt, ánh mắt có chút không vui nhìn thoáng qua, sau đó chậm rãi dơ tay phải lên, một đạo vô hình cái lồng khí lập tức xuất hiện tại một người một thú trước mặt. Nhưng chính là cái này đạo vô hình cái lồng khí, kiếm lôi phát ra ra kinh thiên kiếm khí rõ ràng không có có thể đánh bại, tùy theo kiếm khí cùng cái lồng khí đều biến mất vô tung vô ảnh, liền một kia rung động đều không có để lại. 12 cấp thú thánh, có nên nói hay không ra cái này năm chữ thời điểm, kiếm lôi phát hiện mình có loại cảm giác vô lực, tuy nhiên hắn tu vi đã đạt đến bán thánh chi cảnh. Hơn nữa cũng nắm giữ 4 phần thế giới chí lực, nhưng là tại chính thức thánh giả trước mặt, hắn chính là một cái chê cười. Từ khi tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh về sau, Kiếm Lôi cũng biết Võ Thánh Kỳ thật cũng chia là 3 cái cảnh giới, có thể nắm giữ 5 phần thế giới chí lực, sau đó cô động ra thánh anh, liền đạt đến nhất tinh Võ Thánh chi cảnh. Đem làm cô động ra thánh hậu kỳ, tiếp tục cảm ngộ thế giới chí lực, nắm giữ thập phần thế giới chí lực về sau, liền xem như đạt đến nhị tinh Võ Thánh chi cảnh, ba sao Võ Thánh thì là đạt đến đại viên mãn, có thể sơ bộ cảm ngộ thế giới ý chí. Mà Kiếm Lôi trong nội tâm rất rõ ràng, thế giới ý chí là vũ thần chỉ có tiêu chí Sợ dĩ đại lục ở bên trên có vũ thần phía dưới, đều vì con sâu cái kiến thuyết pháp, tiểu nói bởi vì vũ thần thế giới ý chí. Một gã vũ thần cấp bậc cường giả, chỉ sợ chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để đánh chết một gã thánh giả, nhưng là muốn đánh chết một gã vô thánh đại viên mãn cường giả lại là không thể nào, bởi vì vị vô thánh đại viên mãn cường giả cũng nắm giữ một tia thế giới ý chí. Chỉ có điều lại để cho kiếm lôi thật không ngờ chính là, hiện tại đứng ở trước mặt hắn nam tử, lại là một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp cảnh giới thú thánh, tương đương với một gã vô thánh cấp bậc siêu cấp giả. Thành sự không có bại sự có dư. Trên trán mang chữ Vương Nam Tử thanh âm có chút lạnh như băng nói một câu, chỉ thấy sói đại lập tức bị hù toàn thân run rẩy, tại thú thánh trước mặt, thú hoàng chỉ có thể coi là là đệ tử. Nhất là tại linh thú trong thế giới, cường giả vi tôn quan niệm càng thêm thâm căn cố đế, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể xưng vương xưng bá, nếu như ngươi không có thực lực, như vậy thực xin lỗi, ngươi chỉ có thể mặc người chém giết. Vậy hạ tha mạng. Sói đại cũng không có giải thích cái gì, bởi vì trong lòng hắn lại tin tưởng bất quá, trước mặt cái này chủ nhân của mình, căn bản không thích người khác giải thích. Ngươi tình nguyện giải thích sai lầm còn không, nếu như ngươi dám nói xạo, như vậy chờ đợi kết quả của ngươi chỉ biết có một cái. sói 2, sói 3 chết rồi, các loại, đợi sau khi trở về, ngươi ngay tại hắc 1 nhai diện bích suy nghĩ qua ngàn năm à. Tạ bệ hạ ân không giết. Nghe được nam tử chỉ là lại để cho mình ở hắc 1 nhai diện bích suy nghĩ qua ngàn năm, xói lại trong nội tâm lập tức thở dài một hơi, diện bích suy nghĩ qua tổng so với bị lập tức đánh chết tốt, hơn nữa ngàn năm đối với một chỉ linh thú mà nói, cũng không tính rất dài thời gian Từ đầu tới đuôi, nam tử đều không có xem trên mặt đất hai cỗ xác sói liếc, trừng phạt sói đại, nam tử lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước mặt lão giả, thanh âm đạm mạc mà hỏi, "Ngươi là kiếm thần sơn người?" Nghe được nam tử rõ ràng hỏi mình vấn đề này, kiếm giả tổng lúc sững sờ, bất quá hay vẫn là khẽ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy, chính là tại Hạ Kiếm Thần Sơn trưởng lão kiếm lôi, không biết các hạ là vị nào." Đem làm nam tử hỏi ra vấn đề này một khắc này, kiếm lôi trong nội tâm đã biết rõ, nam tử mười phần cùng kiếm thần sơn có không cũng sẽ không biết phái ra tam đại độc nhãn huyễn đến công kích chính mình. Quả nhiên, Sau đó nam tử Thanh Âm lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nói ra: "Kiếm Không bờ hay không có tốt? Kiếm Không bờ. Nghe được nam tử nói ra cái tên này, Kiếm Lôi sắc mặt lập tức đại biến, Thanh Âm có chút rung động mà hỏi: "Ngươi nhận thức Kiếm Không bờ sư thúc?" Nếu như nam tử nói người khác lời mà nói, Kiếm Lôi trong nội tâm còn không có có kinh ngạc như thế, nhưng là đối với Kiếm Không bờ người này, hắn nhưng lại lại quen thuộc bất quá rồi, bởi vì Kiếm Không bờ đúng là sư thúc của hắn. Kiếm Không Bở, một gã kiếm thánh cấp bậc siêu cấp kiếm đạo cường giả, thành danh tại ngàn năm trước khi, tu luyện chính là sát lục kiếm đạo, dùng giết nhập kiếm đạo, cuối cùng nhất thành tựu kiếm ại toàn bộ Kiếm Thần Sơn, Kiếm Không Bờ chính là một cái thần thoại giống như truyền thuyết, nhất là năm đó cùng Kiếm Thần Hải một trận chiến, Kiếm Không Bờ càng là dùng lực lượng một người, đánh chết ba gã kiếm thánh cường giả, đã trở thành Kiếm Thần Sơn vô thượng thần thoại, cho nên khi nam tử nói ra Kiếm Không Bờ cái tên này thời điểm, Kiếm Lôi liền bị triệt để rung động rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt cái này chỉ thu thánh, cùng hắn cái vị kia sư thúc tầm đó có ân oán. Sư thúc của ngươi? Không nghĩ tới ta thật sự là vận khí tốt, năm đó Kiếm Không Bờ ban thượng ta một kiếm, để cho ta rơi vào đường cùng chỉ có thể vào nhập viện cổ di chỉ, từ nay về sau đã mất đi tự do. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trở về nhân gian, đến lúc đó ta sẽ đích thân rút kiếm thần sơn, bất quá hiện tại ta trước dùng máu của người, tế điện ta qua nhiều năm như vậy rồi cô." Trong nội tâm lập tức run lên, tuy nhiên Kiếm Lôi đã sớm đoán được trước mặt thú thánh cùng mình cái vị kia sư thúc tầm đó có thù hận, nhưng lại thật không ngờ, cái này chỉ thú thánh lại để cho cùng toàn bộ kiếm thần sơn là định. Không có chút nào chần chờ, Kiếm Lôi vận ra hàn băng kiếm quyết, hung hăng hướng phía phía trước nam tử chém xuống, sau đó không có bất kỳ u bận, trực tiếp quay người thoát đi mà đi. Đối mặt một gã 12 cấp thú thánh cấp cái khác siêu cấp cứng, giả, cho dù hắn tu vi đã đạt đến bán thánh chi cảnh, Nam dự 4 phần thế giới chí lực, nhưng lại vẫn không có chút nào chiến thắng khả năng, cho nên hắn chỉ có một biện pháp, cái kia chính là thoát đi. Ngươi cho rằng có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Chương 396, diệt hồn đoạt phách. Chương 396, diệt hồn đoạt phách nhìn xem trên 9 tầng trời vạn dặm lôi kiếp, Diệp Thiên chăm chú lần nữa cầm chặt trong tay chiến thiên thần kiếm, bên người Ma Thiên năm ấn không ngừng xoay tròn lấy, hai đại siêu cấp đại trận một thuận một nghịch dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ. Đúng vào lúc này, một đạo trường dài mét, nửa mét rộng đích lôi điện, hung hăng hướng phía phía dưới bộ tới, tốc độ nhanh, mà ngay cả ngũ hành phiêu miễu bộ đều không bằng một phần ngàn. Nan Mại Dĩ Lệ điện lập tức bổ vào thủ hộ tại tầng ngoài cùng bắt đầu thất tinh chợn lên, không có chút nào ngăn trở, bắt Đầu Thất Tinh trận trực tiếp bị Lục Trọng Lôi tiếp bộ vô tung vô ảnh. Mà Nan Mại Dĩ Lệ điện chi lực chút nào uy lực không có giảm bất chút nào, lần nữa hung hang bổ vào trong tầng Cửu Truyền Ngôi sao trận lên, vẫn không có ngăn cản được Lục Trọng Lôi điện công kích, Cửu chuyển Ngôi sao trận lập tức bị phách thất thất bát bát. Bất Quá Diệp Thiên đối với hai cái đại trận tiêu hủy căn bản không có chút nào ở ý, dù sao hai cái trận pháp đối với tại hắn hiện tại mà nói, bố trí mặc dù có chút phiền thoái, nhưng lại dâu tay lên bên trong đích chiến thiên thần kiếm, mỗi thiên năm ấn cường đại uy lực Diệp Thiên rõ ràng lựa chọn chủ động công kích, Kinh Thiên một kiếm lần nữa sử xuất, Ma Thiên Năm Ấn cũng đồng thời phát ra năm đạo quang mang, bay thẳng lục trọng lôi kiếp. Ngay mắt thời gian, lục trọng lôi kiếp cùng Diệp Thiên phát ra gia Kinh Thiên một kiếm hung hăng đụng vào nhau, sau đó Ma Thiên Năm Ấn phát ra ra năm đạo quang mang, trực tiếp kích xạ tại lôi điện phía trên. Văn Bộ Tử vong đệ nhất không gian tựa hồ cũng run rẩy thoáng một phát, nhưng là lục trọng lôi kiếp cũng bắt đầu chậm rãi thối lui, mà từ đầu đến cuối, Diệp ánh cũng không có thay đổi qua, bởi vì hắn có đầy đủ cường đại tự tin có thể vượt qua chính mình lục Nhìn xem trên 9 tầng trời vạn dặm lôi vân biến mất tại tử vong không gian, Diệp Thiên nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, bởi vì vượt qua chính mình lục trọng lôi kiếp, hắn tu vi cũng đạt tới nhất tinh võ tôn chi cảnh. Tu vi đạt tới nhất tinh võ tôn chi cảnh, Diệp Thiên trong cơ thể vũ nguyên chi lực rất nhanh chuyển biến lấy, chỉ là chỉ trong chốc lát, trong cơ thể vũ nguyên chi lực cũng đã toàn bộ chuyển biến đã trở thành võ mang chi lực. Mà võ mang chi lực nhan sắc sắc thực màu đen nhạt, nhất tinh võ tôn ba cái cảnh giới, theo thứ tự là màu đen nhạt võ mang chi lực nhất tinh võ tôn, sâu và đen sắc võ mang chi lực nhị tinh võ tôn chi cảnh, cùng cuối cùng đen nhánh sắc võ mang chi lực ba sao võ tôn. Đúng vào lúc này, Diệp Thiên trên mặt toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch rõ ràng bắt đầu dần dần dung hợp, bảy đi tuyệt mạch hợp nhất, hình thành một loại hoàn toàn mới mạch thể, Diệp Thiên tạm thời xưng là Chiến Thiên thần mạch. Bảy đi tuyệt mạch hoàn toàn dung hợp xuất dụng ba kênh giờ, Chiến Thiên thần mạch hình thành một khắc này lên, không biết vì cái gì, Diệp Thiên cảm giác mình tại thời khắc này đột nhiên đã có một loại thực lực cường đại, tựa hồ đối mặt võ tổ cũng có thể một trận chiến. Loại cảm giác này thật sự là không tệ. Cảm thán nói một tiếng, sau đó Diệp Thiên không có lại chần chờ, thu hồi xoay tròn tại bên người Ma Thiên Nam ấn, rất nhanh hướng phía phía trước kích đi. Sau đó xa xa trong không gian, đột nhiên xuất hiện một gã nam tử, sau lưng còn đi theo một đầu độc nhãn huyễn sói. Thực lực cũng không tệ lắm, sợ sợ rằng muốn diệt hồn đoạt phách tựa hồ có chút khó khăn. Nam tử nhìn xem đã rời đi thiếu niên, trên mặt có một tiếng nói không nên lời khát thưởng, tựa hồ tại thưởng thức một loại chính mình yêu thích tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại có chút khó giải quyết. Chủ nhân, hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhất tinh võ tôn, cho dù thực lực mạnh hơn một chút, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho chủ nhân ly khai tử vong địa ngục không gian a. Hừ. Sói đại vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng bối nam tử một tiếng hừ trực tiếp bị hù cái này, chỉ cấp 11 một thú hoàng cường giả ngã nhào trên đất, sắc mặt đã sớm biến thành tái nhợt vô cùng. Dùng thực lực của người đương nhiên nhìn không ra, người này mặc dù chỉ là vừa mới đã vượt qua lục trọng lôi kiếp, nhưng linh hồn chi lực nhưng lại cường đại vô cùng, coi như là ta cũng không gì hơn cái này, nếu như có thể diện hồn đoạt phách thành công, đến lúc đó ta liền có thể chiếm cư thân thể của hắn ly khai tử trong không gian. Chủ nhân anh minh. Tại thời khắc này, cho dù nam tử trước mặt nói thiên tất nhiên, hơn là thiên, hắn cũng không dám có bất kỳ dị nam tử đạm nhìn thoáng qua sau lưng độc nhãn hướng sói, nói ra, ngươi bây giờ đi thử thử thực lực của hắn. Vâng, không có chút nào nghi nghĩ, sau đó sói đại đứng người lên, trực tiếp biến mất tại mương chỗ, tại độc nhãn huyễn sói trong mắt, một cái nho nhỏ nhất tinh võ tôn, trong mắt hắn tiểu giống như con sâu cái kiến. Bất kể như thế nào, võ tôn cùng võ hoàng ở giữa trên lệch căn bản chính là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng, tuy nhiên hắn tu vi vừa mới đạt tới cấp 11 sơ cấp cảnh giới, nhưng là muốn đối phó một cái võ tôn, nhưng lại dư xài rồi. 2000 năm, suốt 2000 năm, rốt cục để cho ta gặp được thứ hai linh hồn chi lực cao như thế người, ngàn năm trước chính là cái kia chiến thiên mặc dù chỉ là võ hoàng cảnh giới, nhưng lại có thể trọng chúng ta, bất quá cái này ừ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Diệp Tiên đã tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tử vong đệ nhất không gian cuối cùng tựa hồ còn kém lấy cách xa vạn dặm, dựa theo tốc độ của hắn, muốn cảm giác đến Tử vong đệ nhất không gian cuối cùng, tối thiểu nhất cũng muốn 10 ngày đích thời gian. Ngươi chính là cái vừa mới vượt qua lục trọng lôi kiếp tiểu tử. Đúng vào lúc này, một đạo mang theo xem thường thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó độc nhãn huyến sói xuất hiện chính trước mặt của hắn, sát khí trên người không chút nào giữ lại tùy ý cuồn vũ lấy. Ngươi vậy là cái gì người? Cảm thụ được trước mặt cái này đầu độc nhãn huyễn sói sát khí trên người, Diệp Thiên trong nội tâm cũng lập tức cả kinh, bởi vì hắn đã phát hiện, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện độc nhãn huyễn sói, lại là một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 cảnh giới thú hoàng. "Bà ngươi còn không xứng biết rõ tên của ta, hiện tại cho ngươi hai con đường, đệ nhất tự nguyện thần phục với ta, thứ hai tiểu là chết, sống hay chết ngươi lựa chọn đi." Ha ha ha. Nghe xong độc nhãn huyễn sói lời mà nói, Diệp Thiên lập tức ngửa mặt lên trời đại cười, tựa hồ nghe đã đến thế gian nhất buồn cười sự tình, thanh âm có chút lạnh như băng nói, "Chỉ bằng ngươi một chỉ nhỏ ăn tùy tù sói, cũng muốn lưu lại ta, thật sự là buồn cười." "Muốn chết?" Vừa dứt lời, Độc Nhãn Huyền sói hóa thành một đạo ảo ảnh hướng phía phía trước và tới, khủng bố khí tức trực tiếp áp hướng Diệp Tiên, thú hoàng uy lực thế nhưng mà rất khủng bố, căn bản không thể nào là một cái võ tôn có khả năng bằng được đấy. Mi tâm nổi lên, Chiến Thiên Thần Kiếm lập tức xuất hiện trong tay, chỉ cần nắm chặt lấy Chiến Thiên Thần Kiếm, Diệp Tiên liền có một loại thực lực nơi tay, thiên hạ ta có cảm giác, tựa hồ trước mặt thú hoàng ở trước mặt hắn cũng căn bản không đáng giá được nhắc tới. Rất nhanh chém ra một kiếm, kiếm Phượng bị cái này liền lùi xa vững. Không là cấp hoàng Nếu như không là có thêm chiến thiên thần giáp hộ thân, riêng là một chiêu này, độc nhãn huyền sói cũng đủ để để cho ta trọng thương. Hôm nay bắt đầu trang đầu đầu đẩy, còn hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ, nhất là phiếu vé phiếu vé. Chương 397, một đống thịt nát. Chương 397, một đống thịt nát chậm rãi hiện ra thân ảnh, độc nhãn huyền sói ánh mắt lạnh như băng đến cực điểm, hắn thật sự thật không ngờ, một cái nho nhỏ võ tôn, rõ ràng có thể ngăn cản được hắn một chiêu, cái này như thế nào lại để cho hắn chịu được. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể ngăn cản được của ta một chiêu, không phải không thừa nhận, ngươi rất cường đại, nhưng là ta muốn cho ngươi nhớ kỹ. Con sâu cái kiến thủy trung là con sâu cái kiến, tại cự nhân trước mặt, ngươi chỉ có thể tiếp nhận tử vong. Cự nhân, con sâu cái kiến. Thật sự là buồn cười, cự nhân cùng con sâu cái kiến cũng không phải do ngươi bình phán. Tuy nhiên đã vượt qua lục trọng lôi kiếp, tu vi cũng đã đạt đến nhất tình võ tôn chi cảnh, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, mình cùng một chỉ cấp 11 thú hoàng ở giữa chênh lệch. Cho dù sử dụng chiến thiên thần kiếm, cũng không có khả năng đánh chết một chỉ thú hoàng, trừ phi hắn có thể tiếp tục vượt qua cửu trọng lôi kiếp, tu vi đạt tới võ tổ chi cảnh, nói không chừng đến lúc đó có thể đánh chết một chỉ thú hoàng. Thu tay lại bên trong đích chiến thiên thần kiếm, Diệp Tiên tùy theo đi ngoại trừ Ma Thiên năm ấn, theo thứ tự là Phiên Thiên ấn, Phần Thiên ấn, Liệt Thiên ấn, Chu Thiên ấn, Phệ Thiên ấn, từ khi đạt được Ma Thiên năm ấn đến nay, ngoại trừ độ lục trọng lôi tiếp Ma Thiên năm ấn tự động xuất hiện, Diệp Tiên một mực đều không có sử dụng qua. Trong tay liên tiếp kết xuất năm cái thủ ấn, sau đó 5 cái Ma Thiên năm ấn rất nhanh xoay tròn, lập tức năm đạo quang mang dông nhiên tình quang bắn ra bốn phía, cuối cùng rõ ràng tạo thành một khối Ma Thiên ấn. Thần khí Ma Không có khả năng. Đem làm thấy trước mặt thiếu niên trong tay bỗng nhiên hiện Ma ấn, ngờ, niên trong tay rõ có một kiện khí Hồn nựa hay vẫn là thần khí ma thiên ấn? Thần khí? Nghe được độc nhãn huyền sói lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng lập tức chấn động, tuy nhiên hắn theo được vinh dự ma thần phía dưới để nhấc nhân, ma thần năm ấn ma thánh tay ở bên trong lấy được ma thiên năm ấn, nhưng lại nhưng lại không biết cái này ma thiên năm ấn lại là một kiện thần khí. Cố nén trong lòng hiếu kỷ, Diệp Thiên trong tay ma thiên ấn rất nhanh đi lớn, chỉ là đảo mắt thời gian, vừa rồi còn là nho nhỏ ma thiên ấn, đã biến thành chừng trăm mét to lớn ma thiên ấn. Coi như là thần khí, cũng phải nhìn tại trong tay hay, nếu như là một chỉ con sâu cái kiến cầm thần khí, cũng đồng dạng là con sâu cái kiến. Sau khi nói xong, Độc Nhãn Huyễn sói lần nữa hóa thành một đạo lưu tinh, rất nhanh hướng lên trước mặt Thiếu Niên Mạc Cáo đen vào tới, trên người uy áp trực tiếp hấp hướng Thiếu Niên, bởi vì tại hắn xem ra, trên người hắn uy áp đủ để đè chết một gã nho nhỏ vọt tốn. Trong nội tâm lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó diệp tiên bên trái xuất hiện một chỉ cấp 101 đỉnh phong thú hoàng tử lôi độc giác thú u nị dọn, bên phải đồng dạng xuất hiện một chỉ cấp 101 thú hoàng kim sĩ đại bằng điêu. Mà nhất chuyện đáng sợ là, trên 9 tầng trời cũng xuất hiện một chỉ cấp 101 đỉnh phong hoàng long, tam đại vừa xuất hiện, lập tức uy áp áp hướng mặt Độc Tam đại thú hoàng. Làm sao có thể? Đem làm Tam đại thú hoàng xuất hiện một khắc này, độc nhãn huyền sói thân hình sớm đã dừng lại, toàn bộ thân hình rõ ràng rung động run, tuy nhiên hắn cũng là thú hoàng, nhưng nhưng chỉ là vừa mới đạt đến cấp 11 sơ cấp cảnh giới, mà bỗng nhiên xuất hiện ba con thú hoàng, rõ ràng đều là tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong thú hoàng, không chỉ nói ba con, coi như là trong đó một chỉ, hắn đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Nhìn xem thất kinh thú hoàng, Diệp Thiên không có có do dự chút nào, giữa không trung trăm mét đại ma thiên ấn, hướng trên mặt đất hung hăng đập phá xuống dưới, ma thiên ấn trên người còn mang theo một tia khủng bố khí tức. Giang Giác Một đạo rất nhỏ thanh âm theo Ma Thiên Ấn bên trong truyền ra, chỉ thấy trăm mét đại Ma Thiên Ấn lập tức biến thành rất loại nhỏ, tiểu nhân, Ma Thiên Ấn, lần nữa về tới Diệp Tiên trong tay, mà độc nhãn huyễn sói lại bị Ma Thiên Ấn áp trở thành một đống thịt nát. "Ba mẹ nó, thiếu ra, người cái này Ma Thiên Ấn thật đúng là lợi hại, rõ ràng đem độc nhãn huyễn sói đều trực tiếp áp thành thịt nát rồi." Nhìn xem một đống thịt nát độc nhãn huyễn sói, Kim sĩ đại bằng điều hung hăng nuốt thoáng một phát nước miếng của mình, tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng, độc nhãn huyễn sói không phải là đối thủ của hắn, nhưng là hắn muốn đánh chết đối phương, thực sự được tiếp theo phiên khổ công phù. Nhưng mà mình cái này tiểu chủ nhân Thật đúng là một cái đồ biến thái, dùng nhất tinh võ tôn thực lực, rõ ràng trực tiếp đánh chết một chỉ tu vi đạt tới cấp 11 cảnh giới thú hoàng, nếu như nói đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Nhìn nhìn trong tay Ma Thiên Ấn, đang nhìn xem xa xa đã biến thành một đống thịt nát độc nhãn huyễn sói, Diệp Thiên trong nội tâm cũng có được một tia rung động, thần khí quả nhiên là thật khí, trong lòng của hắn rất rõ ràng, vừa rồi chính mình chỉ có điều chính mình chỉ là sử xuất Ma Thiên Ấn một phần 10 cũng chưa tới ý lực, rõ ràng có thể đánh chết một chỉ thú hoàng. Ta cũng thật không ngờ, năm ấn Ma Thánh năm ấn rõ ràng năm ấn hợp nhất, hơn nữa uy lực to lớn như thế. Chỉ sợ Ma Thiên khắc ở thần khí bên trong đều xem như tương đối mạnh đại một loại a. Chủ nhân, tại đây là địa phương nào? Tuy nhiên hai đại thú hoàng là viễn cổ di chỉ linh thú, nhưng chỉ là giới hạn trong tầng thứ nhất giết chóc trong không gian, đối với tầng thứ hai chúng thánh chi mộ hết thảy, hai đại thú hoàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu diếm, trực tiếp đem hắn tại chúng thánh chi trong mộ chỗ đã thấy hết thể toàn bộ nói ra, mà đối với mình Lục Trọng Lôi tiếp, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm. Ta cuối cùng nhất hay vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy rất kinh hỉ. Đúng vào lúc này, một đạo hư vô mở mịt bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại một người ba thú trước mặt, đây là một cái trung niên nam tử, trên trán có một cái đỏ tươi chữ vương, để cho nhất Diệp Thiên cảm thấy khiếp sợ chính là, nam tử trên tay rõ ràng mang theo một cái người, một cái lao giả, đúng là cùng hắn không lâu chia lỉa kiếm thần sơn trưởng lão, một gã tu vi đặt tới bản thánh chi cảnh, càng là nắm giữ bốn phần thế giới chi lực kiếm lôi. Có thể làm cho một gã năm giữ bốn phần thế giới chi lực cường giả không hề ngăn cản chí lực, xem ra người này mười phần là một gã cường đại thánh. Chỉ là trong mấy mắt, Diệp Thiên cũng đã đoán được trước mắt nhiên xuất hiện người thực lực, bất quá vừa nghĩ tới võ thánh hai chữ Diệp Thiên Tửu cảm thấy một hồi bất đắc dĩ, đã cô động ra thánh tâm, hơn nữa nắm giữ 5 phần thế giới chi lực võ thánh, đã xem như đứng ở trên cái này đại lục đỉnh phong nhất. Người là người phương nào? Chủ nhân, hắn là một chỉ thú thánh. Nghe được kim xí đại bằng điêu truyền âm, Diệp Thiên ánh mắt lập tức toát ra một tiêu kinh ngạc, 12 cấp thú thánh, tại ngang cấp bên trong, tuyệt đối thuộc về vô địch tồn tại, không chỉ nói bọn hắn, coi như là một gã chính thức võ thánh cường giả ở chỗ này, cũng không muốn cùng một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp cảnh giới thú thánh là địch. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi tự giới thiệu rồi, ta là tử vong đệ nhất trong không gian lưỡng đại thánh giả một trong. Tiên của ta gọi là Hồ bá vương, mà ngươi vừa mới đẻ chết cái kia chỉ sói con, hắn là dưới tay của ta, đã ngươi đánh chết dưới tay của ta, như vậy giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền là theo lý thường nên sự tình, cho nên ta muốn giết ngươi, ngươi có lẽ không có ý kiến a. Chương 398, đàn điền không gian. Chương 398, đàn điền không gian đi thúc thúc của ngươi hồ ly tinh, ngươi thầm thầm tàng đầu hán, ngươi tính toán cái thứ gì, cũng dám như vậy cùng chúng ta ra chủ người nói chuyện, thật sự là không biết chết. Làm cản, còn không có đợi Kim Sí đại bằng điêu đem nói cho hết lời. Một cổ kinh khủng thế giới chi lực lập tức tới, trực tiếp đem Kim sĩ Đại Bằng điêu đánh cho trọng thương, Tử Lôi độc giác thu vũ nghi giọn chuẩn bị ra tay, nhưng đồng dạng cũng bị một cổ kinh khủng khí tức chố kích thương. Ba người các ngươi toàn bộ dừng tay. Còn không có đợi nam tử ra tay, hai đại cấp 10 11 đỉnh phong thú hoàng liền bị đánh cho trọng thương, cho nên xem xét phía dưới, Diệp Thiên đã phát hiện coi như mình tăng thêm Tam đại thú hoàng, cũng không phải trước mắt nam tử đối thủ. Tam đại thú hoàng không có lại nói thêm cái gì, bởi vì trong lòng ba người cũng biết mình cùng nam tử trước mặt chênh lệch đến cỡ nào đại, dù sao thú hoàng cùng thú thánh ở giữa chênh lệch là cực lớn đấy. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bản thể hẳn là Cửu Vũ Ám Ma Hổ a." Khẽ gật đầu, nam tử trên mặt toát ra vẻ tươi cười, cũng không có bởi vì trước mặt thiếu niên đoán ra bản thân bản thể mà có bất kỳ kinh ngạc, dù sao thiếu niên trong mắt hắn chính là một cái con sâu cái kiến. Tương truyền 3000 năm trước, đại lục ở bên trên xuất hiện một chỉ kiểu Vũ Ám Ma Hổ, không nghĩ tới rõ ràng tại Viễn Cổ gì chỉ ở bên trong có ý tứ. "Ngươi nghe nói qua ta?" "Tốt, chỉ bằng cái này một câu, chờ ta một chút lưu ngươi cái toàn thây. Chỉ bằng ngươi?" "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ở trước mặt ta ra tay?" Diệp Thiên không nói gì thêm, Sau đó Tam đại thú hoàng lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến nhập chiến thiên thần giới bên trong, mà chính hắn lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc nam tử. Rõ ràng cứ như vậy biến mất, thật là có thú. Đối với Diệp Thiên đột nhiên biến mất, Hổ Bá Vương cũng không có chút nào cảm thấy phẫn nộ, bởi vì tại một chỉ 12 cấp thú thánh trong mắt, một cái nho nhỏ võ tôn có thể trốn đi nơi nào. Một canh giờ về sau, Hổ Bá Vương xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, sắc mặt đã không có vừa rồi trầm ổn, trên mặt sớm đã hiện đầy phẫn nộ, sát khí trên người trực tiếp bao trùm Phương Viên Vạn Giảm Địa Phương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đâu? Vô tận không dám cùng phẫn nộ bay thẳng cựu tiên, Hổ Bá Vương đã không nhớ rõ rồi, mình đã bao lâu không có tức giận như thế đã qua, tự hồ chỉ có tại 2000 năm trước, hắn cùng với kiếm không bờ trong trận chiến ấy, mới tức giận như thế qua, nhưng là bây giờ lại bị một cái nho nhỏ võ tôn khí tức giận như thế. Một cái chỉ có mấy mét vuông loại nhỏ trong không gian, Diệp Tiên sắc mặt có chút nhịn không được kinh hỉ, bởi vì hắn giờ khắc này tụ tại đan điền của mình bên trong, mặc dù nhưng cái này đan điền chỉ có mấy mét vuông lớn nhỏ. Mọi người đều biết, Hầu Thiên Võ giả đạt tới Tiên Tiên Võ giả, sẽ đem thiên địa linh khí dẫn vào đan của mình bên trong. Cho nên theo cái khác phương diện mà nói, đan điền cũng có thể tính toán làm là một cái không gian. Có thể là võ giả đan điền chỉ có thể tồn chứa thiên địa linh khí, mà Diệp Thiên từ khi vượt qua lục trọng lôi kiếp, tu vi đạt tới nhất tinh võ tôn, trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch cũng tùy theo hoàn toàn dung hợp. Từ đó trở đi, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện một cái kinh thiên đại hỷ, đan điền của mình rõ ràng bị dung hợp sau đích bảy đi tuyệt mạch, cứng, rắn, mạnh, thật sâu mở ra một cái mấy mét vuông không gian. Diệp thiên trong nội tâm càng thêm kinh hỉ phát hiện, cái này đan không gian theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, không gian cũng sẽ biết dần dần bị lớn mà hắn như muốn người khác cũng dẫn vào trong đan điền, trừ phi tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh. Suốt một canh giờ đi qua, Diệp Thiên vẫn không có ý định muốn đi ra ngoài, hơn nữa hắn lúc này có thể cảm nhận được bên ngoài cái kia cái gọi là thu thánh đang tại đầy cái tử vong không gian tìm kiếm lấy chính mình. Một cách giờ, hai cách giờ, ba cách giờ. Trong nháy mắt ba ngày đã qua, một chỗ trên đỉnh núi, một cái đỏ mặt tiến hai trung niên nam nhân, trong hai tay mười ngón hung hăng nắm, cho dù đâm vào thịt của mình trong cũng hồn nhiên không biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì cái gì người kia hội đột nhiên biến mất, vì cái gì? Trong 3 ngày qua, Cái này chỉ tu vi đạt tới 12 cấp thú thánh chi cảnh cửu u ám ma hộ, quả thực sắp nổi điên rồi, cho dù lúc trước cùng kiếm không bờ một trận chiến, hắn cũng không có như thế qua. Ngươi có phải hay không rất giận náo tìm không thấy ta? Đúng vào lúc này, Hổ Bá Vương chợt nghe sau lưng chuyển đến một đạo, ba ngày qua hắn tha thiết ước mơ thanh âm, đột nhiên xoay người, ánh mắt gắt gao chầm chằm vào đống nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen, hỏi, ngươi là làm sao làm được? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi cho ta một cái lý do. Tốt, rất tốt, ngươi rất cuồng vọng, nhưng là lúc này đây ta sẽ không để cho ngươi ly khai, đã đã đến, vậy ngươi tựu lưu lại a. Một cổ kinh khủng thế giới chi lực trực tiếp luân, thiên, đợi trước mặt thiếu niên, thú thánh cùng võ thánh đồng dạng, chỉ cần tu vi đạt tới 12 cấp chi cảnh, như vậy liền sắp nắm giữ thế giới chi lực. Hổ ba vương trong nội tâm rất có tự tin, tại thế giới của mình chi lực trong phạm vi, không chỉ nói một cái nho nhỏ võ tôn, cho dù chết đệ nhất không gian một cái khác đại vương giả cũng không có khả năng đơn giản thoát khỏi. Nhưng đúng vào lúc này, hổ ba vương trợn mắt nhìn trước mặt thiếu niên mà cáo đen lần nữa biến mất không thấy, nếu như lần thứ nhất thiếu niên là may mắn, như vậy lần này đâu này, không có khả năng, điều đó không có khả năng, trừ phi là võ thánh đại viên mãn cường giả. Hoặc là Vũ thần đích thần tới, nếu không không ai có thể đơn giản tại mắt của ta ra dưới đáy chạy đi, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại thời khắc này, Hổ Bá Vương hoàn toàn bị trấn trụ, bởi vì không mấy năm qua, loại chuyện này còn là lần đầu tiên phát sinh, một gã võ tôn rõ ràng tại một chỉ thú thánh mí mắt dưới đáy biến mất không thấy gì nữa, nếu nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Hổ Bá Vương, ta khuyên ngươi hay vẫn là không muốn uổng phí khí lực rồi, chỉ bằng ngươi căn bản không cách nào tìm được ta. Đúng vào lúc này, vừa vừa biến mất không thấy gì nữa Diệp Thiên xuất hiện lần nữa trên đỉnh núi, bất quá lần này Hổ Bá Vương không có lại ra tay, bởi vì hắn hiện tại đã tin tưởng Cho dù hắn tu vi đã đạt đến thú thánh chi cảnh, cũng không có khả năng bắt được thiếu niên ở trước mắt. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Không thể. Ngươi. Vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn thiếu niên mặc áo đen, nếu như không phải thiếu niên cái kia quỷ dị thần thông, Hổ Bá Vương hận không thể đi lên đem hắn rút gần đột ra, ngũ mã phanh thây. Cưỡng chế lại để cho chính mình tỉnh táo lại, bất quá lúc này thời điểm Diệp Tiên lại đột nhiên hỏi, ngươi cùng Kiếm Thần Sơn có cựu án? Khẽ gật đầu, Bá Vương cũng không có chút nào giấu giếm, dù sao năm đó hắn cùng với Kiếm Thần Sơn kiếm không bở ở giữa ân oán, đại lục ở bên trên cơ bản cũng biết. Hơn nữa nếu không phải kiếm không mở, hắn cũng không cần đứng ở tử vong đệ nhất không gian suốt 2000 năm ra không được. Đối với hổ bá vương trả lời, Diệp Tiên không có cảm thấy một tia kinh ngạc, bởi vì 3 ngày trước, đem làm hắn chứng kiến hổ bá vương trong tay dẫn theo kiếm lôi thời điểm, cũng đã đoán được cái này chỉ thú thánh rất có thể cùng kiếm thần sơn có thù hận, vừa hỏi phía dưới quả là thế, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, cả hai ở giữa thù hận còn không nhỏ. Chương 399, đặt thành hiệp nghị. Chương 399, đặt thành hiệp nghị, ngươi phải chăng nghe nói qua kiếm thần sơn có một vị có 102 kỳ tài kiếm không mở? Không có Đối với Kiếm Thần Sơn, Diệp Thiên cũng là tiến vào Viễn Cổ di chỉ sau lần đầu tiên nghe đã từng nói qua, còn có cái gì ba đại thánh địa, hồn điện, địa ngục chi giới, đều là lần đầu tiên nghe nói, cho nên đối với Kiếm Thần Sơn Kiếm Không Mở, hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả. 2000 năm trước, ta vừa mới đạt tới 12 cấp thú thánh chí cảnh, trong lúc vô tình thích trong nhân loại một nữ tử, nhưng là nữ tử kêu lại thích một người khác loại võ giả. Kiếm Không Mở, cái này là xuất hiện ở Diệp Thiên trong lòng người đầu tiên, nguyên lai like hai người là vì một nữ tử mà kết thủ, Diệp Thiên bất đắc dĩ hít hắn, thế gian tình quan khó khăn nhất qua. Người không có sai. Nhân loại võ giả kia tự là Kiếm Thần Sơn Kiếm Không Mở, Kiếm Không Mở, 9 tuổi luyện kiếm, 18 tuổi trở thành kiếm đế, 23 tuổi thành tiểu kiếm tôn, 30 tuổi đột phá kiếm tổ, 50 tuổi đạt tới kiếm hoàng, không đến 60 tuổi, càng là đạt đến bán thánh chi cảnh, mà khi lúc hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới bán thánh chi cảnh, căn bản không phải đối thủ của ta. Nói tới chỗ này, vị này 12 cấp thú thánh có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía đen kịt phía chân trời tiếp tục nói, vì đạt được yêu thích người, hai người chúng ta hẹn nhau một trận chiến, ngươi biết một gã thú thánh cùng một gã bán thánh ở giữa trên là sao? Khẽ gật đầu, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, nửa thánh võ giả cho dù cường tịnh trở lại, cũng không có thể thắng được một gã võ thánh, bởi vì Vi Võ Thánh không chỉ có có thể nắm giữ 5 phần thế giới chi lực, nhưng lại cô động ra thánh tâm. Kỳ thật có thể nắm giữ 4 phần thế giới chi lực cùng nắm giữ 5 phần thế giới chi lực, cả hai một trận chiến đến cuối cùng ai thua ai thắng cũng không thể xác định, nhưng là võ thánh sở dĩ là vô địch biểu tượng, cũng là bởi vì thánh tâm nguyên nhân. Lúc ấy ta cũng là nghĩ như vậy, cho dù kiếm không bở dù thế nào thiên tư tung hành, dù sao chỉ là một gã tu vi đạt tới bán thánh kiếm người, căn bản không thể nào là đối thủ của ta, nhưng là kết quả cuối cùng lại vượt quá chỗ dự liệu của mọi người người thua hổ bá Vương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong diệp Ti lập tức trả lời nói tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì cân nhắc bởi vì có hai cái phương diện có thể chứng minh trận chiến ấy là kiếm không bờ cuối cùng thắng chứ một nếu như là kiếm không bờ thua như vậy cả hai ở giữa ấn đoán sớm đã tan thành mấy khói hổ Bá Vương căn bản sẽ không một mực canh cánh trong lòng thứ hai nếu như kiếm không bờ thua như vậy hổ Bá Vương cũng sẽ không biết ở tại chỗ này mà là đang bên ngoài tiêu giao thiên địa rồi trận chiến ấy cuối cùng là ta đ kiếm không bờ không hổ là kiếm thần Sơn trăm ngàn từ năm đó thiên tư nhất tuyệt định một cái nhất là hắn cuối cùng tự nghĩ ra một kiếm có thể nói vũ thần phía dưới Nhất Kiếm. Vũ Thần phía dưới đệ Nhất Kiếm. Thật cao đánh giá, bất quá Diệp Thiên trong nội tâm cũng rất bội phục cái này Kiếm Thần Sơn kiếm không mở, rõ ràng dùng bán thánh chi cảnh chiến thắng một chỉ 12 cấp thú thánh, cái này cùng năm đó chính mình chiến thiên tựa hồ rất giống. Vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này? Năm đó một trận chiến, Kiếm Không Bờ dùng cuối cùng một kiếm kích thương của ta Thánh Tâm, lúc ấy ta đã bản thân bị trọng thương, mà Kiếm Không Bờ lại mang theo ta tiến vào Viễn Cổ Di Chỉ, đem ta vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này, suốt 2000 năm. Cho nên ngươi tiểu muốn ta, sau đó chiếm cứ thân thể của ta ly khai tại đây, đúng không? Khẽ gật đầu. Đối với Thiếu niên câu hỏi Hổ Bá Vương không có chút nào giấu diếm, bởi vì hắn hiện tại đã biết rõ, dùng thực lực của mình căn bản không cách nào bắt lấy Thiếu niên. Đúng vậy, lưỡng ngàn năm qua, tại đây đã tới rất nhiều nhân loại cường giả, bất quá lại chỉ có một gọi Chiến Thiên Võ Giả Linh Hồn Độ cao phù hợp yêu cầu của ta, nhưng là cái kia Chiến Thiên mặc dù chỉ là đạt đến võ hoàng cảnh giới, nhưng là thực lực mạnh, coi như là ta cũng không có chút nào nắm chắc chiến thắng. Chiến Thiên, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, Hổ Bá Vương trong miệng theo như lời chính là cái người kia, rõ ràng tiểu là mình, thì ra là năm đó được vinh dự thánh phía dưới đệ nhất nhân Chiến Thiên Võ Hoàng. Hổ Bá Vương Ta hiện tại có một biện pháp có thể cho ngươi ly khai tại đây, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Thật sự, nghe được trước mặt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Hổ Bá Vương trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, hắn tại tử vong đệ nhất trong không gian đã suốt 2000 năm, hắn nằm mộng cũng muốn ly khai tại đây, có thể là muốn tìm được một cái linh hồn rất cao nhân loại nhưng lại khó càng thiên khó, thật vất vả phát hiện hai cái, một cái thực lực rất cường đại, một cái chạy trốn năng lực càng thiên cường. Ngươi thật sự có biện pháp để cho ta ly khai tại đây? Đúng vậy. Biện pháp gì? Ngươi cùng ta ký kết khế trốn vào của ta bên trong không gian giới chỉ. Sau đó ta liền có thể mang theo ngươi ly khai tại đây, như thế nào? Nam mơ. Còn không có đợi hắn nói xong, Hổ Bá Vương sắc mặt lập tức đại biến, sau đó vẻ mặt phẫn nộ quát, lại để cho hắn một gã đường đường thú thánh thành vì nhân loại linh thú, quả thực so giết hắn đi đều bị người cảm thấy đáng hận. Ngươi là ở đùa người ta? Nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy thì đem làm ta chưa nói. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại nhìn nam tử trước mặt liếc, theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, đúng vào lúc này, Hổ Bá Vương lên tiếng gọi hắn lại, nói ra, ta có một loại bình đặng nếu như ngươi thể mang theo ta ly khai tại đây, Đến lúc đó ta có thể giúp ngươi ra tay một lần, Vũ thần phía dưới đều cũng có thể, bất quá cái này khế ước chỉ có thể duy trì một năm thời gian, đáp ứng cùng hay không ngươi cân nhắc a. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Hỗ Bá Vương lời mà nói, Diệp Thiên không chút do dự đáp ứng xuống, trong nội tâm càng là mang theo một tia kinh hỷ, bởi vì đợi đến lúc ly khai viễn cổ gi chỉ về sau, liền muốn chuẩn bị bên trên ngũ hành núi, đến lúc đó nương tựa theo thực lực của hắn, hơn nữa tam đại thú hoàng cùng một chỉ thu thánh, coi như là ngũ hành môn võ thánh cường ra tay, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi. Mặc dù chỉ là 1 năm thời gian, Hơn nữa chỉ có thể ra tay một lần, nhưng là cái này đối với mình mà nói đã đủ rồi, đến lúc đó chỉ cần đem nước tiểu mang đi ra cũng đã đủ rồi. Sau đó Hổ Bá Vương đem khế ước ký kết phương pháp nói cho Diệp Tiên, hai người riêng phần mình nhỏ ra một giọt bổn mạng máu huyết, hai giọt bổn mạng máu huyết rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, sau đó lại lần tách ra, riêng phần mình về tới lượng trong cơ thể con người. Tại thời khắc này, Diệp Thiên trong óc bỗng nhiên nhiều hơn một tia khí thức, xem ra đúng là Hổ Bá Vương linh hồn tri lực, hơn nữa cái này khế ước vừa vừa lúc là một năm thời gian, Diệp Tiên không thể không bội phục Hổ Bá Vương năng lực. Đã như vậy, chúng ta bây giờ tiểu ly khai nơi này đi. Kiếm Lôi đã bị Hổ Bá Vương đánh chết, như vậy hiện tại đối với mình mà nói, chỉ cần an toàn ngăn cản Tử Vong Đệ Nhất Không Gian coi như là thông qua được đệ tam khảo thì mà có một gã thú thánh tại bên người, muốn ngăn cản Tử Vong Đệ Nhất Không Gian qua thực tựu là một kiện chuyện dễ dàng. Đầu tiên chờ chút đã, đã phải ly khai tại đây rồi, không bằng chúng ta đang đợi thượng tam thiên, như thế nào? Vì cái gì? Tử Vong Đệ Nhất Không Gian tổng cộng có hai gã thánh giả, trừ ta ra, còn có một đầu cựu đầu giao long, ta cùng với hắn có chút ân oán, cho nên muốn, muốn bằng mượn lực lượng đem hắn đánh chết. Chương 400, đầu hợp nhất bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết thứ 400 loài chương cựu đầu hợp nhất 12 cấp thú thánh cựu đầu giao long. Nghe được nam tử lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức cả kinh, bởi vì tại chiến thiên thần lục bên trong, có vài trang là chuyên môn giảng thuật trong thiên địa các loại linh thú, trong đó có về cựu đầu giao long giới thiệu. Cựu đầu giao long, thiên địa dị thú, sinh hạ đến tựu là thập cấp thú tổ cảnh giới, hơn nữa cựu đầu giao long thiên phú dị bẩm, như muốn đánh chết, trừ phi có thể đem chín khóa đầu toàn bộ đánh chết, nếu không cựu đầu giao long tiểu là bất tử chi thân. Lúc trước ta bị kiếm không bờ giam cầm ở chỗ này, 2000 năm thời gian trôi qua rồi. Cái con kia cự đầu giao long nghỉ vào bất tử chi thân luôn vũ của ta, hiện tại ngươi đã có được lấy bực này thần thông, chúng ta tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết." Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, hổ bá vương trong miệng theo như lời thần thông, tựa là đan điền của mình không gian, bất quá đối với mình cái này đan điền không gian, Diệp Thiên nhưng lại có rất mạnh tự tin. Chỉ cần mình trốn vào đan điền trong không gian, Diệp Thiên tin tưởng, đến lúc đó không chỉ nói 12 cấp thú thánh, coi như là 13 cấp thú thần cũng không có khả năng tìm được chính mình. Tuy nhiên ta có thể làm cho cự đầu giao long tìm không thấy ta, nhưng là bằng thực lực của ta Muốn đánh chết một chỉ 12 cấp thú thánh nhưng căn bản không có khả năng. Cái này ta đã nghĩ kỹ, đến lúc đó ta sẽ cùng Cựu Đầu Giao Long một trận chiến, ngươi chỉ cần thừa cơ dùng Ma Thiên Ấn hắn là được. Tuy nhiên, Cựu Đầu Giao Long là một chỉ thú thánh, nhưng là tại không chú ý dưới tình huống, Ma Thiên Ấn đủ để cho hắn đã chết. Choe Nu A toại, nét khẽ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có nói cái gì nữa, đối với Ma Thiên Ấn cường đại, hắn trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng, ngay tại vừa rồi, hắn dùng Ma Thiên Ấn còn đập chết một chỉ thú hoàng. Sau đó hai người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, không đến nửa canh giờ. Hai người xuất hiện tại một chỗ thủy đám trước mặt, thủy đám chừng mấy văn mế, m, đại, hơn nữa toàn bộ thủy đám nước rõ ràng toàn bộ đều là đen kịt một mảnh, còn tản ra một cổ buồn nôn mùi túi. Cái này là hắc long đầm. Ơn, cái này là cựu đầu giao long chỗ ở, ngươi trước trốn, đến lúc đó ngươi lại ra tay. Choe nu à toài. Nét khẽ gật đầu, sau đó Diệp Thiên lần nữa trốn vào đan điển của mình bên trong, mà đúng lúc này hậu, toàn bộ hắc long đầm hắc thủy bắt đầu kịch liệt run dậy. Nguyên một đám Tỳ theo toàn bộ Hắc Long Đầm phân thành hai nữa, chín quả chừng vài mét đại đầu lâu bỗng nhiên theo trong nước đưa ra ngoài, 18 chỉ tối như mực con mắt gắt gao chằm chằm lấy nam từ trước mặt, thanh âm gào thét quát, "Hổ Bá Vương, ngươi rõ ràng còn dám đến của ta Hắc Long Đầm, chẳng lẽ ngươi lại muốn bị đánh rồi?" "Ha ha ha, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi hết ngồi đại giếng, quả thực vô tri cực độ, chúng ta suốt đấu 2000 năm, hôm nay ta tiểu muốn cùng ngươi làm kết thúc, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi." Sau khi nói xong, Hổ Bá Vương thân thể đột nhiên bắt đầu biến chứng, đảo mắt trong lúc biến thành một chỉ hơn 3 mét lớn lên u sắc lão hổ. Đúng là kiểu Vũ Ám Ma hồ bản thể. Cửu Đầu Giao Long cũng không có bất kỳ chần chừ, toàn bộ thân hình đột nhiên trả giá mặt nước, một nhìn về phía trên, chừng mấy ngàn mét cực lớn thân hình, tựa hồ một ngọn núi tựa như. Bất quá rất nhanh Cửu Đầu Giao Long thân hình biến thành chỉ có hơn 10m bộ dạng, chín quở đầu 18 đôi mắt lạnh như băng xem lên trước mặt Cửu Vũ Ám Ma Hổ, hai đại thú thánh lẫn nhau đối mặt lấy. Roeng. Hai đại thú thánh lẫn nhau hung hăng đụng chạm lấy, toàn bộ Hắc Long đầm đều bị hai đại thú thánh như vậy chật vật không chịu nổi, bố lực lượng trực tiếp đem chọn cái Hắc Long đầm sạch một lần. năm qua đi, Hổ Bá Vương, thực lực của ngươi hay vẫn là như vậy không chịu nổi. Hôm nay tụiu cho ngươi nếm thử một chút của ta cựu đầu hợp nhất. Cửu đầu giao long vô thượng tuyệt học, liền đem 9 cái đầu hợp nhất, cửu đầu giao long cũng là cựu long hậu duệ, hơn nữa hay vẫn là cái loại nảy huyết mạch thuần tránh nhất một loại, cho nên thực lực cường đại vô cùng. Đúng vào lúc này, cửu đầu giao long chín quả đầu lập tức hợp nhất, tạo thành một cái cực đại đầu lâu, 18 đôi mắt lại không có biến mất, mà là trải khắp toàn bộ đầu lâu. Nhưng là tại nơi này thời khắc, trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện một khối trường mấy trăm mét lớn nhỏ ấn, đúng là trốn ở đan không gian tiên, xem đúng thời cơ, thừa dịp cửu đầu giao long sứ ra cửu đầu hợp nhất tình huống, bỗng nhiên sự, khiến cho là xuất thần khí ma thiên ấn. Thần khí ma thiên ấn. Kiểu Đầu Giao Long tại thời khắc này triệt để kinh hô rồi, bởi vì mới vừa ở hắn đem sở hữu tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở trước mặt đối thủ lên, căn bản không có nghĩ đến có người rõ ràng dám đối với hắn ra tay. Bởi vì tại tử vong đệ nhất trong không gian, trừ hắn ra cùng kiểu đu Ám Ma Hổ bên ngoài, không còn có vị thứ ba thú thánh cấp bậc cường giả, cho nên ngoại trừ kiểu đu Ám Ma Hổ bên ngoài, coi như là thú hoàng định phong linh thú cũng không dám đối với hắn ra tay. Oan. Lớn ma thiên ấn căn bản không để cho Cửu Đầu Giao Long bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trực tiếp đập phá xuống dưới. Không có chút nào lo lắng, Ma Thiên ấn tốc độ cực nhanh vô cùng, Cửu đầu giao long coi như là muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Rang rắc. Hay vẫn là đạo kia thanh âm, Cửu đầu giao long đầu trực tiếp bị nện trở thành náo nhọn, đem làm Ma Thiên ấn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Hổ Bá Vương lần nữa xuất thủ, trực tiếp đem Cửu đầu giao long cả người toàn bộ đánh nát. Tại một người một thú hợp tác xuống, một chỉ tu vi đạt tới 12 cấp cảnh giới thu thánh, cứ như vậy vô duyên vô cớ bị đánh chết, hơn nữa từ đầu tới đuôi, Cửu đầu giao long cũng không biết rốt cuộc là ai giết mình. Xem ra ngươi cùng hắn ở giữa thù hận không nhỏ, rõ ràng liền linh hồn chi lực đều đánh tan rồi. Diệp Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hắc Long đầm bên người, nhìn xem đã bị đánh chết thú thánh, Diệp Thiên trên mặt không có toát ra chút nào khác thượng, tựa hồ một chỉ thú hoàng chết căn bản chính là không có ý nghĩa đấy. Mười năm trước, ta tại tử vong đệ nhất trong không gian trong lúc vô tình đã nhận được một quả chết sống thảo, đó là ta duy nhất một lần có cơ hội đột phá 13 cấp thú thần chi cảnh, nhưng là tại cuối cùng trước mắt, lại thật không ngờ bị cái này tên đáng chết phá hủy, ngươi nói, hắn có phải là của ta hay không sinh tử tựu nhân. Chết sống thảo. Đối với cái này chủng, chủng thiên địa ký chân, Diệp Thiên đương nhiên biết rõ, chết xuống thảo. Sinh trưởng tại cực bắc chi địa một loại thiên địa kỳ trân, vạn năm mới có thể thành thủ, nếu như ăn vào về sau, hoàn toàn chính xác có thể cho 12 cấp thú thánh đột phá đến 13 cấp thú thần chi cảnh. Khó trách kiểu Ưu Ám Ma hổ nghĩ như vậy chặn đánh giết kiểu Đầu dao Long, nếu như là chính mình đột phá vũ thần chi cảnh thời điểm bị người phá hư, chỉ sợ cũng phải nổi đến đấy. Lần này ngươi giúp ta đánh chết kiểu Đầu dao Long, vì cảm tạ ngươi, chứ ngươi ra có thể cho ta ra tay một lần, trong vòng một năm, chỉ cần ngươi đã đến sống chết trước mắt thời khác, ta cũng có thể ra tay giúp ngươi. Cảm ơn. Tốt rồi, hiện tại đã đánh chết Cửu Đầu Giao Long. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh ly khai nơi này đi. Ân, ngươi biết Tử Vong Đệ Nhất Không Gian cuối cùng ở đâu sao? Biết rõ, theo ta đi, tối đa 3 ngày liền có thể ly khai Tử Vong Đệ Nhất Không Gian. Sau khi nói xong, hai người thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía xa xa kích bắn đi, hai người tốc độ nhanh vô cùng, nháy mắt thời gian cũng đã biến mất tại Hắc Long Đầm cuối cùng. Chương 4, đưa đến, hy vọng các vị nhiều hơn bỏ phiếu, như cái gì vở cờ phiếu vé, vé khách quý các loại, càng nhiều càng tốt. Chương 401, 3 tháng về sau. Chương 401, 3 tháng về sau một tòa cự đại trong cung điện, Diệp Thiên. Độc cô cầu bại, Kim Chín cùng Vân Lam 4 người đứng tại đại điện chính giữa, tổng cộng 7 người tham gia đệ tam khảo thi, ngoại trừ độc cô cầu bại là một mình bên ngoài, 6 người khác phân thành 3 tổ tiến hành tỷ thí. Diệp Thiên cùng kiếm thần sơn kiếm lôi một tổ, ngũ hành môn Vân Lam cùng tử lôi tông lộ phi 1 tổ, cuối cùng một tổ liền là địa ngục chi giới Kim Chín cùng tán tu phạm quý, cuối cùng chiến thắng chỉ có 4 người. Chúc mừng 4 vị thông qua được tam trọng khảo nghiệm, đây là 4 phần ban thường, mỗi người 1 phần. Hay vẫn là cái kia trương mặt người bỗng nhiên xuất hiện tại trong đại điện, mà trong bốn người trong tay đều nhiều hơn một phần cái chai, trong bình có một ít màu xanh lá chất lỏng, nước biết còn tản ra một tia hư khí. Các ngươi mỗi người trên tay đều có được 10ml bí hải nước suối, ăn vào về sau, có thể cho các ngươi tu vi lập tức tăng lên một cấp bậc, sau đó các ngươi bốn người sẽ bị chuyển đưa ra ngoài, cảm ơn tiến vào viễn cổ di chỉ, chúng ta ngàn năm về sau gặp lại. Sau khi nói xong, căn bản không bọn bốn người nói chuyện, bốn đạo quang mang trực tiếp luân, phiên, đẩy bốn người thân thể, bốn người chỉ cảm giác thân thể của mình biến thành hư hảo mà ngay cả tu vi đặt tới bán thánh chi cảnh kim chín cùng Vân Lam đều không có chút nào ngăn cản năng lực. Xem lên trước mặt hai bàn tay trắng hoa mai chấn, bốn người trên mặt đều toát ra một tia rung động, suốt hơn 10 vạn võ giả tiến vào viễn cổ di chỉ, bây giờ có thể đủ đi ra cũng chỉ có bốn người, đây là cái gì khái niệm? Hừ, đã nói rồi đấy, thông qua tam trọng khảo nghiệm về sau lại khiêu chiến võ thánh, hiện tại rõ ràng trực tiếp đem ba người chúng ta tuấn di đi ra, quả thực hơi quá đáng. Nghe độc cô cầu bại lời mà nói, ngoại trừ Diệp Thiên bên ngoài, còn lại hai gã bản thánh cường giả đều là hung hăng trợn mắt nhìn liếc, khiêu chiến võ thánh cường giả. Nếu như không biết, con tưởng rằng độc cô cầu bại là cái kẻ ngu. Ngươi tiểu là ngũ hành môn Vân Lam tiền bối à? Ấn, không biết ngươi có chuyện gì? Đối với trước mặt cái này thiếu niên mặc áo đen, Vân Lam trong nội tâm hay vẫn là rất coi trọng, tuy nhiên thiếu niên chỉ là một gã võ tồn, nhưng là có thể còn sống ly khai viễn cổ di chỉ, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xin hỏi tiền bối, ngũ hành môn Lăng Thiên cùng thủy hành môn nước tiểu khi nào thành hôn? Ngươi cũng biết nước tiểu cùng Lăng Thiên thành hôn sự tình. Khẽ gật đầu, bất quá Vân Lam cũng không có đa tưởng Bởi vì Ngũ Hành Môn với tư cách đại lục đệ nhất đại tông môn, mà Lăng Thiên tức thì bị vinh dự trăm ngàn năm qua đệ nhất yêu nghiệt, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Hôm nay không đến 25 tuổi Lăng Thiên, tu vi càng là đạt đến Vũ Đế đỉnh phong, đợi đến lúc cùng Thủy Hành Môn nữ tiểu thành hôn về sau, Lăng Thiên sẽ gặp tiến vào Ngũ Hành trong không gian tu luyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, các loại, đợi Lăng Thiên lại lúc đi ra, cũng đã là một gã võ tôn cường giả. Không nên quên, Ngũ Hành Môn sáu vị môn chủ, ngoại trừ chủ tu vi cảnh ngoài, còn lại năm vị môn chủ đều mới là tới võ cảnh. Lăng Thiên tại 25 tuổi trước khi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh, đích thật là tiểu loại yêu nghiệt tồn tại, nhưng là tất cả mọi người cũng không biết, có một người, năm nay chỉ là vừa vừa 20 tuổi, tu vi lại đã đạt đến võ tôn chi cảnh. Nếu như Diệp Thiên đem chính mình tu vi công bố ra ngoài, không biết người trong thiên hạ hội nghĩ như thế nào, bất quá trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, không có áp lực, sẽ không có động lực, nếu như không phải tiến vào giết chóc không gian nửa năm này, hắn cũng không có khả năng tu vi tăng lên nhanh như vậy. Ta tại Viễn Cổ Gi chỉ ở bên trong ngây người nửa năm thời gian, tính toán thời gian, khoảng cách nước tiểu cùng Lăng Thiên thành hôn có lẽ còn có 3 tháng thời gian. Cho nên ta cũng không chậm trễ, nếu như ngươi có thời gian, có thể tới Ngũ Hành Môn làm khách, đến lúc đó lao phu tự mình chiêu đãi ngươi, như thế nào? Đa tạ tiền bối, van bối 3 tháng về sau nhất định sẽ đi, đến lúc đó còn cần nhờ tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Chuyện của tôi. Né tốt, nhất định 3 tháng về sau gặp. Sau khi nói xong, Vân Lam căn bản không có cùng hai người khác chào hỏi, liền trực tiếp đã đi ra, tuy nhiên Địa Ngục Chi Giới cùng Ngũ Hành Môn tầm đó cũng không có gì ân oán, nhưng là Ngũ Hành Môn căn bản sẽ không cùng Địa Ngục Chi Giới có bất kỳ lui tới. Về phần Độc Cô Cầu Bại, tuy nhiên hiện tại Độc Cô Cầu Bại đã là một nhị tinh võ tổ. Nhưng là tại một gã bán thánh cường giả trước mặt, thân phận tự nhiên không đủ xem, nếu như không phải chứng kiến Diệp Thiên bằng chứng ấy tuổi tiểu đã đạt đến võ tôn chi cảnh, Vân Lam cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chẳng qua nếu như lại để cho Vân Lam biết rõ, Diệp Thiên sở dĩ 3 tháng về sau bên trên Ngũ hành môn, không phải đi chúc mừng Lăng tiên cùng nước tiểu hôn nhân, mà là đi đoạt tân năng tử, không biết Vân Lam còn có thể hay không mời hắn. Diệp Thiên, ta cũng đã đi ra, nếu có thời gian, hoàng nên ngươi đi địa ngục chi giới nhìn xem. Ta biết rồi. Đối với Kim Chính Ngụy, Diệp Thiên không có chút nào trì bởi vì Diệp Thiên đối với địa ngục chi giới còn rất là kỳ, khẽ gật đầu. Sau đó Kim Chính cũng rất nhanh rời đi. Toàn bộ hoa mai bên ngoài chấn, chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Độc Cô Cầu bại hai người, hai người ai cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt thành trấn, viễn cổ di chỉ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô đại ca, ta cho ngươi biết một sự kiện, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu như tu vi không đặt tới võ thánh chi cảnh, ngươi tuyệt đối không thể xúc động. Ân. Đối với Diệp Thiên lời mà nói, Độc Cô Cầu bại lập tức cảm thấy một tia kinh ngạc, tuy nhiên hắn cùng với Diệp Thiên chỉ là tiếp xúc nửa năm thời gian, nhưng là đối với cái này cái vô cùng thần bí thiếu niên nhưng lại có một tia hiểu rõ. Dưới bình thường tình huống, Thiếu niên là không có thể như vậy quyến hắn, bởi vì Độc Cô Cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Thiên trong nội tâm, kỳ thật cùng hắn, đều là cái loại nơi khát vọng chiến đấu người. Nói đi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần tu vi không đạt tới võ thánh chi giới, ta nhất định sẽ không xúc động. Nghe được Độc Cô Cầu bại cam đoan, Diệp Thiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, bởi vì hắn theo kiếm vũ trong miệng đã được biết đến hồn điện một chỗ phân điện, nhưng là tiểu là chỉ cần một chỗ phân điện, điện chủ đều là một vị võ thánh. Cho nên Diệp Thiên mới sẽ như thế nói, bởi vì Độc Cô Cầu bại tu vi không đạt tới võ thánh cấp đừng lợi mà nói, như vậy coi như là tìm được chỗ này phân điện cũng là chịu chết. Ta theo kiếm vũ trong miệng đã được biết đến một chỗ hồn điện địa chỉ. Chỉ là một câu, Độc Cô Cầu bại lập tức giống như tượng điêu khắc gỗ, trực tiếp sửng sở ở sảng thái khoái tràng, 50 năm rồi, suốt 50 năm rồi, từ khi phụ thân của hắn bị hai cái xúc sinh tập kích về sau, phụ thân linh hồn đã bị đưa đến hồn điện. Độc Cô Cầu bại tìm suốt 50 năm hồn điện địa chỉ, nhưng là làm là trên đại lục thần bí nhất một cái siêu cấp thực lực, coi như là một cái phân điện, hắn cũng không cách nào tìm được. Nhưng là hắn lại chưa từng có bươm tha cho qua, cho nên Độc Cô Cầu bại biến thành càng thêm khát vọng thực lực, mà trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn đạt tới rất cao cảnh giới, trừ là trong chiến đấu Tại mỗi một lần sinh tử tôi luyện, như vậy thực lực của hắn mới có thể không ngừng tăng lên. 50 năm đã qua, hắn tu vi cũng đã đạt đến võ tổ cảnh giới, cho dù Diệp Tiên không nói, Độc Cô Cầu Bại cũng ý định tiếp tục tìm kiếm hồn điện địa chỉ, cứu ra phụ thân của mình. Chương 402, Tam đại kiếm tổ. Chương 402, Tam đại kiếm tổ Độc Cô Cầu Bại cũng không có hỏi thăm về hồn điện địa chỉ, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, tại chính mình tu vi không có đạt tới võ thánh chi cảnh, như vậy tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao một chỗ hồn điện phân điện, điện chủ cũng là một gã võ thánh còn nữa điện chủ phía dưới còn có rất nhiều thủ hạ, trừ phi có được 100% năm chắc, nếu không tiểu là hại phụ thân. Cảm ơn ngươi, đem làm ta là bằng hữu, những lời này về sau ta không muốn khi nghe thấy. Diệp Tiên, ta muốn rời đi một thời gian ngắn, bất quá tối đa một năm, ta cảm giác mình tại một năm thời gian nội tuyệt đối có thể đột phá 3 sao võ tổ, đến lúc đó ta sẽ đi lôi vân thành tìm được ngươi rồi. Tốt, một năm về sau lôi vân thành gặp. Đối với Độc Cô cầu bại bỗng nhiên ly khai, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, Độc Cô Cửu bại tiểu là trời sinh chiến đấu võ giả, nếu như không có chiến đấu Hắn muốn đột phá rất khó. Không có chút nào kéo dài, độc cô cầu bại hung hăng ôm thoáng một phát trước mặt thiếu niên mặc áo đen, theo sau đó xoay người rất nhanh rời đi, gió nhẹ thổi qua, toàn bộ hoa mai chấn chỉ còn lại có Diệp Tiên một người rồi. Vị sư thật không ngờ, người tu vi rõ ràng tăng lên nhanh như vậy, nhất tính võ tôn, không tới 3 năm, người liền có thể tấn cấp võ tổ chi cảnh, đến lúc đó cho dù vi sư trong sinh, cũng không phải là đối thủ của người rồi. Sư phụ, nhẹ nhàng hô một câu, từ khi nửa năm trước tiến vào Viễn Cổ di chỉ về sau, Doan Thiên Chiếu tựu không còn có xuất hiện qua, cũng không có đã từng nói qua một câu, nhưng là nửa năm sau hôm nay Rõ ràng xuất hiện. Người thật sự rất không tội nhưng là vi sư phải nhắc nhở người một câu, muốn linh hồn thức tỉnh, người tu vi nhất định phải đạt tới võ tổ chi cảnh, hơn nữa là võ tổ đỉnh phong. Khẽ gật đầu, đối với đi võ hoàng núi linh hồn thức tỉnh sự tỉnh, Diệp Thiên cũng không phải rất sốt ruột, bởi vì võ hoàng núi nói như thế nào đều có được bát đại võ thánh liên thủ bố trí xuống phong ấn, muốn phá khảo thí để phong tử ấn, Diệp có trời mới biết, bằng vào hắn thực lực hôm nay căn bản không có khả năng. Sư phụ, 3 tháng về sau, ta chuẩn bị đi ngũ hành môn. Thật sự quyết định sao? Đối với mình người đệ này, Doãn Thiên chiếu toát ra thêm nữa. La là Hiền Lảnh Tuy nhiên hắn hiện tại cũng đã khẳng định, chính mình người đệ tử này 100% tiểu là năm đó chiến tiên võ hoàng chuyển thế, nhưng hắn hay vẫn là có thể có được như vậy đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể lại để cho nước tiểu gà cho Lam Thiên, hơn nữa ta còn muốn nói cho sư phụ một tiếng, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tự tay đánh chết ngũ hành môn tổng môn chủ. Không được, còn không có đợi Diệp Thiên đem nói cho hết lời, Doãn Thiên Chiếu liền lập tức quát lớn, thanh âm có chút không vui nói, tuy nhiên tên xuất sinh kia biểu hiện ra là võ tổ cảnh giới, nhưng là ta hiểu rõ nhất, đã nhiều năm như vậy rồi, nếu như ta không có đoán sai. Tiên xúc sinh kia tu vi tuyệt đối đạt đến võ thánh chi cảnh. Chuyện của tôi, nét võ thánh chi cảnh. Nghe được bốn chữ này, Diệp Tiên sắc mặt có chút cứng đệ, tuy nhiên hắn tu vi hiện tại đã đạt đến võ tôn chi cảnh, nhưng là võ tôn cùng võ thánh ở giữa trên lệch lại thì không cách nào vượt qua đấy. Nhưng là rất nhanh Diệp Thiên liền có quyết định, mặc kệ cái kia cái không thấy mặt sư huynh như thế nào lợi hại, hắn cũng nhất định phải trợ giúp sư phụ thanh lý môn hộ, coi như là võ thánh cũng chiếu giết không tha. Sư phụ, đệ tử còn có việc muốn làm, kính xin ngài trở lại chiến thiên thần giới nội. Doãn Tiên chiếu xem lên trước mặt người đệ tử này, tựa hồ giống như nói cái gì Nhưng là cuối cùng nhất chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Thanh Âm lập tức biến mất tại giữa không trung, về tới Chiến thiên Thần giới nội. Đã đã đến, xin mời hiện thân gặp mặt ta." Nhìn xem bốn phía rỗng tuếch không gian, Diệp Thiên Thanh Âm lập tức vang vọng toàn bộ thiên địa, theo hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Diệp Thiên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ba gã nam tử. Ba gã tướng mạo giống như lúc nam tử, hơn nữa nhất kỳ dị chính là, ba gã nam tử sau lưng đều lưng có một bà cử kiếm, toàn thân đen kịt ba cái cự kiếm, nhìn từ đằng xa, tựa hồ là ba gã nam tử bị đỉnh tại ba cái cự kiếm bên trên. Ba gã kiếm tổ, chỉ là trong mắt Diệp Thiên cũng đã hoàn toàn nhìn thấu trước mắt ba người thực lực, hơn nữa nhìn lấy ba người sau lưng cư kiếm, Diệp Thiên đã cơ bản đoán ra ba người xuất từ địa phương nào rồi. Ngươi chính là cái Diệp Thiên." Khẽ gật đầu, Diệp Thiên ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua trước mặt ba gã trung niên nam tử, cũng theo miệng hỏi, "Các ngươi là kiếm thần sơn người? Dạ Dạ kiếm vũ báo thù hay sao?" "Tần, ngươi rất thông minh, ngươi giết thiếu chủ, cho nên ngươi phải chết, dùng tuổi của ngươi liền đạt đến võ tôn chi cảnh, khó trách lần này sơn chủ muốn ba người chúng ta tự mình ra tay." "À, đúng rồi, lại giết trước ngươi ta trước tự giới thiệu thoáng phát, ta gọi kiếm này, đây là ta nhị đệ kiếm nguyệt." Tam đệ kiếm tinh. Kiếm này, kiếm nguyệt, kiếm tinh, kiếm thần sơn tam đại kiếm tổ, coi như là một gã kiếm hoàng cường giả cũng sẽ không dễ dàng treo chọc ba người, bởi vì tam đại kiếm tổ ngoại trừ bản thân thực lực rất cường hãn bên ngoài, ba người còn có thể tạo thành một cái kiếm trợ, một cái tên là bích thủy liên tiên kiếm trận siêu cấp kiếm trận Tam đại kiếm tổ, không nghĩ tới kiếm thần sơn thật đúng là để mắt ta. Diệp thiên, ngươi không là đối thủ của chúng ta, bất quá ta hung ác kính nể ngươi. Bởi vì ngươi là trong ngàn năm qua cái thứ nhất giảm khiêu chiến kiếm thần sơn uy tín người, nhưng lại giết kiếm thần sơn thiếu sân chủ, cho nên ta quyết định lưu ngươi một cái toàn thây, nhưng lại sẽ để cho linh hồn của ngươi tiến vào luân hồi. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi. Lao Tam, ngươi ra tay, nhớ kỹ, trong vòng nhất chiêu phải giải quyết. Vâng, đại ca. Sau đó trong ba người đi ra một gã nam tử, đúng là trong ba người lao Tam kiếm tinh, đem làm kiếm tinh dùng tay phải cầm kiếm thời điểm, Diệp Thiên trong nội tâm cảm thấy chấn động, bởi vì hắn phát hiện, nam tử trước mặt, tay phải rõ ràng chiều dài 6 chỉ. Diệp Thiên còn nhớ rõ Lúc trước hắn theo Chiến thiên Thần Lục bên trong đã từng gặp, có một loại kiếm người trời sinh tựu là làm kiếm mà sinh, cái kia chính là trời sinh sáu chỉ, khó trách ba người cao như thế nào. Kiếm tiên mấy ngày liền, lấy tự Đông Hải dưới đáy 3000m mở một khối hàm đúc bằng sắt thành, nghe nói ngày đó ngươi đánh chết thiếu chủ chỉ dùng một chiêu, hơn nữa hay vẫn là kiếm thần hải vô thượng kiếm quyết kinh thiên một kiếm, cho nên hôm nay ta muốn thử giáo thoáng một phát, nhìn xem là ngươi kiếm thần hải kinh thiên một kiếm lợi hại, hay vẫn là ta kiếm tinh liền thiên kiếm quyết uy Kiếm thần hải, kinh thiên một kiếm. Mặc kệ ta có phải hay không kiếm thần hại người, nhưng là tất cả mọi người cho rằng ta là kiếm thần hại người, cái này thân phận xem ra là kéo không được nữa, thật sự là phiền thoái. Diệp Thiên trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì đây, xem ra chỉ có đi võ hoàng núi linh hồn thức tỉnh về sau, hết thảy mới có thể chân tướng rõ ràng. Như người mong muốn. Sau đó Diệp Thiên mi tâm loé lên, chiến thiên thần kiếm lập tức ra hiện tại trong tay của hắn, nhìn xem thiếu niên kiếm trong tay, bất kể là đứng phía trước bên cạnh kiếm tinh, hay vẫn là đứng ở phía sau bên cạnh kiếm này, kiếm nguyệt Mọi người ánh mắt lập tức sáng ngời, ba người đều là kiếm đạo cao thủ, đương nhiên biết do thiếu niên trước mắt kiếm trong tay ra sao phân cấp. Chương 403, Nhị Tinh Võ Tôn. Chương 403, Nhị Tinh Võ Tôn kiếm tiên chiến thiên, về phần mặt khác, ta một mực không biết. Vô cùng đơn giản một câu, những thứ khác Diệp Thiên cũng không có nhiều nói một câu, không phải hắn không muốn nói, mà là thật sự là hắn không biết, dù sao hắn còn không có có linh hồn thức tỉnh, đối với chiến tiên thần kiếm hết thảy đều là một số không. Khẽ gật đầu, Kiếm Tinh cũng không có nói cái gì nữa, nắm thật chặt trong tay lệnh tiên kiếm, sau đó kiếm tĩnh động, hắn chỉ có một chiêu, bởi vì đây là đại ca cho hắn quy định. Hơn nữa Kiếm Tinh cũng tuyệt đối không cho phép chính mình ra kiếm thứ hai, bởi vì đối diện Thiếu Niên chỉ là một gã võ tôn, mà hắn tu vi nhưng lại đạt đến kiếm tổ chi cảnh, càng là ba sao kiếm tổ cấp bậc. Thiếp ta ngay cả thiên một kiếm. Kiếm Tinh người tại giữa không trung, trong tay liền Thiên kiếm đã hướng phía cách đó không xa Thiếu Niên hung hăng tiến tới, một đạo kinh thiên kiếm ảnh bạch phá không gian, lập tức đã đi tới Thiếu Niên trước mặt. Người cũng tiếp ta kinh thiên một kiếm. Từ khi tu vi đạt tới võ tôn về sau, Diệp thiên phát hiện mình sử xuất kinh thiên một kiếm cũng không có như Chiến Thiên Thần Lục cho ghi lại cái kia giống như người tiên, nhưng lại cũng không phải chuyện đùa. Diệp trong nội tâm rất rõ ràng, Sợ dĩ chính mình sự xuất kinh thiên một kiếm y lực không đạt được trong sách đi lại, hoàn toàn là vì hắn tu vi không đủ, nếu như hắn có thể đạt tới võ hoàng chi cảnh, như vậy đến lúc đó dùng lại ra kinh thiên một kiếm lợi mà nói, chỉ sợ coi như là võ thánh cấp bậc cũng giả, hắn đều có lòng tin một kiếm đem hắn chém thành hai đoạn. Hoàn thủ một kiếm, kinh thiên một kiếm lập tức chém ra, một đạo thông thiên kiếm khí tùy theo mà ra, cùng kiếm tinh chỗ chém xuống một kiếm lập tức mà gặp, hai đại kiếm khí chạm vào nhau, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị mở ra. Thật cương đại kiếm khí, người này nếu như tu vi cùng chúng ta, kiếm đạo nhất định sẽ tại chúng ta phía trên. Kiếm thần hải không hổ là kiếm đạo thánh địa. Tinh thiên một kiếm càng là kiếm đạo vô thượng kiếm quyết, nếu như chúng ta có thể có được cái này tuyệt thế kiếm quyết, tin tưởng coi như là bán thánh cũng không dám cùng chúng ta đơn giản là địch. Kiếm này, kiếm nguyệt hoàn toàn bị Diệp Thiên chỗ sự xuất kinh thiên một kiếm chỗ thật sâu rung động rồi, tại thời khắc này, hai người bọn họ cũng rốt cuộc biết rồi, vì cái gì kiếm thần hải vẫn luôn là kiếm đạo võ thánh thánh địa. Tuy nhiên gần ngàn năm đến, kiếm thần hải không biết nguyên nhân gì thối lui ra khỏi đại lục, tất cả mọi người cho rằng hiện tại kiếm đạo thánh địa là kiếm thần sơn, mà ngay cả kiếm gia huynh đệ ba người cũng lạ như thế cho rằng Lúc ấy đem làm bọn hắn nhìn Diệp Thiên chỗ sử xuất kinh thiên một kiếm, bọn hắn mới phát hiện mình sai đến cỡ nào không hợp tỏi thượng, Kiếm Thần Sơn một mực đều tại lừa mình rối người, Kiếm Đạo Thánh Địa vĩnh viễn đều chỉ thuộc về Kiếm Thần Hải. Một đạo kinh thiên nổ mạnh bách phá toàn bộ thiên địa, sau đó hai người riêng phần mình rời khỏi trăm mét mới ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt xem lấy nam tử trước mặt, Diệp Thiên không thể không bội phục kiếm tinh thực lực. Thực lực của ngươi rất cường đại, nếu như không phải bằng vào tu vi bên trên tiên nghi, ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi, Kiếm Thần Hải kinh thiên một kiếm quả nhiên lợi hại, ta nhận thua. Các hạ đối với kiếm đạo cảm nộ là ta xa xa không kịp, ta chỉ thật là kinh ngạc. Ngươi đi lại là vô tình kiếm đạo. Chuyện của tôi. Nhất Diệp Tiên theo như lời một điểm đúng vậy, ba người đi đều là vô tình kiếm đạo, bởi vì tại trong lòng ba người xem ra, chỉ có vứt bỏ hết thải tình, mới có thể truyền tâm tu luyện kiếm đạo, cho nên ba người tu luyện vẫn luôn là vô tình kiếm đạo. Vô tình kiếm đạo, ba người chúng ta đã tu luyện gần 1000 năm, ngươi tuy nhiên rất cường đại, nhưng là ta phải nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi phải chết, đây là chúng ta ba người chịu trách, bất quá hôm nay đem ngươi đánh chết về sau, ba người chúng ta sẽ ở kiếm sơn bế quan ngàn năm, lúc nào không đạt tới thánh, lúc nào không xuất quan. Theo vừa rồi thiếu niên sử xuất kinh thiên một kiếm bên trong, Kiếm này, kiếm nguyệt đều có chỗ cảm nộ, nhất là cùng Diệp Thiên đối chiến một kiếm kiếm tình, càng là đối với Kinh Thiên một kiếm có không đồng dạng như vậy cảm giác. Trong lòng ba người rất rõ ràng, chỉ cần đã qua hôm nay, bọn hắn có thể bằng vào vừa rồi cảm nộ bế quan ngàn năm, ngàn năm về sau, ba người bọn họ tuyệt đối có thể đột phá đến kiếm thánh chi cảnh. Ba người các ngươi hôm nay giết không được ta." Vứt bỏ một câu nói kia, Diệp Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại trường lớn hai mắt ba người, tại ba gã kiếm tổ mí mắt dưới đáy, một gã võ tôn rõ ràng cứ như vậy biến mất không thấy. "Người đâu?" Thanh âm có chút phát lạnh, không mấy năm qua Kiếm này chưa từng có chính thức lộ qua, nhưng là giờ khắc này, nhìn xem đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thiếu niên, kiếm này có loại bị người hùng hăng quạt thoáng một phát mặt cảm giác. Toàn bộ phóng xuất ra kiếm của mình vực, ta cũng không tin biết được triệt để biến mất. Kiếm nguyệt, kiếm tinh cũng là vẻ mặt phẫn nộ, tam đại kiếm tổ liên thủ, rõ ràng làm cho đối phương chạy mất, đáng giận nhất chính là, đối phương chỉ là một gã tu vi đạt tới nhất tinh võ tôn thiếu niên. Sau đó ba người rất nhanh phân tán ra, dùng ba phương hướng phóng xuất ra kiếm của mình vực, tu vi đạt tới kiếm tổ cảnh, trong cơ thể võ mang chi lực liền có thể chuyển hóa thành võ vực, kiếm đạo võ giả tựu là kiếm vực. Mà Diệp Thiên thì là sớm đã trốn vào đan điền của mình bên trong, hắn vừa mới cùng kiếm tinh đúng rồi một kiếm, tuy nhiên lại để cho kiếm tinh bị thụ một tia vết thương nhẹ, nhưng là chính bản thân hắn thực sự bị thụ thương rất nặng thế. Mà hắn cái này đan điền không gian, có thể chậm chạp di động, nói cách khác, chỉ cần Diệp Thiên trốn trong đan điền, tuy nhiên hắn cũng có thể khống chế đan điền không gian di động, nhưng là tốc độ lại cùng đi đường không sai biệt nhiều. Cho nên Diệp Thiên căn bản không có ly khai, chỉ là tìm một cái yên lặng địa phương, cảm thụ được bên ngoài ba đạo khủng bố kiếm không ngừng phá, Diệp Thiên trong nội tâm chỉ là cười lạnh liên tục. Lấy ra bích nước xuống Diệp Thiên không có chút nào chần chừ. Trực tiếp đem 10ml Bích Hải nước suối toàn bộ ăn vào, Diệp Thiên lập tức cảm giác được một cổ dòng nước cấm bay thẳng đan điền. Truyền thuyết Bích Hải nước suối đối với võ giả tu luyện có rất nhiều chỗ tốt, xem ra truyền thuyết một điểm đúng vậy, chỉ cần ta triệt để luyện hóa trong cơ thể Bích Hải nước suối, của ta tu vi liền có thể lần nữa đột phá, trực tiếp theo nhất tinh võ tôn đạt tới nhị tinh võ tôn chi cảnh. Lặng lặng ngồi tại đan điền của mình bên trong tu luyện, từ khi ăn vào Bích Hải nước suối về sau, Diệp Thiên vừa rồi chỗ bị thương thế đã sớm tốt rồi, hiện tại chỉ còn lại có cảnh giới đột phá. Hoa mai bên ngoài trấn, Tam đại kiếm tổ sắc mặt đã biến thành vô cùng phẫn nộ, suốt 3 canh giờ đi qua, Thế nhưng mà bọn hắn vẫn không có tìm được thiếu niên kia, Tam đại kiếm tổ trong nội tâm tựa hồ nghẹn thở ra một hơi, nếu như không nổ ra, ba người chỉ sợ đều có thể bị tức điên. Hơn nữa Tam đại kiếm tổ trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hôm nay thật sự lại để cho Diệp Thiên chạy thoát, như vậy cho dù ba người bọn họ ngày sau tu vi đặt tới kiếm hoàng chi cảnh, như vậy ba người muốn thành công vượt qua thuộc về mình tâm cướp, phải đánh chết thiếu niên. Tiểu tử kia chẳng lẽ đã đi ra? Không có khả năng, tại ba người chúng ta liên thủ kiếm vực ở bên trong, không chỉ nói một cái nho nhỏ võ tôn, coi như là võ hoàng cường giả cũng không có khả năng vô thanh vô tức ly khai. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm, vĩnh viễn tìm không thấy, chúng ta cựu Vĩnh Viễn không hồi trở lại kiếm thần sơn. Sau khi nói xong, Tam đại kiếm tổ tiếp tục tách ra mà đến, Tam đại kiếm vực tiếp tục không ngừng bắn phá lấy. Chương 404, trong vòng nửa năm. Chương 404, trong vòng nửa năm một ngày một đêm thời gian, Diệp Tiên trong cơ thể bích hải nước suối rốt cục bị hoàn toàn luyện hóa, mà tại thời khắc này, Diệp Tiên cũng rốt cục đột phá nhất tinh võ tôn chi cảnh, đạt đến nhị tinh võ tôn cảnh giới. Tuy nhiên nhất tinh chỉ là một chướng trì chiến nhưng là cả hai ở giữa thực lực kém nhưng lại cực lớn. Hơn nữa giờ khắp này, Diệp Tiên trong cơ thể võ mang chi lực, cũng do màu đen nhặt võ mang chi lực biến thành sâu và đen sắc võ mang chi lực. Một ngày một đêm rồi, ba người rõ ràng còn không có ly khai, thật sự là thật kiên nhẫn a. Một tiếng thở dài, Diệp Tiên sau đó đã đi ra đan điền của mình không gian, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, tuy nhiên hắn có thể bằng vào đan điền không gian di động vị trí, nhưng là tốc độ quả thực quá chậm. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm tính tưởng, nếu như mình một ngày không ly khai tại đây, Tam đại kiếm tổ cũng khẳng định một ngày không sẽ rời đi, bởi vì tu vi có thể đạt tới võ tôn chi cảnh đã ngoài, không người nào là tâm chí kiên định thế hệ. Ba người các ngươi như thế nào còn không có có ly khai. Diệp Thiên vừa mới xuất hiện, vừa dứt lời, Tam đại kiếm tổ cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, một ngày một đêm ở bên trong, Tam đại kiếm tổ không ngừng dùng riêng phần mình kiếm vực bắn phá lấy, cho nên vừa mới xuất hiện, ba người liền lập tức phát hiện hắn. Ngươi lại như thế nào làm được hay sao? Sắc mặt tuy nhiên đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, giờ khác này kiếm ngày đã đến vẫn nội điểm tới hạn, tùy thời cũng có thể bộc phát. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Chế cười, thậm chí hoài nghi, trước mắt ba người có phải hay không đầu góc nước vào rồi. Hiện tại thực lực của mình tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, dùng hắn thực lực bây giờ, còn không có có đứng tại đại lục đỉnh phong nhất. Bất quá hiện tại Diệp Thiên căn bản sẽ không lo lắng, dùng hắn đan điền không gian uy lực, Diệp Thiên rất có tự tin, không chỉ nói ba gã kiếm tổ, coi như là thần tôn lúc này, chỉ cần mình trốn vào đan điển trong không gian, cũng không có khả năng tìm được chính mình. Ngươi rất cuồng vọng, nhưng là ngươi có cuồng vọng vô liếng, chúng ta không bằng chơi cái trò chơi, như thế nào? Trò chơi gì? Nghe được kiếm ngày lời mà nói. Diệp Tiên sắc mặt cũng rốt cục thay đổi, bất quá lại không có phát tác, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, dùng thực lực của mình, nếu như cùng trong ba người một người còn có sức liều mạng, nhưng là nếu như đồng thời đối mặt ba người lời mà nói, hắn không có chút nào cơ hội. "Chuyện của tôi, nét ngươi bây giờ có thể ly khai, bất quá chúng ta sẽ ở trong vòng một năm không ngừng đuổi giết ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào, một năm về sau giữa chúng ta đều sẽ không còn có bất luận cái gì liên quan, ngươi cảm thấy như thế nào? Nửa năm, hơn nữa giữa chúng ta trò chơi có phải hay không có lẽ phải có chút ít tặng thưởng?" "Tốt, nếu như ta thua, Từ nay về sau không tại đổi giết ngươi, nếu như ngươi thừa, không chỉ có muốn đem mệnh cho chúng ta, nhưng lại muốn nói cho chúng ta biết ngươi đột nhiên biến mất một ngày một đêm là làm sao bây giờ đến. Không được. Còn không có đợi Kiếm ngày nói xong, Diệp Thiên lập tức không nhận, chối bỏ rồi, nói đùa gì vậy, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều là chiếm không được một tiêu tiến nghi, ngược lại còn phải nói cho bọn hắn biết bí mật của mình. Vậy ngươi muốn thế nào? Nửa năm thời gian, nếu như ta thua, không chỉ có đem mệnh giao cho ngươi, nhưng lại sẽ nói cho ngươi biết của ta đột nhiên biến mất bí mật, mà nếu như ba người các ngươi bị ta giết chết, như vậy các ngươi ngày sau tiểu muốn trở thành ta nhận lấy. Như thế nào? Tốt. Diệp Thiên giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, kiếm này liền lập tức đáp ứng đến, bởi vì trong mắt hắn xem ra tuy nhiên trước mặt thiếu niên có gần đây có thể che giấu thân thể thần thông, nhưng là bất kể thế nào nói, thiếu niên tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới võ tôn chi cảnh. Một gã nhị tinh võ tôn muốn đánh chết ba gã kiếm tổ, quả thực cửu là nói chuyện hoang đường viển vông, bất quá kiếm này cũng không phải đồng đốc, nếu như thiếu niên một mực trốn, bọn hắn cũng không cách nào đổi tới thiếu niên, dù sao thiếu niên cái kia thần thông quá thần bí rồi. Trong vòng nửa năm, ngươi không thể dùng cái kia thần thông. Tốt. Cũng không có có do dự chút nào. Sau đó không có lại nói thêm cái gì, Diệp Tiên trực tiếp quay người rất nhanh ly khai, bất quá Diệp Tiên trong nội tâm sớm đã hưng phấn không thôi, tuy nhiên sau lưng ba người đều là kiếm tổ thực lực, nhưng là không nên quên, hắn chiến thiên thần giới bên trong, còn có Tam đại thú hoàng, nhưng lại có một chỉ thủ thánh. Không chỉ nói kiếm thần sơn chỉ là phái tới ba gã kiếm tổ, coi như là kiếm thánh đích thân tới, Diệp Tiên cũng không lo lắng chút nào, bởi vì hắn có một lần mệnh lệnh kiểu u ám ma hổ cơ hội, hơn nữa đã đến sống chết trước mắt, kiểu u ám ma hổ đều sẽ ra tay. Nâng cấp dưới tình huống đều là linh tu thực lực tương đối mạnh hung hãn một ít, cho nên Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần kiếm thần sơn không phái ra kiếm thần, như vậy hắn tựu căn bản không cần e ngại cái gì. Nói một cách khác, cho dù kiếm thần sơn phái ra kiếm thần, Diệp Thiên cũng sẽ không biết lo lắng cái gì, cùng lắm thì trốn vào đan điền của mình không gian ở trong, coi như là kiếm thần cũng không thể đem hắn thế nào. Đại ca, không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta luôn có loại cảm giác, người này cực độ nguy hiểm. Tam đệ, người có thể hay không không muốn trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình, tuy nhiên người này thực lực coi như không tệ. Ta cũng không tin dùng ba người chúng ta liên thủ đánh trả giết không được hắn, trừ phi hắn lần nữa sử dụng cái kia thần thông. Nhị đệ không muốn chủ quan, tam đệ nói rất đúng, người này không đơn giản, bất quá khá tốt, hắn đã đã đáp ứng không thể sử dụng cái kia thần thông, chúng ta đến lúc đó phải làm được nhất kích tất sát. Khẽ gật đầu, sau đó ba người rất nhanh đuổi theo, tuy nhiên bọn hắn có nửa năm thời gian, nhưng là ba người đều hận không thể lập tức đánh chết thiếu niên, cũng có thể sớm ngày trở lại kiếm thần sơn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá kiếm thánh chi cảnh. Sư phụ, ngươi nói ngươi nhận thức vừa rồi ba người kia Diệp Thiên cũng không có toàn lực chạy đi, bởi vì hắn căn bản không sợ Kiếm Thần Sơn Tam Đại Kiếm Tổ, hơn nữa ở bên cạnh hắn có Tử Lôi một xưng lên, Kim Sí Đại Bằng điêu, Chiến Thiên Thần Long thủ hộ, trên cơ bản võ thánh phía dưới có thể làm được không nhìn thẳng. Năm đó ta còn không có có ngồi trên Ngũ Hành Môn tổng môn chủ thời điểm, trên đại lục lịch lãng diễn luyện, có một lần cùng ba người gặp nhau lập tức đánh đập tàn nhẫn, nếu như luận đơn đả đố, ba người không có người nào là đối thủ của ta, nhưng lại ba người có thể kết thành một cái Bích Thủy Liên trận, uy lực lớn, coi như là võ hoàng cường giả cũng không dám đơn giản đối chiến. Bích Thủy trận. Trong nội tâm đột nhiên run lên, Bởi vì Diệp Tiên phát hiện, sư phụ theo như lời cái này kiếp trận, tựa hồ chiến thiên thần lục tầng thứ nhất phần sau bộ phận thì có, từ khi ăn vào Bích Hải nước xuôi tu vi đạt tới nhị tinh võ tôn về sau, Diệp Tiên thuận lợi mở ra chiến thiên thần lục tầng thứ nhất phần sau bộ phận. Lúc ấy chỉ là đại khái nhìn lướt qua, bên trong cũng đơn giản tiểu là so nửa phần trước phần đích công pháp, trận pháp thấm vào một ít, cho nên Diệp Tiên cũng không có để ý. Diệp Tiên có ý tứ là, các loại, đợi có thời gian tìm một chỗ hảo, hảo nghiên cứu, không nghĩ tới rõ ràng vang lên thần lục bên trong chốc ghi lại Bích trận. Sư phụ, ta có biện pháp phá giải ba người Bích thủy liên trận. Diệp Thiên một câu trực tiếp lại để cho Doan Thiên Chiếu nói không ra lời, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì Doan Thiên Chiếu trong nội tâm rất rõ ràng, giờ khác này chính mình tìm người đệ tử, đã không còn là trước kia người đệ tử kia rồi.